Long Vương, ngươi thực sự nên vì hắn xuất thủ. Ở chỗ này cùng ta là địch không có thể như vậy cái gì sáng suốt lựa chọn. Hải Minh không thấy Kim Giao Long Vương vì Vân Thiên Vũ chỗ dựa, tức giận sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống tới, lạnh như băng cảnh cáo nói. Ha ha, Hải Minh không, ngươi rất cao tiểu chính, ngươi chân cho rằng khả dĩ uy hiếp ta. Kim Giao Long Vương nghe được Hải Minh chống không uy hiếp, chẳng đáng cười lớn một tiếng, nhất đạo Kim quang tại hắn trong thân thể tuôn ra, trong nháy mắt tụ tập đảo trên nắm tay, một quyền anh kích hướng về phía Hải Minh không. Kim Giao Long Vương anh già kim sắc quyền mũi nhọn kẹo tới. Hải Minh Không mười ngón tiêm lập tức phụt ra ra quay về chỉ mũi nhọn, liên tục điểm kích tại cao tốc kéo tới kim sắc quyền mũi nhọn. Hải Minh Không trong nháy mắt điểm động 18 thứ, phụt ra quay về chỉ mũi nhọn mới đưa kim dao Long Vương quanh ra kim sắc quyền mũi nhọn đánh tan, phụt ra xuất đạo nói gai mắt kim Kivang. "Hải Minh Không, ngươi hoàn có muốn hay không thử xem, bất quá lần sau cũng không nhẹ nhàng như vậy." Kim dao Long Vương lãnh thị che mặt sắc càng thêm xấu xí Hải Minh Không, lạnh lùng hỏi. "Hayn? Các ngươi không nên đắc ý, chúng ta đi, kiến thức đao kim giao Long Vương cường đại." Hải Minh Không cũng không dám đơn giản làm tức giận hắn, hừ lạnh một tiếng mang theo bốn gã hải gia cao thủ, ba gã hải yêu nhất tộc cao thủ, hướng trong sơn cốc đứng lặng to lớn đồng môn bay đi. Long Vương, Thiên gia chủ, Hầu Vương, kêu các ngươi mấy người đi qua thượng cổ truyện tống trận truyền tống đến nơi đây mạn. Chẳng ta hai người bằng hữu có hay không tiến đến, bọn họ không có việc gì chứ Vân Thiên Vũ thấy mọi người chung không có thiên như tuyết, Long Quy cái bóng, nhẹ giọng tuân hỏi bọn hắn tình huống. Thiên Vũ yên tâm, bọn họ không có việc gì. Chỉ là bởi vì thượng cổ truyện tống trận mở ra hầu hữu tiến nhập danh ngạch hạn chế, bọn họ hai người không có tranh đoạt đao tiến nhập truyện tống trận danh ngạch. Sở dĩ không có chuyển tống tin đến. Kim Giao Long ở một bên nói tiếp nói: "Không có việc gì là tốt rồi biết được Thiên Như Tuyết Hỏa Long Quy không có việc gì." Vân Thiên Vũ âm thầm thở dài một hơi. "Được rồi Thiên Vũ, cái kia đáng sợ nữ nhân, nàng đi nơi nào?" "Nàng không có thương tổn hại ngươi ba nghĩ đến Nạp Lan Tuyển đáng sợ." Kim Giao Long vương dò hỏi. "Nàng hẳn là ở phía trước đồng một chỗ, nghĩ đến làm chính một đoạn thời gian thê tử Nạp Lan Tuyển." Vân Thiên Vũ nội tâm xuất hiện một kia chua xót khổ sở, nhẹ giọng nói rằng: "Chúng ta đây cũng mau nhanh bay qua đi thôi, để tránh khỏi để cho bọn họ nhanh chân tiến đắc." Thiên Đao hành dụng nói. Nói xong, Thiên gia Tam đại cao thủ, Hải tộc Tam đại cao thủ, Huyết Hồi Sẹn Lâm Lưỡng đại cao thủ giữ Vân Thiên Vũ cùng nhau hư không bay đi, rất nhanh bay đến sơn cốc đầu cùng, gặp được cao tới trăm mét, thâm nhập xương mủ dày đặc trong đồng môn hạ, đứng ở một viên bàn thạch tượng, thanh thuần thoát tục, mỹ lệ bất khả phương vật nạp lan tuyển cảm giác được Vân Thiên Vũ khí tức xuất hiện, nội tâm không hiểu khẽ động, nhưng không có quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào trăm mét đồng môn. Hảo cao đồng môn, giá rút cuộc thị vị kia cao nhân độ phụ, chỉ cần giá đồng môn không phải ta chờ khả dĩ chế tạo đi ra gần gũi mục thị trăm mét đồng môn. Thiên Đao hành chờ người bị đồng môn bàng bạc khí thế sở hám, cảm giác được chính thân ở thực tiên động phủ tuyệt không đơn giản, không khỏi cảm khái đứng lên. Ngươi ta thử xem, nhìn năng đẩy ra giá đồng môn, mặc đỏ như máu trường bào, cả người tràn ngập bạo tạc tính, cơ thể huyết hầu vương xung phong nhận việc nói rằng, chậm rãi đi tới trăm mét đồng môn hạ. Ngao, đương huyết hầu vương sung mãn lực lượng bàn tay đặt tại trăm mét đồng môn trên thì, lập tức cảm giác được trăm mét đồng môn thập phần trầm trọng, nửa mặt lên trời rít gào một tiếng, biến hóa thành cực mạnh chiến đấu hình thái, tịnh thi triển cuồng bạo năng lực, lớn nhất trình độ để thăng tự thân lực lượng, lực lượng vô tuyến tăng vọt. Huyết Hầu Vương cánh tay bành trướng tới rồi Thủy Dũng Thô, từng đạo gân xanh tại toàn tâm toàn ý cơ thể mặt ngoài bành khởi, bộc phát ra làm cho hít thở không thông lực lượng, cố sức thôi động trăm mét đồng môn. Giang rắc, bởi Huyết Hầu Vương bạo phát lực lượng thái kinh khủng, dẫn đến hắn dưới chân mặt đất trực tiếp sụp đổ, nhưng tùy ý Huyết Hầu Vương làm sao phát lực, trăm mét đồng môn hay không chút sức mẹ. Hầu Vương, ta lại giúp ngươi. Kim Giao Long Vương thấy Huyết Hầu Vương căn bản vô pháp đẩy ra trăm mét đồng môn, lập tức biến hóa thành cực mạnh chiến đấu hình thái, định dung hợp Long tộc trấn tộc chi bảo Thủy Lăng Châu, trên diện rộng để thằng tự thân lực lượng. Lực lượng tăng vọt, Chiến đấu hình thái Kim Giao Long Vương song trưởng biến thành Long Trảo hình dạng, trọng trọng đặt tại trăm mét đồng trên cửa, Băng Huyết Hầu Vương thôi động trăm mét đồng môn. Thật đáng sợ lực lượng, không nghĩ tới Kim Giao Long Vương dung hợp thủy Long Châu, tại lực lượng so với Huyết Hầu Vương còn muốn kinh khủng cảm giác được Kim Giao Long Vương tỏa ra lực lượng khí tức cái qua Huyết Hầu Vương, làm cho cả không gian xuất hiện đại lượng nước ngân văn, ở đây tất cả mọi người hơi bị khế động. Hải Minh Không, nạp giả, nếu như các ngươi tưởng muốn đi vào đáo bên trong, tiêu cùng nhau động thủ thôi động giá 100m đồng môn, không nên đùa giỡn cái gì tâm địa răng rạo, bằng không chúng ta vĩnh viễn đừng nghĩ đi vào. Thiên Đao Hành thấy Kim Giao Long Vương cùng Huyết Hầu Vương hợp lực vẫn như cũ vô pháp đẩy ra trăm mét đồng môn, lập tức tương ánh mắt đầu hướng về phía sắc mặt âm tình bất định Hải Minh Không cùng nạp giả. Nghe được Thiên Đao Hành đề nghị, Hải Minh Không hòa nạp giả cấp tốc trao đổi một chút nhắn thần, tâm ý giao lưu một chút, gật đầu nói rằng, hảo, chúng ta hợp lực đẩy ra trăm mét đồng môn, tái các bằng bản lĩnh tranh đoạt bên trong bảo vật. Nói xong, Hải Minh Không, nạp giả mang theo đều tự cao thủ, đi tới trăm mét đồng môn chỗ, thả ra cường đại lực lượng hợp lực thôi động trăm mét đồng môn. Hảo trăm đồng môn. Chân tiên Thủ đoạn quả nhiên bất khả tưởng tượng, Dương Vân Thiên Vũ tương trong cơ thể khí trời buồn nguyên khỏa lạp quán chú đáo song trường trung cố sức thôi động đồng môn thì cảm giác được trăm mét đồng môn thập phần trầm trọng, chính dót vào đáo đồng môn trung hư tiên lực coi như đá chìm đáy biển, không gặp hình bóng. Nạp Lan tiểu thư khả phụ trợ chúng ta giúp một tay bắn ra toàn lực, nhưng vẫn như cũ vô pháp đẩy ra đồng môn Hải Minh không phải xin giúp đỡ, Vu duy nhất không hề động thủ, thực lực đáng sợ Nạp Lan Tuyền. Bá nghe được Hải Minh không xin giúp đỡ thành Nạp Lan Tuyền hơi nhíu chặt một chút diệp luan mi, Na Dư Quang nhìn thoáng qua đang toàn lực đẩy cửa Vân Thiên Vũ. Hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện ở tại trăm mét đồng môn hạ, vươn trắng loản thon dài tế thủ, đặt tại trăm mét đồng trên cửa. Tại mọi người lực lượng, tại kiên trì một nén nhang thời gian thì, to lớn đồ sộ trăm mét đồng môn rốt cục phát ra một đạo trầm trọng mở ra thanh. Nghe thế nói mở ra thanh, mọi người coi như đánh vào thuốc kích thích, kế tục sức bật lượng kiên trì chứ, rốt cục một chút tương trăm mét đồng môn đẩy ra một thước đa khe hở, từng đạo bạch quang tại khe hở thẩm thấu đi ra. Đồng môn khe hở xuất hiện, Vân Tiên Vũ chờ người không chút do dự thi triển truyền thuần gì, đi qua đồng môn khe hở, tiến nhập tới rồi đồng môn trong vòng không gian bất quá trước mặt mọi người nhân tiến nhập đáo đồng môn trong vòng không gian thì phát hiện bạch quang không gian trung xuất hiện một viên đường tính hai thức tả hữu quang cầu ngoại trừ giá khoa bạch sắc quang cầu toàn bộ không gian coi như phong bế giống nhau không có bất luận cái gì cảnh vật cũng không có ly khai thông đạo mọi người ở đây ánh mắt để soát soát phóng đáo bạch sắc quang cầu thả ra linh hồn lực đụng vào tha thì bạch sắc quang cầu đột nhiên chiếu dọi ra vô tận bạch quang ngay sau đó một đạo bạch sắc linh hồn tại quan cầu trong chui ra hoan nên đi tới ta độ phụ bất quá đại gia không nên kinh hoàng các ngươi thấy chỉ là ta nhất lũ tàn hồn chân chính ta sớm đã thành chết đi Hơn nữa hiện tại ta sẽ không đối với các ngươi bất lợi. Mà ta động phủ dê Hữu đương nhiên ta tại Thiên vực thu được không ít dị bảo, trong đó không hề ít chân quý tiên khí, linh đan diệu dược, rất có cực phẩm tiên khí tồn tại, có thể hay không coi xong, tụ gặp các ngươi bản lĩnh Bạch Sắc Linh Hồn hiện ra lai, hóa thành một gã trung niên nam tử hậu, nhàn nhạt, nhạt nói rằng, "Cực phẩm tiên khí, nơi này có cực phẩm tiên khí tồn tại." Nghe được Bạch Sắc Linh Hồn theo như lời, mọi người hô hấp thoáng cái gấp đứng lên, bởi vì cực phẩm tiên khí giá loại bảo vật thì là xuất hiện tại Tiên vực, cũng tương tại Thiên vực nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Canh không chỉ nói thực lực xa xa không bằng Thiên vực Đông Hải, các ngươi tiên không nên kích động. Thực phẩm tiên khí tuy rằng chân quý không gì sánh được, nhưng nếu dự đoán được thực phẩm tiên khí, các ngươi phải phải đi đáo tối hậu, còn muốn tiếp thu ta khảo nghiệm, đáp ứng ta một cái điều kiện, Khứ Thiên vực giết một người, bằng không thì là các ngươi song cực phẩm tiên khí, các ngươi cũng vô pháp phát huy hắn cực mạnh uy lực. Bất quá nếu như các ngươi khả dĩ chính mình ngũ cấp chân tiên thực lực, nhưng thật ra khả dĩ phá điệu ta tại nơi cực phẩm tiên khí gây cấm chế, nhưng ta nghĩ các ngươi muốn đạt được ngũ cấp chân tiên, Không có mấy nghìn năm thời gian thị không có khả năng bạch sắc linh hồn cao ngạo nói rằng, ngũ cấp chân tiên. Người này sinh tiền dĩ nhiên là ngũ cấp chân tiên, nghe được bạch sắc linh hồn theo như lời, mọi người không khỏi đảo hít một hơi. Bởi vì đạo tiên mỗi một cảnh đột phá đứng lên đều cực kỳ chắc trở, mà đạo tiên đột phá chân tiên chi cảnh càng nan càng thêm nan, có thể nói ngũ cấp chân tiên tại bọn họ trong mắt hay một tòa vô pháp vượt quá cao sơn. Đại Ma Vương, ngươi năng cảm giác được giá bạch sắc linh hồn tự lực, cảm giác được trước mắt bạch sắc linh hồn thập phần quỷ dị, Vân Tiên Vũ truyền âm dò hỏi. Giá bạch sắc linh hồn thực lực rất mạnh, bởi vì hắn trong thân thể ẩn chứa tiên giới quy tắc, nếu như động khởi thủ lai, ta khả năng sẽ bị hắn khắc chế gắt gao. Đại Ma Vương truyền âm báo cho biết nói, tiên giới quy tắc lực lượng, lẽ nào hắn trong thân thể hữu tiên hạch? Vân Tiên Vũ chố mắt nhìn, kinh ngạc hỏi. Hắn trong thân thể bởi vì không có tiên hạch, chỉ là dung hợp tiên giới quy tắc, người này sinh tiền không đơn giản. Đại Ma Vương kế tục truyền âm báo cho biết nói, được rồi, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều cực phẩm tiên khí, chính suy nghĩ nhiều tưởng làm sao bảo mệnh ba bởi vì ta giá động phủ tuy rằng thu thập chứ không ít bảo vật, nhưng động phủ trung bị ta gây không ít cấm chế, nguy cơ trọng trọng, hơi có không khỏe các ngươi tiểu khả năng mất tính mệnh bạch sắc linh hồn thấy mọi người rơi vào đáo trầm tư trùng, không mang theo một kia cảm tình nói rằng, chẳng chúng ta làm sao kế tục đi tới, nghĩ đến cực phẩm tiên khí nghịch thiên uy lực, ánh mắt cực nóng thiên đao hành chờ người xác định mạo hiểm nhất bác, nếu như ai có thể lấy được cực phẩm tiên khí, hắn đều muốn trở thành đông hải đệ nhất nhân. chương bốn vạn lôi đàm thế nào, các ngươi đã khẩn cấp, nếu như vậy. Ta đây tiểu giúp các ngươi mở ngũ điều kế tục đi tới lộ, cho các ngươi tự lựa chọn nói. Bạch sắc linh hồn vườn tay chỉ nhẹ nhàng điểm động ngũ hạn, mở ngũ điều đầy dây chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ loại thuộc tính lực lượng thần bí thông đạo. Giá ngũ điều thông đạo phân biệt vi kim thông đạo, mục thông nói thủy thông đạo, hỏa thông đạo, thổ thông đạo, các ngươi khả dĩ tự hành chọn, nhưng có thể hay không xông ra giá ngũ điều thông đạo, tự gặp các ngươi chính bản lĩnh cùng thủ đoạn. Được rồi, đi tới lộ ta đã cho các ngươi mở, ta đi không gian đầu cùng chờ các người. Hy vọng chúng ta còn có gặp mặt một ngày đêm nói xong. Bạch sắc linh hồn liền quan bạch sắc quan cầu, coi như nhân gian bước hơi lên giống nhau, không hề dấu hiệu tiêu thất ở tại bọn họ trước mắt, toàn bộ không gian không có sản sinh một tia ba động. Thiên vũ, ngươi tu luyện thiên lôi ngưng thân bí quyết, chính mình chân lôi thân thể, kim thông đạo đối uy hiếp của ngươi tương đối tiểu một ít, ngươi tuyển kim thông đạo ba bạch sắc linh hồn tiêu thất thì. Đại ma vương thanh âm tại vân thiên vũ trong đầu vang lên. Thiên vũ, ngươi hiện tại cái tia thông đạo. Đại ma vương vừa vi vân thiên vũ chọn kim thông đạo, mặc kim sắc trường bảo kim dao long đi tới hắn bên lời, nhẹ giọng hỏi hắn ý kiến. Ân, ta tuyển Kim Thông Đạo." Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi nói rằng, "Kim Thông Đạo, Thiên Vũ, kim Trúc tính thế nhưng lực phá hoại lượng đáng sợ nhất thuộc tính, sở dĩ giá Kim Thông Đạo hẳn là thị ngũ điều trong thông đạo nguy hiểm nhất một cái, ngươi thực sự muốn chọn này thông đạo đi trước?" Kim Giao Long Vương nghe được Vân Thiên Vũ chọn Kim Thông Đạo, cảm thấy không giải thích được, nhướng mày nhắc nhở nói, "Long Vương ta đã tưởng được rồi, ta lựa chọn Kim Thông Đạo đáng tiếc điều không phải ngươi theo ta." Vân Thiên Vũ gật đầu, cố ý nói rằng, "Phụ Vương, chúng ta bội Thiên Vũ đi Kim Thông Đạo." Kim Dao Long thấy Vân Thiên Vũ cố ý chọn Kim Thông Đạo nhẹ giọng đối cao mày kim giao long vương nói rằng muốn bồi hắn đi tới vương nhi kim thông đạo quá mức hung hiểm ta sợ chúng ta xông vào hội an không tiêu chúng ta chính chọn thủy thông đạo tương đối an toàn một ít tuy rằng kim giao long vương thực lực đáng sợ cũng muốn bồi vân tiên vũ cùng nhau xâm quan nhưng thấy đáo vừa bạch sắc linh hồn đáng sợ kim giao long vương trong lòng không có lo lắng muốn chọn chính nắm chặt lớn hơn nữa thủy thông đạo phụ thân ta nghĩ hải yêu nhất tộc hẳn là cũng sẽ chọn thủy thông đạo mà chúng ta nếu như cùng bọn họ cùng nhau chọn thủy thông đạo rất khả năng sẽ ở thời khắc nguy cơ lọt vào bọn họ đánh lén mà ở hung hiểm không biết thủy trong thông đạo lọt vào đánh lén càng thêm nguy hiểm, không bằng chúng ta cùng thiên vũ xông vào một lần kim thông đạo. Ta tin tưởng thiên vũ chọn kim thông đạo, nhất định có điều dựa. Kim giao long nghĩ đến vân thiên vũ trên người triển lộ các loại thần bí, truyền âm nói ra lợi và hại, khuyên bảo chính phụ thân. Giá ngay kim giao long vương do dự chi tế, nạp ra mị hoặc khuôn mặt thượng toát ra một tia âm lãnh dáng tươi cười, mang theo hai gã hải yêu nhất tộc cao thủ, đầu tiên xông vào đầy dây chứa nồng nặc thủy thuộc tính lực lượng thủy trong thông đạo. Hải yêu nhất tộc chọn thủy thông đạo, thiên đao đi, huyết vượn vương chờ người lập tức tiến nhập tới rồi một trong thông đạo tiêu thất không gặp. Mà Hải Minh khoảng không tại Tam thế lực lớn tiêu thất tại hai đại thuộc tính thông đạo hậu, chưa cùng tùy nạp già chờ người xông vào thủy thông đạo, mang theo chính ba gã thủ hạ tiến nhập tới rồi thổ trong thông đạo. Bá Nạp Lan tuyển thấy thông đạo ngoại chỉ còn lại có Vân Thiên Vũ chờ người, hơn nữa Vân Thiên Vũ vừa nói chính mình đi kim thông đạo, sợ dĩ lẽ lôi một mình nàng phi vào không người chọn hỏa thông đạo tiêu thất không gặp. Được rồi, chúng ta tiểu cùng Thiên Vũ xông vào một lần kim thông đạo mọi người toàn bộ tiêu thất tại thuộc tính trong thông đạo. Kim Giao Long Vương thâm tư thụ lượng một chút, làm ra chọn mở miệng nói rằng: Hảo, chúng ta đi. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, giữ Hải tộc Tam Đại cao thủ xông vào một chút cũng không có chọn người chạy, đầy giấy nồng nặc kim trúc tính lực lượng kim trong thông đạo. Vân Thiên Vũ bốn người vừa xông vào kim thông đạo, trước mắt lập tức lóe ra chư từng đạo huy lực đáng sợ lôi quang, thủy dũng thô lam sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, oanh kích hướng về phía Vân Thiên Vũ bốn người. Bởi Vân Thiên Vũ phi tại mọi người trước nhất, lọt vào lôi quang công kích tối mãnh liệt, bất quá đương từng đạo thủy dũng thô lôi quang oanh kích tại hắn thân thể thượng, nhưng không cách nào xúc phạm tới thân thể hắn. Nhượng lo lắng Vân Thiên Vũ thoải mái kim dao long vương không khỏi liễu lưới lấy làm kỳ. Thiên Lôi Ngưng Thân bí quyết, chân Lôi thân thể thôn phệ, thân thể liên tục lọt vào từng đạo lực phá hoại lượng đáng sợ lôi quang công kích, Vân Thiên Vũ lập tức vận chuyển Thiên Lôi Ngưng Thân bí quyết, kích phát rồi tự thân thực lôi thân thể, điên cuồng thôn phệ phá hư chính thân thể lôi quang, giảm bớt lôi quang uy lực. Vân Thiên Vũ biến hóa trở thành sự thật lôi thân thể, Kim Giao Long Vương ba người cấp tốc biến hóa thành giao long thú thể, nhanh hơn phi hành tốc độ, đi qua từng đạo tòng tiên mà tương lôi quang, rất nhanh tại lôi quang tùy ý kim trong thông đạo phi hành. Thời không mộng cảnh, 15 bội tốc độ biên độ sóng. Vân Thiên Vũ phát hiện Kim Giao Long Vương ba người biến hóa thành thú thể. Tại tốc độ thượng vượt lên trước chính, lập tức tế ra Cửu kiếm điên ném dẫm nát dưới chân, dần dần đuổi kịp thượng Kim Giao Long Vương ba người. Thiên Vũ, tốc độ không chậm. Kim Giao Long Vương thấy cước đạp Cửu kiếm phi bản Vân Thiên Vũ đuổi kịp mình, lộ ra một tia tán thưởng vẻ, truyền âm nói rằng: "Ta tốc độ chỉ là mượn ngoại lực mà thôi." Vân Thiên Vũ đạm đạm nhất thiếu, đúng mức nói rằng: "Đương Vân Thiên Vũ bốn người bay đến Kim Trong Thông đạo bộ khu vực thì, phát hiện trên bầu trời đánh xuống lôi quang càng ngày càng dày đặc, một viên quả nắm tay khổ lôi quang cầu tại dày đặc lôi quang trùng phiêu động. Ngâm, thấy Tiền Vương xuất hiện đại lượng lôi quang cầu Kim Giao Long Vương nửa người trên lập tức bành trướng đứng lên, phóng xuất ra nhất cổ cường đại Long Ngâm Thanh, xuyên thấu hướng về phía dậy đặt lôi quang khu vực. ầm ầm long, lọt vào Kim Giao Long Vương thả ra Long Ngâm Thanh công kích, một viên khỏa nắm tay khổ lôi quang cầu lập tức bạo tạc, tràn ngập ra một cổ cổ đáng sợ hủy diệt lực lượng, tác động chứ toàn bộ hư không lắc lư đứng lên. Chúng ta đi, dựa vào tốc độ đi qua. Kim Giao Long Vương vừa kêu dẫn bạo đại lượng lôi quang cầu, chờ hủy diệt lực lượng loãng một ít hậu, hét lớn một tiếng cùng Vân Thiên Vũ đám người bay đi vào, dựa vào tốc độ rất nhanh xuyên toa. Bất quá Đường Vân Thiên Vũ bốn người bay đến giá phiến lôi quang tràn ngập khu vực trung tâm thì bọn họ phát hiện trên bầu trời đánh xuống lôi quang biến thành tử sắt chân lôi, cho bọn hắn gây cực đại địa áp lực. Lôi trạch giới chỉ thôn vệ, loạt vào tử sắt chân lôi công kích, phi hành tốc độ không ngừng đã bị ảnh hưởng Vân Thiên Vũ cấp tốc khống chế lôi trạch giới chỉ phóng xuất ra cường đại thôn vệ lực lượng, thôn vệ từng đạo từ trên trời giáng xuống tử sắt chân lôi. Thiên Vũ, không nghĩ tới ngươi còn có thôn vệ tử sắt chân lôi bà bối, xem ra ngươi chọn con đường này quả nhiên có điều dựa. Kim Giao Long Vương thấy Vân Thiên Vũ ngón tay sở đại lôi trạch giới chỉ khả dĩ thôn vệ tự sắc chân lôi, không khỏi kinh ngạc. Ầm ầm long, tại lôi trạch giới chỉ thôn vệ hạ, Vân Thiên Vũ bốn người áp lực giảm bất không ít, mắt xem bọn hắn sẽ đi qua chân lôi dày đặc khu vực, bốn đạo lôi long giống nhau tử sắc lôi quang trụ đột nhiên xuất hiện tại bọn họ bốn người trước mắt, ven kích hướng về phía bọn họ. Trần Tiên Đỉnh, sắm xét đánh nhìn trước mắt cao tốc kéo tới tử sắc lôi quang trụ, Vân Tiên Vũ không chút do dự tế ra chân Tiên Đỉnh, hướng chân Tiên Đỉnh trùng quần quần không ngừng rót vào hư thiên lực khống chế chân tiên đỉnh đánh hướng về phía gần người tử sắc lôi quan trụ, không ngừng mà tương kỳ nát bấy. Ngâm ngâm ngâm. Vân Thiên Vũ khống chế chân tiên đỉnh chống đỡ trụ kéo tới tử sắc chân lôi trụ, kim dao Long Vương Tam Đại Giao Long song song phát sinh đinh thai nhức góc Long ngâm thành, phun ra Tam Đạo Kim sắc Long viêm bắn chúng tử sắc chân lôi trụ, trực tiếp tương kỳ tăng ăn dã. Vân Thiên Vũ bốn người các bằng thủ đoạn tan dã tử sắc chân lôi trụ, lại có bốn đạo tử sắc chân lôi trụ chống đỡ ngưng tụ, phát sinh đinh thai nhức gót tiếng sấm thanh, vang kích hướng về phía bọn họ. Long Vương, tử sắc chân lôi trụ duy trì liên tục không ngừng. Chúng ta cấp bằng thủ đoạn đột phá vòng vây đi ra ngoài, ở bên ngoài hội hợp quần quẫn không ngừng thả ra hư tiên lực khống chế chân tiên đỉnh chống đối Vân Thiên Vũ truyền âm đề nghị nói. "Hảo, chúng ta đều tự đột phá vòng đây." Kim Giao Long Vương Tam Đại Giao Long gật đầu, đều thi triển thủ đoạn, một bên nát mấy tử sắt chân lôi trụ, một bên toàn lực đột phá vòng vây. Thuấn sắt chi kiếm, ngay Kim Giao Long Vương Tam Đại Giao Long toàn lực đột phá vòng vây chi tế, Vân Thiên Vũ tế ra trung phẩm tiên khí chân lôi chi kiếm, đâm ra thuần di chi kiếm, mượn chân lôi chi kiếm lực công kích bổ ra tự sắt chân lôi trụ yêu nghiệt đột kích toàn bộ văn xem. 15 bội tốc độ biên độ sóng, thi triển thuần sát chi kiếm phá vỡ tử sắc chân lôi trụ, cao tốc di động, cướp đạp kiểu kiếm điên ném Vân Thiên Vũ thân thể nhẹ nhàng hoàng động nhất hạng, ngay sau đó, Vân Thiên Vũ di động tốc độ tiêu thăng 15 bội, nhượng công kích hắn tử sắc chân lôi trụ vô pháp đối hắn tiến hành tập trung. Ngay Vân Thiên Vũ rựa vào tốc độ tới gần chân lôi khu vực sát biên giới thì, tam khỏa tử sắc chân lôi cầu tử trên trời giáng xuống, tích ở cạnh cận hắn thân thể thì đột nhiên bạo mở, tràn ngập ra đáng sợ hủy diệt lực lượng. Kim Lân tiên giáp, phòng ngự, lọt vào tam khỏa tử sắc chân lôi cầu tử bạo sản sinh hủy diệt lôi quang công kích. Vân Thiên Vũ lập tức hướng Kim Lân Thiên Giáp trùng rót vào hư thiên lực, khống chế Kim Lân Thiên Giáp hiện ra thân thể toàn lực phòng ngự. Phòng ngự trụ hủy diệt lôi quang công kích hậu, Vân Thiên Vũ toàn bộ thân thể giữ chân lôi chi kiếm dung hợp cùng một chỗ, chưa từng có từ trước đến nay cao tốc phi hành, thành công phá ra chân lôi dày đặc khu vực, giữ Kim Giao Long Vương bọn họ hiệp. "Thiên Vũ, ngươi có khỏe không?" Kim Giao Long Vương thấy Vân Thiên Vũ chặt tùy bọn hắn xông ra chân lôi dày đặc khu vực, quan tâm hỏi. "Yên tâm đi Long Vương, giống nhau lôi điện căn bản không thể gây thương tổn được ta." Vân Thiên Vũ mỉm cười, tự tin nói rằng. "Vậy là tốt rồi." chúng ta kế tục đi tới kim giao long vương thấy vân thiên vũ hầu như không có thụ thương yên lòng hóa thành kim quang theo kim thông đạo kế tục hướng xa xa bay đi ngay vân thiên vũ đoàn người dựa vào thực lực cùng thủ đoạn chống đỡ chủ kim trong thông đạo đánh xuống giày đặt chân lôi bay đến kim thông đạo đầu cùng thì tại kim thông đạo đầu cùng phát hiện một tòa vạn lôi tụ tập vạn lôi đằng xem ra ly khai kim thông đạo lộ ngay vạn lôi đằng hạ vân thiên vũ đoàn người thấy kim thông đạo đầu cùng ngoại trừ vạn lôi đằng tại không có cái khát lộ đoán được xuất khẩu hẳn là ngay vạn lôi đằng hạ các ngươi ở trên mặt chờ ta Ta đi thử xem giá vạn lôi đàm uy lực thực lực cực mạnh Kim Giao Long Vương nhìn thoáng qua Vạn Lôi Đàm, căn dặn một tiếng hậu, biến hóa thành cực mạnh chiến đấu hình thái, kích động tiến lên Vạn Lôi tụ tập, làm cho cực sợ Vạn Lôi Đàm. Chương 493, Thiên Lôi môn. Biến hóa thành chiến đấu hình thái Kim Giao Long Vương kích động tiến lên Vạn Lôi Đàm một bao lâu, một đạo tận trời lôi quang trụ tại Vạn Lôi Đàm nổ tung, ngay sau đó sắc mặt ngưng trọng Kim Giao Long Vương tại Vạn Lôi Đàm bay đi ra ngoài. Phụ vương, giá vạn lôi đàm uy lực làm sao? Kim Giao Long thấy chính phụ thân không được một nén nhang thời gian tụụ tầng Vạn Lôi Đàm bay đi ra. Giá vạn lôi đàm uy lực thái kinh khủng, dĩ thực lực của ta tiến nhập trong đó đều cảm thấy không gì sánh được áp lực lớn. Mà nếu như các ngươi tiến nhập trong đó, giữ nhiều lành ít. Kim Giao Long Vương hít sâu một hơi, sắc mặt xấu xí nói rằng: Hô, các ngươi cho ta, ta đi thử xem giá vạn lôi đàm uy lực. Vân Thiên Vũ ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua vạn lôi đàm, hít sâu một hơi nói rằng: Nói xong, Vân Thiên Vũ không đợi Kim Giao Long Vương ngăn cản, thả người kích động tiến lên vạn lôi đàm, thể nghiệm vạn lôi đàm uy lực. Rầm rầm oanh, kích động tiến lên vạn lôi đàm, Vân Thiên Vũ lập tức lọt vào vô cùng vô tận vạn lôi công kích. Vội vã vận chuyển Thiên Lôi Ngưng Thân Bí Quyết thôn phệ công kích chính Lôi Quang, tăng cường chân lôi thân thể uy lực chống đỡ chứ. Đại Ma Vương, ngươi năng cảm giác được lì Khai Thông Đạo nhập khẩu ở địa phương nào mạng, Thân thể bảy biện gia tử Hồng Sắc Vân Thiên Vũ truyền âm hỏi Đại Ma Vương. Hẳn là tại đây Vạn Lôi Đàm sâu nhất chỗ. Đại Ma Vương truyền âm dò hỏi. Vạn Lôi Đàm sâu nhất chỗ. Hảo, ta hạ đi xem nói xong, Vân Thiên Vũ tại Kim Lân Thiên Giáp dung nhập bách dư khỏa khí trời buồn nguyên khỏa lạc, lớn nhất trình độ để thằng Kim Lân Thiên Giáp lực phòng ngự hậu, thế ra chân lôi chi kiếm, nhân khí hợp nhất hướng Vạn Lôi Đàm dưới đấy lẻ vào ngay nhân khí hợp nhất vân thiên vũ tiếp cận vạn lôi đàm dưới đáy thì nhất trích lôi quang thủ đột nhiên xuất hiện ôm đồn hướng về phía vân thiên vũ ông long lôi quang thủ xuất hiện vân thiên vũ đôi mắt lập tức phụt ra xuất đạo nói quy tắc ánh sáng xuyên thủng lôi quang thủ nhất bạc nhược bộ vị cầm trong tay chân lôi chi kiếm bổ quá khứ trực tiếp tương lôi quang thủ bổ ra thiên vũ cái này mặt hữu nguy hiểm ngươi tốc tốc lui về vân thiên vũ cầm trong tay chân lôi chi kiếm phá vỡ lôi quang thủ thì đại ma vương thanh âm tại hắn trong đầu vang lên nghe được đại ma vương rụt thanh lọt vào quay về lôi quang công kích vân thiên vũ không có bất luận cái gì do dự cấp tốc cất cao thân thể, rất nhanh hướng vạn lôi đàm phía trên bay đi sống lại chi chính nói phong lưu vô đạn song. khoảng chừng nửa ngày, dựa tu luyện thiên lôi ngưng thân bí quyết rèn luyện thực lôi thân thể, chống đỡ vạn lôi đàm quay về lôi quang công kích vân thiên vũ nhẹ ra vạn lôi đàm. nhượng lo lắng kim giao long vương chờ người trưởng thở phào nhẹ nhõm. thiên vũ, ngươi thực sự không sợ lôi điện? thấy vân thiên vũ tại vạn lôi đàm đợi đủ một ngày, sau khi trở về nhưng vị thụ bị thương nặng, kim giao long vương giật mình hỏi. ân, chính là vạn lôi đàm uy hiếp không được ta, bất quá tại ta tại vạn lôi đàm dưới đáy bị nhất trích lôi quang thủ công kích, phải lui trở về. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, giản đơn giảng thuật chứ chính tao ngộ. Giá vạn lôi đàm dưới đấy còn có lôi quan thủ, nghe xong Vân Thiên Vũ giảng thuật, kim giao Long Vương trở người sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì chỉ cần vạn lôi đàm chịu cho bọn hắn cực đại địa áp lực, hơn nữa lôi quan thủ, kim giao Long Vương cảm giác mạnh mẽ xông ra khứ rất khả năng sẽ có tử thương. Long Vương, vạn lôi đàm uy hiếp các ngươi không cần thái lo lắng, ta khả dĩ giúp các ngươi giải trừ uy hiếp. Vân Thiên Vũ tâm ý khái động, lấy ra tam khỏa tại Đông Thiên Trần Quân giấu bảo khố song, vẫn không có sử dụng nuốt lôi đan. Đây là, nhìn Vân Thiên Vũ trong tay nuốt lôi đan. Kim Giao Long Vương lập tức cảm giác được nuốt lôi đan bất phàm chỗ, đôi mắt tinh quang chấn lóe, do hỏi, đây là ta tại cái khác dấu bảo cốt thôn vệ lôi đan, an vào lúc sau khả tại thân thể sản sinh cường đại thôn vệ lôi lực lượng, thôn vệ công kích thân thể lôi điện, tiến tới chuyển hóa thành năng lượng. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng giới thiệu thôn vệ lôi đan dược hiệu, khả thôn vệ lôi điện chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Thiên Vũ, giá nuốt lôi đan thực sự như thế thần kỳ. Kim Giao Long Vương chớ mắt nhịn, kinh ngạc hỏi, Long Vương, nếu như ngươi không tin khả dĩ thử xem, chỉ biết ta có hay không khuyết đại thôn vệ lôi đan dược hiệu. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị nói: Hảo, ta đây tiểu thử xem. dù Quan sinh mệnh, Kim Giao Long Vương không dám đại ý, thủ đi một viên thôn phệ lôi đan nuốt tới rồi bụng. Đương nuốt lôi đan tại Kim Giao Long Vương trong thân thể hòa tan thì lập tức phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt đẩy Kim Giao Long Vương toàn thân. Cảm giác được trong thân thể đầy dây nuốt lôi lực lượng, Kim Giao Long Vương không chút do dự kích động tiến lên vạn lôi đàm, kiểm nghiệm nuốt lôi đan dược lực. Ha ha, Thiên Vũ, ngươi giá thôn vệ lôi đan quả nhiên danh bất hư truyền, có thôn vệ lôi đan, chính là vạn lôi đàm tựa không đủ để sợ hai kiểm nghiệm nuốt lôi đan dược lực. Kim Giao Long Vương Đại Hỉ sở vọng, cười lớn một tiếng nói rằng: Kim Giao Long Vương kiểm nghiệm thôn vệ lôi đan, Kim Giao Long giữ hải tộc Giao Long người ra lập tức thủ đi vân thiên vũ trong tay nuốt lôi đan, nuốt tới rồi bụng, chờ nuốt lôi đan dược lực đẩy toàn thân hậu, song song kích động tiến lên vạn lôi đàm. Chúng ta đi thôi. Kim Giao Long Vương chờ người mượn nuốt lôi đan khát chế trụ vạn lôi đàm hậu, cao tốc vận chuyển thiên lôi ngưng thân bí quyết vân thiên vũ kích động tiến lên vạn lôi đàm, đi theo Kim Giao Long Vương chờ Tam Đại Giao Long lúc, rất nhanh hướng vạn lôi đàm phía dưới lẻ vào. Khi bọn hắn chống đỡ trụ vạn lôi đàm bắt đầu khởi động và lôi lặn xuống đáo vạn lôi đàm dưới đáy thì hưu bị lôi quang thủ công kích. bất quá hưu kim giao long vương chờ tam đại đỉnh cấp thiên thú tương trợ, từng đạo phách tới lôi quang thủ bị bọn họ đơn giản nát bấy. rất nhanh vân thiên vũ ba người đã đi xuống lặn xuống đầy dây chứa thâm tử sắc chân lôi vạn lôi đàm dưới đáy. phát hiện tại vạn lôi đàm dưới đáy xuất hiện một mặt thâm tử sắc, đầy ám văn công tắc điện, mà ở công tắc điện trên lộ vẻ một người ánh vàng rực rỡ bảng hiệu bảng hiệu thượng long phi phượng vũ viết tam đả một tự thiên lôi môn. nhất trích trích lôi điện thủ hay tại trước mắt thiên lôi môn thâm tử sắt công tắc điện ngưng tụ đi ra. các người giúp ta chống đỡ lôi điện thủ công kích. Ta lai đẩy ra hôm nay lôi môn, nhìn trước mắt thiên lôi môn, kim giao long vương truyền âm căn dặn nói: Thiên tâm đi phụ vương, những này lôi điện thủ giao cho ta. Kim giao long gật đầu, trong nháy mắt biến hóa thành cực mạnh chiến đấu hình thái, cầm trong tay hải tộc chấn tộc chi bảo loại xấu tiên khí hàn nhật thương. Một người thuấn di xuất hiện ở tại thiên lôi bên cạnh, huy vũ hàn nhật thương công kích hướng về phía chui ra thiên lôi môn lôi điện thủ. Kim giao long bản thân thực lực có thể so với ngũ cấp nói tiên đỉnh cao thủ, hơn nữa hàn nhật thương lực công kích, đơn giản tương nhất trích trích lôi điện thủ đánh nát. Thủy long châu, lực lượng biên độ sóng thấy chính nhi tử vũ động hàn nhật thường không ngừng mà nát bấy lôi điện thủ kim giao long vương lập tức dung hợp thủy long châu lực lượng biến hóa thành cực mạnh chiến đấu hình thái xuất hiện ở tại thâm tử sắc thiên lôi bên cạnh vươn đầy long lân song trưởng đệ lại thiên lôi môn gào khóc đệ lại thiên lôi môn kim giao long vương lập tức cảm giác được thiên lôi môn trầm trọng không gì sánh được ngửa mặt lên trời hít sáo dài một tiếng không ngừng mà kích phát tự thân tiềm lực cố sức thôi động thiên lôi môn muốn em đóng chặt thiên lôi môn đẩy ra bất quá thiên lôi môn lọt vào kim giao long vương thôi động thì thiên lôi môn chui ra lôi quang thủ số lượng thoáng cái tăng nhanh cho vân thiên vũ trở người cực đại địa áp lực phụ thân ngươi có biện pháp đẩy ra hôm nay lôi môn lọt vào dây đặc lôi quang thủ công kích bội cảm áp lực kim giao long truyền âm nói rằng hôm nay lôi môn thái trầm, một thời bán hội ta khả năng thôi không ra hôm nay lôi môn dung hợp thủy long châu toàn thân trên dưới đầy dây chứa kim quang chống đỡ lôi điện thủ công kích kim giao long vương có chút cật lực nói rằng long vương không bằng chúng ta hoán một phương pháp nhìn năng mở hôm nay lôi môn cảm giác được kim giao long vương thập phần cật lực khống chế sổ đại tiên khí chống đỡ lôi quang thủ công kích vân thiên vũ đề nghị nói hảo. Cánh tay bảnh trướng đáo thủy dũng thô, nhưng nhưng không cách nào đẩy ra thiên lôi môn. Đại lượng tiên huyết theo long lần chạy xuôi xuống tới kim giao long vương gật đầu, toàn bộ thân thể rất nhanh lui về phía sau, thối lui đến vân thiên vũ bên người, mà không có kim giao long vương thôi động, thiên lôi môn ngưng tụ lôi quang thủ số lượng rõ ràng giảm thiểu, cấp vân thiên vũ chờ người mang đến một kia thở dốc cơ hội. Thiên vũ, ngươi có biện pháp nào phá vỡ hôm nay lôi môn? Kim giao long vương dò hỏi. Long vương, kim giao long, phiền phức các ngươi hướng ta cái này bảo vật dốt vào hư thiên lực, để thăng tha huy lực, dùng tha đánh thiên lôi môn thử xem. Vân Thiên Vũ khống chế Chân Tiên Đỉnh bay đến chính trước người, nói rằng đế quốc tái khởi chi toàn diện chiến tranh tê hạ tái. Hảo. Kim Giao Long Vương đã sớm cảm giác được Chân Tiên Đỉnh uy lực không tầm thường, gật đầu, cấp tốc giữ Kim Giao Long, Giao Long trưởng lao thả ra cường đại hư tiên lực rót vào đáo Chân Tiên Đỉnh, không ngừng mà suy yếu Chân Tiên Đỉnh khống chế, để thăng Chân Tiên Đỉnh uy lực. Đại Ma Vương, giúp ta thiêu đốt trăm năm thảo nguyên, rót vào đáo Chân Tiên Đỉnh Chân Tiên Đỉnh dung hợp Kim Giao Long Vương ba người thả ra hư thiết lực, uy lực thẳng tắc bay lên, lúc này Vân Thiên Vũ lập tức cầu thông Đại Ma Vương. Hảo. Nghe được Vân Thiên Vũ tâm ý truyền âm, Đại Ma Vương lập tức thiêu đốt Vân Thiên Vũ trăm năm quả nguyên, sản sinh cường đại sinh mệnh lực dốc vào thiên khí bổn nguyên khỏa lạp. Chân Tiên Đỉnh sấm xét đánh. Thiên khí bổn nguyên khỏa lạp dung hợp trăm năm thọ nguyên hậu, Vân Thiên Vũ khống chế khí trời bổn nguyên khỏa lạp dung hợp đáo Chân Tiên Đỉnh, khống chế bi lực thẳng tắp bay lên Thực Tiên Đỉnh đánh hướng về phía Thiên Lôi Môn. Oang, một tiếng nổ, Thiên Lôi Môn lọt vào Vân Tiên Vũ khống chế Chân Tiên Đỉnh công kích, bộc phát ra dĩnh thai nhức góc phá thành, từng đạo vết rách tại Thiên Lôi Môn mặt ngoài hẻ. Thấy Chân Tiên Đỉnh thực sự khả dĩ chàng xé trời lôi môn. Kim Giao Long Vương chờ 3 người đại hỷ sở vọng, kế tục hướng Vân Thiên Vũ triệu hồi thực tiên đỉnh rót vào hư thiên lực, để thăng chân tiên đỉnh vi lực. Ô ô ô, thiên lôi môn bị tràn thoái, mấy trăm trích lôi điện thủ song song chui ra thiên lôi môn, công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ bọn bốn người. Đại Ma Vương kế tục thiêu đốt trăm năm thọ nguyên, mấy trăm trích lôi điện thủ gần người thì Vân Thiên Vũ nhượng Đại Ma Vương kế tục thiêu đốt chính trăm năm thọ nguyên, rót vào đáo chân tiên đỉnh, khống chế vi lực kế tục để thăng thực tiên đỉnh chặt nát đại lượng lôi điện thủ, đánh tan lôi điện thủ đầy dây cháy hồng sắc quang mang thực tiên đỉnh dư huy không giảm đánh tới rồi đầy vết rách thiên lôi trên cửa rốt cục thành công tương kỳ phá khai một đạo thật lớn chỗ hỏng chúng ta đi chân tiên đỉnh đánh tan thiên lôi môn vân thiên vũ bọn bốn người không có bất luận cái gì do dự đều mạnh mẽ thi triển thuần lớn gì đi qua lôi quang rầm dãm thiên lôi môn chỗ hỏng tiêu thất ở tại vạn lôi đàm chương 494, thiên lôi môn bên trong bảo vật bảo vật ngai, hôm nay lôi bên trong cánh cửa hữu một tòa bảo vật ngay vết thương buồn thi vân thiên vũ đoàn người đi qua thiên lôi môn chỗ hỏng thì thấy một tòa năm thức rất cao giả sơn xuất hiện tại trước mắt, mà ở giá tòa núi sơn thượng cắm lượng căn trường côn, tương khảm chứa lượng khỏa nhũ bạch sắc đầy góc cạnh tảng đá, hai kiện hạ phẩm tiên khí đẳng cấp trường côn. Thấy giả sơn thượng cắm lượng căn trường côn, dĩ kim giao long vương nhãn lực lập tức nhận ra giá lượng căn trường côn đạt được loại xấu tiên khí đẳng cấp. Kim giao long vương ba người bị trước mắt lượng căn hạ phẩm tiên khí đẳng cấp trường côn hấp dẫn, mà vân thiên vũ ánh mắt lại bị lượng khỏa ngũ bạch sắc đầy góc cạnh tảng đá hấp dẫn. Bởi vì vân thiên vũ phát hiện bảo vật nhai thượng tương khảm lượng khỏa ngũ bạch sắc đây góc cạnh tảng đá chính là đường sơ hạ thanh dương tặng cho chính khả dĩ thu phục khí linh dung tiên thạch các ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi thử xem giá bảo vật nhai hữu nguy hiểm kim giao long vương căn dặn một tiếng một mình một người về phía trước phương bảo vật nhai tới gần bất quá đường kim giao long vương cự ly bảo vật nhai một thức cự ly thì nhất cổ cường đại linh hồn tại bảo vật nhai trùng chui ra trong nháy mắt hóa thành nhất trích linh hồn thủ phách về phía kim giao long vương ngâm lọt vào bảo vật nhai trùng chui ra linh hồn thủ công kích kim giao long vương lập tức phát sinh đình thai nhứt quốc long ngâm thành Quấn quấn sóng âm coi như kinh đảo hải lang công kích hướng về phía linh hồn thủ, thình thịch. Kim dao Long Vương thả ra Long âm sóng âm mang tất cả mà đến, linh hồn thủ lập tức toàn thành nắm tay chạm, một quyền đánh kích ở tại Long âm sóng âm thượng, tương Long âm sóng âm đánh tan. Thủy Long Châu dung hợp. Kim dao Long Vương thật không ngờ bảo vật nhai trùng chui ra linh hồn thủ như vậy đáng sợ, dĩ nhiên đánh tan thả ra Long âm thanh, cấp tốc dung hợp Thủy Long Châu lực lượng, trên diện rộng để thăng thực lực hậu, oanh ra tràn ngập lực lượng nắm tay, giữ linh hồn thủ đánh kích ở tại cùng nhau. Giầm giầm oanh, lượng khoảng nắm tay một khi đối chiến. Lập tức buộc phát ra cường đại phá thanh, Kim Giao Long Vương mượn thủy lòng châu lực lượng tuy rằng thành công đánh tan linh hồn thủ, nhưng hắn cũng bị linh hồn thủ chấn đắc liên tục lui về phía sau, tương mặt đất ấn ra nhất lưu vết chân. "Phụ vương ngươi không sao chứ?" Kim Giao Long thấy chính phụ thân bị linh hồn thủ chấn trở về, lập tức tiến lên hỏi tình huống. "Ta không sao." "Vương nhi, Kim trưởng lão, chúng ta cùng nhau thả ra sóng âm công kích na linh hồn thủ, hẳn là khả dĩ tương." Kỳ khống chế sắc mặt xấu xí Kim Giao Long Vương cả tiếng đề nghị nói. "Ta cũng lai giúp các ngươi." Vân Tiên Vũ đi theo Kim Giao Long Vương phía sau đi bước một hướng bảo vật nhai tới gần, vân thiên vũ bốn người tới gần, lần thứ hai dẫn bảo vật nhai chung linh hồn thủ phóng xuất ra đại lượng hồn quang công kích hướng về phía bọn họ bốn người. ngâm ngâm ngâm ngâm, linh hồn thủ đến lai, vân thiên vũ bốn người không hẹn mà cùng phóng xuất ra cường đại long ngâm thanh công kích hướng về phía linh hồn thủ. long ngâm thanh, hắn thế nào khả năng phóng xuất ra long ngâm thanh, hơn nữa hắn phát sinh long ngâm thanh cùng chân long có tiếng như vậy tương tự nghe được vân thiên vũ thi triển chân long ngâm phát sinh long ngâm thanh, kim dao long vương, dao long trưởng lão lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ, loạt vào bốn cổ dung hợp cùng một chỗ long ngâm thanh công kích linh hồn thủ lần thứ hai ác thành nắm tay trạng, vang kích tới rồi long ngâm sóng âm trung, cường đại linh hồn lực trực tiếp đục lỗ hỗn hợp long ngâm sóng âm, long nuốt sân hạ. kim dao long vương thấy nắm tay trạng linh hồn thủ sọ xuyên qua long ngâm sóng âm mà đến, đầu lập tức biến thành vòi nước hình dạng, phóng xuất ra cường đại thôn vệ lực lượng mạnh mẽ tương linh hồn thủ nuốt tới rồi bụng. thình thịch, linh hồn thủ bị kim dao long vương mạnh mẽ thôn vệ trong nấy mắt, lập tức mạnh mẽ bạo khai, đánh tan bao vây chính thôn vệ lực lượng, xuyên thấu qua kim dao long vương xâm huyết lỗ chân lông trốn thoát. bắt quái khí trận, khốn. Linh hồn thủ tuy rằng đi qua tự bạo tường kim giao long vương chấn thương, trốn ra thân thể hắn, nhưng linh hồn thủ vẫn chứa linh hồn lực lượng suy yếu không ít, đương tha trọng tố linh hồn tay thì bị vân thiên vũ nắm cơ hội, khống chế bắt quái khí trận tương tha vây ở bên trong. Huyết ma tháp chân áp vây khốn linh hồn thủ, vân thiên vũ lập tức hướng bắt quái khí trong trận rót vào hư tiết lực, khống chế chủ khống trận tâm huyết ma tháp hiện lên đi ra, giao hỏa 30 đại kim quang thiên khí vĩ lực thả ra huyết tháp bóng ma công kích linh hồn thủ. Ông long ông, lọt vào huyết tháp bóng ma công kích, linh hồn thủ chỉnh quả đấm tháp thiên chi thế đứng vững huyết tháp bóng ma bộ phát ra cường đại lực lượng nhượng bắt quái khí trận run rẩy đứng lên kim giao long giao long trưởng lão tốc tốc thả ra hư tiên lực dung nhập bắt quái khí trong trận giúp ta chấn áp linh hồn thủ vân thiên vũ phát hiện linh hồn thủ tại suy yếu dưới tình huống huyết ma tháp vẫn như cũ vô pháp đối kỳ chấn áp vội vã xin giúp đỡ vu kim giao long hòa giao long trưởng lão nghe được vân thiên vũ xin giúp đỡ kim giao long hòa giao long trưởng lão cấp tốc thả ra cường đại hư tiên lực dốc vào đáo bắt quái khí trong trận không ngừng mà kích phát bắt quái khí trận uy lực chấn áp linh hồn thủ đã bị huyết tháp bóng ma công kích linh hồn thủ ngũ chỉ đột nhiên biến trường coi như mạn đẳng rất nhanh cuốn huyết tháp bóng ma đối huyết tháp tiến hành phản kích kim quang thiên khí công kích cảm giác được huyết tháp bóng ma sẽ bị linh hồn thủ phá điệu, vân thiên vũ lập tức khống chế bắt quái khí trong trận kim quang thiên khí quay về đứng lên công kích linh hồn thủ bạo linh hồn thủ bị kim quang thiên khí xuyên thủng thiên sang bách khổng chi tế linh hồn thủ bất đắc dĩ tự bạo mạnh mẽ xé rách bắt quái khí trận muốn phát khẩu lớn ra huyết ma tháp chân áp bắt quái khí trận tuy rằng bị linh hồn thủ tự bạo xé rách nhưng tự bạo lúc linh hồn thủ tổn thương càng thêm nghiêm trọng vân thiên vũ nắm cơ hội khống chế huyết ma tháp chân áp thôi xuống tới tương bộ phận linh hồn thủ chấn áp ở tại tháp trung, rất nhanh luyện hóa đứng lên linh hồn thủ bị ta chấn áp thôi bộ phận đại gia cùng nhau thả ra sóng âm công kích vân thiên vũ nhìn chạy ra bắt quái khí trận bộ phận linh hồn thủ la lớn ngâm ngâm ngâm nghe được vân thiên vũ đề nghị thành kim giao long giao long trưởng lão lập tức phóng xuất ra cường đại long âm sóng âm công kích linh hồn thủ không ngừng đối tha tiến hành chí mạng đả kích ngay linh hồn thủ chống đỡ trụ một cổ cổ long âm thanh mạnh mẽ trọng tố linh hồn thủ thì vân thiên vũ lập tức bắn ra tứ cấp nói tiên cảnh giới linh hồn lực thi triển chiến hồn kích Nương tụ ra kim giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao chém đi tới. Giang rắc, một tiếng, tổn thương nghiêm trọng linh hồn thủ trực tiếp bị kim giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao bổ ra, linh hồn đại đao trung dũng bắn linh hồn lực lượng không ngừng mà cắn nát linh hồn thủ. Long nuốt sơn hà, linh hồn thủ bị Vân Thiên Vũ thi triển chiến hồn kích bổ ra, kim giao long lập tức phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, tương loạt vào bị thương nặng, thập phần suy yếu linh hồn thủ nuốt tới rồi bụng. Mà lúc này đây, suy yếu linh hồn thủ đã vô lực tự bảo, bị kim giao long trong thân thể đẩy dây thôn phệ lực lượng hoàn toàn khất chế trụ, rất nhanh tiêu hóa chứ. Long vương Ngươi có khỏe không mọi người hợp lực, tiêu trừ hai hỏa ngầm hậu, Vân Thiên Vũ lập tức đi tới thương thế không nhẹ kim giao long vương bên người, quan tâm dò hỏi. "Ta linh hồn thụ thương không nhẹ, nhu phải nhanh một chút chữa thương linh hồn thụ thương kim giao long vương ngựa khí trầm thấp nói rằng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi thử xem bảo vật ngay." Nhìn giá bảo vật này còn có nguy hiểm, giao long trưởng lão sung phong nhận việc nói rằng, "Cẩn cẩn rực rực đến gần rồi bảo vật ngay, không có tái tao ngộ nguy hiểm." Yên Lòng đem tình huống nói cho mọi người. "Thiên Vũ, chúng ta nâng sông vào ở đây, tiêu diệt linh hồn thủ." Ngươi công bất khả một, na tứ kiện bảo vật ngươi tiên tuyển bà tuy rằng loại xấu tiên khí thập phần chất quý, nhưng đối Kim Dao Long Vương cũng không có chí mạng lực hấp dẫn, kiến thức đáo Vân tiên Vũ tiềm lực cùng với hắn thi triển các loại thủ đoạn, Kim Dao Long Vương muốn mại hắn một cái nhân tình. Nếu như vậy, ta cửu không khách khí, ta nghĩ lượng khỏa tảng đá Vân tiên Vũ chỉ chứ lượng khỏa tương khảm tại bảo vật nhai thượng dung tiên thạch, nói rằng: Ngươi không muốn hạ phẩm tiên khí. Kim Dao Long Vương chờ tam đại Dao Long đối dung tiên thạch thập phần xa lạ, cũng không biết dung tiên thạch công hiệu sở dĩ thấy vân thiên vũ không muốn hạ phẩm tiên khí mà lại chọn dung tiên thạch cảm thấy một tia kinh ngạc tịnh không tự chủ được nhìn nhiều dung tiên thạch vài lần ân ta đối lượng khỏa tặng đá tương đối cảm thấy hứng thú vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng nếu như vậy lượng khỏa tặng đá về ngươi hai kiện hạ phẩm tiên khí về chúng ta kim giao long vương không có nhìn ra dung tiên thạch kỳ đặc biệt chỗ nhẹ nhàng gật đầu cuối đồng ý nói đại tạ long vương vân thiên vũ mỉm cười chậm rãi đi hướng bảo vật nhai cầm trong tay chân lôi chi kiếm gỡ xuống lượng khỏa tương khám tại bảo vật nhai thượng dung tiên thạch vương nhi trưởng lão Hạ phẩm tiên khí đối ta vô dụng, hai kiện loại xấu tiên khí trưởng côn các ngươi tương tha luyện hóa ba linh hồn thương thế không nhẹ, Kim Giao Long Vương suy yếu nói rằng. Tất Kim Giao Long gật đầu, cùng Giao Long trưởng lão chia cắt hai kiện loại xấu tiên khí trưởng côn. Kim Giao Long, trưởng lão, các ngươi thủ hộ Long Vương chứa thương, ta đi phía nhìn. Nhìn năng tìm được ly khai xuất khẩu mạn, ngoài ý muốn song lượng khỏa dung tiên thạch Vân Tiên Vũ nhẹ giọng nói rằng. Nói xong, Vân Tiên Vũ nhiều quá bảo vận ngay, sưu tầm ly khai xuất khẩu. Đại Ma Vương, ngươi năng cảm giác được giá không gian xuất khẩu vị trí. Vân Thiên Vũ dùng mắt thường không có cảm giác được xuất khẩu vị trí, lập tức xin giúp đỡ Vu Đại Ma Vương. Nếu như ta cảm giác không sai nói, không gian xuất khẩu hẳn là tại nơi bảo vật nhai phía dưới, các ngươi chỉ cần đánh nát bảo vật nhai, là có thể thấy xuất khẩu. Đại Ma Vương thả ra cường đại linh hồn lực cảm ứng một chút, truyền âm báo cho biết nói. Biết được xuất khẩu chỗ vị trí, Vân Thiên Vũ lập tức tương giá nhất tin tức nói cho Kim Giao Long Vương chờ Tam Đại Giao Long, cùng bọn họ lực lượng đánh nát cứng rắn bảo vật nhai. Bảo vật nhai nát ấy, nhất cổ cường đại truyền tống lực lượng phun bừng lên, tập trung Vân Thiên Vũ chờ người, trực tiếp đưa bọn họ truyền tống ly khai. Tiến nhập tới rồi một người hoàn toàn mới không, gian. Chương 495, Hải Minh không đánh lén. Long Vương, ngươi tốc tốc chữa thương, chúng ta giúp ngươi hộ pháp, chờ ngươi thương thế phục hồi như cũ, chúng ta tái kế tục đi tới. Truyền tống đáo một mảnh linh khí nồng nặc, phong cảnh như bức tranh sơn lâm trùng, Vân Thiên Vũ đoàn người không có sốt ruột thâm nhập địa hình phục tạp sơn lâm, mà là chuẩn bị chờ Kim Dao Long Vương thương thế phục nguyên, tại kế tục đi tới. Ân. Vậy thì phiền phức chư vị giúp ta hộ pháp, tối đa 3 ngày, ta là có thể khôi phục linh hồn thương thế sắc mặt có chút tái nhợt Kim Dao Long Vương gật đầu. Khoanh chân ngồi ở nhất khối chân chuột bản thạch thượng bắt đầu chữa thương. Để bảo hộ kim giao long vương an uy, vân thiên vũ tam nhân chỉnh tam giác trạng khoanh chân ngồi ở kim giao long vương chu vi nhất biên điều tức khôi phục, một bên để phòng chu vi tùy thời khả năng ra hiện nguy hiểm. Khoảng trung một ngày đêm tả hữu thời gian qua đi, vân thiên vũ tam nhân mơ hồ cảm giác được nhất cổ cường đại khí tức xuất hiện tại sơn ngoài rừng, đều tế ra đều tự cực mạnh vũ khí cảnh giác. Lan nàng đương đột nhiên xuất hiện đáng sợ khí tức việt lai việt tiếp cận, vân thiên vũ cảm giác được giá cổ hơi thở ứng với nên nạp lan tuyền phát ra, đôi mắt trung lộ ra dị dạng hòa phước tà vẻ là các ngươi, đương nạp lan tuyển cảm giác được kim giao long vương tỏa ra khí tức rất nhanh xuất hiện thì phát hiện vân thiên vũ đám người, thấy vân thiên vũ hoàn hảo không tổn hao gì xông ra kim thông đạo, nạp lan tuyển cũng không rõ vì sao chính nội tâm khinh tùng một ít, bất quá nhìn về phía vân thiên vũ ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh, không mang theo cảm tình. thế nào, ngươi tưởng công kích chúng ta, cầm trong tay hạ phẩm tiên khí hạ nhật thường kim giao long đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn đương niên thiếu chút nữa giết chết chính nạp lan tuyển, tràn ngập địch khí hỏi, ta đối công kích các ngươi không có hứng thú, ta chỉ muốn giết tử hắn. Nạp Lan truyền ánh mắt băng lãnh nhìn biểu tình phức tạp Vân Thiên Vũ, vươn thon dài ngón tay chỉ vào hắn, lạnh băng băng nói rằng: "Ngươi thực sự muốn giết ta?" Ngươi hạ rảnh tay, xúc động tới Nạp Lan tuyền băng lãnh ánh mắt, Vân Thiên Vũ tâm sản sinh một tia chua xót khổ sở, chậm rãi hỏi: "Vân Thiên Vũ, mạng của ngươi là của ta, sớm muộn gì hữu nhất tiên, ta sẽ thủ tính mệnh của ngươi." Va chạm vào Vân Thiên Vũ thâm thủy ánh mắt đầy dây chữ chua xót khổ sở vẻ, Nạp Lan tuyền băng lãnh ánh mắt lóe ra một chút, một đoạn đoạn mỹ hảo, không muốn bị tha hồi ức ký ức hiện lên ở tại tha trong đầu. Sự đắc tha căn bản vô pháp cố lấy dung khí đánh chết cùng chính mình phát sinh thân mật quan hệ, ân ái một đoạn thời gian Vân Thiên Vũ, lưu tiếp theo Cú Ngoan nói hậu, tiêu thất ở tại thông. Xanh núi mộc tùng trong rừng. "Thiên Vũ, ngươi cùng ác nữ nhân có cửu oán?" Từ Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển đối thoại chung nhận thấy được dị thường Kim Giao Long có chút vô cùng kinh ngạc hỏi. "Cửu, chúng ta không có cửu, chỉ là có một chút hiểu lầm." "Được rồi Kim Giao Long, chúng ta kế tục cho ngươi phụ vương hộ pháp." Vẻ mặt cười khổ Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng không nói gì ra tình hình thực tế, khoanh chân ngồi ở vừa vị trí kế tục điều tức vi kim giao long vương hộ pháp ngay nạp lan tuyền ly khai hậu không lâu sau lại có hai cổ đáng sợ khí tức xuất hiện chỉ bất quá giá lượng cổ hơi thở cự ly vân thiên vũ chờ người ra viễn hữu tận lực chế lọc một hưu bị bọn họ nhận thấy được thiếu qua một ngày đêm thời gian kim giao long vương linh hồn thương thế khôi phục hơn phân nửa ngay kim giao long vương nắm chặt thời gian khôi phục linh hồn thương thế thì lượng đạo ở nấp khí tức phát hiện hắn bọn họ tồn tại lặc lẻ đến gần rồi bọn họ kim giao long vương bị thương xuyên thấu qua nồng đậm quán một tùng phát hiện kim giao long vương tại vân thiên vũ ba người dưới sự bảo vệ chữa thương một người đôi mắt trung lộ ra nhẹ nhẹ ánh sáng lạnh, nhất một giác độc kế hoạch hiện lên tại hắn trong đầu. Thiên Vũ chú ý, người thân thể Chu Vi cất giấu nhất danh lục cấp đạo tiên cao thủ hòa một gã ngũ cấp đỉnh phong đạo tiên cao thủ, bọn họ hình như muốn đối với các ngươi bất lợi. Đại Ma Vương nhận thấy được Chu Vi động tĩnh, lập tức nói cho Vân Thiên Vũ. Có nguy hiểm. Nghe được Đại Ma Vương truyền âm căn dặn, Vân Thiên Vũ nhướng mày, lập tức tương giá nhất tình huống truyền âm nói cho Kim Giao Long Vương trở Tam Đại Giao Long. Thiên Vũ, ta linh hồn lập tức khôi phục, hiện tại không thích hợp động thủ, các ngươi khả phụ giúp ta kéo dài một hồi thời gian. Kim Giao Long Vương nghe được Vân Thiên Vũ truyền âm nhắc nhở, lập tức đáp lại nói, khả dĩ, chúng ta hội tận khả năng giúp ngươi kéo dài thời gian. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, bảo chứng nói, đa tạ. Kim Giao Long Vương tín nhiệm điểm điểm đầu, kế tục điều tức khôi phục linh hồn tổn thương. Ngay Kim Giao Long, Giao Long trưởng lão nghe được Vân Thiên Vũ nhắc nhở, thời khắc chú ý chu vi gió thổi cỏ le thì, hễ ra tràn ngập hàn khí, hễ ra tràn ngập một thuộc tính lực lượng phù di cực nhanh tốc độ bay về phía bọn họ. Thủy thuộc tính phủ, một thuộc tính phủ lượng trương phủ xuất hiện, Kim Giao Long cấp tốc bóp nát sớm đã thành chuẩn bị tốt một quả thiên thú phủ phóng xuất ra nhất trích tứ cấp thiên thú đẳng cấp kim quy hồn chặn lượng trương phủ Bang bang, hai tiếng lượng trương phủ lọt vào kim quy chống đối lập tức bạo khai đáng sợ hả khí cuốn quang ti tường kim quy hồn đông lại cuốn trụ biến thành đại lượng vãi băng ưn chính em thầm bắn ra lượng trương trần quy phủ lục bị kim quy hồn chống đối không có phát huy bất luận cái gì tác dụng điều này làm cho hai gã đánh lén người lộ ra vô cùng kinh ngạc vẻ xá dị vân thiên vũ chờ người phòng bị như vậy nghiêm mật bất quá kế hoạch tuy rằng bị phá vôi nhưng hai gã đánh lén người không có tuyển trạch rút đi một người thuấn di xuất hiện tướng không chút sức mẻ Khôi phục linh hồn thương thế kim giao long vương phát động công kích. Hải Minh Không, Hải Minh Vũ, các ngươi muốn chết. Kim Giao Long thấy đánh lén người dĩ nhiên là Hải Mọi nhà chủ Hải Minh Không cùng với Hải gia đại trưởng lão Hải Minh Vũ, hai mắt lập tức biến thành đỏ như máu, phát sinh một đạo đình thai nhức góc ngâm nga thành, biến hóa thành chiến đấu hình thái chặn lại hướng về phía bọn họ. Bắt quái khí trận. Kim Giao Long, Giao Long trưởng lão nên hướng về phía Hải Minh Không hai người, Vân Thiên Vũ cấp tốc tế ra bắt quẻ khí trận, tương chứa thương tối hậu giai đoạn Kim Giao Long vương cháo ở tại trong trận bảo vệ lại lai. một tiếng đương chiến đấu hình thái kim giao long ngăn cản hải minh không chi tế, hải minh không tế ra trung phẩm tiên khí cựu thú thác, đụng vào kim giao long thân thể thượng, thẳng tiếp tương kim giao long đánh bay, đại lượng tiên huyết tại tổn hại nghiêm trọng long lần giữa dòng thẳng đi ra. kim giao long bị hải minh không đánh bay, vân thiên vũ cấp tốc lấy ra lượng trương phá hư phủ công kích hướng về phía hải minh không, phá hư phủ sản sinh lực phá hoại lượng trực tiếp đem lục cấp đạo tiên cảnh giới hải minh không bớt lui. giao long trưởng lão, hải minh vũ giao cho ngươi, ta cùng kim giao long đối phó hải minh không mượn phụ lực lượng bức thối hải minh không, vân thiên vũ lập tức truyền âm cấp giao long trưởng lão. Hảo, các ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ mau chóng giải quyết hắn bang trợ các ngươi giao lòng trưởng lao gật đầu, tuấn gian biến hóa thành chiến đấu hình thái, cầm trong tay vừa xong, luyện hóa ngũ thành loại xấu tiên khí trưởng côn hướng Hải gia đại trưởng lão Hải Minh Vũ phát động công kích. Kim Giao Long, ngươi không sao chứ? Vân Thiên Vũ nhìn liếc mắt nửa người nửa thú hình thái, khóe miệng chảy máu Kim Giao Long, truyền âm dò hỏi. Ta không sao, còn có thể tái chiến. Kim Giao Long giơ lắc đầu, kiên cường nói rằng. Kim Giao Long, ta phòng ngự chống đỡ không được Hải Minh không công kích, ta tương chân lôi chi kiếm cho ngươi mượn, do ngươi chủ công ta ở một bên hiệp trợ ngươi tuy rằng vân thiên vũ năm giữ chứa chứa nhiều con bài chưa lật nhưng hắn giữ hải minh không trong lúc đó thực lực trên lệnh quá lớn chỉ có thể tại cự ly xa dây dưa hảo giao cho ta kim giao long điểm điểm đầu cấp tốc tiếp nhận chân lôi chi kiếm một cái lắc mình đón hải minh không công quá khứ vô ảnh tức động đương kích phát trong thân thể thần thú huyết mạch lực lượng kim giao long cầm trong tay chân lôi chi kiếm giữ hải minh không chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ thì vân thiên vũ cấp tốc tế ra vô ảnh tức động nhiễm tới rồi thập căn vũ tiến thượng. Vũ Tiến Nhiệm thượng vô ảnh tức độc, Vân Thiên Vũ cấp tốc tương thượng phẩm thiên khí hất sắc dương cung tế đi ra, liên tục lạm cung bắn tên, bắn về phía Hải Minh Không. Mười đạo nhiễm chư vô ảnh tức độc Vũ Tiến phong tới, Kim Giao Long lập tức thi triển Long nuốt Sư Hà, phóng xuất ra cường đại thôn vệ lực lượng thôn vệ hướng về phía Hải Minh Không. Trên diện rộng chỉ hoan hắn lánh tốc độ, bị Tam Căn rất nhanh kéo tới Vũ Tiến bắn trúng thân thể. Độc, Tiến Tiêm có độc, cảm giác được tự thân phòng ngự bị Tam Căn Vũ Tiến Tiến Tiêm thượng ẩn chứa độc tố ăn mòn, giật mình vô ảnh tức độc uy lực Hải Minh Không lập tức phát ra tức giận tiếng gầm gừ, vội vã thả ra hư tiên lực khát chế vô ảnh tức độc không cho vô ảnh tức độc đụng vào chính thân thể. Bát Phương Du Long, Hải Minh không đã bị vô ảnh tức độc ảnh hưởng phân tâm chi tế, Kim Dao Long trong nháy mắt phân liệt ra 8 đạo bóng ma, tốc độ ánh sáng giống nhau công kích hướng về phía Hải Minh Không. Cửu Thú Tháp, Cửu Thú Thanh Thiếu, lọt vào Kim Dao Long thi triển Bát Phương Du Long công kích, thả ra hư tiên lực cường đi bị xua tan vô ảnh tức độc Hải Minh Không cũng không hoàn trường, khống chế chính cực mạnh bảo vật Cửu Thú Tháp thả ra chín đạo hỗn hợp thanh thiếu, mang tất cả hướng về phía bắt trích tốc độ ánh sáng bản kéo tới Dao Long bóng ma. Vị Cửu Thú Tháp chúng phát sinh Cửu Thú huyết sáo dài thôn phệ. Bát Trích giao long bóng ma thân thể rất nhanh tan rã, còn chưa mặc ra khiếu tiểu thân thể tiêu tán. Trần Tiên Đỉnh sấm sét đánh, kim giao long thi triển bát phương du long bị Hải Minh không mượn cửu thú tháp phá điệu, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế Trần Tiên Đỉnh tràng vào sóng âm trùng, không ngừng mà suy yếu sóng âm uy lực. Trần Tiên Đỉnh uy lực tuy rằng đáng sợ, nhưng cửu thú tháp thích phóng cửu thú huyết sáo dài uy lực càng thêm kinh khủng, căn bản vô pháp tiêu tán sóng âm công kích. Thiên địa chói buộc, ngay kim giao long muốn thi triển tuấn di lãnh cửu thú sóng âm dư uy thì Hải Minh không lập tức thả ra cường đại thiên địa lực, chói buộc kim giao long thân thể chu vi không gian không để cho hắn tuấn gì lánh cơ hội. Thình thịch, một tiếng, kim giao long lọt vào cựu thú thanh ba dư uy công kích, toàn bộ thân thể bay ngược đi ra ngoài, trọng trọng tạm tới rồi trên mặt đất, đại lượng tiên huyết theo hắn thân bên ngoài thân mặt lần phiến chạy xối đi ra. Trọng lực giới chỉ, lôi trạch giới chỉ, công kích. Kim giao long bị Hải Minh không kích thương, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế lưỡng đại giới chỉ thả ra trọng lực, chân lôi công kích hướng về phía Hải Minh Không, không để cho hắn đánh chết kim giao long cơ hội. Muốn chết? Hải Minh không thấy nhị cấp đạo tiên cảnh giới Vân Thiên Vũ dĩ nhiên chủ động công kích chính, đôi mắt trung thấu ra nồng đậm lệ sắc thân thể hơi chật lõe, thi triển tuấn di tới gần vân thiên vũ, trọng lực giới chỉ, trọng lực không gian, vân thiên vũ khán đáo hải minh không tuấn di tới gần, không chút do dự khống chế trọng hết sức phòng ngừa chỉ tại chính thân thể chu vi hình thành trọng lực không gian, muốn cắt đứt hải minh không thi triển tuấn di. bất quá hải minh chống không thực lực thái đáng sợ, cao tốc di động thân thể đơn giản xuyên thấu trọng lực không gian, tiếp cận vân thiên vũ. ngươi khả dĩ đi trước đã chết, hải minh không chỉ, tới gần vân thiên vũ, hải minh không lập tức khống chế trọng trọng không gian lực vượt bỏ vở hắn, sau đó rất nhanh gật đầu ngó tay đan vào ra đại lượng quay về chỉ mũi nhọn công kích vân thiên vũ thân thể, mắt thấy vân thiên vũ thân thể sẽ bị hải minh không thi triển hải khoảng không chỉ đục lỗ, lúc này bị trọng trọng không gian lực phược bó buộc vân thiên vũ đột nhiên thuẫn di tiêu thất không gặp, nhượng hải minh không thi triển hải khoảng không chỉ đan vào quay về chỉ mũi nhọn toàn bộ lại khoảng không. chương 496 kim Giao long vương cường thế, chẩn thế nào khả năng, ngươi thế nào khả năng tại ta điều động thiên địa lực trung thuẫn di mắt thấy vân thiên vũ thuẫn di tiêu thất không gặp, công kích thất bại hải minh không lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, đa tại đại ma vương, ngự đại ma vương năng lực. Thuấn Di lãnh đáo một bên Vân Thiên Vũ thở phào nhất khẩu khí, truyền âm cảm tạ nói: Thiên Vũ, lục cấp đạo tiên điều không phải ngươi khả dĩ chống lại, ngươi đem hắn dẫn đi, ta lại giúp ngươi đối phó hắn đại ma vương thanh âm tại Vân Thiên Vũ trong đầu vang lên. Muốn biết, ngươi theo ta đến đây đi. Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, một người Thuấn Di tiêu thất ở tại tại chỗ. Tiểu tử, mục tiêu của ta đều không phải ngươi, ngươi không nên tưởng ngây thơ tưởng ta dẫn đi. Hải Minh không nhìn thấy Vân Thiên Vũ Thuấn Di ly khai, cũng không có tiến hành đuổi kịp, mà là khống chế cựu thú tháp công kích hướng về phía bao lại kim giao long vương bắt quái khí trận lê thượng vân thiên vũ phát hiện hải minh không căn bản bất trung kế chính khống chế cửu thú tháp công kích bắt quái khí trận mi đầu vừa nhíu lập tức đi vòng vèo thân thể phản trở về Ngâm, thương thế không nhẹ kim giao long thấy hải minh không khống chế cửu thú tháp đánh rách tả tơi bắt quái khí trận lập tức phát ra phẫn nộ long Ngâm thanh công kích hướng về phía hải minh không lực lượng tốc độ phủ giá trị kim giao long không để ý thương thế phát quan hướng hải minh không phát động công kích chi tế vân thiên vũ cấp tốc lấy ra lượng trương phủ dán tại chính thân thể thượng trên diện rộng đề thăng lực lượng hòa tốc độ chân lui quyết lực lượng dâng lên Vân Thiên Vũ lập tức chống dông triệu hoán tới một đạo lực phá hoại lượng đáng sợ tự sắc chân lôi trụ, doanh kích hướng về phía Hải Minh Không. Thình thịch, thấy đỉnh đầu đánh xuống tự sắc chân lôi trụ, Hải Minh Không gần vươn một cây ngón tay, điểm ở tại tự sắc chân lôi trụ thượng, đã đem từ trên trời giáng xuống tự sắc chân lôi trụ điểm nát. Kim giao long trong thân thể tuy rằng chạy xuôi chứ thần thú huyết mạch, thực lực có thể so với giống nhau lục cấp đạo tiên cao thủ, nhưng Hải Minh Không chính mình trung phẩm tiên khí, thực lực tại lục cấp đạo tiên trung hữu số một, thế tiến công thượng nơi trốn khắc chế kim giao long, không ngừng bị thương nặng chữ thân thể hắn. Chân lôi chi kiếm, nhân khí hợp nhất, thân thể liên tục lọt vào bị thương nặng, kim giao long mạnh mẽ giữ trung phẩm tiên khí chân lôi chi kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một bả tử sắc chân lôi trường kiếm, thứ hướng về phía Hải Minh chống không lực. Thiên địa lực, quấn. Kim giao long nhân khí hợp quần áo lai, Hải Minh không lập tức điều động thiên địa lực tiến hành phược bỏ buộc, Chỉ hoãn chứ tử sắc chân lôi trường kiếm phi hành tốc độ, thập phần dễ dàng lánh khai công kích. Chân tiên đỉnh, sấm sét đánh. Kim giao long nhân khí hợp nhất một kích bị lánh, không dám đơn giản tới gần Hải Minh không vân tiên vũ chỉ có thể khống chế chân tiên đỉnh cự ly xa công kích. Đường tam đủ chân tiên đỉnh đánh nhiều thì Hải Minh không lập tức khống chế Cửu Thú Tháp nên ngược thứ, một đạo điếc thai dục điếc tiếng đánh trong nháy mắt chuyển ra. Tuy rằng Cửu Thú Tháp hòa Chân Tiên Đỉnh đều là trung phẩm tiên khí, nhưng nhị cấp đạo tiên cảnh giới Vân Thiên Vũ căn bản vô pháp phát huy chân tiên đỉnh cực mạnh ý lực, bị Cửu Thú Tháp đánh bay. Phốc, Chân Tiên Đỉnh bị đánh bay, Vân Thiên Vũ lập tức đã bị lực lượng phản phệ, một ngụm tiên huyết phun đi ra, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Quá mạnh mẽ, lục cấp đạo tiên quá mạnh mẽ. Vân Thiên Vũ giữ kim giao long liên thủ, đều không thể đối Hải Minh không cấu thành ý hiệp điều này làm cho không muốn đơn giản bại lộ đại ma vương tồn tại vân thiên vũ cảm thấy một kia vướng tay chân vô ảnh truy phong trưởng ngay vân thiên vũ đội cảm áp lực chi tế hải minh không một người thuẫn di xuất hiện tại hắn mặt tiền ấn ra mấy trăm nói truy phong trưởng mũi nhọn trực tiếp tương vân thiên vũ bao phủ ở tại bên trong thời không nội cảnh 15 đội tốc độ biên độ sóng tao đáo hải minh không ấn ra vô ảnh truy phong trưởng công kích vân thiên vũ không chút do dự mượn thời không cảnh trong mơ lực lượng tiến hành né tránh không gian lực trói buộc vân thiên vũ lãnh nhất trong nay mắt hải minh không lập tức vận dụng toàn lực điều động thiên địa lực đối hắn tiến hành trói buộc. Thuan Di, thân thể bị cường đại thiên địa lực tê áp, đại ma vương lập tức xuyên thấu qua vân thiên vũ thân thể, thả ra linh hồn lực tiêu tán thiên địa để ép lực. Bang vân thiên vũ Thuan Di lánh khai công kích. Ngươi, ngươi thực sự khả dĩ không nhìn thiên địa để ép, không hề cố kỵ Thuan Di. Hải Minh không kháng đảo vân thiên vũ tại chính điều động thiên địa lực trung vẫn như cũ khả dĩ thi triển Thuan Di lánh, sắc mặt biến đắc háng rộng. Vân thiên vũ cùng kim giao long bị Hải Minh không nơi trốn áp chế, giao long trưởng lão nhưng dựa tự thân thực lực áp chế ở hải gia đại trưởng lão Hải Minh vũ, bất quá như muốn bị thương nặng còn cần một đoạn thời gian. Ngay Vân Thiên Vũ Hỏa Kim giao long tình cảnh nguy hiểm chi tế, bị bắt quái khí trận bao phủ, trong đó Kim giao long vương Trung Vũ hoàn toàn khôi phục linh hồn tổn thương. "Thiên Vũ, ta đã hoàn toàn khôi phục, ngươi khả dĩ thu hồi bảo hộ ta trận pháp." Kim giao long vương truyền âm cấp độ cảm áp lực Vân Thiên Vũ. "Hảo, nghe được Kim giao long vương truyền âm, Vân Thiên Vũ đại hỉ sở vọng, cấp tốc thu hồi bắt quái khí trận, hiển lộ ra sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị Kim giao long vương. "Hải Minh Không, ngươi tốt, ngươi thực sự tốt, cánh nhiên muốn tại ta thụ thương thì đánh lên ta. Hiện tại ta tiểu đứng ở chỗ này, ngươi khả dĩ mặc dù công kích" Ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh giết ta." Kim Giao Long Vương thấy Kim Giao Long thụ thương nghiêm trọng, tràn ngập uy nghiêm đôi mắt trung lộ ra nồng đậm sát khí, nhìn chăm chú vào mặt sắc xấu xí Hải Minh Không, khí phách nói rằng: "Kim Giao Long Vương, ta cũng không có muốn giết ngươi, ngươi bất yếu hiểu lầm tuy rằng Hải Minh không thực lực tại lục cấp đạo tiên trung số 1, nhưng Kim Giao Long Vương dựa thần thú huyết mạch dĩ cấp thủy Long châu, thực lực còn đang hắn trên, thấy Kim Giao Long Vương hoàn toàn khôi phục, Hải Minh Không lập tức bắt đầu sinh to ý. "Hải Minh Không, ngươi cho ta thị ba tuổi tiểu nhi, ngươi tùy tùy tiện liền nhất cú hiểu lầm ta sẽ tin ngươi." Ngày hôm nay ngươi không để cho ta một cái công đạo, ta quyết không tha cho ngươi, trong thân thể tỏa ra ra thao thiên sát tức giận kim giao long đạp chứ hư không đi bước một hướng Hải Minh không đi tới. Ăn nói, Kim Giao Long Vương, ngươi nghĩ muốn cái gì giao đại sắc mặt xấu xí Hải Minh không lạnh lùng hỏi. Ta ăn nói rất giản đáp, đó chính là tương ngươi hai người mệnh lưu lại. Kim Giao Long Vương khí phách nói rằng, đem ta hai người mệnh lưu lại. Ha ha, Kim Giao Long Vương, ngươi nghĩ chính hữu thực lực này mà. Mạ. Nói mạnh miệng cũng không sợ tiệm đầu lưỡi. Hải Minh không cười lớn một tiếng, căn bản không tin Kim Giao Long Vương hữu đánh chết thực lực của chính mình. Hải Minh không giao cho ta, Vương Nhi, Thiên Vũ, các ngươi tốc tốc bang giao long trưởng lão đánh chết Hải Minh Vũ. Ngày hôm nay ta yếu để cho bọn họ toàn bộ ngã xuống ở đây trong lòng sản sinh nồng đậm sát ý kim giao long vương, cả tiếng nói rằng, hảo, ăn vào một viên hải tộc cực phẩm chữa thương thánh dược, ổn định trụ thân thể thương thế kim giao long điểm điểm đầu. giữ Vân Thiên Vũ cùng nhau bay về phía thế tiến công bị giao long trưởng lão hoàn toàn áp chế Hải Minh Vũ. Vốn có đối mặt kim giao trưởng lão, Hải Minh Vũ tiểu rơi vào khi đến phòng. Hôm nay kim giao long hòa Vân Thiên Vũ hợp lực tập lại, có thể dùng Hải Minh Vũ tình cảnh càng thêm nguy hiểm trọng lực giới chỉ, trọng lực áp chế tới gần thế tiến công bị áp chế Hải Minh Vũ, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế trọng lực giới chỉ thả ra cường đại trọng lực, áp chế Hải Minh Vũ tốc độ. Thình thịch thình thịch, Hải Minh Vũ tốc độ nhất đã bị hạn chế. Kim Giao Long Hòa Giao Long trưởng lão lập tức nắm cơ hội, cầm trong tay loại xấu tiên khí trường côn cùng với Hàn Nhật Thương công kích tới rồi Hải Minh Vũ thân thể thượng trực tiếp đưa hắn tỏng giữa không trùng đánh rơi tới rồi trên mặt đất, đại lượng tiên huyết chảy xuôi xuống tới. Các ngươi dám? Hải Minh không thấy chính thân đệ đệ bị bị thương nặng, tùy thời khả năng chết, lập tức phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, đại nghị tuấn di tương trợ. Hải Minh Không, ngươi đây là tưởng muốn đi đâu? Kim Giao Long Vương thân thể hơi chợt lóe, chắn Hải Minh Không thuấn di quý tích thượng, chặn lại ở hắn, lạnh như băng vẫn nói: "Kim Giao Long Vương, nếu như các ngươi dám đả thương hại ta đệ đệ, ta phát thệ quyết không tha các ngươi." Hải Minh Không coi như nhất trích phẫn nộ hùng sư, cả tiếng rít gào chứ. "Không buông tha chúng ta." "Hải Minh Không, ngươi đều tự thân khó bảo toàn, thế nào không buông tha chúng ta?" Ta nói, ngày hôm nay các ngươi đều phải tự động chân nộ Kim Giao Long Vương vẻ mặt lạnh lạnh nói rằng. Mà ngay Kim Giao Long Vương ngăn cản chi tế, Kim Giao Long thả ra Long Nuốt Sơn Hà, bán chúng Hải Minh vũ thân thể, điên cuồng hấp thu hắn trong thân thể hư tiên lực. Chương 497, Hải Minh không chết. Kim Giao Long Vương, thù này ta nhớ kỹ, ngày khác ta nhất định thập phần xin trả. Trước thực lực còn cao hơn mình, Hải Minh không nhịn xuống trong lòng sắc ý, lưu lại một cú ngoan nói tiểu muốn chạy trốn. Hải Minh không, ta đã sớm nói qua, ngươi một có lần sau cơ hội, ngày hôm nay ta để ngươi trông thấy ta Hải tộc Trấn tộc chi trong bảo khố Thủy Long Châu uy lực chân chính. Thủy Long Châu, cấm chế thủy không gian. Kim Giao Long Vương thấy Hải Minh không bắt đầu sinh tuổi ý, một cái lắc mình che ở hắn trước người. Tế ra thủy long châu, khống chế thủy long châu thả ra cường đại cấm chế lực lượng, cấm chế ở hải minh mình không thể chu vi không gian. Cựu thú tháp phá cấm chế không gian, vậy ở thủy long châu hình thành cấm chế thủy không gian trùng, hải minh không lập tức khống chế cựu thú tháp đánh hướng về phía cấm chế không gian, muốn phá toái cấm chế không gian thoát khổ ra. Ông một tiếng, cựu thú tháp đánh đao cấm chế không gian thì cấm chế không gian mặt ngoài lập tức sản sinh nói nói thủy rung động, dễ dàng để chặn cựu thú tháp đánh. Ngay hải minh không giật mình thủy long châu hình thành cấm chế thủy không gian uy lực thì kim giao long vương một người thuấn di xuất hiện ở tại trước mặt hắn huy động kim chói đại nắm tay công đánh về phía hải minh không cựu thú tháp chống đối vừa lĩnh giáo kim giao long vương nắm tay uy lực hải minh không cấp tốc triệu hoán trở về cựu thú tháp để chặn kim giao long vương kim quang quyền mũi nhọn công kích thủy long châu chấn áp cựu thú tháp kim quang quyền mũi nhọn bị cựu thú tháp chống đối trụ kim giao long vương lập tức khống chế thủy long châu từ trên trời giáng xuống rơi tới rồi cựu thú ta ta tiêm thượng trực tiếp tương cựu thú tháp chấn áp ở tại cấm chế thủy không gian dưới đáy tùy ý hải minh không làm sao triệu hoán đều không hề phản kháng khống chế thủy long châu chấn áp trụ cựu thú tháp kim giao long vương trong thân thể phóng xuất ra đại lượng kim quang hóa thành kim quang xiềng xích cuốn hướng về phía hải minh không hải không chỉ hơn 10 đạo kim quang xiềng xích cuốn mà lai hải minh không cấp tốc điểm động thủ chỉ tương từng đạo kim quang xiềng xích điểm thoái không để cho kim quang xiềng xích cuốn chính cơ hội với anh kim dao long vương thả ra kim quang xiềng xích mặc dù nhiên bị hải minh không điểm thoái nhưng kim dao long vương nắm cái này cơ hội lén ở tại hắn bên người anh ra kim quang quyền mũi nhọn công kích hướng về phía hải minh không Thuấn di kim dao long vương anh ra kim quang quyền mũi nhọn lần thứ hai kéo tới hải minh không bản năng muốn thi triển thuẫn di tiến hành lén bất quá ngay hắn lén trong nấy mắt Hắn thân thể chu vi đột nhiên xuất hiện đại lượng hơi nước, quay về chứ quấn chứ thân thể của hắn, có thể dùng hắn trong lúc nhất thời vô pháp thi triển tuấn gì. Vô một tiếng, chắn cũng không thể tránh Hải Minh không lọt vào Kim Quang Quyền mũi nhọn công kích, toàn bộ thân thể coi như lọt vào xét đánh, bay ngược đi ra ngoài, trọng trọng tạm tới rồi xa chỗ không gian trên vách, đại lượng tiên huyết không bị khống chế phun đi ra, nhiễm đỏ hắn y phục. Long Nước Sơn Hà, một quyền đánh bay Hải Minh không, Kim Giao Long Vương không chút do dự phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, vô anh ở tại miệng phun tiên huyết Hải Minh mình không thể tưởng, cuộn cuộn không ngừng thôn phệ hắn trong thân thể hư tiên chi. Tự bạo phù, bạo, lọt vào kim giao Long Vương thi triển Long Nuốt Sơn Hà công kích, sói mòn đại lượng hư tiên chi lực Hải Minh không lập tức lấy ra hệ ra tự bạo phù, đi qua tự bạo phù sản sinh tự bạo lực lượng mạnh mẽ phá giải kim giao Long Vương thi triển Long Nuốt Sơn Hà công kích. Long Vương, chúng ta bản vô cái gì thâm cừu đại hận, ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt vây ở cấm chế thủy không gian trùng, có chút tuyệt vọng Hải Minh không la lớn. Không sai, ta chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ai cho ngươi? Không có mắt, trêu chọc ngươi trêu không thể trêu vào nhân. Long Vương khí phách nói rằng, Long Vương. Tuy rằng ta thừa nhận thực lực không bằng ngươi, nhưng nếu như ngươi cố ý giết ta, ta nhất định sẽ làm ngươi nỗ lực thảm đau nhất đại giới sắc mặt hắn giọng Hải Minh không, cả tiếng uy hiếp. Nỗ lực thảm thống đại giới. Tốt, ta rất muốn biết ngươi còn có cái gì con bài chưa lật. Kim Giao Long Vương căn bản không nhìn Hải Minh không uy hiếp, thường thú nói rằng. Hảo hảo hảo, dĩ nhiên ngươi nhất tâm muốn kiến thức, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Thấy Kim Giao Long Vương đôi mắt trung sát ý không có một tia trầm lại dấu hiệu, Hải Minh không biết chính hôm nay tiên muốn sống mệnh, phải yếu vận dụng tối hậu thủ đoạn, bằng không chính rất mới có thể ngã xuống ở đây. Dao Long phủ Giao Long gia thân, Hải Minh không tại càn khôn trong giới chỉ lấy ra hệ gia thổ hoàn sắc, bức tranh chứa nhất trích trông rất sống động Giao Long phủ, cấp tốc dán tại thân thể thượng. Đương giá trương Giao Long phủ giữ Hải Minh không dung hợp tại nhất khởi thì, Kim Giao Long Vương rõ ràng điệu thấy nhất trích Giao Long âm ảnh xuất hiện, chui vào Hải Minh không trong thân thể, dung hợp Giao Long phủ lực lượng, Hải Minh không toàn bộ thân thể xảy ra cực biến hóa lớn, thân thể không ngừng bành trướng, cất cao, đại lượng Long lân trường ra ra biểu mặt, một đôi san hô góc chui ra đầu. Giao Long phủ. Xem ra ta Hải tộc nguyên lai vô duyên vô cớ tiêu thất giao long chính thị ngươi hải gia gây nên. Ngươi dùng ta Hải tộc giao long huyết mạch lực lượng luyện chế giá trương giao long phủ nhìn biến hóa thành bán nhân bán giao hải minh không. Kim giao long vương trên người tỏa ra sát khí càng đậm. Ngao thực lực tăng vọt đến cực hạn, hải minh không phát ra một đạo không giống nhân loại giống lên một tiếng, hóa thành một đạo tia máu, chủ động hướng kim giao long vương phát động công kích. Vành một tiếng, đương kim giao long vương nắm tay giữ hải minh chống không nắm tay vanh kích cùng một chỗ thì lập tức bạo phát ra đáng sợ năng lượng run động hai cổ đáng sợ lực lượng phân biệt quan chú tới rồi kim giao long vương hòa hải minh tay không cánh tay trùng đưa bọn họ cánh tay chấn phá đại lượng tiên huyết thẩm thấu đi ra ngâm giữ bán nhân bán giao hình thái hải minh không đối chiến anh cân sức ngang tài kim giao long vương lập tức phát ra biết thai nhức quốc long ngâm thành tại quá ngắn cự ly nội công kích hướng hải minh không tương phản ứng thua hải minh không chấn đắc linh hồn run nhất từng sợi tiên huyết theo hàn khí khổng chạy xôi đi ra với thả ra long ngâm thanh chấn thương hải minh không kim giao long vương lần thứ hai anh ra một quyền anh kích hướng về phía hải minh không được qua muốn đưa hắn xương ngực nát bấy thình thịch thời điểm mấu chốt, Hải Minh không bản năng phản ứng với, na song trưởng chắn ngực, để chặn kim giao long vương một quyền công kích, thân thể coi như đạn pháo giống nhau bắn bay đi ra ngoài, trọng trọng đụng vào không tường ngăn thượng. Thế nào hội, tại sao có thể như vậy, vận dụng tối hậu con bài chưa lật vẫn như cũ không địch lại kim giao long vương, điều này làm cho Hải Minh không có chút tuyệt vọng. Hải Minh không, tại ta cấm chế thủy không gian trùng, trừ phi ngươi năng đạt được thất cấp nói tiên cảnh giới, nắm giữ càng cao trở cấp thiên địa lực, bằng không ta hay vô địch tổn tại toàn thân kim quang tùy ý kim giao long vương khí phách tuyên nói. Lôi điện phụ, đóng băng phụ, thái thạch phụ lục trong lòng tuyệt vọng, Hải Minh không tương cản khôn nhẫn sở có phủ toàn bộ lấy đi ra, nhưng hướng về phía Kim Giao Long Vương. Hai anh, bậc này bùi bậm chồng chất phủ cũng muốn thương ta, khán chứ hễ ra trương rất nhanh bay tới phủ. Kim Giao Long Vương hảo không thèm để ý, liên tục quanh ra từng đạo kim quang quyền mũi nhọn, quanh kích tại hễ ra trương phụ thượng, không ngừng mà tương kỷ phân tãi. Hải Minh không, ngươi chính nhận mệnh nát bấy đại lượng phủ. Kim Giao Long Vương một cái lắc mình xuất hiện ở tại Hải Minh mình không biên, trong thân thể phá ra bát điều kim giao bóng ma, vờn quanh chứ công kích Hải Minh không. Hư Tiên Hạch, thiêu đi mỗi lọt vào một cái kim dao bóng ma công kích, Hải Minh không đều cảm giác tự thân thương thế tăng chia ra, bất đắc dĩ, Hải Minh không tiêu đốt lực lượng chi nguyên hư tiên hoạch, không tiếc đại giới để thăng thực lực. Bang bang, hai tiếng, Hải Minh không tiêu đốt hư tiên hoạch, để thăng thực lực chi thế, hai kim dao bóng ma chàng toái hắn trên đầu trường ra san hô dao long rác, đông hắn mắt lệ thiếu chút nữa chảy ra. Hải Minh không, không nên tái tố không sợ từ chối, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phá toái Hải Minh không giao long rác, kim giao long vương khống chế bắt chích kim giao bóng ma đánh tại hắn thân thể thượng. Tuy rằng Hải Minh không mượn tiêu đốt hư tiên hoạch để ngự trụ bắt trích kim dao bóng ma công kích, nhưng hắn đồng dạng tao tới rồi bị thương nặng, cả người trở nên hấp hối. "Long Vương, ta biết sai rồi, ngươi khả phủ tha ta, chỉ cần ngươi tha ta, ta bảo chứng sau đó không ở giữ ngươi là địch, tình giúp ngươi tại đây chân tiên động phủ trung đoạt bảo để mạng sống, thiếu đốt hư tiên hạch cũng vu sự vô bổ hải minh không không hề bận tâm tôn nghiêm." Cả tiếng cầu xin tha thứ nói. "Thế nào, ngươi tưởng thần phục ta sao? Nếu như ngươi khẳng thần phục ta, ta nhưng thật ra khả dĩ lo lắng tha cho ngươi một mạng." Long Vương hí ngực nhìn thương thế nghiêm trọng, đạo trong vũng máu hải minh không, cố ý nói rằng thần phục, nghe được thần phục hai chữ, Hải Minh không sản sinh đặc hơn sỉ nhục cảm. Bất quá nghĩ đến chính tình cảnh, Hải Minh không tròng mắt nhẹ nhàng cuộn nhất hạ, gật đầu nói rằng: Hảo, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý thần phục vu ngươi. Ngươi đã tuyển trạch thần phục, vậy ngươi tiểu mở rộng tâm phi, nhổ ta tương giá trích khôi lỗi trùng đánh vào ngươi sinh mệnh, như vậy ta mới có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Khé động lấy ra nhất trích đen kỵ sắc khôi lỗi trùng khí ngược nói rằng: Khôi lỗi trùng, nhìn kim dao long vương trong tay hắc sắc tiểu trùng, Hải Minh không sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong lòng kế hoa bị hoàn toàn quấy dậy. Hải Minh không. Không nên khảo nghiệm ta kiên trì, tốc tốc mở rộng cửa lòng, vùng tha chống lại, nhượng ta dùng khôi lỗi trùng tiến nhập đáo ngươi trong thân thể, sắc mặt đại biến Hải Minh Không, không kiên nhẫn mệnh lệnh nói. Mơ tưởng, nghĩ đến chính sinh mệnh thực sự bị khôi lỗi trùng khống chế, chính tương trở thành không có tự chủ ý thức khôi lỗi, Hải Minh Không dống giận một tiếng, tương trong thân thể thiêu đốt hư tiên hạch lực lượng quán trú đáo xong trường trùng, oanh kích hướng về phía Kim Giao Long Vương. Bá, Hải Minh Không hội phản kháng đã sớm tại Kim Giao Long Vương dự liệu trong, đương Hải Minh Không ai tránh chát thích phóng lực lượng oanh kích hướng Kim Giao Long Vương thì hắn cấp tốc thi triển thuần di lánh tới rồi một bên. Hải Minh Không, ngươi thực sự đã cho ta có khôi lỗi chủng, lánh khai Hải Minh chống không công kích, kim giao long vương niết nát trong tay hắc sắc tiểu chủng, lạnh lùng nói rằng, cái gì? Ngươi dám đùa giỡn ta? Thấy kim giao long vương bóp nát hắc sắc tiểu chủng, Hải Minh Không lập tức biết chính bị lừa, tức giận hướng kim giao long vương phát động công kích. Bất quá vừa phát tiết đại bộ phận hư tiên hạch tiêu đốt lực lượng Hải Minh chống không lực xoay chuyển trời đất, lọt vào kim giao long vương vành ra kim quang quyền mũi nhọn công kích hậu, thân thể nát bấy, cuối tự bảo hư tiên hạch, mệ tang thủy long châu hình thành cấm chế thủy không gian. Chương 498, cực phẩm tiên khí khí linh Hải Minh Không tự Bảo Hư Tiên Hạch Thân Tử, Hư Tiên Hạch Sản Sinh Lực Phá Lượng trực tiếp phá hủy cấm chế thủy không gian, mà Kim Giao Long Vương sớm phản ứng, đúng lúc thu đi thủy Long Châu cùng vô chủ cửu thú tháp, không có bị lục cấp Hư Tiên Hạch tự bảo sản sinh lực lượng lan đến bản thân bị trọng thương. Phụ vương, Hải Minh Không đã chết, bị ngươi giết đã chết nhìn phá hủy cấm chế thủy không gian, thẳng trùng tận trời năng lượng cái nắm vân, Kim Giao Long Phi tới rồi Kim Giao Long Vương bên người nhẹ giọng hỏi, ân, Hải Minh Không đã chết, sau này Đông Hải tương không có cái này nhân vật, Hải gia tại sau đó không lâu cũng trở thành lịch sử cao ngạo Kim Giao Long Vương gật đầu. Ngạo khí nói rằng, bất quá kim giao Long Vương mượn thủy Long Châu tuy rằng thành công đánh chết Hải Minh không, nhưng thủy Long Châu hình thành cấm chế thủy không gian tiêu hao lực lượng nhiều lắm, hạt châu thả ra quang mang ảm phai nhạt không ít, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tái hình thành cấm chế thủy không gian. Vương Nhi, Hải Minh không cửu thú tháp tiệu tặng cho ngươi. Kim giao Long Vương tương ảm đạm thủy Long Châu thu vào thân thể trung tâm bộ thì tương tương khảm chứa cửu khỏa thú thủ cửu thú tháp đưa cho Kim giao Long. Đa tạ phụ vương. Kim giao Long nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ, thấy hắn ngầm đồng ý ánh mắt, tiếp nhận cửu thú tháp, lấy máu nhận chủ hồn, thu vào trong thân thể luyện hóa. Được rồi, chúng ta tốc tốc ly khai ở đây, tìm một nơi an toàn đắc địa phương chữa thương ba đã bị vết thương nhẹ kim giao long vương cả tiếng đề nghị nói. Hảo. Vân Thiên Vũ chờ người gật đầu, đều bay đến giữa không trung, đã nghĩ bay khỏi phê tích. Lạ tà bá, ngay Vân Thiên Vũ đoàn người bay đến giữa không trung thì, từng đạo tiếng xé gió chuyện vào bọn họ nhi trung, Thiên Đao Hành, Huyết Hầu Vương mang theo đều tự gia tộc cao thủ ba nhiều. Bất quá tại Sấm một Thông nói thì, Thiên gia hữu một gã trưởng lão nga xuống, hôm nay thiên gia chỉ còn lại có Thiên Đao Hành cùng với Thiên đại trưởng lão. Long Vương, ở đây phát sinh chuyện gì? Cùng ngày Đao đi thấy Phương Viên một dặm phạm vi biến thành phế tích, thốn cây cỏ bất sinh, lập tức hỏi tình huống. Ta đem Hải Minh không giết chết, đây là Hải Minh không tự bạo hư tiên hạch tạo thành. Kim Dao Long Vương lưng đeo chư song thủ, vẻ mặt cao ngạo nói rằng: Cái gì? Ngươi đem Hải Minh không giết chết nghe được Kim Dao Long Vương khí phách thanh âm, Thiên Đao Hành, Huyết Hầu Vương chờ người lộ ra nồng đậm kinh hãi vẻ, thất thố kháng chư Kim Dao Long Vương. Dù sao tượng Hải Minh không bực này hùng Bá Thiên Hải Đại Lục Sở Thiên Nhiên cao thủ, nắm giữ chư không ít cường đại con bài chưa lật, tưởng muốn giết chết khói như lên trời. Long Vương. Ngươi thực sự bà Hải Minh không giết chết hít sâu sổ khẩu khí, nỗ lực áp chế ở sâu trong nội tâm khiếp sợ Thiên Đao Hành vẫn như cũ có chút không tin hỏi. Thế nào? Ngươi nghĩ ta sẽ lừa dối ngươi? Kim Giao Long Vương ngạo khí hỏi. Bất bất, chính là chuyện này quá mức trọng đại. Một thời gian ta có ta không tiếp thụ được chuyện này thực thấy Kim Giao Long Vương không giống Tuyết Hoàng. Thiên Đao Hành dự huyết hồi vương cấp tốc giao thay đổi một chút nhãn thần đều thấy đây đó trong mắt hỉ sắc. Ngoại trừ Hải Minh không, chúng ta còn đem Hải Minh vũ giết chết. Chờ một lát nhìn thấy còn lại hai gã Hải gia cao thủ, hy vọng chư vị khả dĩ trợ ta đưa bọn họ giết chết, dĩ tuyệt hậu hạn. Cao Ngạo Kim giao Long Vương đề nghị nói, "Không thành vấn đề. Đã không có Hải Minh không, Hải gia tiểu không có tồn tại cần phải cùng Hải gia tranh phách thiên hải đại lục mấy nghìn năm tiên đao hành gật đầu, thong khoái mà đáp ứng với. Được rồi, chúng ta đi thôi." Nói xong, hội hợp mọi người cùng nhau hướng mang mang tùng lâm viễn chỗ bay đi. Ngay Vân Thiên Vũ đoàn người rất nhanh phi hành một ngày đêm tả hưu thời gian, bay qua nhất tảng lớn hiểm trở, đầy dây chứ vân vụ khe sâu thì, tại vân vụ khe sâu phía dưới cảm giác được nhất cổ cổ cường bạo khí tức. Tranh đấu khí tức Lẽ nào giá khe sâu phía dưới lưu trong bảo khố vật cảm giác được vân vụ khe sâu phía dưới cuồng bạo khí tức thập phân cường liệt, mọi người tương hố nhìn nhau liếc mắt, đi qua tầng mây tầng vụ, hướng sơn cốc phía dưới bay đi. Là bọn hắn, Dương Vân Thiên Vũ đoàn người bay đến sơn đáy quốc bộ thì, phát hiện nạp giả chờ ba gã hải yêu nhất tộc cao thủ, hải gia còn xuất lại lưỡng đại trưởng lao chính hợp lực cùng một danh toàn thân hư huyễn, công kích mãnh liệt quang ảnh chiến đấu kịch liệt. Cực phẩm tiên khí khí linh. Quang ảnh là cực phẩm tiên khí khí linh, Dương Vân Thiên Vũ ánh mắt bị công kích tốc độ cực nhanh quang ảnh hấp dẫn thì, đại ma vương thanh âm tại hắn trong óc trùng vang lên cái gì, na quang ảnh là cực phẩm tiên khí khí linh, nghe được đại ma vương thanh âm, vân thiên vũ sắc mặt thuần gian thay đổi, dĩ cực phẩm tiên khí uy lực, tha khí linh cũng không phải mọi người khả mà đối kháng. bất quá cực phẩm tiên khí khí linh cũng không hoàn chỉnh, ứng với nên không chọn vẹn cực phẩm tiên khí khí linh, vô pháp phát huy cực phẩm tiên khí tiên uy. đại ma vương thả ra nhạy cảm nhận biết lực cảm ứng một chút, kế tục truyền âm báo cho biết nói. với anh, ngay đại ma vương cùng vân thiên vũ truyền âm giao lưu chi tế, bởi vì vân thiên vũ chờ người xuất hiện. Do đó, phân tâm nạp già chờ người bị tự phẩm tiên khí khí ngưng tụ bán hình cung lô ông kính đẩy lùi, đã bị vết thương nhẹ, cấp tốc rút đi. Thiên Đao Hành, tiên khí khí linh là chúng ta tiên phát hiện, các ngươi lẽ nào tưởng muốn cùng ta môn tranh đoạt mạng, vóc người nóng bỏng, gợi cảm xinh đẹp nạp già ổn định trụ thân thể thương thế hậu, hai tròng mắt trung lộ ra nồng đậm tăng khốc, cả tiếng chất vấn nói: Chúng ta chính là muốn cùng các ngươi tranh đoạt, các ngươi có khả năng chống đỡ sao?" Mặc Kim Hoàng Sắt trưởng bảo Kim Giao Long Vương khí phách nói rằng: "Thiên Đao Hành, ngươi nói như thế nào?" Nạp già không có để ý hội chính lao đối thủ Kim Giao Long Vương, Tương ánh mắt đầu hướng về phía không giận tự uỳ thiên dao hành. Long Vương nói tiểu đại biểu chúng ta nói, nếu như ngươi môn không muốn chết, hãy mau cút cho ta, bằng không đừng trách ta môn đối với các ngươi không khách khí. Hải Minh không bị giết, Nạp Lan truyền hướng đi bất minh, mất đi hai đại trợ lực, Thiên Dao Hành căn bản bất tương Nạp Già đám người để vào mắt, lạnh lùng cảnh cáo nói: "Hảo hảo, các ngươi không nên đắc ý, thù này ta nhớ hạ thế đơn, Lực Bạc Nạp Già thấy Kim giao Long Vương nhân cố ý muốn cùng chính tranh đoạt tiên khí khí linh, tức giận kiếm sắc hắng giọng, lưu lại một cú ngoan nói đã nghĩ ly khai. Nạp Già, các ngươi khả dĩ đi." nhưng bọn hắn hai người tất tu lưu lại, chúng ta muốn đưa bọn họ xuống địa ngục giữ Hải Minh Không. Hải Minh Vũ gặp mặt ngay Nạp Già chờ người bách vu áp lực tưởng phải ly khai thì, Kim Giao Long Vương chỉ vào cận tồn Hải Gia lưỡng đại trưởng lão, khí phách nói rằng: "Xuống địa ngục giữ Hải Minh không gặp mặt, lẽ nào vẫn liên hệ bất thượng Hải Minh Không?" Hải Minh Vũ hai người, Nạp Già nội tâm đã sớm cảm giác được bất an, sở dĩ nghe được Kim Giao Long Vương nói, Nạp Già sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. "Không có khả năng, gia chủ sẽ không gặp chuyện không may." Kim Dao Long Vương Ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ Thiểm Đầu Lưỡi vô pháp tiếp thụ hiện thực hải gia lưỡng đại trưởng lao cả tiếng rít gào nói: "Không tin, các ngươi khán đây là cái gì?" Nói xong, Kim Giao Long tế ra Hải gia trấn gia chi bảo Cửu Thú Tháp. "Cửu Thú Tháp?" "Cửu Thú Tháp?" Thấy gia tộc của chính mình trấn gia chi bảo Cửu Thú Tháp tại Kim Giao Long trên tay, Hải gia lưỡng đại trưởng lao trong đầu trống rỗng, vô pháp tiếp thu trước mắt sự thực. "Hào hào hào, ta thực sự là coi khinh các ngươi, chúng ta đi." Thấy Cửu Thú Tháp tại Kim Giao Long trong tay, đủ để chứng minh Hải Minh không đã xệ ra chuyện, không, có Hải Minh không tương trợ. Nạp gia tự biết di thực lực của chính mình căn bản vô pháp đối kháng Kim Giao Long Vương bọn họ, ích kỷ xá đi hải gia hai đại trưởng lão mang theo gia tộc của chính mình lưỡng đại cao thủ hướng vách núi trên bay đi. Nạp gia tộc trưởng không nên bỏ chúng ta, mặt như cho Ngụy Hải gia lưỡng đại trưởng lão thấy Nạp gia chờ người hư không bay đi, vội vã tiến hành đuổi kịp. Các người hai người chính trái lại lưu lại ba. Kim Giao Long Vương nhìn thoáng qua đứng ở hắc sắc bóng ma trùng vẫn quan chú chú bọn họ, nhưng không có xuất thủ tiên khí khí linh, một người thuẫn di chấn hải gia lưỡng đại trưởng lao trước mặt lan chặn đứng bọn họ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Kim Giao Long Vương ngăn cản, Hải Gia Lưỡng Đại trưởng lão lập tức lấy ra sổ chương bừa, kích phát rồi phụ lục lực lượng, công kích hướng về phía Kim Giao Long Vương. Vâng anh, sổ chương bừa dung hợp lực lượng kéo tới, Kim Giao Long Vương lập tức anh ra Kim quang quyền mũi nhọn, bằng vào tự thân lực lượng đánh tan bừa lực lượng. Long Vương, để cho ta tới giúp ngươi ba, chiến đấu cùng huyết hầu Vương mắt thấy Kim Giao Long Vương giữ Hải Gia Lưỡng Đại trưởng lão kích chiến, lập tức kích phát rồi trong lòng chiến ý, nửa mặt lên trời rít gào một tiếng, nhẹ đến giữa không trung, giữ Kim Giao Long Vương cùng nhau đánh chết tuyệt vọng Hải Gia trưởng lão. Không có huyết hầu Vương. vương. Hải gia lưỡng đại trưởng lão cũng không phải là kim giao long vương đối thủ. Hôm nay huyết hầu vương thêm vào chiến quyển, nhượng hai người tuyệt vọng. Tại kim giao long vương, huyết hầu vương hung mãnh thế tiến công hạ, hải gia lưỡng đại trưởng lão thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, mà bọn họ vận dụng con bài chưa lật căn bản vô pháp thương tổn trong thân thể chạy xuôi chứ thần thú huyết mạch hai đại đỉnh cỡ. Bê thiên thú. Theo kim giao long vương hòa huyết hầu vương nắm tay phân biệt bắn chúng hai người ngực, hai người thân thể nghiền nát, rơi vào đường cùng, hai người tự bạo hư tiên hạnh, mệnh tang tại thâm cốc dưới đáy. Ông long ông, đứng ở bóng ma trung. Vẫn không có xuất thủ tiên khí khí linh đã bị lượng khỏa hư tiên hạch tự bạo ảnh hưởng. Đột nhiên táo bạo đứng lên, một cổ cổ hung lệ lực lượng tại thân thể hắn trung phát ra. Các người tốc tốc ly khai ở đây, không nên xuất thủ. Giá tiên khí khí linh giao cho chúng ta ba cảm giác được tiên khí khí linh trong thân thể tỏa ra hung lệ lực lượng thập phần kinh người. Kim giao Long Vương sợ trọng thương chưa lành Kim giao Long hữu nguy hiểm, la lớn. Hảo, Kim giao Long chờ người cũng không có cạnh mạnh, tấn tốc bay khỏi vách núi dưới đáy. Thiên Vũ, ngươi tốc tốc bay đến một người không người địa phương, đem của ngươi dung tiên thạch cho ta bay khỏi thì. Đại Ma Vương thanh âm tại Vân Thiên Vũ trong đầu vang lên. "Đại Ma Vương, ngươi muốn mạnh mẽ thu phục cực phẩm tiên khí khí linh?" Vân Thiên Vũ truyền âm hỏi. "Bọn họ ba tuy mạnh, nhưng không có dung tiên thạch, hắn môn hoàn vô pháp dựa vào thực lực thu phục cực phẩm tiên khí khí linh, ta chuẩn bị chờ bọn hắn bị thương nặng tiên khí khí linh, có lẽ tiên khí khí linh chạy trốn thì dùng dung tiên thạch đối hắn tiến hành thu phục." Đại Ma Vương nói ra kế hoạch của chính mình. "Hảo, nghe được Đại Ma Vương kế hoạch, Vân Tiên Vũ thoảng cải biến phương hướng, một mình một người bay đến một chỗ thiên sơn nơi, nhượng Đại Ma Vương hiện lên đi ra." Thiên Vũ Ngươi đi cùng bọn họ hội hợp ba, cực phẩm tiên khí khí linh trốn không thoát tay của ta lòng bàn tay tay cầm chứa nhất hỏa dung tiên thạch, kiệt não bất tuân đại ma vương tự tin thuyết nói. Đại ma vương, tất cả ta trông chờ ở ngươi. Vân Thiên Vũ điểm gật đầu, thân thể hơi chật lóe, tiêu thất không gặp, giữ bay đến ngai thượng kim giao long chờ người hội hợp. Vân Thiên Vũ ly khai hậu, đại ma vương thi triển bí pháp ẩn nặc khí tức, cầm trong tay dung tiên thạch một chút đến gần rồi nai để, quan tâm kim giao long vương tam đại cao thủ giữ cực phẩm tiên khí khí linh tình hình chiến đấu. Chương bốn thu phục khí linh, thiên đao nhất thức, diệt hồn kích. Táo bạo Thiên khí khí linh kéo tới, tế gia trung phẩm tiên khí thiên đao thiên đao hành rất nhanh về phía trước bước ra một, cầm trong tay thiên đao phách chém đi tới. Ẩn chứa diệt hồn lực trọng điệp đao mang từ trên trời giáng xuống thì, tiên khí khí linh cấp tốc giơ lên cánh tay, chỉ bằng vào chính bàn tay tiểu chống đỡ trụ thiên đao hành thi triển thiên đao nhất thức. Tiên khí khí linh quả nhiên cường hãn, bất quá ta thích, mắt thấy tiên khí khí linh chỉ bằng vào cánh tay chống đối trụ thiên đao nhất thức một màn, chiến đấu cùng huyết hầu vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tế gia trung phẩm tiên khí huyết vượng phá ma côn, cao cao nhảy lên chịu hướng về phía tiên khí khí linh. Huyết Hầu Vương lực phách hoa sơn chi thế nện xuống lai, thu bạo tiên khí khí linh cầm đại nắm tay, một quyền đón nhận huyết vượn phá ma côn. Anh, một tiếng nổ, huyết Hầu Vương cầm trong tay huyết vượn phá ma côn tạm đáo tiên khí khí linh trên nắm tay thì, lập tức cảm giác được nhất cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua huyết vượn phá ma côn quán chú đáo chính cánh tay trung, chấn đắc chính cánh tay xuất hiện nghiêm trọng tê dại cảm. Chiến đấu hình thái, Thủy Long Châu bị hao tổn, không dám đơn giản vận dụng kim dao Long Vương mắt thấy tiên khí khí linh thực lực cấp tốc biến hóa thành cực mạnh chiến đấu hình thái, toàn thân đầy ánh vàng rực rỡ long lân. Kim Giao Long Vương biến hóa thành cực mạnh chiến đấu hình thái, Huyết Hầu Vương ngay sau đó biến hóa thành chiến đấu hình thái, Thịnh Thi triển trên diện rộng để thăng thực lực cuồng bạo năng lực. Một cổ cổ cuồng bạo lực lượng tại Huyết Hầu Vương trong thân thể phát ra, ba động chứ hắn thân thể chu vi không gian bảy biển ra đại lượng nước gợn văn. thực lực lớn phúc đề thăng, chiến đấu hình thái Huyết Hầu Vương cùng Kim Giao Long Vương song song di động thân thể, một tả một hữu công kích hướng về phía tiên Khí Khí Linh. Đương Huyết Hầu Vương vũ động huyết vượn phá ma côn giữ Kim Giao Long Vương quanh gia Kim Quan Quyền mũi nhọn linh kích hướng Thiên Khí Khí Linh thì Thiên Khí Khí Linh gần rơi lên trợ thủ đắc lực cánh tay tiến hành chống đối. Thình thịch thình thịch, hai tiếng, tiên khí khí linh trợ thủ đắc lực cánh tay giữ huyết vượn phá ma côn, kim quang quyền mũi nhọn lệnh kích tới rồi cùng nhau, một cổ đáng sợ lực lượng tại hắn cánh tay trung tuôn ra, đơn giản hóa giải huyết hầu vương cùng kim giao long vương công kích. Thiên đao tam thức, diệt tiên kích, kim giao long vương hai người công kích bị tiên khí khí linh hóa giải trong nháy mắt, thiên đao hành giữ trung phẩm tiên khí thiên đao dung hợp ở tại cùng nhau, thi triển chính nắm giữ cực mạnh chiêu thức. Một đạo nhượng thiên địa đều hơi bị biến sắc kinh thiên đao mang từ trên trời giáng xuống, hoa phá trường không, mang theo chữ diệt tiên lực chạm ở tại tiên khí khí linh thân thể thượng. Tương thân thể hắn phá khai rồi một đạo chỗ hổng. Gào khóc, thân thể bị tiên đao hành thi triển diện tiên đánh bại thay khẩu, tiên khí khí linh phát ra một đạo không giống nhân loại giống lên một tiếng, một cổ kinh người lực lượng tại thân thể hắn trung tuấn ra, trọng trọng phát hướng về phía hắn thân thể Chu Vi Kim Dao Long Vương cùng Huyết Hầu Vương. Lọt vào tiên khí khí linh trong thân thể tuấn ra kinh người lực lượng công kích, Kim Dao Long Vương cùng Huyết Hầu Vương lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, đại lượng tiên huyết tại chúng nó trong miệng phun đi ra. Thật mạnh, giá tiên khí khí linh lực lượng thật mạnh. Dĩ giá tiên khí khí linh triển lộ lực lượng, tha rất có thể là thượng phẩm tiên khí khí linh cấp tốc ăn vào chữa thương thuốc tiên ngăn chặn thân thể thương thế kim giao long vương suy đoan nói cũng có thể là cực phẩm tiên khí khí linh nhìn chính thi triển diện tiên kích bổ ra chỗ hồng rất nhanh khép lại sắc mặt ngưng trọng tiên đao hành trầm thấp nói rằng mặc kệ là cái gì đẳng cấp khí linh ta cũng không tin thu phục hắn không được toàn thân tản mát ra cuồng bạo lực lượng hai mắt huyết hồng huyết hầu vương bạo giống một tiếng vũ động huyết vượn phá ma côn kế tục công kích hướng về phía tiên khí khí linh đương huyết hầu vương vũ động ra mấy trăm nói côn nuôi nhọn dung hợp cùng một chỗ thì như một đạo rơi lên trời chi côn tản xuống tới thình thịch mấy trăm nói dung hợp côn nuôi nhọn nện xuống Tiên khí khí linh toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành một mặt quang luân, đón rơ lên trời chi côn bay đi tới, trực tiếp rơ lên trời chi côn bẻ gãy. Huyết khí thôn phệ, rơ lên trời chi côn bẻ gãy, Song trưởng Tê Dại Huyết Hầu Vương lập tức phóng xuất ra một đạo nuốt phệ huyết quang, bàn chúng hóa thành quang luân tới gần tiên khí khí linh, điên cuồng thôn phệ tha thân thể lực lượng. Bất quá đương Huyết Hầu Vương thôn phệ tiểu bộ phân tiên khí khí linh lực lượng thì, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể dị thường thống khổ, chính dị nhiên vô pháp tiêu hóa tiên khí khí linh thân thể ẩn chứa lực lượng. Thiên đao tam thức, diệt tiên kích. Bát Phương Du Long ngay huyết hầu vương bất đắc dĩ đỉnh chỉ thả ra nuốt vẹt huyết quan thì kim giao long vương cùng thiên đao hành song song thi triển cường đại tiên kỹ bắt trích kim giao hư ảnh giao cùng chứa ngã xuống tiên nhân lực lượng uyên kích ở tại tiên khí khí linh thân thể thượng mạnh mẽ tương hóa thành quang luân tiên khí khí linh đẩy lui là tà bá thân thể tái tao công kích hoàn toàn chọc giận tiên khí khí linh hóa thành quang luân tiên khí khí linh run dậy một chút hậu phân liệt ra ba đạo quang luân dĩ cực nhanh tốc độ công kích hướng về phía kim giao long vương ba người nhân khí hợp nhất ba đạo tốc độ ánh sáng bản quang luân kéo tới. Thiên Đao hành cùng huyết hầu vương cấp tốc giữ đều tự trung phẩm tiên khí dung hợp cùng một chỗ, hóa thành to lớn Thiên Đao cùng huyết côn, ngạnh hám quang luân phiên công kích mà kim giao long vương cảm giác được tiên khí khí linh cấp chính mang đến uy hiếp, bất đắc dĩ dung hợp lực lượng thật to rơi trầm lại thủy long châu tiến hành chống đối. Rầm rầm oanh, tam thanh nổ, kim giao long vương ba người giữ ba đạo quang luân phát sinh chính diện va chạm hầu, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, cường đại lực va đập đưa bọn họ ba người thân thể chẳng hề nói đạo liền ngưng. Tiên khí khí linh thực lực quá mạnh mẽ, di chúng ta ba người thực lực vô pháp thu phục hắn, không bằng chúng ta mỗi ra hãm lai like một người cùng chúng ta cùng nhau bố ta thiên gia nắm giữ lục tuyệt trận đối kháng hắn trong cơ thể kinh mạch xuất hiện tổn thương thiên đao hành truyền âm để nghị nói hảo cảm nhận được tiên khí khí linh đáng sợ tâm cao khí não kim giao long vương cùng huyết hầu vương cũng phải thỏa hiệp cấp tốc xuất ra đưa tin châu cấp gia tộc của chính mình đào thủ đưa tin nghe được thiên đao hành ba người đưa tin giao long người già thiên đại trưởng lão kim mi huyết vượng cấp tốc tại vách núi hạ bay xuống tới giữ thiên đao hành ba người hội hợp ta hiện tại tương lục tuyệt trận bảy binh bố trận phương pháp ấn nhập đại gia trong đầu đại gia cấp tốc, tốc dựa theo trận cơ vị trí sở trạng giao cùng lực lượng đối phó tha giao long người già ba người phi xuống tới hậu thiên đao hành lập tức tương lục tuyệt trận bảy binh bố trận phương pháp đốn nhập tới rồi bọn họ trong đầu không đợi tiên khí khí linh phát động công kích bày ra khả giao cùng lực lượng lục tuyệt trận lục tuyệt trận bố hảo hậu tiên khí khí linh hóa thành nhất trích quang thủ từ trên trời giáng xuống mang theo thái sơn áp đỉnh chi thế phát xuống tới lục tuyệt trận lục tuyệt ánh sáng tiên khí khí linh hóa thành quang thủ phát xuống tới đứng ở trận tâm thiên đao hành lập tức hét lớn một tiếng giao cùng kim giao long vương chờ năm người công kích phóng xuất ra một đạo bạch quang ánh kích ở tại quang trên tay tương quang thủ đánh tan hiển lộ ra tiên khí khí linh bản thể, lục tuyệt trận quả nhiên khả dĩ khắc chế tiên khí khí linh thấy mọi người lực thả ra lục tuyệt ánh sáng thành công đánh tan quan thủ, thiên đao hành chờ người đại hỷ sở vọng, kế tục giao cùng lực lượng thả ra lục tuyệt ánh sáng công kích tiên khí khí linh, ngao liên tục lọt vào thiên đao hành chờ người ngưng tụ lục tuyệt ánh sáng công kích, thế tiến công bị hạn chế tiên khí khí linh phẫn nộ rồi, trong nháy mắt biến hóa thành nhất một mình tài cường trắng uy vũ bất phàm, tàn mắt ra nồng đậm lệ khí hung sư, một ngụm tương kéo tới một đạo lục tuyệt ánh sáng nuốt tới rồi bụng luyện hóa, thôn vẹn một đạo lục tuyệt ánh sáng. Khí phách mười phần hùng sư trung thân nhẹ, đánh về phía bảy lục tuyệt trận thiên đao hành chờ người, hướng chủ không trận tâm thiên đao hành phát động công kích. Lục tuyệt trận, bạo kim kích tiên khí khí linh hóa thành hùng sư phát lai, thiên đao hành không chút nào hoảng trường, kế tục giao cùng mọi người lực lượng, tại chính đỉnh đầu tụ tập thành kim sắc cùng lôi, oanh kích ở tại hùng sư thân thể thượng, tương thực lực đáng sợ hùng sư ban phi, đã bị bị thương nặng. Thân thể loạt vào bị thương nặng, tiên khí khí linh lần đầu tiên bắt đầu sinh to ý, bất quá lúc này, tiên đao hành giao cùng mọi người lực lượng, kế tục thả ra lục tuyệt ánh sáng công kích hướng về phía tha, nặng thêm thân thể thường thế, Thân thể thương thế từ từ nặng thêm, hóa thành hùng sư tiên khí khí linh thả người nhảy, hóa thành nhất đạo kim quang hướng vách núi vách đá trên bay đi. Thấy tiên khí khí linh muốn chạy trốn, thiên đao hành, kim giao long vương, huyết hầu vương tam đại lục cấp nói tiên cao thủ cấp tốc thi triển thuẫn di ngăn cản bất quá tiên khí khí linh di động tốc độ quá nhanh, thụ sớm hành động, có thể dùng thiên đao hành ba người căn bản chặn không được. Thoáng qua trong lúc đó tiểu tiêu thất không gặp, ghê tởm, nhượng hắn chạy thoát, tối hậu thời khắc thất bại trong gan tốc, điều này làm cho thiên đao hành chờ người thập phần hệ ngoại, thả ra cường đại linh hồn lực tìm tòi một lần, nhất vô sở hoại hậu. Cuối bung tha, ai? Xem ra tiên khí khí linh đã định trước bất thuộc về chúng ta. Chúng ta chính tốc tốc điều tức hồi phục, sau đó tiếp tục thâm nhập tìm kiếm cái khác bảo vật. Bà Kim Giao Long Vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cả tiếng đề nghị nói. Ngay thất bại trong gang tốc Kim Giao Long Vương chờ người tại vách núi dưới đáy điều tức hồi phục thì Đại Ma Vương dựa vào tự thân thần thông, theo thượng chạy trốn tiên khí khí linh, tỉnh một chút làm cận giữ tha trong lúc đó cự ly. Dương Tiên khí khí linh cảm giác được Đại Ma Vương không hề che lấp khí tức chậm rãi tới gần chính thì lập tức đình chỉ phi hành. Quay đầu nhìn về phía cao tốc bay tới Đại Ma Vương thấy Mặc Hắc Sắc trưởng bảo kiệt ngạo bất tuân Đại Ma Vương tiên khí khí linh nội tâm không hiểu cảm thấy một tia bất an hướng về phía Đại Ma Vương phát ra khiêu khích bản tiếng gầm gừ tính tình còn không thiểu nhìn hóa thành hùng sư hình thái rít gào liên tục tiên khí khí linh Đại Ma Vương cao ngạo trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười bàn tay to nhất triển lộ ra dung tiên thạch thấy dung tiên thạch hùng sư hình thái tiên khí khí linh thân thể run rẩy một chút phóng xuất ra nhất cổ cường đại sóng âm công kích hướng Đại Ma Vương hậu hóa thành kim quang muốn chạy trốn dĩ ngươi trọng thương còn muốn ở trước mặt ta chạy trốn. Đại Ma Vương nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, thân thể coi như không khí giống nhau đơn giản xuyên thấu sóng âm, xuất hiện ở tại tiên khí khí linh trước người đưa hắn chặn lại ở. Thi triển đại thần thông chặn lại trụ trọng thương tiên khí khí linh, Đại Ma Vương lập tức thả ra cường đại linh hồn lực lượng, coi như thủy chiều giống nhau dốc vào tới rồi tiên khí khí linh trong thân thể, cùng hắn đối xích nửa nén hương thời gian, hoàn toàn áp qua tha ẩn chứa lực lượng hậu, đưa hắn cấm chế ở. Dung tiên thạch thu dung thả ra linh hồn lực cấm chế trung trọng thương trạng thái hạ tiên khí khí linh hậu, Đại Ma Vương lập tức khống chế dung tiên thạch thả ra cường đại hấp lực trực tiếp tương tiên khí khí linh hấp tới rồi bên trong cấm chế ở thuận lợi thu dung tiên khí khí linh đại ma vương không có tố bất luận cái gì dừng lại hư đứng ở giữa không trung bảy biện ra hơi nước trạng quỷ dị tiêu thất không gặp trương 500, trăm cấm chế kim sơn thiên vũ ngươi nhiều ta đã đem tiên khí khí linh cấm chế tại dung tiên thạch đang ở phiêu giật chứa tầng tầng vân vụ vách núi trên vách đá chữa thương vân thiên vũ đột nhiên nghe được đại ma vương tâm ý truyền âm thân thể hơi chật lõe xuất hiện ở tại vách núi vách đá bên kia gặp được đầy người tà khí chính là đại ma vương đa tại đại ma vương đại ma vương nếu như ta đem cực phẩm tiên khí khí linh dung tiến huyết ma tháp, khả phủ đem huyết ma tháp để thăng tới thượng phẩm tiên khí, cực phẩm tiên khí khí linh thì là sức mạnh cũng chính mình thượng phẩm tiên khí khí linh uy lực. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Không được, dĩ huyết ma tháp bản thân chất liệu gỗ, nếu như mạnh mẽ dung hợp tiên khí khí linh, nhất định hội dẫn đến tháp thân tan vỡ. Ngươi chính ít hôm nữa hậu thu được thượng phẩm tiên khí, tái thử dung hợp giá tiên khí khí linh ba kinh nghiệm phong phú đại ma vương nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng. Được rồi Thiên Vũ, ta vừa thả ra linh hồn lực thu phục tiên khí khí linh, tiêu hao một ít linh hồn lực. Ta quay về thời không ngậm cảnh khôi phục đi đem dung tiên thạch giao cho vân thiên vũ hậu, vừa giữ tiên khí khí linh đối sức đẩy lượng, tiêu hao không ít linh hồn. lực đại ma vương đã nghỉ trở lại thời không ngậm cảnh nghỉ ngơi điều tức. Đại ma vương, ta giai đoạn trước giúp ngươi đổi cửu khóa linh hồn quang cầu, ngươi nhận lấy ba lúc này. Vân thiên vũ lấy ra tại thiên đao hành nơi nào đổi tới linh hồn quang cầu giao cho đại ma vương. Linh hồn quang cầu, thiên vũ, xem ra ngươi muốn nhượng ta đương trưởng kỳ miễn phí tay chân. Đại ma vương không có tiếp vân thiên vũ trong tay cửu khỏa linh hồn quang cầu, tự tiểu phi tiểu nhìn xấu hổ vân thiên vũ, cố ý nói rằng. Đại Ma Vương, dĩ thực lực của ta hoàn không đủ để cùng đẳng cấp cao đạo tiên đối kháng, chỉ có thể dựa vào của ngươi trợ giúp, bất quá ta thực lực để thăng càng nhanh, ngươi ly chân chính thoát khốn lại càng khoái. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ giọng nói rằng: "Quyên đi, giúp ngươi cũng bằng giúp ta chính." cựu khóa linh hồn quang cầu ta tiếp nhận, ta quay về thời không ngộng cảnh khôi phục đi nói xong, Đại Ma Vương thả ra linh hồn lực bao vây trụ cựu khóa linh hồn quang cầu, về tới thời không ngộng cảnh. Lặng Yên không tiếng động thu được cực phẩm tiên khí khí linh hồn, Vân Tiên Vũ hữu lặng lẽ đi trở về, đợi khoảng chừng nửa ngày tả hữu thời gian có chút thể bại thiên đao hành chờ người tại vách núi phía dưới bay bắt đầu ai chúng ta kế tục đi tới ba hy vọng phía trước tiến trong quá trình có thể cho chúng ta gặp phải na chạy trốn tiên khí khí linh thiên đao hành nhẹ nhàng thở dài một tiếng tiếp nối nói rằng ngay vân thiên vũ đoàn người tại kéo dài không biết nhiều ít vật lý thông sanh un bốc sơn lâm thượng cấp tốc phi hành một ngày đêm tả hữu thời gian thì phát hiện bầu trời trên xuất hiện một cái do vô tận bạch quang cấu thành thiên lộ mà ở thiên hai bên đường đầy dây cường đại cấm chế đi chúng ta bay lên thiên đao hành nhìn thoáng qua bầu trời đại lộ cùng với chu vi hoàn cảnh cảm giác thiên lộ hẳn là thị ly khai cái này không gian duy nhất thông đạo đầu tàu gương mẫu mang theo mọi người bay đi tới thật mạnh đại cấm chế lực lượng bay đến thiên trên đường vân thiên vũ lập tức cảm giác được thiên lộ bốn phía cấm chế lực lượng đáng sợ cho hắn linh hồn mang đến cực đại cảm giác cát bách cung đại trưởng lão lấy ra nhất kiện phẩm thiên khí trường thương điều khiển phi tiến thiên hai bên đường cấm chế thì một đạo bạch sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống uyên kích ở tại trường thương tượng trực tiếp đem trường thương nổ nát bạch sắt tiên lôi thấy thiên hai bên đường cấm chế xuất hiện bạch sắt thiểm điện vân thiên vũ đoàn người sắc mặt trong nháy mắt xảy ra biến hóa Không ai cảm động vào khả hình thành Bạch Sắc Tiên Lôi cấm chế. Cẩn thận, nghìn vạn lần không nên đụng vào Thiên Lộ Chu Vi cấm chế, sắc mặt ngưng trọng tiên đao hành căn dặn một tiếng hậu, đi ở mọi người trước nhất đoan, rất nhanh hướng Thiên Lộ đầu cùng bay đi. Mọi người phi hành mấy canh giờ hậu, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến mấy đạo đình thai nhức góc tiếng oanh minh, thật giống như một tòa quái vật lớn hung mãnh tạp kích mặt đất giống nhau. Đó là đương Vân Thiên Vũ đoàn người xuất hiện tại tiếng oanh minh nơi phát ra chỗ thì, phát hiện Thiên Lộ trên xuất hiện một tòa đầy dây chứa cường đại cấm chế lực lượng Kim Sơn. Ma Nạp Lan tuyển, nạp giả đám người toàn bộ chắn Kim Sơn ở ngoài. Vô pháp kế tục đi tới, cảm giác được Vân Thiên Vũ khí tức xuất hiện, chau mày Nạp Lan Tuyển cũng không có quay đầu lại, mỹ lệ mắt to vẫn nhìn chăm chú vào ngăn trở tha đi tới Cấm chế Kim Sơn. Nạp Lan cô nương, này cường thế nhân xuất hiện, chính để cho bọn họ trước tiên tới gợi cảm xinh đẹp nạp ra nhẹ nhàng xoa chính nhất tịch nhu thuận tóc dài, cố ý nói rằng: anh, để cho ta tới thử xem." Nghĩ đến vừa nghe được tiếng huynh minh, Vân Thiên Vũ chờ người lập tức đoán được hư đứng ở giữa không Cấm Trế Kim Sơn hẳn là hội tự động công kích, lúc này Mạc Hồng Sắt Trường Bảo, vóc người khôi ngô huyết hầu vương chủ động xung phong nhận việc nói rằng: một mình một người đi hướng cấm chế Kim Sơn. Đương huyết Hầu Vương xuất hiện tại cấm chế Kim Sơn phía dưới thì lập tức cảm giác được chính hai chân bị nhất cổ lực lượng cường đại vững vàng hấp trụ có thể dùng chính căn bản vô pháp thi triển Thuấn Di tiến hành lén. Ngay sau đó, toạ lập ở trên hư không trên cấm chế Kim Sơn từ trên trời giáng xuống, trọng trọng áp hướng về phía huyết Hầu Vương. Ngao, lọt vào cấm chế Kim Sơn công kích. Huyết Hầu Vương lập tức phát ra một đạo đinh thai Nhức góc giống lên một tiếng, cuồn cuộn huyết quang tại hắn không ngừng bành trướng song trưởng tuần ra, cố sức trên đỉnh cấm chế Kim Sơn. Vang, một tiếng nổ. Huyết Hầu Vương song trưởng giữ từ trên trời giáng xuống cấm chế Kim Sơn sẽ ra kịch liệt va chạm, cường đại áp lực trong nháy mắt xỏ xuyên qua huyết Hầu Vương thân thể, làm vỡ nát hắn hai chân lực lượng. Hai chân mất đi hấp lực, hai tay đứng vững cấm chế Kim Sơn, huyết Hầu Vương lập tức đính chư cấm chế Kim Sơn bước ra đệ nhị bộ. Mà ngay huyết Hầu Vương bước ra đệ nhị bộ thì hắn cảm giác vừa hấp trụ chính hai chân lực lượng hiệu xuất hiện, vững vàng địa hấp trụ hắn hai chân, gắt gao ngăn chặn hắn thân thể cấm chế Kim Sơn rất nhanh bước lên tới rồi giữa không, vừa nặng trọng tạm rơi xuống. Cấm chế Kim Sơn lần thứ hai tạp loạn, huyết Hầu Vương cảm giác cấm chế Kim Sơn trọng lượng tăng cường ít nhất một phần mười cho chính cực đại địa áp lực cảm nhận được cấm chế kim sơn uy lực huyết hầu vương không có kế tục đi tới toàn bộ thân thể mạnh phát lực dựa vào thật lớn giảm sốc lực lượng lui trở về hầu vương ngươi không sao chứ thấy huyết hầu vương bị bức lui trở về kim giao long vương lập tức tiến lên dò hỏi ta không sao cấm chế kim sơn rất quỷ dị hơn nữa na cấm chế kim sơn phía dưới hoàn cất giấu nhất cổ cường đại hấp lực khắt chế ta tốc độ huyết hầu vương lắc đầu ánh mắt ngưng trọng nói rằng hầu vương dĩ ngươi vừa thử kết quả ngươi nghĩ chính khả dĩ tại nơi cấm chế kim sơn công kích hạ đi thật xa. Thiên Đao Hành chậm rãi đi tới, do hỏi, phòng trưng đi 20 dư bộ hẳn là không thành vấn đề, xa cũng không biết. Huyết Hầu Vương trầm tư một chút, bảo thủ nói rằng, Long Vương, Thiên gia chủ, dĩ các ngươi cường đại thực lực, bất muốn thử xem giá cầm chế Kim sơn uy lực. Thấy Huyết Hầu Vương kinh ngạc, nạp giả quyến rũ khuôn mặt thượng toát ra xinh đẹp, dáng tươi cười, cố ý châm trọng nói, Long Vương, chúng ta cùng nhau thử xem. Thiên Đao Hành ánh mắt băng lánh nhìn thoáng qua khêu gợi nạp giả, đề nghị nói, hảo, Kim Giao Long Vương gật đầu, với Thiên Đao Hành cùng nhau đi tới cầm chế Kim sơn phía dưới. Kim Giao Long Vương cùng Thiên Đao Hành loạn vào cấm chế vòng thứ nhất cấm chế Kim Sơn công kích thì cũng không có tượng huyết hầu Vương vậy cất lực, cực lưu an ý kế tục đi tới, thử thăm dò cấm chế Kim Sơn uy lực. Đường Kim Giao Long Vương cùng Thiên Đao Hành liên tục đi ngũ bộ hậu thoáng cảm giác được áp lực, đem hối nhìn nhau liếc mắt, không có kế tục đi tới, rất nhanh lui trở về. Hậu Vương, chúng ta ba thử xem. Thiên Đao Hành phát hiện hai người áp lực giảm bất không ít, giữ Kim Giao Long Vương khôi phục hậu để nghị nói. Khảo. Huyết Hầu Vương gật đầu, giữ Kim Giao Long Vương, Thiên Đao Hành cùng nhau đi tới cấm chế Kim Sơn phía dưới, chống đỡ cấm chế Kim Sơn công kích. Bất quá lúc này đây, lọt vào cấm chế Kim Sơn đạo thứ nhất công kích thì Kim Giao Long Vương ba người cảm giác được cấm chế Kim Sơn uy lực ít nhất để thăng cấp bà, đáng sợ lực lượng để cho bọn họ cảm thấy áp lực lớn. Không chút do dự Vương Tha kế tục đi tới, rất nhanh lui trở về. Xem ra cấm chế Kim Sơn tối đa chỉ có thể hai người cùng nhau đi qua, vượt lên trước hai người, cấm chế Kim Sơn uy lực sẽ trên diện rộng để thằng cha xét ra cấm chế Kim Sơn hư thực. Thiên Đao Hành Truyền âm nói rằng, thì ra là thế. Nạp Lan tiểu thư, ngươi khả phụ cùng ta hại yêu nhất tộc đại trưởng lao cùng nhau phá cấm chế Kim Sơn. Nạp Già đi qua Kim Dao Long Vương chờ người cha xét, thân thể to lớn lý giải sấm cấm chế Kim Sơn áp lực ít nhất biện pháp, nhẹ giọng hỏi, không có hứng thú. Nạp Lan tuyển dùng dư quang nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ, lạnh như băng đáp lại nói, "Nạp Lan tiểu thư, cấm chế Kim Sơn uy lực thập phần đáng sợ, dĩ một người lực căn bản không có khả năng sống qua xứ, ngươi chính hảo hảo lo lắng ta đề nghị ba nghe được Nạp Lan tuyển một ngụm từ chối chính đề nghị, quyến rũ Nạp Già khẽ cau mày, "Kế tụ khuyên. Không cần, ta đã tưởng hảo cùng ta cùng nhau săn quan chọn người. Vân Tiên Vũ, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau phá cấm chế Kim Sơn?" Nạp Lan Tuyền đột nhiên đem ánh mắt phóng hướng về phía Thanh Tú Vân Thiên Vũ, nhàn nhạt hỏi. Đương Nhiên nguyện ý. Vân Thiên Vũ lộ ra một tia ngoại ý muốn dáng tươi cười, gật đầu đáp lại nói. Bất khả Thiên Vũ, thực lực của ngươi quá yếu, cùng nàng sông quan Thái nguy hiểm Kim dao Long Vương có chút lo lắng nhắc nhỏ nói. Không quan hệ Long Vương, ta tin tưởng nàng. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Nạp Lan Tuyền ánh mắt tràn ngập tín nhiệm. Hay? Vân Thiên Vũ, ngươi hay nhất không nên Thái tin tưởng ta, như vậy ngươi sẽ hối hận. Nạp Lan Tuyền va chạm vào Vân Thiên Vũ đôi mắt lộ ra tự tin vẻ, nội tâm không hiểu khẽ động. Hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng đáp lại nói: "Ta sẽ không hối hận." Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi thượng tiểu, ẩn chứa thâm ý nói rằng, nghe được Vân Thiên Vũ giữ Nạp Lan Tuyền nói có chuyện, ánh mắt đanh đá chuông Hoa Kim Giao Long Vương chờ người lập tức đoán được Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền sớm bọn họ tiến nhập Đạo Chân Tiên Đạo phủ, rất khả năng xảy ra một ít liên quan. Vân Thiên Vũ tuyển trạch cùng Nạp Lan Tuyền chờ người cùng nhau xâm cấm chế Kim Sơn, Kim Giao Long Vương chờ người lập tức tiến hành phân tổ. "Long Vương, dĩ ta thực lực của chính mình căn bản không có cơ hội sống qua cấm chế Kim Sơn, ta sẽ không cùng các ngươi sống đóng." cứ bên ngoài chờ ngươi giao long trưởng lão nhẹ giọng nói rằng, hảo, vậy ngươi tiểu ở chỗ này chờ ta, chờ chúng ta đi tới chân tiên bảo giấu đầu cùng phá chân tiên bảo giấu cấm chế, ngươi hẳn là là có thể ly khai kim giao long vương gật đầu nói rằng, để xông qua cấm chế kim sơn tỷ lệ, thụy cũng không có chủ động yêu cầu người thứ nhất sấm sơn, tiên lặng địa bàn tất ngồi ở tại chỗ điều tức, khôi phục trạng thái. khoảng chừng 2 ngày qua đi, vô pháp vô thiên huyết hầu vương cùng kim mi huyết vượng song song mở mắt nhìn thoáng qua quỷ dị cấm chế kim sơn, mở miệng nói rằng, chư vị, ngươi đã muôn còn muốn chờ một chút, chúng ta đây chưa hết phá cấm chế kim sơn nói xong, huyết hầu vương cùng kim mi huyết vượn chậm rãi đứng dậy, đi hướng cấm chế kim sơn. chương 501, đáng sợ cấm chế kim sơn. ầm ầm long, huyết hầu vương cùng kim mi huyết hầu đi tới cấm chế kim sơn phía dưới thì, tọa lập tại trong hư không cấm chế kim sơn từ trên trời giáng xuống, mang theo đáng sợ chấn áp lực lượng, chấn áp thôi xuống tới. hắc, lọt vào vòng thứ nhất cấm chế kim sơn công kích. huyết hầu vương hai người hít sâu một hơi, dơ lên cao đẩy dây chớ khả phà năng lượng cánh tay, đứng ở tại cấm chế kim sơn thượng, để ngựa ở cấm chế kim sơn đạo thứ nhất công kích, chờ dưới chân hấp lực sau khi biến mất kế tục đi tới đỉnh đầy dây cấm chế lực lượng Kim Sơn, bước tiến trầm trọng tiêu sái lục bộ hậu, thực lực Sáo Tốn Kim Mi huyết hầu có chút không chịu nổi cấm chế Kim Sơn lộ ra đáng sợ áp lực, huyết sáo giải một tiếng biến hóa, thành cực mạnh chiến đấu hình thái, trên diện rộng để thăng thực lực. Kim Mi huyết hầu biến hóa thành chiến đấu hình thái, cùng huyết hầu vương hợp lực hữu đi khoảng chừng 3 bước hậu, lần thứ 2 cảm giác được cần lực, phải thi triển cuồng bạo, kế tục để thăng tự thân thực lực, phụ trợ huyết hầu vương đi tới. Thấy Kim Mi huyết hầu đã thi triển sở hữu để thăng thực lực thần thông, huyết hầu vương không hề do dự, biến hóa thành nửa người nửa thú chiến đấu hình thái. Trên diện rộng đề thăng thực lực hậu, đính chữ đáng sợ cấm chế kim sơn kế tục đi tới. Kim Mi trưởng lão, ngươi còn có thể kiên trì, đương huyết hầu vương hai người đính chữ càng ngày càng nặng cấm chế kim sơn, bộ phạt trầm trọng hành tẩu 21 bộ thì, huyết hầu vương phát giác Kim Mi huyết hầu song trưởng tổn thương nghiêm trọng, đại lượng tiên huyết không bị khống chế chạy xuôi đi ra, lập tức quan tâm vấn nói: Tiên tâm đi hầu vương, ta còn có thể kiên trì. Kim Mi huyết hầu hít sâu một hơi, lấy ra hẽ ra lực lượng phù thiếp ở trên người, tiên cường nói rằng: Quân bạo, Kim Mi huyết hầu tuy rằng nói kiên cường, nhưng huyết hầu vương cảm giác được hắn đã lực bất tòng tâm. Lập tức thi triển cuồng bạo, bắn ra ra một cổ cổ lực lượng cường đại huyết quang, để thăng chử tự thân lực lượng huyết hầu vương thi triển cuồng bạo kỹ năng, kim mi huyết hầu cấp tốc tế ra chính tối cường vũ khí cực phẩm thiên khí liệt huyết truy, toàn bộ thân thể giữ liệt huyết truy dung hợp, tố chử tối hậu nỗ lực. Oanh! Huyết hầu vương cùng kim mi huyết hầu lần thứ 2 đề thăng lực lượng, bước ra đệ 22 bộ thì, uy lực đề thăng mấy lần cấm chế kim sơn trọng trọng chấn áp thôi xuống tới, tương kim mi huyết hầu giao cùng cực phẩm thiên khí liệt huyết truy áp loạn. Chống đỡ chủ cấm chế kim sơn đệ 22 thứ trấn áp công kích hộ. Song trưởng đồng dạng chạy xối ra tiên huyết huyết hầu vương khán đáo cách đó không xa trên mặt đất xuất hiện một người lô ông kính, tâm trung đại hỉ, tương huyết hầu phá ma côn tế đi ra, thân thể giữ huyết hầu phá ma côn dung hợp, giữ kim mi huyết người hầu khí hợp nhất kế tục đi tới, đi bước một tới gần quỷ dị quan quyền. Đương nhân khí hợp nhất huyết hầu vương cùng kim mi huyết hầu gian nan hành tẩu thất bộ, còn kém một sẽ tiếp cận quỷ dị lô ông kính thì, kim mi huyết hầu nhân khí hợp nhất liệt huyết truy nắt bẫy, đại lượng tiên huyết tại thương thế nghiêm trọng kim mi huyết hầu trong miệng phun đi ra. Ngay huyết hầu vương cùng kim mi huyết hầu đi tới thần bí quan quyền chủ trì, Thần bí lô ống kính cũng không có cùng bọn chúng giai đoạn trước sở tưởng giống nhau, đưa bọn họ truyền tống ly khai. Thần bí lô ống kính trung tuân gia cường đại hấp lực vững vàng địa hấp trụ bọn họ thân thể, để cho bọn họ không thể động đậy. Gào khóc, sinh tử tồn vong chi khác, huyết hầu vương cùng kim mi huyết hầu kích phát rồi thân thể tiềm chất, phát ra điếc hai nứt óc huyết sáo dài một tiếng, nhân khí hợp nhất chống đỡ cầm chế kim sơn đệ tam mười lần hung manh chân áp. Giang giác, một tiếng, đường uy lực thẳng tắp để thang cầm chế kim sơn đánh kích tại nhân khí hợp nhất huyết hầu vương cùng kim mi huyết hầu thân thể thượng thì, kim mi huyết hầu nhân khí hợp nhất thượng phẩm thiên khí núi nhỏ lập tức nát bể. Tiểu Liên huyết hầu Vương Trung phẩm tiên khí huyết hầu phá ma côn đều đã bị tổn thương. Nỗ lực thảm thống đại giới chống đỡ trụ cấm chế Kim sơn đệ tam 10 lần hung mãnh chân áp hậu, hai người dưới chân thần bí lô ông kính liên quan cường đại cấm chế tiêu thất không gặp, có thể dùng hai người mắt tiền rộng mở trong sáng, thằng Tắc Thiên lộ rốt cục xuất hiện tại mắt tiền. Kim Mi trưởng lão, ngươi tiên đi ra ngoài, ta giúp ngươi Thiên lộ xuất hiện. Huyết hầu Vương lập tức cả tiếng rụt thương thế nghiêm trọng Kim Mi huyết hầu. Hảo, thương thế thập phần nghiêm trọng Kim Mi huyết hầu một hữu cạnh mệnh, gật đầu, thân thể hơi chật lõe, sấm ra cấm chế Kim sơn bao phủ phạm vì Kim Mi huyết hầu ly khai. Huyết Hầu Vương lập tức gặp Đảo Cấm Chế Kim Sơn đáng sợ lực lượng chân áp, mắt thấy Huyết Hầu Vương tiểu yếu không chịu nổi, Huyết Hầu Vương toàn bộ thân thể hóa thành một đạo huyết quang, thưởng tại Cấm Chế Kim Sơn nện xuống tiền, cũng xông ra khứ. Vù vù, rốt cuộc xông ra tới, chân tiên thủ đoạn quả nhiên thật là đáng sợ, xông ra Cấm Chế Kim Sơn bao phủ phạm đây, thương thế không nhẹ, tiêu hao nghiêm trọng Huyết Hầu Vương nhất thí cổ ngồi dưới đất, lòng còn sợ hai nói rằng, nghỉ ngơi một hồi, Huyết Hầu Vương tương trong lòng vẫn lượng khởi đưa tin Châu đem ra, tương chính sớm Cấm Chế Kim Sơn tao nộ nói cho thiên đau hành, kim dao Long Vương trở nhân. Huyết Hầu Vương chi như vậy vô tư, không hề che lấp cho biết, thì bởi vì hắn kiến thức đáo chân tiên thủ đoạn, cũng không có tự tin dựa vào tự thân thực lực thu hoạch chân tiên động trong phụ sở hữu bảo vật. Trống đỡ cấm chế Kim Sơn 30 thứ công kích tài năng sấm đi ra ngoài, hơn nữa dị huyết Hầu Vương, Kim mỹ huyết Hầu thực lực, thiếu chút nữa chết tại cấm chế Kim Sơn công kích hạ biết được Huyết Hầu Vương hai người xâm cấm chế Kim Sơn quá trình. Kim giao Long Vương, Thiên Đao hành chờ người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm hạ lai, cảm thấy một kia áp lực mà vẫn lén lén quan sát kim giao long vương biểu tình biến hóa nạp ra thấy kim giao long vương trở người ngưng trọng sắc mặt nội tâm lập tức cảm thấy một tia bất an thiên Đao hành thiên vũ tiểu hữu chúng ta đi sớm cấm chế kim sơn các ngươi khá bảo trọng kim giao long vương cùng kim giao long tâm ý giao lưu một hồi quyết định không hề đợi hạ khứ tương lượng sức giãn lượng phù nắm trong tay đi hướng cấm chế kim sơn bao phủ phà vi bởi có huyết hổ vương kinh nghiệm kim giao long vương hai người sớm vận dụng lực lượng phù rất nhanh đi ra thập bộ sau đó biến hóa thành cực mạnh chiến đấu hình thái kế tục đi tới. Ngay Kim Giao Long Vương cùng Kim Giao Long đính trừ cấm chế Kim Sơn đi ra đệ nhị thập bộ, cảm giác được thật lớn áp lực thì, Kim Giao Long cấp tốc dung hợp loại xấu tiên khí hàn nhật thương, tá trợ hàn nhật thương lực lượng kế tục đi tới. Đi tới đệ 25 bộ thì, Kim Giao Long Vương cùng Kim Giao Long bao trùm thân thể long lần trung thẩm thấu ra nhẹ nhẹ tiên huyết, áp lực cực lớn nhượng Kim Giao Long hai chân không khỏi chiến đấu đứng lên. Cửu thú Tháp, dung hợp, mượn hàn nhật thương lực lượng không đủ để chống đỡ cấm chế Kim Sơn trấn áp công kích, Kim Giao Long cấp tốc tế ra đánh chết Hải Minh khoảng không xung Cửu Thu Tháp, tiểu Cửu Thu Tháp dung hợp cùng một chỗ, chống đỡ cấm chế Kim Sơn công kích. 20 lục, 20 thất, đương Kim Giao Long Vương hai người chống đỡ cấm chế Kim Sơn công kích, đi ra đệ nhị 18 bộ thì, thương thế từ từ nặng thêm Kim Giao Long Vương cấp tốc dung hợp Thủy Long Châu lực lượng. Tuy rằng Thủy Long Châu hôm nay lực lượng đại không bằng tiền, nhưng dung hợp Thủy Long Châu bộ phận lực lượng, Kim Giao Long Vương hoàn thị chống đỡ trụ cấm chế Kim Sơn đệ nhị 18 thứ chân áp công kích, kế tục đi tới, tại nỗ lực trọng thương đại giới hậu, thành công xông ra cấm. Chế Kim Sơn bao phủ khu vực, giữ huyết hầu vương chờ người hội hợp. Đại trưởng lão, chúng ta cũng đi thôi. Huyết hầu vương Kim Giao Long Vương lần lựa xông ra cấm chế Kim Sơn bao phủ khu vực hậu Thiên Đao Hành không có do dự giữ Thiên Địa lực đi vào cấm chế Kim Sơn bao phủ khu vực Thiên Đao Hành hai người vừa đi vào cấm chế Kim Sơn bao phủ khu vực Nạp già xinh đẹp trong ánh mắt lập tức lộ ra nói đạo sắc khí tập trung Vân Thiên Vũ cùng Giao Long trưởng lão ngay Nạp già đem trung phẩm tiên khí tử vong hắc cung thủ ra muốn sấn Kim Giao Long Vương chờ người không ở đánh chết Vân Thiên Vũ cùng Giao Long trưởng lão thì Nạp Lan Tuyền đột nhiên xuất hiện tại của nàng trước mặt lạnh như băng nói rằng Nạp giả hiện tại không nên thương tổn bọn họ vì sao Nạp Lan tiểu thư hiện tại thị đánh chết hắn muôn tốt nhất thời gian. Nếu như bỏ qua sau đó rất khả năng một hữu cơ hội này bị nạp lan tuyển ngăn cản. Nạp già mi đầu lập tức nhíu chặt đứng lên, không giải thích được hỏi. Ta nói không được hay không được. Nếu như ngươi cố ý thương tổn bọn họ, vậy thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nạp lan tuyển lạnh lùng cảnh cáo nói. Nạp lan tuyển, ngươi thực sự nên vì một ngoại nhân giữ ta là địch. Nạp già khuôn mặt thượng lộ ra nồng đậm sát khí, tức giận nói rằng. Ta nói, hiện tại ngươi bất năng thương tổn hắn, bất quá sông qua phía trước chạm kiểm soát, hắn sinh tử chịu cùng ta. Nạp lan tuyền không có đi kháng vân thiên vũ. Lệnh như băng nói rằng, hảo hảo hảo, ta đây để hắn sống lâu kỳ tiên. Nghĩ đến nạp lan tuyển thực lực còn cao hơn mình, nếu như hiện tại sẽ rách ra mặt đối chính không có bất luận cái gì hảo chỗ, nạp gia phải nhịn xuống trong lòng lửa giận, phóng bỏ quyền đánh chết vân thiên vũ hai người. Trương 502, nạp gia hiểm ác. Vân thiên vũ đi tới tọa đứng ở giữa không trung cầm chế kim sơn phía dưới, cầm chế kim sơn lập tức hàng rơi xuống, tập hướng về phía hai chân bị hấp lực vững vàng hấp trụ vân thiên vũ. Ngay cầm chế kim sơn gần tạp đáo vân thiên vũ thì nạp lan tuyền xuất hiện ở tại hắn phía sau, vương trắng đoàn thon dài cánh tay. Ấn ra một đạo năng lượng trưởng ấn, bắn chúng từ trên trời giáng xuống Cấm chế Kim Sơn. Nhược huyết hồ vương, Kim giao long vương đều cảm thấy cật lực Cấm chế Kim Sơn lọt vào nạp lan truyền ấn ra năng lượng trưởng ấn công kích, tích liệt run dậy một chút, chấn áp uy lực trong nháy mắt suy yếu cận 8 phần 10. Còn sót lại lượng thành uy lực Cấm chế Kim Sơn truy rơi xuống, Vân Thiên Vũ dĩ một người lực tiểu chống được Kim Sơn, đính trừ Kim Sơn cùng nạp lan truyền bước ra đệ nhị bộ. Tốc trưởng, ta cảm giác nạp lan truyền cùng Na tiểu tử Hữu Tư Tỉnh, không bằng chúng ta lợi dụng giá Cấm chế Kim Sơn đưa bọn họ diệt trừ đương Vân Thiên Vũ cùng nạp lan truyền phối hợp chống đỡ không ngừng rơi cấm chế Kim Sơn, đi bước một đi tới thì nạp ra bên người, một gã vóc người khôi nô, ăn mặc một thân xả văn gia thú, lộ ra bỉa cứng cơ thể, trước mắt hung quang đầu bóng lưỡng nam tử ánh mắt lạnh lùng truyền âm đề nghị nói, Cựu lâu xa, ngươi nghĩ thế? Nghe được đầu bóng lưỡng nam tử đề nghị, Quyến rũ nạp ra môi đỏ mọng hơi thượng tiểu, lạnh lùng hỏi, chờ bọn hắn bước ra đệ nhị thập bộ, vô pháp quay đầu lại thì chúng ta cùng nhau tiến nhập cấm chế Kim Sơn khu vực, gia tăng cấm chế Kim Sơn uy lực, cho bọn hắn chí mạng đả kích. Ta cũng không tin dĩ thực lực của bọn họ, khả dĩ tại uy lực tăng vọt cấm chế Kim Sơn công kích hạ. "Cứ mệnh sông gia khứ." Hạ Yêu nhất tộc đại trưởng lão, đầu bóng lường nam tử cựu đầu xà âm lánh nói rằng, "Không sai, như thế một người diệt trừ bọn họ cơ hội tốt, hảo, chờ cấm chế Kim Sơn đệ nghị 10 lần rơi thì, chúng ta cùng nhau tiến nhập cấm chế Kim Sơn khu vực, gia tăng cấm chế Kim Sơn uy lực vừa nạp Lan Tuyển ngăn cản chính đánh chết Vân Thiên Vũ cùng giao long người già, cũng đã nhượng nạp già trong lòng sạn sinh đặc hơn sắc ý, mà cựu đầu xà đề nghị nạp già vừa cũng tằng nghĩ tới." Hựu Kinh, cựu đầu xà đề nghị, giật dây, kiên định nội thông. Chân tiên đỉnh Vân Tiên vũ dựa vào tự thân chân lôi thân thể cường độ cùng với trọng lực nhẫn lực lượng, cùng Nạp Lan Tuyển chống đỡ trụ 5 lần cấm chế Kim Sơn công kích hậu, dần dần có chút lực bất tòng tâm, cấp tốc đem trung phẩm tiên khí chân tiên đỉnh tế đi ra, quần quần không ngừng hướng chân tiên đỉnh trung giọt vào hư thiết lực, khống chế chân tiên đỉnh chống đỡ cấm chế Kim Sơn trấn áp. Nhanh như vậy Tiểu không chịu nổi. Nạp Lan Tuyển thấy Vân Tiên Vũ gần chống đỡ trụ 5 lần cấm chế Kim Sơn công kích, thì có ta chống đỡ hết nỗi đem chân tiên đỉnh tế đi ra, cười lạnh một tiếng nói rằng: "Tiên Tâm, ta nói sẽ không tha ngươi lui về phía sau, chúng ta kế tục đi tới ba." Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Mỹ Lệ bất khả phương vật, thực lực hơn xa chính Nạp Lan Tuyển, kiên cường nói rằng: "Hy vọng ngươi cũng không nói gì mạnh miệng. Nếu như ngươi thực sự chống đỡ không được cấm chế Kim Sơn công kích, ta cũng sẽ không cứu ngươi, sở dĩ có thể hay không ly khai ở đây, tự xem chính ngươi bản lĩnh." "Được rồi, chúng ta kế tục đi tới." Ba nói xong, Nạp Lan Tuyển xoa Vân Thiên Vũ thân thể về phía trước bước ra một, thừa thụ cấm chế Kim Sơn lần thứ 6 công kích. Chân Tiên Đỉnh, thành lớn, cấm chế Kim Sơn mang theo đáng sợ trọng áp trấn áp xuống tới thì, Vân Thiên Vũ lập tức hướng Chân Tiên Đỉnh trung rót vào hư thiên lực. Khống chế chân tiên đỉnh không ngừng mà thành lớn, đánh tới rồi cấm chế kim sơn thượng, một đạo đinh thai nhức góc phá thanh chuyện đi ra. Vân Thiên Vũ khống chế chân tiên đỉnh suy yếu cấm chế kim sơn gần một nửa lực lượng thì, Thiên Như Tuyết song thượng trong lập tức dũng bắn ra cường đại lực lượng, đứng ở tại cấm chế kim sơn thượng, chống đỡ ở cấm chế kim sơn, cùng Vân Thiên Vũ cùng nhau kế tục đi tới. Thất bộ, bát bộ, cửu bộ, thập bộ, đương Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết đi ra đệ thập nhất bộ, thừa thủ cấm chế kim sơn để thập nhất thứ trấn áp công kích thì, Vân Thiên Vũ thân thể xuất hiện tổn thương, đại lượng tiên huyết tại hắn thân thể mặt ngoài chảy xuôi đi ra, nhuộm đỏ hắn thân mặc quần áo cựu kiếm phi bản, chân lôi chi kiếm, hiện, thân thể thụ thương, Vân Thiên Vũ lập tức đem cực phẩm tiên khí cựu kiếm đĩa ném cùng với chúng phẩm tiên khí chân lôi chi kiếm tế đi ra, quần quần không ngừng hướng chúng nó trong đó rắp vào khí trời buồn nguyên hỏa lạc, kích phát ra hai đại bảo vật uy lực. Gần trong gang tức cảm giác được Vân Thiên Vũ dĩ nhiên khả dĩ song song điều khiển tam đại bảo vật, phát huy tam đại bảo vật cực mạnh uy lực, Nạp Lan Tuyển Nội tâm thoáng có chút giật mình. Chúng ta kế tục đi. Vân Thiên Vũ tế ra tam đại bảo vật hậu, thon dài hai tay mặt ngoài hiện ra một đôi kim sa cái bao tay Nạp Lan Tuyển rất nhanh bước ra một. Tam đại bảo vật, chống đỡ. Nạp Lan Truyền bước ra đệ thập hai bước, Vân Thiên Vũ không chút do dự theo đi tới, khống chế Tam Đại Bảo Vật chống đỡ cấm chế Kim Sơn đệ thập lần thứ hai trọng áp công kích. Tại Vân Thiên Vũ thả ra thiên khí bổn nguyên khỏa lạp khống chế hạ, Tam Đại Bảo Vật bắn ra toàn lực, trợ Nạp Lan Truyền chống đỡ trụ đệ thập lần thứ hai trọng áp công kích, kế tục đi tới. 13 bộ, 14 bộ, 15 bộ, đương Nạp Giả đám người ở bên ngoài kiên trì đợi, thẳng đến Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Truyền đi tới đệ thập cũ bộ thì, bọn họ đi ra hiện cấm chế Kim Sơn bao phủ khu ngoại vực mặt, đợi cấm chế Kim Sơn đệ nhị 10 lần đánh xuống thì, cùng nhau tiến nhập trong đó, gia tăng cấm chế Kim Sơn uy lực. Ngươi dừng lại đi. chống đỡ Chủ cấm chế Kim Sơn đệ thập chín lần trọng áp công kích hậu. Nạp Lan Tuyền không mang theo một tia cảm tình nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển Vân Thiên Vũ, lạnh lùng hỏi. Không thành vấn đề. Tuy rằng Vân Thiên Vũ nhìn như kiên trì không được, nhưng Vân Thiên Vũ thừa thụ cấm chế Kim Sơn thập chín lần công kích hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng. Nếu như mượn Đại Ma Vương lực lượng, Vân Thiên Vũ sẽ không như vậy chật vật. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi. Thấy Vân Thiên Vũ không chịu thua tính dai, Nạp Lan Tuyền băng lãnh trong ánh mắt xuất hiện nói đạo tinh quang, đỉnh cường địa lực đáng sợ cấm chế Kim Sơn, mại động thon dài đại túi lại đi tiền đi một mà ngay Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển song song bán ra đệ nhị thập bộ, thừa thụ cấm chế Kim Sơn đệ nhị 10 lần rơi công kích thì, không có hảo ý nạp ra chờ người song song tiến nhập tới rồi cấm chế Kim Sơn bao phủ khu vực chung. Nạp gia ba người vừa tiến vào đáo bao phủ khu vực, trọng trọng áp hướng Vân Thiên Vũ hai người cấm chế Kim Sơn đột nhiên tăng vọt gần thập bội lực lượng, đáng sợ lực lượng nhượng Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển sắc mặt song song thay đổi. Phốc phốc, loạt vào uy lực tăng vọt gần thập bội cấm chế Kim Sơn công kích, Vân Thiên Vũ khống chế Tam Đại Bảo Vật lập tức bị quấn chế, cường đại lực lượng quán chú đáo hắn trong thân thể, lập tức đưa hắn thân thể chấn thương. Một ngụm tiên huyết không bị khống chế tại Vân Thiên Vũ trong miệng phun đi ra. Vô Thiên Tán chống đỡ, cấm chế Kim Sơn uy lực quỷ dị tăng đột gần gấp bội, cảm giác được thật lớn áp lực tiên như tuyết cấp tốc tế ra chính uy lực lớn nhất Vô Thiên Tán, đứng vững cấm chế Kim Sơn trọng áp công kích. Cấm chế Kim Sơn uy lực vì sao hội trong nháy mắt tăng nhiều như vậy, sắc mặt trắng bệnh, thủ thương không nhẹ Vân Thiên Vũ cấp tốc tế ra hệ ra lực lượng đùa gián tại thân thể thượng, không ngừng mà để thằng tự thân lực lượng, lẩm bẩm nói: "Tiểu tử, ngươi có khỏe không? Cần ta trợ giúp?" Ngay Vân Thiên Vũ thân thể thụ thương nghiêm trọng chí tế, đại ma vương thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Đại Ma Vương, tốc tốc Thiêu Đốt sinh mệnh cùng ta dung hợp, không chịu nổi cấm chế Kim Sơn trọng áp, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, truyền âm đáp lại nói: Trăm năm sinh mệnh Thiêu Đốt, nghe được Vân Thiên Vũ dục thành, Đại Ma Vương không chút do dự Thiêu Đốt Vân Thiên Vũ trăm năm quả nguyên, cùng hắn dung hợp ở tại cùng nhau, trên diện rộng để thăng Vân Thiên Vũ tự thân thực lực. Thực lực tăng vọt, Vân Thiên Vũ thân thể thương thế lập tức bị khống chế được, Vân Thiên Vũ đem toàn thân lực lượng quán chú tới rồi Chân Tiên đỉnh trùng, khống chế Chân Tiên đỉnh trọng trọng đánh hướng về phía cấm chế Kim Sơn. Chúng ta đi." Ngay lập lan tuyển vô cùng kinh ngạc Vân Thiên Vũ tại trọng thương trạng thái hạ Dĩ nhiên trong nháy mắt tăng vọt thực lực thì, Vân Thiên Vũ mạnh tiến lên bước ra một. Hô. Vân Thiên Vũ đi ra thứ 21 bộ, Nạp Lan Tuyển Không chút do dự theo đi tới, cùng nhau thừa thụ uy lực thẳng tắp bay lên Cấm chế Kim Sơn công kích. Reng, một tiếng nổ, uy lực đáng sợ Cấm chế Kim Sơn hàng rơi xuống thì, Vân Thiên Vũ cảm giác chính cùng đại ma vương dung hợp, thiếu đốt sinh mệnh lực trong nháy mắt hao hết. Vô Thiên Tán, mở, cảm giác được Vân Thiên Vũ vừa tăng vọt lực lượng trong nháy mắt đi ngoài, Nạp Lan Tuyển lập tức mở dù vô thiên, mượn dù vô thiên lực lượng chống đỡ ở Cấm chế Kim Sơn thứ 21 thứ trọng áp công kích. Đại Ma Vương, cấm chế Kim Sơn uy lực đột nhiên để thăng có đúng hay không cùng nạp giả các nàng hữu quan hệ tiêu hao trăm năm thọ nguyên lực lượng Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, truyền âm dò hỏi. "Không sai, chính là nạp giả mấy người làm, nạp giả muốn mượn cấm chế Kim Sơn giết chết các ngươi." Bất quá ngươi cũng không dùng thái lo lắng, ngươi có ta bảo hộ không có việc gì. Mà ngươi na tân hôn thê tử trong thân thể phong ấn lực lượng càng thêm đáng sợ, chính là cấm chế Kim Sơn thương tổn không được các ngươi tính mệnh. Đại Ma Vương truyền âm đáp lại nói, "Ngươi còn có thể kiên trì, cảm giác được Vân Thiên Vũ trong thân thể tăng vọt lực lượng đột nhiên tiêu thoát." cao mày lộ ra khác vẻ đẹp nạp lan tuyền nhẹ giọng hỏi không thành vấn đề chúng ta kế tục đi tới vân thiên vũ hít sâu một hơi kiên cường nói rằng hảo chúng ta đi thấy vân thiên vũ đôi mắt trung lộ ra kiên nghị vẻ nạp lan tuyền nhẹ nhàng gật đầu cùng vân thiên vũ bước ra đệ 22 bộ mà ngay vân thiên vũ bước ra đệ 22 bộ trong nấy mắt đại ma vương hiệu thiêu đốt vân thiên vũ trăm năm võ nguyên trên diện rộng để thăng thực lực của hắn cảm giác được vân thiên vũ trong thân thể tiêu thất lực lượng lần thứ hai xuất hiện nạp lan tuyền thoáng thở dài một hơi Khống chế rủ Vô Thiên cùng Vân Thiên Vũ cùng nhau chống đỡ cấm chế Kim Sơn đệ 22 thứ chấn áp công kích. Đệ 22 bộ, ta đảo muốn nhìn các ngươi năng kiên trì bao lâu. Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền các bằng thủ đoạn chống đỡ trụ cấm chế Kim Sơn đệ 22 thứ chấn áp công kích thì đã bị ngang nhau huy lực cấm chế Kim Sơn công kích Nạp Già ba người song song thụ thương, bất quá để diệt trừ Nạp Lan Tuyền cùng Vân Thiên Vũ, Nạp Già ba người đau khổ kiên trì. Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương dung hợp, không ngừng mà thiêu đốt sinh mệnh lực tăng phúc lực lượng, cùng cầm trong tay rủ Vô Thiên Nạp Lan Tuyền đi ra đệ nhị 14 bộ thì Tiêu Hao sổ đại con bài chưa lật nạp giả ba người mơ hồ kiên trì không được, phải rời khỏi cấm chế Kim Sơn bao phủ khu vực. Mà mất đi nạp giả ba người ảnh hưởng, cấm chế Kim Sơn uy lực rất nhanh giảm xuống, cho Vân Thiên Vũ cùng nạp Lan Tuyền một tia thở dốc cơ hội, cũng nhượng nạp Lan Tuyền cảm giác nghi ngờ. Chương 503, chân tình cảm động. Cấm chế Kim Sơn uy lực thế nào hội giảm xuống? Lẽ nào thật là nạp giả bọn họ ba là quỷ? Trong lòng sớm có suy đoán nạp Lan Tuyền cảm giác cấm chế Kim Sơn đệ 25 tứ trọng áp công kích uy lực còn chưa kịp 24 lần trọng áp công kích. Lập tức xác định cấm chế Kim Sơn uy lực thẳng tắp bay lên nguyên nhân cùng nạp giả bọn họ hữu quan. Truyền cô nương, chúng ta cấm chế Kim Sơn uy lực giảm xuống chi tế, tốc tốc đi tới ba thở hồn huyễn Vân Thiên Vũ cả tiếng dùng nói. Hảo. Nạp Lan truyền hít sâu một hơi, nội bật thân thể cùng Vô Thiên tán dung hợp ở tại cùng nhau, chống đỡ chứ cấm chế Kim Sơn công kích kế tục đi tới. Dương không ngừng thiêu đốt thọ nguyên cùng chân Tiên đỉnh dung hợp cùng một chỗ Vân Thiên Vũ cùng hóa thành quang tán thiên như tuyết liên tục chống đỡ trụ đệ 25 thứ, đệ nhị 16 thứ, đệ nhị 17 thứ, đệ nhị 18 thứ cấm chế Kim Sơn trọng áp công kích, đi ra đệ 29 bộ thì. Ổn định trụ thương thế nạp giả ba người hiệu tiến nhập tới rồi cấm chế Kim Sơn bao phủ khu vực chung, trên diện rộng để thăng để thăng cấm chế Kim Sơn uy lực Gây thợm cấm chế Kim Sơn uy lực hiệu để thăng cảm giác được cấm chế Kim Sơn uy lực lần thứ 2 để thăng Vân Thiên Vũ cùng nạp lan tuyển sắc mặt song song xảy ra biến hóa thừa thủ uy lực thẳng tắp bay lên cấm chế Kim Sơn đệ 29 thứ công kích Vân Thiên Vũ cùng nạp lan tuyển song song thụ thương đại lượng tiên huyết tại bọn họ hai người trong miệng phun đi ra chân thiên đỉnh chân lôi chi kiếm cửu kiếm phi bản toàn lực chống đỡ thân thể tái tạo bị thương nặng. Đại Ma Vương lần thứ 2 thiêu đốt Vân Thiên Vũ trăm năm thọ nguyên, đem cường đại sinh mệnh lực rót vào tới rồi Tam Đại Bảo Vật chung, khống chế Tam Đại Bảo Vật liên tục công kích Cấm Chế Kim Sơn, chống đỡ Cấm Chế Kim Sơn đệ 29 thứ công kích. Vô Thiên Tán Ảnh. Vân Thiên Vũ thiêu đốt sinh mệnh lực toàn lực công kích chi tế, Nạp Lan Tuyển cũng đem toàn thân hư tiên lực rót vào đá Vô Thiên Tán trùng, khống chế Vô Thiên Tán không ngừng mà phân liệt hư huyễn tán ảnh, công kích Cấm Chế Kim Sơn. Tại Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển nỗ lực hạ, Cấm Chế Kim Sơn uy lực không ngừng giảm xuống, cuối bị bọn họ chống đỡ ở. Nạp gia, ngày sau ngươi hay nhất không nên bị ta bính kiến bằng không ta phải giết ngươi nạp lan tuyển đôi mắt lộ ra nồng đậm tăng cốc trong lòng chung mặc nhậm chứ. cấm chế kim sơn tối hậu một kích ngươi còn có thể kiên trì mạng thân thể thụ thương không nhẹ nạp lan tuyển nhìn thoáng qua trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày sớm đã thành bị tiên huyết nhiễm hồng, bản thân bị trọng thương vân thiên vũ nhẹ giọng hỏi tuy rằng nạp lan tuyển nói thanh âm vẫn như cũ bình thản nhưng vân thiên vũ làm mất đi tha trong ánh mắt phát hiện một tia thân thiết ý lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nhẹ giọng đáp lại nói yên tâm đi ta còn năng kiên trì sẽ không rơi xuống ngươi chân nếu như vậy chúng ta đi Nạp Lan Tuyền hít sâu một hơi nói rằng, nói xong, bọn họ hai người đính chứa cấm chế Kim Sơn bước ra tối hậu một, đi tới thần bí lô ông tính trong. Khi bọn hắn bước ra đệ tam thập bộ thì rõ ràng địa cảm giác được cấm chế Kim Sơn thả ra lực lượng để cho bọn họ hít thở không thông, mà thân ở tối bên ngoài nạp ra ba người cảm giác được cấm chế Kim Sơn uy lực thì trong lòng sản sinh nồng đậm tử vong nguy cơ. Vô Thiên Tán, nhân khí hợp nhất, cấm chế Kim Sơn đệ tam mười lần chấn áp xuống tới thì Nạp Lan Tuyền cấp tốc cùng Vô Thiên Tán dung hợp ở tại cùng nhau, hóa thành thật lớn quang tán nên cơ thứ. Chân Tiên Đỉnh, chân lôi chi kiếm toàn lực chống đỡ, bởi cấm chế Kim Sơn Đệ Tam 10 lần chấn áp uy lực Thái đáng sợ, Vân Thiên Vũ không dám đơn giản khống chế Cựu Kiếm Phi bản chống đỡ, để tránh khỏi Cựu Kiếm điên ném bị hao tổn, chỉ có thể toàn lực khống chế Chân Tiên đỉnh cùng chân lôi chi kiếm toàn lực chống đỡ. 500 niên Thọ Nguyên Tiêu Đốt, cảm giác được cấm chế Kim Sơn Đệ Tam 10 lần chấn áp lộ ra tử vong khí tức, Đại Ma Vương không chút do dự thiêu đốt Vân Thiên Vũ 500 niên Thọ Nguyên, lớn nhất trình độ để thăng Vân Tiên Vũ thực lực tiến hành chống đỡ. Tử vong cùng, chống đỡ. Vân Tiên Vũ cùng nạp lan truyền bắn ra toàn lực chống đỡ cấm chế Kim Sơn Đệ Tam 10 lần trấn áp công kích thì Sợ hãi nạp giả ba người song song thi triển toàn lực tiến hành chống đỡ. Bất quá đương hải yêu nhất tộc nhị trưởng lão có thể so với ngũ cấp nói tiên tử mang hắc xà lọt vào cấm chế kim sơn đệ tam 10 lần chấn áp công kích thì thân thể lập tức tán loạn, lộ ra lực lượng chi nguyên thú đan tử mang hắc xà bại lộ ra thú đan biến hóa thành chiến đấu hình thái nạp giả lập tức phóng xuất ra nhất cổ cường đại hấp lực mạnh mẽ hút đi tha thú đan, van kích ở tại cấm chế kim sơn thượng. Van một tiếng nổ, tử mang hắc xà thú đan bạo mở, đáng sợ lực lượng lay động cấm chế kim sơn đệ tam mười lần chấn áp công kích. Ma nạp giả cựu đầu xà nắm giá nhất cơ hội cấp tốc lánh tới rồi cấm chế kim sơn bao phủ khu ngoại vực mặt kiểm trở về một cái mệnh nạp ra ích kỷ hy sinh chính nhị trưởng lão mượn thú đan tự bạo lực lượng kiểm trở về một cái mệnh vân thiên vũ cùng nạp lan tuyển tình cảnh nhưng rất nguy hiểm tuyển cô nương ta giúp ngươi chống đỡ ngươi tốc tốc ly khai thiêu đốt 500 niên thọ nguyên đều không chịu nổi cấm chế kim sơn chân áp công kích vân thiên vũ nhìn thoáng qua hóa thành quang tán đau khổ chống đỡ thân thể phong ấn lực lượng chậm chậm không hề động tĩnh nạp lan tuyển cả tiếng dục nói vân thiên vũ sợ dĩ dục nạp lan tuyển ly khai là muốn chờ nạp lan tuyển ly khai hậu Nhượng Đại Ma Vương hiện thân bang trợ chính chống đỡ cầm chế Kim Sơn chân áp, phải đi cùng nhau đi, ta sẽ không một mình ly khai. Nạp Lan Tuyền thật không ngờ tại sinh tử tổn vong chi tế, Vân Thiên Vũ dĩ nhiên không để ý tự thân an nguy, Nhượng Chính đi đầu ly khai, nội tâm ba giật mình, cả tiếng đáp lại nói: Nếu như ngươi không đi, chúng ta khả năng đô hội chết ở đây. Vân Thiên Vũ thấy Nạp Lan Tuyền không có ly khai ý tứ, nội tâm xuất hiện một tia ấm áp, kế tục dũng nói: Ta nói, phải đi cùng nhau đi, ngươi không cần khuyên ta. Nạp Lan Tuyền ngữ khí kiên định địa nói rằng: Tuyền Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Nếu như ngươi ly khai, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định hội sống ly khai, mời tin tưởng ta nhìn quật cường nạp Lan Tuyển, Vân Thiên Vũ suy yếu khuyên. Vậy ngươi đi đầu ly khai, ta cam đoan với ngươi ta cũng khả dĩ sống ly khai nghe được Vân Thiên Vũ khiếu chính Trần Nhi, nạp Lan Tuyển lần này không có bài xích, cắn chặt khớp hàm muốn thi triển tối hậu thủ đoạn. Trần Nhi, đây là mệnh lệnh, nếu như ngươi tái không ly khai, ta lập tức buông tha chống đối, nếu như ngươi muốn ta chết, vậy thì kế tục ở tại chỗ này, tuy rằng Vân Thiên Vũ biết nạp Lan Tuyển thân thể phong ấn lực lượng rất đáng sợ, thực lực hơn xa chính, nhưng tại nguy nan thời khắc, Vân Thiên Vũ tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là bảo hộ nàng, không cho nàng mạo hiểm, đã bị một điểm thương tổn, phải nã chính tính mệnh tiến hành uy hiếp. Ngươi, ngươi là người điên, nghe được Vân Thiên Vũ uy hiếp, Nạp Lan tuyển tức giận chi dư, trong lòng sản sinh một tia dòng nước ấm. Đương Nạp Lan tuyển ánh mắt cùng Vân Thiên Vũ ánh mắt giao lưu cùng một chỗ thì, Nạp Lan tuyển độc đã hiểu Vân Thiên Vũ trong mắt thâm ý, khít sâu một hơi nói rằng, được, rồi, Vân Thiên Vũ, ngươi nhớ kỹ, mạng của ngươi là của ta, ngươi bất năng chết giá ở đây. Tiên tâm đi, ta sẽ đem mệnh lưu cho ngươi thẳng đến ngươi khả dĩ ngoan quyết tâm tới giết ta sắc mặt tái nhợt thiếu đốt 500 niên thọ nguyên gần hao hết vân thiên vũ bài trừ vẻ tươi cười nói rằng bá thời gian cấp bách nạp lan tuyển thật sâu nhìn liếc mắt vân thiên vũ không hề do dự cùng vô thiên tán dung hợp cùng một chỗ dĩ cực nhanh tốc độ hướng cấm chế kim sơn bao phủ khu ngoại vực mặt bay đi mất đi nạp lan tuyển ban trợ vân thiên vũ áp lực rồi đột nhiên tăng vân thiên vũ khởi động cấm chế kim sơn cánh tay bạo mở từng đạo lỗ máu cường đại áp lực trực tiếp đem vân thiên vũ ép tới quỳ dạp xuống đất tượng đại ma vương ta kiên trì không được tốc tốc đi ra giúp ta ngay Vân Thiên Vũ gần bị cực mạnh uy lực cấm chế Kim Sơn đập vụn thân thể thì hắn lập tức truyền âm xin giúp đỡ Vu Đại Ma Vương. Bá, nghe được Vân Thiên Vũ tâm ý truyền âm, Đại Ma Vương lập tức xuyên thấu qua Vân Thiên Vũ thân thể, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, coi như kê đạn sắc giống nhau đem Vân Thiên Vũ bao phủ ở tại bên trong, chống đỡ cấm chế Kim Sơn chấn áp công kích. Ngươi thế nào chính đi ra, Thiên Vũ đâu? Ngươi dĩ nhiên ích kỷ đưa hắn ở lại đi một mực bên ngoài chữa thương Kim Giao Long Vương thấy Nạp Lan Tuyền một mình một người xuất hiện trong thân thể lập tức lộ ra nồng đậm sát khí, hướng về phía nàng vẫn nộ dít gào chứ. Hành. Đối mặt Kim Giao Long Vương vẫn nộ tiếng gầm gừ, tâm loạn như ma nạp lan tuyển không có hướng hắn giải thích, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn quan tâm cấm chế bức tường ánh sáng, cầu khẩn Vân Thiên Vũ khả dĩ sáng tạo kỳ tích sông Gia lai. Phụ thân chờ một chút, ta nghĩ Thiên Vũ sẽ không dễ dàng như vậy chết ngay Kim Giao Long Vương tưởng muốn phát tác công kích nạp lan tuyển thì, cùng Vân Thiên Vũ có điều cảm ứng Kim Giao Long ngăn cản trụ Kim Giao Long Vương, nhẹ giở khuyên. Linh hồn quang cầu, dung hợp, đương đại ma vương thả ra linh hồn lực hóa thành linh hồn quang cháo bang Vân Thiên Vũ chống đỡ trụ cấm chế Kim Sơn trấn áp công kích thì, cảm giác tự thân linh hồn lực rất nhanh sói mọn rất nhanh hấp thu một viên linh hồn quang cầu lực lượng, tiến hành mình bổ sung. Thiên Vũ, không nên do dự, tốc tốc ra tốc xông ra bổ sung sói mòn linh hồn lực, Đại Ma Vương lập tức dục thương thế nghiêm trọng Vân Thiên Vũ. Hảo. Vân Thiên Vũ gật đầu, tại Đại Ma Vương dưới sự trợ giúp, một chút hướng ra phía ngoài di động. Hy vọng hắn còn có con bài chưa lật không hề động dùng, ngay nạp lan tuyển đợi nửa phần trung thời gian, trong lòng càng ngày càng lo nghĩ, càng ngày càng lo lắng thì bình tĩnh cấm chế bức tường ánh sáng ba giật mình, cả người đẫm máu Vân Thiên Vũ tại Đại Ma Vương dưới sự trợ giúp, thành công mặc đi ra. Hô thấy Vân Thiên Vũ kỳ tích bản chống đỡ trụ cầm chế Kim Sơn công kích thoát khống ra Nạp Lan Tuyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm miễn lòng Thiên Vũ ngươi có khỏe không? thấy Vân Thiên Vũ dị nhiên hữu thực lực tại Nạp Lan Tuyền xông ra cầm chế Kim Sơn khu vực cận một phút đồng hồ hậu thoát khống ra Kim Giao Long Vương chờ người tất cả đều cảm thấy bất khả tư nghị đều tiến lên hỏi tình huống của hắn Ta không sao Ta phải nhanh một chút chữa thương Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua sắc mặt khôi phục bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lộ ra dị dạng vẻ Nạp Lan Tuyền cấp tốc quanh chân ngồi dưới đất trên mặt đất chữa thương Tóc Trường Ngươi nói nạp lan tuyển cùng vân thiên vũ đã chết không có thân thể tổn thương nghiêm trọng, khuynh chân ngồi dưới đất chữa thương, cựu đầu xà thấy cấm chế kim sơn khu vực khôi phục bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi sắc mặt xấu xí nạp già. Ta không biết bọn họ tử không chết, bất quá chúng ta một thời bán hội bất năng xâm cấm chế kim sơn, để tránh khỏi để cho bọn họ hữu cơ khả nhân chia điệu chúng ta. Nạp già hít sâu một hơi, nữ khí trầm thấp nói rằng, nếu như như vậy, chúng ta chẳng phải là đem mất đi tranh đoạt tối hậu bảo vận cơ hội. Cựu đầu xà không cam lòng nói rằng, gấp cái gì? Chân tiên động phủ không đơn giản, đi được khói nhân tịnh không nhất định đi tới tối hậu. Ta tin tưởng chúng ta hoàn có cơ hội nói xong, nạp ra khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng địa điều tức khôi phục người bị trọng thương. Chương 504, chân tiên hạch. Bởi vân thiên vũ thân thể tổn thương nghiêm trọng, hắn tìm đủ 3 ngày tả hữu thời gian, tại cơ bản trị hết thân thể trọng thương, tại chữa thương trung tỉnh lại. Vân thiên vũ, ta thiếu ngươi một việc, ngày sau ta sẽ hoa cơ hội hoàn lại thấy vân thiên vũ thương thế đã mất trở ngại, đã sớm khôi phục thương thế. Một mực yên lặng mặc đợi nạp lan tuyền đi tới hắn bên người, nhẹ giọng đồng ý nói. Nói xong, nạp lan tuyền thân thể hơi chật lóe, coi như một trận gió tiêu thất không gặp. Long vương. Hầu Vương, Thiên gia chủ, chúng ta cũng kế tục đi tới ba. Nạp Lan Tuyền ly khai hậu, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị nói. Chờ một chút, chúng ta muốn chờ nạp giả bọn họ xuất hiện thì hợp lực tương tha đánh chết. Kim Giao Long Vương nhẹ nhàng lắc đầu, không có dấu giếm kế hoạch của chính mình. Long Vương, ta nghĩ nạp giả một thời bán có thể hay không phá cấm chế Kim Sơn nghĩ đến ám toán chính, thiếu chút nữa nhượng chính mất tính mệnh nạp giả. Vân Thiên Vũ đôi mắt trung lộ ra nồng đậm sắc ý. Vì sao? Kim Giao Long Vương chờ người không giải thích được nhìn về phía Vân Thiên Vũ. Bởi vì chúng ta tái xâm cấm chế Kim Sơn thì bị nạp giả ám toán hơn nữa họ thập phần rõ ràng phá quan hậu quả sở dĩ một thời bán hội nạp giả tuyệt đối không có can đảm phá quan vân thiên vũ giản đơn giảng giải cái gì ngươi cùng nạp lan tuyệt phá quan thì nạp giả từ đó quấy rối để thăng cấm chế kim sơn vi lực thiên vũ ngươi rốt cuộc làm sao cuối phá quan thành công nghe xong vân thiên vũ giảng thuật kim giao long vương chờ người đều lộ ra bất khả tư nghị vẻ ngạc nhiên hỏi bởi vì bị nạp giả ba người quấy rối để thăng vi lực cấm chế kim sơn đệ tam 10 lần công kích kim giao long vương chờ người tự nhận là cũng rất khó chống đối trụ mà nhị cấp đạo tiên cảnh giới vân thiên vũ nhưng làm được ta có một chút bảo mệnh con bài chưa lật, chính là vận dụng này con bài chưa lật, ta mới giựt mình hiểm thoát không ra. Vân Thiên Vũ hàm hồ nói rằng, được rồi, nếu nạp ra một thời bán có thể hay không phá quan, chúng ta tiểu không cần chờ tha kế tục đi tới. Kim Giao Long Vương ẩn chứa thâm ý nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ, cả tiếng đề nghị nói, hảo. Thiên Dao Hành, Huyết Hầu Vương đồng dạng nhìn thoáng qua để cho bọn họ lần đầu tiên cảm thấy thần bí Vân Thiên Vũ, thưa không phi hành, kế tục hướng Thiên Lộ đầu cùng bay đi. Ngay Vân Thiên Vũ đoàn người rất nhanh phi hành khoảng chừng một ngày đêm tả hữu thời gian, xa xa thấy Thiên Lộ đầu cùng thì phát hiện nạp lan tuyển cầm trong tay vô thiên tán đang cùng thiên lộ đầu cùng ba đạo quang ảnh chiến đấu kịch liệt. Ân, đó là tiếp cận vòng chiến, Kim Dao Long Vương chờ người ánh mắt lập tức bị không gian xuất khẩu phía trên tương khảm một viên tinh hạch hấp dẫn. Cảm giác được tương khảm tại hư huyễn quang bích thượng tinh hạch tận chứa thập phần đáng sợ quy tắc lực lượng thì, Kim Dao Long Vương chờ người đầu trung không khỏi hiện ra tinh hạch hư thực, đôi mắt trung lộ ra cực nóng vẻ. Chân tiên hạch, một viên tứ cấp chân tiên hạch, xuyên thấu qua Vân Thiên Vũ thân thể, nhận thấy được tinh hạch tận chứa lực lượng, Đại Ma Vương lập tức xác định tương khảm tại quang bích thượng tinh hạch chính là một viên tứ cấp chân tiên hạch. Tứ cấp chân tiên hạch, chân tiên hạch đẳng cấp như thế cao. Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn, kinh ngạc nói rằng: "Nếu như ta khả dĩ luyện hóa chân tiên hạch, cho nữa ta một đoạn thời gian luyện hóa, dĩ ta hôm nay linh hồn cường độ, đủ để phát huy ra tứ cấp chân tiên thực lực, đến lúc đó bóp chết nạp giả đã nghĩ bóp chết nhất con kiến đơn giản như vậy." Đại Ma Vương tự ngạo nói rằng: "Đại Ma Vương, ngươi có biện pháp tại bọn họ không coi vào đầu thôn vệ na chân tiên hạch." Vân Thiên Vũ truyền âm dò hỏi: "Ta tương đối kiêng kỵ ngươi tiểu người vợ, bất quá nếu như bọn họ khả dĩ lượng bại câu thường, ta nhưng thật ra hữu thủ đoạn khả dĩ thử xem." Đại Ma Vương truyền âm nói rằng: Chúng ta đây tiểu tinh quan kỳ biến, chậm rãi chờ chờ cơ hội xuất hiện đi bởi vì Vân Thiên Vũ thực lực yếu kém, giống nhau cường địch đều không cần hắn xuất thủ, sở dĩ Vân Thiên Vũ chuẩn bị chậm rãi chờ chờ cơ hội. Long Vương, Vượn Vương, nếu như ta không có nhìn lầm nói, Khỏa Tinh Hạch hẳn là là thật tiên hoạch. Không bằng chúng ta liên thủ, tiên tương nàng kia đánh đuổi, đánh tan thủ hộ linh hồn, sau đó cùng chung na khỏa chân tiên hoạch. Thiên Đao Hành tốt che lớp đôi mắt trung cực nóng, truyền âm đề nghị nói: "Hảo, để tìm kiếm càng cường đại hơn lực lượng." Kim Giao Long Vương cùng Huyết Hầu Vương thống khoái mà đáp ứng rồi Thiên Đao Hành đề nghị đều thả ra cường đại linh hồn lực tập trung đang ở cùng Tam Đại Linh Hồn chiến đấu kịch liệt Nạp Lan tuyển. cảm giác được thân thể bị Kim Giao Long Vương ba người tập trung Nạp Lan tuyển hơi nhũm một chút vùng xung quanh lông mày nhìn thoáng qua tương khảm tại quang bích thượng thực tiên hạch quả đoán buông tha công kích Tam Đại Linh Hồn lui trở về Nạp Lan cô nương tinh hạch đối chúng ta tới quan trọng yếu cô nương khả phụ tương na tinh hạch lượng cho chúng ta nếu như cô nương khẳng muốn cho ngày sau chúng ta hội hồi báo cô nương nhất kiện trọng trong bảo khố thấy Nạp Lan Tuyền lãnh đão một bên. Kim giao Long Vương ba người hữu cấp tốc giao lưu một chút, Thiên Đao Hành Khai khẩu nói rằng: "Các ngươi cũng biết tinh hạch là cái gì, cầm trong tay Vô Thiên tán nạp Lan truyền lệnh như băng hỏi. Được rồi, các ngươi cũng không dùng che giấu cái gì, ta biết các ngươi đều muốn chân tiên hạch, đều muốn đi qua chân tiên hạch lĩnh ngộ quy tắc lực lượng. Bất quá nếu như các ngươi khẳng đáp ứng ta một cái điều kiện, ta khả dĩ buông tha cùng các ngươi tranh đoạt khóa chân tiên hạch." Nạp Lan truyền thấy Thiên Đao Hành chờ người muốn nói lại thôi hình dạng, có chút không kiên nhẫn đề nghị nói. Không biết Nạp Lan cô nương theo như lời điều kiện là cái gì? Thiên Đao Hành ba người cấp tốc nhìn nhau liếc mắt tương hô giao lưu một chút, do hỏi, ta theo như lời điều kiện rất đơn giản, đó chính là nếu như tại đây chân tiên động phủ tái gặp phải bực này tinh hạch, các ngươi phải muốn cho cho ta, không được tại cùng ta tranh đoạt. Nếu như các ngươi đáp ứng, trước mặt mọi người lập thể, ta lập tức ly khai. Nạp Lan Tuyền thanh âm băng lãnh nói ra chính điều kiện. Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi, nghe được Nạp Lan Tuyền khai ra điều kiện, Thiên Đao Hành chờ người không chút do dự đáp ứng, rồi, tỉnh trước mặt mọi người phát hạ độc thể. Thiên Đao Hành chờ người chi như vậy thống khoái đáp ứng là bởi vì vì Nạp Lan Tuyền khai ra điều kiện đối bọn họ căn bản không bị một điểm ảnh hưởng bọn họ cũng không biết chính tại chân tiên động phủ hay không còn năng tìm kiếm đáo chân quý thực tiên đỉnh dùng một người hư vô mở miệng hứa hẹn đổi lấy một viên thực thực sự tại thực tiên đỉnh ba người cảm giác cái này giao dịch tuyển sẽ không thua thiệt hảo hy vọng các ngươi khả dĩ nhớ kỹ chính phát hạ độc thệ nghe được thiên đao hành chờ người phát hạ độc thệ nạp lan tuyển lãnh diễm khuôn mặt cùng hoán một ít dùng dư quang liếc liếc mắt vân thiên vũ một người thuẫn di rời xa không gian nhập hậu tương tam đại linh hồn tặng cho thiên đao hành chờ người chỉ cần cô nương bất cùng chúng ta tranh đoạt giá khoả chân tiên đỉnh chúng ta nhất định thực hiện hứa hẹn thiên đao hành ba người thấy nạp lan tuyền phi xa hậu vang dặn một tiếng, hợp lực công kích hướng về phía bảo hộ chân tiên hạch tam đại linh hồn. Chúng ta một người một người, tốc chiến tốc thắng, để mau chóng xong chân tiên đỉnh, để tránh khỏi đêm dài nhiều ngộng, thiên đao hành ba người đều thi triển toàn lực công kích tam đại hình người linh hồn. Bất quá cùng ngày đao đi ba người cùng tam đại hình người linh hồn giao thủ thì, lập tức cảm giác được tam đại linh hồn thập phần đáng sợ, hơn nữa nắm giữ chử tiểu bộ phân quy tắc lực lượng, nơi trốn khắc chế chính công kích, lập tức hàm lai gia tộc của chính mình cao thủ, cùng nhau công kích tam đại linh hồn. Quy tắc lực lượng Tam đại linh hồn dĩ nhiên nắm giữ chứa quy tắc lực lượng đương ở một bên quan chiến vân thiên vũ phát hiện tam đại linh hồn dở tay nhấc chân không ngừng mà bắn ra quy tắc lực lượng thì tôi có chút giật mình. Tam đại linh hồn là có người tương chân tiên hạch lực lượng dung tiến đạo tiên linh hồn trung luyện hóa mà thành sở dĩ bản thân ẩn chứa quy tắc lực lượng. Ta nghĩ bọn họ mấy người nếu muốn bằng vào thủ đoạn đánh tan tam đại linh hồn, khả năng yếu phí một phen tay chân kinh nghiệm phong phú đại ma vương truyền âm nói rằng thình thịch thình thịch thình thịch, khổ công không có kết quả. Thiên Đao Hành cùng Thiên Đại Trưởng lão lập tức điều động Thiên Đại Trưởng lão đôi mắt tiền quy tắc linh hồn tiến hành không gian vượt bỏ vượng bất quá ngay bọn họ điều động thiên đại trưởng lão phược bỏ buộc quy tắc linh hồn trong nay mắt quy tắc linh hồn toàn bộ thân thể đột nhiên tăng vọt thập dư bội tốc độ quỷ dị hạt mưa bàn linh hồn quyền mũi nhọn công kích hướng về phía bọn họ trực tiếp tương phản ứng thua thiên đại trưởng lão đánh bay đi ra ngoài đã bị không nhẹ bị thương không xem thiên địa chói buộc lực vào đâu quy tắc lực lượng như vậy đáng sợ thấy thiên đại trưởng lão bị đánh bay thiên đao hành cấp tốc thân thể kia chặn quy tắc linh hồn toàn bộ thân thể cùng thiên đao dung hợp ở tại cùng nhau thi triển thiên đao tam thức diện tiên kích chém về phía quy tắc linh hồn thình thịch Thiên Đao Hành Nhân khí hợp nhất thi triển diệt tiên kích chém tới quy tắc linh hồn thân thể lập tức xảy ra biến hóa biến hóa thành một bả linh hồn đại đao đón Thiên Đao Hành Thi triển diệt tiên kích bổ đi tới nhất cổ cường đại năng lượng rung động tại giữa không trung kích động đi ra tương Thiên Đao Hành cùng quy tắc linh hồn song song đẩy lui cái này thế cục phát hiện bọn họ nhất định hội lưỡng bại cầu thương bất quá ngươi Na Thâm bất khả trách tiểu người vợ ở một bên nhìn chằm chằm, rất mới có thể hội nhìn ra hư thực ngươi một hồi cho ta hoa cơ hội nhiễu loạn của nàng nội tâm cho ta sáng tạo thôn vệ chân tiên hạch cơ hội cảm giác được hôm nay cục diện Đại Ma Vương truyền âm cấp vân thiên vũ mệnh lệnh nói. Nhiễu loạn tuyển nhi nội tâm. Được rồi, ta tận lực thử xem. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, kiên trì đáp ứng rồi. Chiến đấu hình thái, cảm giác được quy tắc linh hồn thập phần đáng sợ, Kim Giao Long Vương, Huyết Hầu Vương chờ người lập tức biến hóa thành cực mạnh chiến đấu hình thái, gia tăng lực công kích độ, hung mãnh công kích quy tắc linh hồn. Đối mặt Kim Giao Long Vương chờ người đột nhiên tăng mạnh thế tiến công, quy tắc linh hồn trong thân thể không ngừng mà phụt ra quy tắc lực lượng, dung vào trước người không gian trùng, có thể dùng trước người không gian không ngừng phát sinh trọng điểm, nếp ổn, chống đối thế tiến công. Huyết Hầu phá ma côn Thế tiến Công không ngừng bị Quy Tắc Linh Hồn bắn ra quy tắc lực lượng chống đối, hai mắt biến thành đỏ như máu huyết hầu nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh ném rảnh tay chúng phá Ma Côn, hóa thành một đạo chưa từng có từ trước đến nay huyết quang, xuyên thủng quy tắc linh hồn trước người trọng điệp không gian, bắn chúng thân thể hắn, thành công đưa hắn kích thương. Quy Tắc Linh Hồn bị kích thương, càng thêm táo bạo, toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn linh hồn quang đoàn, coi như hẽ ra linh hồn ngụm lớn thôn phệ hướng về phía Huyết Hầu Vương. Huyết khí thôn phệ, Quy Tắc Linh Hồn hóa thành linh hồn quang đoàn kéo tới, Huyết Hầu Vương lập tức mở bồn máu ngụm lớn, phun ra một đạo nuốt phệ huyết trụ công kích đi tới. Bất quá Huyết Hầu Vương tại thôn vệ quy tắc linh hồn thì, bởi vì vô pháp lĩnh ngộ ảo diệu quy tắc lực lượng, cường tráng thân thể không ngừng bị nuốt tiến thân thể quy tắc lực lượng bạo khai. Nhưng để khắc chế quy tắc linh hồn, Huyết Hầu Vương cũng cố không hơn đau đớn, trọng thương, không ngừng mà thả ra huyết khí thôn vệ, suy yếu quy tắc linh hồn lực lượng, tiến tới cơ hội giết tử hắn. Chương 505, thôn vệ chân tiên hạch. Huyết Hầu Vương nỗ lực thân thể trọng thương đại giới khắc chế trụ quy tắc linh hồn, Kim Dao Long Vương, Thiên Đao Hành chờ người cũng đều không hẹn mà cùng tụ thương, đều thi triển thủ đoạn cùng quy tắc linh hồn hung mãnh chiến đấu kịch liệt ngay tình hình chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt thì Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua hư đứng ở giữa không trung, như tiên tử giống nhau xa xa quan chiến nạp Lan tuyển. Vân Thiên Vũ thoáng lui ra phía sau mấy chú thước, thối lui đến một khối thật lớn bàn thạch bảng, nhượng Đại Ma Vương giấu ở bàn thạch trung kiên trì bay qua khứ, nghĩ biện pháp nhiễu loạn của nàng nội tâm. Dư Quang phát hiện Vân Thiên Vũ bay tới, nạp Lan tuyển khẽ to mày, lập tức đưa hắn đầu lai like phức tạp ánh mắt, nhưng không có ngăn cản hắn tới gần. Có việc. Vân Thiên Vũ bay tới, nạp Lan Tuyền mở mê người môi đỏ mọng, lạnh lùng phun ra hai chữ: Truyền Nhi, ta đạt được hạng gì cảnh giới? Tài năng cho ngươi chân chính tiếp thu ta, hồi tưởng chứ cùng nạp lan tuyền sớm chiều ở chung, hạnh phúc mỹ mãn này. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, lớn mắt hỏi. Tiếp thu ngươi, Vân Thiên Vũ chỉ là một giấc mộng, hôm nay mộng đã tỉnh lại, ngươi chính đã quên chàng mộng tuy rằng nạp lan tuyền cũng vô pháp quên cùng Vân Thiên Vũ thành thân, sớm chiều cùng tồn tại mỹ ngày lạnh, Nhưng nghĩ đến chính thân thế bối cảnh, gia tộc tổ hấn, nạp lan tuyền bất đắc dĩ trong lòng thở dài một tiếng, lạnh lùng nói rằng. Mộng, ngươi nghĩ thực sự là một giấc mộng, mộng hội như vậy thực sự. Vân Thiên Vũ tự dễ cười, nhìn thẳng chư ánh mắt lóe ra nạp lan tuyền nhẹ giọng hỏi Vân Thiên Vũ ta chỉ năng nói cho ngươi gia tộc của ta rất mạnh đại mà ta hôn nhân ta vô pháp làm chủ ngươi quên ta đi cảm thụ được Vân Thiên Vũ đôi mắt lộ ra thực chí tình cảm Nạp Lan Tuyển băng lãnh nội tâm cùng tan nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói rằng muốn nhượng Vân Thiên Vũ biết khó mà lui của ngươi hôn nhân ngươi vô pháp làm chủ Tuyền Nhi nếu như ta năng đạt được thất cấp chân tiên chi cảnh thì sao nghe được Nạp Lan Tuyền trong giọng nói lần đầu tiên lộ ra cảm giác vô lực Vân Thiên Vũ mở trung đau xót kế tục hỏi thất cấp chân tiên Thiên Vũ nếu như ngươi tài năng ở mười năm nội đạt được tam cấp chân tiên Gia tộc của ta hẳn là hội tán thành ngươi, nhưng nếu như ngươi thực sự muốn đường đường chính chính cưới vợ ta, chí ít tại 10 năm đạt được tứ cấp chân tiên cảnh giới, ngươi nghĩ có thể làm được, để nhượng Vân Thiên Vũ hết hy vọng, Nạp Lan Tuyền nói cho hắn cưới vợ chính phương pháp. 10 năm nội đạt được tam cấp chân tiên mới chỉ hữu tư cách, 10 năm đạt được tứ cấp chân tiên tài năng chân chính cưới vợ ngươi nghe được Nạp Lan Tuyền báo cho biết cưới vợ phương pháp, Vân Thiên Vũ trên mặt cũng không có toát ra thất lạc vẻ, trái lại để lộ ra không gì sánh được cường đại ý chí chiến đấu. Vân Thiên Vũ, tuy rằng của ngươi tư chất bất phàm, nhưng 10 năm nội đạt được tứ cấp chân tiên căn bản không có khả năng Trừ phi ngươi là tiên nhân chuyển thế, thức tỉnh thân thể lực lượng, sở dĩ ta khuyên ngươi chính nên quyên ta đi." Nạp Lan Tuyển thấy Vân Thiên Vũ cũng không có bởi vì chắc trở toát ra buồn bã, ngược hướng vẻ, trái lại lộ ra cường đại ý chí chiến đấu, nội tâm ấm áp, kế tụ khuyên. "Triên Nhi, ngươi có thể đáp ứng không chờ ta 10 năm, 10 năm nội vô luận thành bại ta đô hội đi gặp ngươi một mặt." Nam nhân hẳn là rung cảm một ít, ta sẽ không bị áp lực áp đảo nghĩ đến đương sơ hoa thiên toàn bộ khích lệ chính nói, Vân Tiên Vũ hít sâu một hơi, đưa khí kiên định nói rằng: "10 năm Ngươi đừng ta nghĩ tưởng vừa 10 năm nói đến chỉ là Nạp Lan Tuyển thuận miệng vừa nói, Mục thị tắt Vân Thiên Vũ tâm tối hậu chấp nghiệm, nhưng tha thật không ngờ Vân Thiên Vũ rũ tỏa rũ dũng, dũng, va chạm vào Vân Thiên Vũ kiên nghị ánh mắt, Nạp Lan Tuyển trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Mà ngay Nạp Lan Tuyển nội tâm loạn thành một đoàn, không biết cấp Vân Thiên Vũ làm sao hứa hẹn thì, thi triển bí pháp đại ma vương lặng lẽ đến gần rồi tương khảm tại quang trên vách thực tiên hạch, lợi dụng tam đại thủ hộ linh hồn bị kim giao long vương chờ người giây dư thời cơ, phá rất chân tiên hạch chu vi cấm chế, thần không biết quỷ không hay tương chân tiên hạch tổn vệ. Chân Tiên Hạch bị Đại Ma Vương thôn vệ trong nháy mắt, đang ở cùng Kim Giao Long Vương chờ người chiến đấu kịch liệt Tam Đại Thủ Hộ Linh Hồn lập tức cảm ứng được, lập tức xá đi công kích Kim Giao Long Vương đám chờ người thương thế không nhẹ, Kim Giao Long Vương chờ người thấy Tam Đại Quy Tắc Linh Hồn đột nhiên quay về triệt thân thể, lập tức nắm cơ hội công kích bọn họ, nặng thêm bọn họ thân thể thương thế. Chân Tiên Hạch, Chân Tiên Hạch đâu? Bất quá ngay Kim Giao Long Vương chờ người mãnh công Tam Đại Quy Tắc Linh Hồn thì đột nhiên phát hiện tương kháng tại quang trên vách thực Tiên Hạch không gặp, đám tất cả đều choáng váng. A a a, mất đi Chân Tiên Hạch Tam đại quy tắc linh hồn trong thân thể quy tắc lực lượng cấp tốc giảm xuống. Tam đại quy tắc linh hồn rộ giống nhau tìm kiếm thôn phệ chân tiên hạch đại ma vương. Tiểu tử, không nên khanh khanh ta ta, tốc tốc nhiều nhượng ta trở lại thời không ngậm cảnh luyện hóa chân tiên hạch thôn phệ chân tiên hạch. Thi triển bí pháp che lấp khí tức đại ma vương truyền âm cấp vân thiên vũ. Truyền nhi, nhĩ hảo hảo lo lắng ba, vô luận thế nào ta sẽ không đơn giản buông tha của ngươi nghe được đại ma vương truyền âm, vân thiên vũ đồng ý nhất cứu hậu, lập tức tuấn di ly khai, cùng đại ma vương hội hợp. Tiểu tử, ta luyện hóa chân tiên hạch trong khoảng thời gian này sẽ không có thể giúp ngươi. Ngươi cẩn thận một chút, chờ ta luyện hóa chân tiên hạch, chân tiên động phủ và bảo bối đều muốn là ngươi thuận lợi thôn phệ chân tiên hạch trở lại thời không cảnh trong mơ hồ, Đại Ma Vương truyền âm căn dặn nói. "Tốt." Vân Thiên Vũ truyền âm đáp lại nói. Tam đại quy tắc linh hồn điên cuồng tìm tòi một nén nhang thời gian, không có phát hiện Đại Ma Vương khí tức, lập tức tương đầy ngập lửa giận phát tiết hướng về phía Kim Giao Long Vương đám người. Bất quá mất đi lực lượng chi nguyên chân tiên hạch, tam đại quy tắc linh hồn lực lượng thẳng tắp giảm xuống, căn bản chống đỡ không được Kim Giao Long Vương trở người thế tiến công, rất nhanh bị bọn họ đánh tan. Đánh tan tam đại quy tắc linh hồn Kim Giao Long Vương chờ người lập tức thả ra cường đại linh hồn lực siêu tầm mỗi khắp ngóc ngách, tìm kiếm quỷ dị tiêu thất thực tiên hạch hạ lạc. Nhưng bọn hắn hoa lần mỗi một một thật nhỏ góc, đều nhất vô sở hạch, Hưu Tương ánh mắt tập trung ở tại rống tuyết quang chiến vách, hợp lực công kích hướng về phía Quang Bích, thẳng đến tương quang Bích nát bấy. Tại sao có thể như vậy, na chân tiên hạch thế nào hội quỷ dị tiêu thất? Lẽ nào na chân tiên hạch cũng không phải là chân thực tồn tại đánh nát Quang Bích vẫn như cũ nhất vô sở hoạch, điều này làm cho phẫn nộ Kim Giao Long Vương chờ người lánh tĩnh xuống tới. Chân tiên hạch tiêu thất, dần dần bình ổn trụ nội tâm nạp lan tuyển phát hiện chân tiên hạch tiêu thất cũng lộ ra một tia ngạc nhiên vẻ, thả ra linh hồn lực siêu tầm chu vi chuti matik. lẽ nào có người một mực âm thầm theo dõi chúng ta? Nạp Lan Tuyền xác định tương khẳng tại Quang Bích trên thực tiên hoạch mãi là chân thật tồn tại. Hôm nay không cánh mà bay, điều này làm cho Nạp Lan Tuyền trong lòng bắt đầu sinh bị người theo dõi ý niệm trong đầu. Long Vương, chân tiên hoạch thực sự không cánh mà bay. Vân Thiên Vũ nhìn sắc mặt xấu xí, khí tức trầm trọng kim giao Long Vương chờ người, chậm rãi đi lên tiền dò hỏi. Mẹ nó, đừng cho ta biết hai đem chân tiên hoạch làm của riêng. Nếu như biết ta nhất định không buông tha hắn trong lòng lửa giận tiêu đốt. Tức giận không ngừng phun ra từng đạo khí thô huyết hầu vương, cả tiếng nói rằng: "Nạp Lan Tuyển, Chân Tiên Hạch sẽ không là ngươi thi triển thủ đoạn thủ đi." Thiên Đao hành hít sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn ở sâu trong nội tâm lửa giận, lạnh lùng nói rằng: "Ngươi nghĩ nếu như ta có thủ đoạn, còn có thể chờ các ngươi đến đây đem Chân Tiên Hạch nhượng cho các ngươi?" Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đầy một tầng xương lạnh nạp lan tuyển lạnh lùng hỏi: "Có thể hay không có người một mực âm thầm theo chúng ta?" Tuy thời thủ đi Chân Tiên Hạch vẫn trầm mặc không nói kim giao long vương trong đầu sản sinh cùng nạp lan tuyển như nhau ý niệm trong đầu. "Có người theo." Nghe được kim giao long vương suy đoán, Mọi người sắc mặt lập tức xảy ra biến hóa, bởi vì Kim Giao Long Vương suy đoán nếu như là thật, Na Khả Dĩ Thần không biết quỷ không hay thủ đi chân tiên hạch người thực lực sợ rằng xa vượt xa quá bọn họ. Nếu như thực sự có người theo, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thiên Đao Hành cảm giác Kim Giao Long Vương suy đoán rất mới có thể, cho mày hỏi: "Chúng ta chính mình đi xem sao, tình âm thầm bày một ít cấm chế, nhìn rốt cuộc có hay không nhân theo chúng ta." Kim Giao Long Vương cấp Thiên Đao Hành, Huyết Hầu Vương truyền âm đề nghị nói: "Hảo, theo như thế." Thiên Đao Hành cùng Huyết Hầu Vương tương hỗ nhìn nhau liếc mắt gật đầu đồng ý Kim Giao Long Vương đề nghị, nếu chân tiên hạch không cánh mà bay, chúng ta cũng không cần phải kế tục ở chỗ này dừng, chúng ta kế tục đi tới. Kim Quang Long Vương cả tiếng đề nghị nói, hảo, chúng ta đi. Thiên Đao Hành chờ người gật đầu đồng ý nói, hợp lực phá khai rồi xuất khẩu mặt ngoài cấm chế. Bởi vì Kim Quang Long Vương ba người muốn tại không gian lối vào bảy cảm ứng cấm chế, sở dĩ Nhượng Vân Thiên Vũ chờ người tiền tiến nhập đi qua không gian xuất khẩu lý khai, Vân Thiên Vũ chờ người đi qua không gian xuất khẩu tiêu thất không động. Kim Giao Long Vương chờ người lập tức tại xuất khẩu chỗ bày ra mấy đạo rất khó bị người phát hiện cảm ứng cấm chế. Làm xong ra tất cả, Kim Giao Long Vương ba người tài lần lượt đi qua không gian xuất khẩu tiêu thất không gặp. Ngay Kim Giao Long Vương chờ người tiêu thất tại thiên lộ thì đợi một đoạn thời gian, cảm giác được thời gian không sai biệt lắm nạp ra cùng cựu đầu xa đi tới cấm chế kim sơn bao phủ khu vực, bắt đầu chống đỡ kim sơn công kích xâm quan. Nhưng ngay bọn họ chống đỡ trụ không ngừng rất xuống cấm chế kim sơn, không ngừng mà bước ra đi bước một thì giai đoạn trước ly khai giao long người già đột nhiên xuất hiện, nhìn thoáng qua không ngừng rất xuống cấm chế kim sơn, lộ ra một tia cười nhạt nạp già, ngươi điều không phải tưởng muốn giết ta. Ngày hôm nay ta cho ngươi không chết cũng muốn lột ra giao long người già trong lòng chung mặc niệm nói, chờ cấm chế kim sơn đệ thập thứ rất xuống thì xuất hiện ở tại cấm chế kim sơn bao phủ khu vực, gia tăng cấm chế kim sơn uy lực. bất hảo, cảm giác được cấm chế kim sơn đệ thập thứ rất xuống, kim sơn uy lực để thăng mấy lần, nạp già cùng cựu đầu xa lập tức nhận thấy được đoan nghi, đều lộ ra phẫn nộ vẻ, biến hóa thành cực mạnh chiến đấu hình thái tiến hành chống đối. giao long trưởng lao chống đối tam luân uy lực thẳng tắp để thăng cấm chế kim sơn công kích hậu, lập tức lui trở về chữa thương chờ cấm chế kim sơn thứ 21 thứ rất xuống thì giao long người già hiệu tiến nhập tới rồi cấm chế kim sơn bao phủ khu vực kế tục đại gia cấm chế kim sơn uy lực tiêu hao chứ nạp giả cựu đầu xà con bài chưa lật đương nạp giả cùng cựu đầu xà tiêu hao thập dư kiện con bài chưa lật mới giựt mình hiểm thừa thụ trụ cấm chế kim sơn công kích thương thế nghiêm trọng xông đi ra ngoài hấp hối ngã xuống trên mặt đất giao long trưởng lão ngươi cho ta chờ thù này ta nạp giả nhất định phải báo thập phần yêu thương tiêu hao con bài chưa lật thương thế nghiêm trọng nạp giả nằm trên mặt đất không ngừng mà trong lòng hò hét giết gào chứ chương năm Bóng đen sát thủ. Đương Vân Tiên Vũ đám người lần lượt truyền tống đáo một người hoàn toàn mới không gian thì phát hiện toàn bộ không gian đen kịt một mảnh, một có một chút sáng. Thân ở đen kịt không gian, Vân Tiên Vũ chờ người lập tức xuất ra ánh trăng thạch, muốn ánh lượng toàn bộ không gian, kiểm tra chu vi hoàn cảnh, bất quá cùng tháng quang thạch phóng xuất ra bạch quang thì lập tức bị đen kịt không gian quỷ dị thôn vệ. Không gian hẳn là bị người gây thôn vệ tia sáng cấm chế, các ngươi trong tay ánh chăng thạch căn bản vô pháp ánh lượng cái này không gian. Nạp Lan truyền thả ra cường đại linh hồn lực cảm ứng một chút chu vi cấm chế, nhận thấy được đoan nghi, nhàn nhạt nói rằng Thôn vệ tia sáng cấm chế nghe được nạp lan tuyển theo như lời, Vân Thiên Vũ chờ người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Ông Long ông đúng lúc này, Kim Giao Long Vương ba người xuất hiện ở tại đen kịt không gian trùng, cùng bọn chúng hội hợp. Biết được chính thân ở không gian khả dĩ thôn vệ tia sáng, Kim Giao Long Vương ba người sắc mặt cũng trở nên dị thường xấu xí, bởi vì thật có nhân theo dõi bọn họ, tại đây đen kịt không gian trùng tướng hội thập phần nguy hiểm. Chư vị, tại đây đen kịt không gian trùng, chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận, hơi có vô ý đều khả năng mất tính mệnh, không bằng chúng ta kết trận cùng nhau đi trước, như vậy gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng khả dĩ cho nhau chiếu cố. Thiên Đao Hành đề nghị nói, Nạp Lan cô đương, ngươi nguyện ý cùng chúng ta đang kết trước trận được không? Kim Giao Long Vương mở miệng người nói, Ân, được rồi tuy rằng Nạp Lan tuyển còn có không ít cường đại con bài chưa lật không hề động dùm, nhưng chân tiên động phủ cấm chế trọng trọng, Nạp Lan tuyển cũng không tưởng tiêu hao con bài chưa lật, tiếp nhận rồi Kim Giao Long Vương người. Nếu Nạp Lan cô nương nguyện ý cùng chúng ta đồng hành, chúng ta đây bốn người tiểu đứng ở đông tây nam bắc tứ giác, thủ hộ hảo bốn phía, những người khác chạm ở chính giữa, như ngộ nguy hiểm, ra tay giúp mang. Thiên Đao Hành phân phối trận hình vị trí nói, Hảo. Thiên Đao hành phân phối hảo trận hình hậu, mọi người lập tức dựa theo trận hình vị trí sở trạng, rất nhanh tại đen kịt không gian trung phi hành. Chờ một chút, đại gia thả chậm tốc độ, ta cảm giác bốn phía khác thường động ngay vân thiên vũ đoàn người tại đen kịt không gian trung chưa từng có từ trước đến nay phi hành thì, phi tại trước nhất phương kim giao long vương đột nhiên nhận thấy được một tia dị thường, lập tức ngăn chặn mọi người phi hành tốc độ. Nghe được kim giao long vương nhắc nhở, mọi người đều thả ra cường đại linh hồn lực thẩm thấu hướng về phía bốn phía, đề phòng tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Tây Nam Phong. Phía đông nam hữu linh lực ba động, Dương Vân Thiên Vũ đoàn người thả ra linh hồn lực tập trung chu trù vi không gian thì, tại tây nam, đông nam hai người phương hướng đã nhận ra một kia yếu ớt linh lực ba động, cấp tốc tế ra đều tự cực mạnh vũ khí để phòng trừ. Bá mọi người ở đây âm thầm để phòng thì, đứng ở bên trái Thiên Đao hành đột nhiên cảm giác được chính trước mặt xuất hiện một đạo không rõ khí tức, bản năng phản ứng, cầm trong tay thiên đao chém đi tới. Thiên gia chủ, người tả hữu nguy hiểm. Thiên Đao hành bản năng công kích trạng khoảng không, bại lộ ra hắn bên trái khe hở thì đôi mắt trung phụt ra suốt đạo nói quy tắc ánh sáng vân thiên vũ lập tức phát hiện một đạo tốc độ cực nhanh hắc sắc kiếm ảnh công kích hướng về phía hắn tả là chỗ lập tức ra nhắc nhở nghe được vân thiên vũ nhắc nhở thiên đao hành lập tức phản ứng thân thể hơi nhói lên mạo hiểm tiệm tránh được hắc sắc kiếm ảnh công kích thiên đao hành lén khai công kích cầm trong tay chiến hồn kỳ thiên đại trưởng lão lập tức huy động chiến kỳ quyền động ra từng đạo chiến hồn ánh sáng công kích hướng về phía đánh lén thiên đao hành người từng kỳ bước lui trở lại thiên đao hành lọt vào thần bí nhân đánh lén đứng ở mặt sau cùng nạp lan huy en cũng bị đánh lén bất quá nạp lan tuyển cảm ứng lực còn đang thiên đao hành trên lọt vào đánh lén trong nháy mắt lập tức khởi động vô thiên tán chiếu dọi bạch quang tương đánh lén người bước lui đánh lén người thật nhanh tốc độ thật giống như một đạo cái bóng không ngừng tại đen kỵ không gian chung chớp động đôi mắt chung quy tắc ánh sáng phụt ra tốc độ càng lúc càng nhanh vân thiên vũ thấy đen kỵ không gian chung xuất hiện ba đạo cái bóng giống nhau sát thủ dị siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ vờn quanh chứ bọn họ di động long vương hầu vương cẩn thận đương vân thiên vũ phụt ra quy tắc lực lượng ánh mắt tập trung bọn họ thì phát hiện giá ba gã cái bóng sát thủ hai người thứ hướng về phía kim dao long vương một người thứ hướng về phía huyết hổ vương lập tức ra nhắc nhở ngâm Ngao nghe được vân thiên vũ nhắc nhở, kim giao long vương hòa huyết hổ vương lập tức phát ra cường đại thanh kiệu, công kích hướng về phía chính tiền phương không gian, bại lộ ra cao tốc kéo tới tam đại cái bóng sát thủ. dâm dâm nhận thấy được chính trước người xuất hiện lưỡng đạo cái bóng sát thủ, kim giao long vương lập tức anh ra lưỡng đạo kim quang quyền mũi nhọn, cắn nát hai gã cái bóng sát thủ đâm ra như độc xà giống nhau kia quăng, đưa bọn họ bước lui tới rồi đen kịt không gian chung. mà huyết hổ vương huy vũ huyết hổ phá ma côn, trong ngay mắt đan vào ra mấy trăm nói con ảnh bao phủ trụ thân thể của chính mình, tập hướng về phía cái bóng sát thủ, tập trung cái bóng sát thủ một cây cánh tay tung ra một đoàn huyết vụ. Nạp Lan Cô Dung, người phía bên phải ngay Kim Dao Long Vương hòa Huyết Hầu Vương hợp lực bức lui ba gã cái bóng sát thủ thì, Vân Thiên Vũ đẩy dây trừ quy tắc lực lượng con mắt phát hiện một đạo không rõ quang ảnh đến gần rồi Nạp Lan tuyển, cả tiếng nhắc nhở nói. Thình thịch nghe được Vân Thiên Vũ nhắc nhở, Nạp Lan tuyển mỹ lệ đôi mắt trung đột nhiên phụt ra xuất đạo nói quy tắc lực, tập trung muốn đánh lén trinh cái bóng sát thủ, một đạo bạch sắc quang trụ tại vô thiên tán trung chiếu ra, bắn chúng, cái bóng sát thủ, tương kỳ bị thương nặng. Thiên địa lực, chói buộc mượn vô thiên tán lực lượng bị thương nặng cái bóng sát thủ hộ. Nạp Lan Tuyền lập tức điều động thiên địa lực vực bó buộc thương thế không nhẹ cái bóng sát thủ, Tương Kỳ bắt bắt cái bóng sát thủ, Nạp Lan Tuyền lập tức thả ra linh hồn lực thẩm thấu tiến hắn linh hồn, muốn mạnh mẽ được biết hắn linh hồn ký ức. Thình thịch. Nạp Lan Tuyền vừa thả ra linh hồn lực thẩm thấu tiến cái bóng sát thủ đại nào chung, bị bắt được cái bóng sát thủ lập tức tự bạo, căn bản không để cho Nạp Lan Tuyền được biết chính đại náo ký ức cơ hội. Thiên Vũ, người tài năng ở đèn kỵ không gian chúng phát hiện đánh lén chúng ta cái bóng sát thủ, cái bóng sát thủ nhiều lần đánh lén đều bị Vân Tiên Vũ trước tiên phát hiện, thiên đạo hành chờ người đều hướng Vân Tiên Vũ đầu tới hỏi ánh mắt. Ân, chỉ cần bọn họ tới gần, ta là có thể phát hiện bọn họ. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận nói: Thật tốt quá, Thiên Vũ, chúng ta đi trước thì phải dựa vào người quan sát động tĩnh. Một ngày cái bóng sát thủ đánh lén, ngươi lập tức nói cho chúng ta biết, do chúng ta đối bọn họ tiến hành đánh chết. Thiên Đao Hành chờ người chưa từng có hỏi Vân Thiên Vũ bí mật, mở miệng để nghĩ nói: Không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ tới gần, ta sẽ tại trước tiên báo cho biết các ngươi. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, bảo chứng nói: Quy tắc lực, dĩ hắn nhị cấp đạo tiên cảnh giới thực lực, dĩ nhiên nắm giữ quy tắc lực lượng. Kim Giao Long Vương chờ người không có nhìn ra Vân Thiên Vũ hư thực, nhưng Nạp Lan Tuyển Nhưng nhìn ra hư thực, nội tâm khiếp sợ chi dư, hoàn sản sinh một tia hy vọng. "Hảo, chúng ta kế tục đi tới nói xong, Vân Thiên Vũ đoàn người kế tục tại đen kịt không gian trùng phi hành." Tây Bắc, Đông Nam phi hành một hồi, đôi mắt trung phụt ra ra quy tắc lực thiên như tuyết phát hiện Tây Bắc, phía Đông Nam hướng xuất hiện hai gã cái bóng sát thủ, lập tức truyền âm nói cho Kim Giao Long Vương chờ người. Lúc này đối Vân Thiên Vũ trăm tín nhiệm Kim Dao Long Vương chờ người nghe được Vân Thiên Vũ truyền âm nhắc nhở, không chút do dự thả ra cường đại công kích vành kích hướng về phía Tây Bắc, phía Đông Nam hướng trực tiếp tương hai gã còn chưa tới kịp đánh lén cái bóng sát thủ vanh giết vanh giết hai gã cái bóng sát thủ vân thiên vũ đoàn người kế tục đi tới, thịnh tại vân thiên vũ dưới sự trợ giúp không ngừng mà đánh chết tới gần cái bóng sát thủ. bất quá vân thiên vũ đôi mắt trung phụt ra quy tắc lực lượng, bang kim giao long vương chờ người đánh chết 9 tên cái bóng sát thủ hậu cảm giác được linh hồn xuất hiện từng đợt hư thoát, vội vã hãm ở mọi người. tại kim giao long vương chờ người dưới sự bảo vệ, mượn dưỡng hồn thạch tẩm bổ lực lượng, khôi phục hư thoát linh hồn. âm dương luân trưởng ngay vân thiên vũ khôi phục linh hồn thì. Đôi mắt trung xuất hiện quy tắc lực lượng Nạp Lan Tuyền phát hiện một gã thu liêm khởi tức cầm trong tay hắc sắc trường kiếm hắc sắc cái bóng chính lặng lẽ hướng bọn họ tới gần. muốn đánh Lén đang ở khôi phục linh hồn Vân Thiên Vũ lập tức ấn ra một âm một dương lưỡng đạo trường núi nhọn bắn chúng cái bóng sát thủ bang bang hai tiếng hắc sắc cái bóng lọt vào Vân Thiên Vũ thi triển âm dương luân trường công kích thân thể lập tức bạo khai kinh động thủ hộ Vân Thiên Vũ kim giao Long Vương chờ người Nạp Lan cô đương người cũng có thể phát hiện cái bóng sát thủ Thiên Đao Hành thấy Nạp Lan Tuyền lưỡng trường kích tẽ một gã cái bóng sát thủ hơi có chút giật mình mà hỏi thăm. Ta khả dĩ không rõ cảm ứng được. Nạp Lan Tuyền giật đầu, hàm hồ nói rằng: "Nạp Lan cô đương, các ngươi là làm sao làm được tuy rằng cái bóng sát thủ thực lực cũng không cường, nhưng cái bóng sát thủ Lãng Yên vô tức thân pháp nhưng nhượng Kim Giao Long Vương trợ người thập phần đau đầu, biết được Nạp Lan Tuyền cũng khả dĩ cảm ứng được cái bóng sát thủ tung tích." Thiên Đao Hành mở miệng hỏi nói: "Không thể phụ cáo." Nạp Lan Tuyền lạnh như băng đáp lại nói: "Nghĩ đến chính giữ Nạp Lan Tuyền sát thực không có giao tình, đương nhiên Hoàn đã từng đã giao thủ, có chút xấu hổ Thiên Đao Hành thở dài một tiếng, "Không, có hỏi xuống phía dưới, kế tục thủ hộ khôi phục linh hồn lực Vân Thiên Vũ." Khoảng chừng 3 ngày, tại giếng hồn thạch tầm bổ hạ, Vân Thiên Vũ tiêu hao linh hồn lực hoàn toàn khôi phục, cùng người khác nhân kế tục đi tới, thâm nhập đen kịt không gian. Cứ như vậy, Vân Thiên Vũ đoàn người đi một chút đỉnh đỉnh, tại 8 ngày thời gian nội đánh chết gần 50 danh cái bóng sát thủ hậu, phát hiện chính tiền phương xuất hiện một tòa liên miên đàn sơn giống nhau bóng đen. Mà ở giá phiến đàn sơn bàn bóng đen trung, Kim Giao Long Vương chờ người song song cảm giác được nguy cơ tồn tại, đều ngừng lại, không có mụ quán tới gần. Thiên Vũ, rỉ của ngươi trong mắt, nàng thấy rõ phía trước bóng đen hư thực mạo. Kim Dao Long Vương nhẹ giọng hỏi phía sau Vân Tiên Vũ, Ta thử xem." Vân Thiên Vũ bay đến Kim Dao Long Vương bên người, bắn ra chính lĩnh ngộ cực mạnh quy tắc lực lượng, nhìn về phía xa xa bóng đen. "Ân, na bóng đen hình như là một tòa cao sơn, cũng là chúng ta duy nhất đi tới lộ đường." Vân Thiên Vũ khống chế đôi mắt trùng lóe ra quy tắc lực không ngừng mà kéo dài thì phát hiện bóng đen thị một tòa như ẩn như hiện cao sơn, đứng lặng tại càng ngày càng nhỏ hẹp không gian chung, phong độ sở hữu lộ. "Mọi người nếu muốn kế tục đi tới, phải yếu thâm nhập trước mắt cao sơn mới được, nhưng tại đen kịt không gian xuyên qua cao sơn, không thể nghi ngờ thập phần hung hiểm." Chương 507, độ ước giám sát Vân Thiên Vũ, ngươi có hay không can đảm cùng ta thâm nhập phía trước Hắc Sắc Cao Sơn Trung Tham Tham hư thực mọi người ở đây bởi vì Hắc Sắc Cao Sơn chặn đường, không dám đơn giản thâm nhập thì Nạp Lan tuyển đột nhiên mở miệng mời Vân Thiên Vũ. Hảo, không thành vấn đề, cái bóng sát thủ tuy rằng thân pháp quỷ dị, công kích sắc bén, nhưng lực phòng ngự cũng không cường, thực lực cũng tiểu tương đương với nhị cấp tả hữu nói tiên cao thủ. Nghe được Nạp Lan tuyển mời, Vân Thiên Vũ thống khoái mà đáp ứng rồi. Long Vương, các ngươi ở chỗ này chờ ta, chúng ta đi tiền phương Cao Sơn Tham Tham hư thực. Hảo, tất cả cẩn thận, chúng ta chờ ngươi. Kim Giao Long Vương gật đầu. Càn giận nói, tiên tâm đi Long Vương, chính là cái bóng sát thủ thương tổn không được chúng ta. Chúng ta đi. Nói xong, Vân Thiên Vũ cùng nạp lan tuyển ly khai đội ngũ, tiêu thất ở tại đen kịt không gian trung, thời không ngẫu cảnh, che lấp khí tức. Vân Thiên Vũ cùng nạp lan tuyển tới gần hắc sắc cao sơn thì, song song che lấp khí tức, lặng yên vô tức tiến nhập đáo cổ mượn mọc thành bụi, giá đằng vấn, địa hình phức tạp sơn lâm nội. Sơn lâm này quả nhiên có cái bóng sát thủ, rơi xuống hắc sắc sơn lâm trung, Vân Thiên Vũ cùng nạp lan tuyển đôi mắt trung lập tước phục ra xuất đạo nói quy tắc ánh sáng, phát hiện tại bọn họ trước người cách đó không xa xuất hiện một gã cái bóng sát thủ. Truyền Nhi, ngươi có hay không hứng thú cùng ta so đấu một chút, khán xem chúng ta ai giết cái bóng sát thủ nhiều? Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua xa xa đang ở điều tức tu luyện cái bóng sát thủ, nội tâm khẽ động, truyền âm đề nghị nói, so đấu sát cái bóng sát thủ. Nếu như ta thắng hiểu thế nào, thua hiểu thế nào. Nạp Lan Tuyền nghe được Vân Thiên Vũ đề nghị, đột nhiên tới hăng hái, truyền âm hỏi ngược lại, chúng ta tiệu đổ một người hứa hẹn, nếu như ta thắng, ngươi kiếm ta một người hứa hẹn, nếu như ta thua, ta kiếm ngươi một người hứa hẹn. Vân Thiên Vũ tương sớm đã thỉnh tưởng tốt đổ ước nói ra đổ một người hứa hẹn. Chúng ta đây đổ kỳ bao lâu, nghe được Vân Thiên Vũ đổ ước, Nạp Lan Tuyển trầm tư một chút, truyền âm dò hỏi. Chúng ta tiểu dĩ một ngày đêm làm hạn định, ai thủy thu được cái bóng sát thủ đầu nhiều, người đó thắng lợi. Vân Thiên Vũ truyền âm đề nghị nói. Hảo, chúng ta tiểu đổ một người hứa hẹn, một ngày đêm kỳ hạn, một ngày đêm lúc, chúng ta ở chỗ này hội hợp nghị đến chính vô pháp đặt lễ đính hôn quyết tâm, Nạp Lan Tuyển gật đầu đồng ý. Nói xong, thi triển bí pháp, thu liễm khí tức Nạp Lan Tuyển tiêu thất không gặp, cũng không có đánh chết tiền phương tên kia cái bóng sát thủ, đưa hắn để lại cho Vân Thiên Vũ. Nạp Lan tuyển tương tiền phương cái bóng sát thủ tặng cho Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ không có khách khí, lặng lẽ lấy ra thượng phẩm thiên khí đẳng cấp hắc sắc dương cung, quỷ mị giống nhau chậm rãi đến gần rồi hắn. Bởi thời không ngọng cảnh che lấp Vân Thiên Vũ khí tức, đương Vân Thiên Vũ khinh phiêu phiêu tiếp cận, ngồi ở một khối hắc sắc bàn thạch thượng tu luyện cái bóng sát thủ cũng không có nhận thấy được. Thấy cái bóng sát thủ không hề phát hiện, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng hướng hắc sắc dương cung trung rót vào hư thiên lực, mạnh mẽ ngưng tụ ba đạo năng lượng vũ tiến, nhắm ngay cái bóng sát thủ thân thể ba trí mạng muốn hại. Lạ tà bá, nhắm ngay muốn hại, Vân Thiên Vũ rất nhanh lạp động hắc sắc dương cung. Bắn ra ba đạo năng lượng vũ tiến, dĩ siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ bắn chúng bị kinh động cái bóng sát thủ, trực tiếp đưa hắn thân thể bắn thủng. Bắn thủng cái bóng sát thủ thân thể, Vân Thiên Vũ một cái lắc mình xuất hiện ở tại bên cạnh hắn, tế ra chân lôi chi kiếm, phách hắn đầu thu vào lôi trạch trong giới chỉ. Mất đi đầu, những này bị chân tiên sáng tạo đi ra sinh mệnh thể lập tức vang tung tóe, nhưng trong thân thể nhưng không có chạy ra một điểm tiên huyết. Thành công đánh chết một gã cái bóng sát thủ, Vân Thiên Vũ không có tố bất luận cái gì dừng lại, thân thể hơi chợt lóe, tiêu thất không gặp, kế tục tại Hắc Sát Sơn lâm trùng siêu tầm cái bóng sát thủ. Khoảng chừng nửa ngày, ẩn nấp khí tức Vân Thiên Vũ vận khí vô cùng tốt tại một chỗ trong sơn cốc phát hiện năm tên tụ cùng một chỗ cái bóng sát thủ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, thần không biết quỷ không hay lặng lẽ đến gần rồi bọn họ. Để khả dĩ nhất cử đánh chết năm người, Vân Thiên Vũ không có mù quáng công kích, mà là tại trong đầu thiết kế đánh chết năm người kế hoạch. Vân Thiên Vũ tại trong đầu thiết kế một phen hậu âm thầm tương hệ ra không gian cấm chế phủ lấy đi ra, tình tương bắt quái khí trận triệu hoán ở tại lòng bàn tay, sau đó tiếp tục hướng hắc sắc dương cung trung rót vào hư thiết lực, nương tụ ra lục căn năng lượng còn tiến tịnh ở trong đó một chi năng lượng quang tiến tiến tiêm trung sắp thượng không gian cấm chế phủ lạ tà bá làm xong ra tất cả vân thiên vũ rất nhanh làm cung hắc sắt dương cùng ngũ chi năng lượng quang tiến bắn về phía bọn họ năm người bốn phía cắm không gian cấm chế phủ quang tiến bắn về phía bọn họ không gian lục đạo phủ quang tiến phong tới ngũ mai tụ cùng một chỗ cái bóng sát thủ lập tức đã nhận ra ngay bọn họ lánh thì ngũ chi xẹt qua bọn họ thân thể năng lượng quang tiến chỉ hoán bọn họ lánh tốc độ ngay sau đó cắm không gian cấm chế phủ quang tiến phong tới tại bọn họ trung gian bạo khai hình thành một cột không gian cấm chế lực lượng bắt quái khí trận bao phủ Năm tên cái bóng sát thủ lọt vào phụ lực lượng cấm chế trong nháy mắt, Vân Thiên Vũ khống chế bắt quái khí trận hàng rơi xuống, trực tiếp đưa bọn họ 5 người bao phủ ở tại bắt quái khí trong trận, rất nhanh thắt cổ, rất nhanh đã đem năm tên cái bóng sát thủ đánh chết. Bất quá ngay Vân Thiên Vũ khống chế bắt quái khí trận thắt cổ năm tên cái bóng sát thủ thì, hắn ở sâu trong nội tâm đột nhiên sản sinh một tia nguy cơ cảm, lập tức khống chế trọng lực giới chỉ tại chính thân thể Chu Vi hình thành trọng áp không gian. Trong áp không gian hình thành, nhận thấy được Vân Thiên Vũ tồn tại, dấu ở chỗ tối đánh lén Vân Thiên Vũ cái bóng sát thủ lập tức đã bị ảnh hưởng, công kích tốc độ lập tức chậm lại ôm ấm, ấm long một tiếng nổ một đạo tử sát chân lôi tại lôi chạch trong giới chỉ tuân ra trọng trọng oanh kích ở tại hắn thân thể thượng trực tiếp đưa hắn oanh bay đi ra ngoài thuấn sắt chi kiếm muốn đánh lén vân thiên vũ cái bóng sát thủ bị hắn thả ra tử sát chân lôi oanh vi vân thiên vũ lập tức tế ra chân lôi chi kiếm đâm ra thuấn di chi kiếm trực tiếp tương thân thể không không chế được cái bóng sát thủ thân thể chém thành hai nửa cắt lấy hắn đầu dĩ xét đánh không kịp bương thai chi thế đánh chết đánh lén chính cái bóng sát thủ bát quái khí trong trận năm tên cái bóng sát thủ cũng bị đánh chết bảy tên cái bóng sát thủ không biết Tuyển Nhi đánh chết vài tên cái bóng sát thủ. Vân Thiên Vũ xoay một chút, trong lòng mặc niệm nói: Bởi vì Vân Thiên Vũ vừa đánh chết sáu gã cái bóng sát thủ động tĩnh quá lớn, kinh động Hắc Sát Sơn Lâm chung không ít cái bóng sát thủ, trong lúc nhất thời Hắc Sát Sơn Lâm hỗn loạn cả lên. Cảm giác được Hắc Sát Sơn Lâm hỗn loạn đứng lên, Vân Thiên Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì việc hỗn loạn hoàn cảnh, việc phương tiện tiến hành ám sát. Hắc Sát Sơn Lâm chung cái bóng sát thủ số lượng thật nhiều, nếu như chúng ta mù quáng tiến nhập, lọt vào nhiều như vậy cái bóng sát thủ lâm sát, rất khả năng gặp phải thương vòng che lập khí tức, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Đôi mắt Trung Phục Ra Ra quy tắc lực lượng Vân Thiên Vũ phát hiện Hắc Sát Sơn Lầm Trung thoáng hiện cái bóng sát thủ số lượng đủ hữu bách dư danh, hơi có chút giật mình. Xem ra nếu muốn thuận lợi thâm nhập Hắc Sát Sơn Lầm, phải phải những này sáng tạo đi ra cái bóng sát thủ toàn bộ đánh chết. Vân Thiên Vũ trong lòng mặc niệm nói. Ngay hơn trăm cái bóng sát thủ tại Hắc Sát Sơn Lầm Trung siêu tầm Vân Thiên Vũ hạ là gì? Kiên trì giấu ở chỗ tối, vẫn chờ chờ cơ hội xuất hiện Vân Thiên Vũ phát hiện hữu hai gã cái bóng sát thủ là đan, thân thể hơi trần lõe, quỷ mị giống nhau hướng bọn họ tới gần. Dương Vân Thiên Vũ tới gần bọn họ trước người năm thước đa cự ly thì hai gã cái bóng sát thủ lập tức có điều cảm ứng, bất quá còn chưa chờ bọn hắn có điều hành động, nhất cổ cường đại trọng lực đánh kích hướng về phía bọn họ, chỉ hoán bọn họ di động tốc độ. ngay sau đó, vân thiên vũ thi triển tuấn sát chi kiếm, dĩ cực nhanh tốc độ công kích hướng về phía bọn họ, trực tiếp phá khai rồi bọn họ hai người thân thể, thu đi bọn họ đầu. thành công đánh chết hai người, vân thiên vũ không có tố bất luận cái gì dừng lại, thân thể hơi chợt lóe tiêu thất không gặp. mà ngay vân thiên vũ tiêu thất gì, nam tiên nhận thấy được dị thường cái bóng sát thủ xuất hiện, thấy chính đồng bạn thối giữa thi thể, phát ra không giống nhân loại hí thanh ngay bọn họ muốn phân công nhau siêu tầm Vân Thiên Vũ hạ là thì Lục Đạo tốc độ cực nhanh năng lượng quang tiến bay vụt nhiều công kích hướng về phía bọn họ đột nhiên lọt vào công kích năm tên cái bóng sát thủ tại lánh song song phát ra xin giúp đỡ Thanh chói thai Thanh âm trong nháy mắt chuyển khắp đen kịt sơn lâm trọng lực giới chỉ lôi chạy giới chỉ công kích nghe được năm tên cái bóng sát thủ phát sinh chói thai Thanh Vân Thiên Vũ cũng không có lập tức bỏ chạy mà là khống chế trọng lực giới chỉ cùng lôi chạy giới chỉ công kích hướng về phía bọn họ năm người đương năm tên cái bóng sát thủ dựa vào thực lực chống đỡ trụ trọng lực giới chỉ cùng lôi chạy giới chỉ công kích thì Chân tiên đỉnh trọng trọng đánh hướng về phía bọn họ, trực tiếp đưa bọn họ vỡ thành trọng thương. Thuẫn sắt chi kiếm, nam tiên cái bóng sát thủ lọt vào bị thương nặng, Vân Thiên Vũ tại thuần di trung đâm ra một kiếm, trực tiếp tương năm tên cái bóng sát thủ đầu cắt xuống tới, thu vào lôi trạch trong giới chỉ. Thời không mộng cảnh, 15 đội tốc độ biên độ sóng, đột nhiên đi vòng vèo thành công đánh chết năm người, Vân Thiên Vũ lập tức ngượn thời không mộng cảnh, biên độ sóng 15 đội tốc độ, thường tại đại lượng cái bóng sát thủ vây công tiền tiêu thất không gặp. 14 một cái bóng sát thủ số người, bất quá nếu muốn thắng Tiền Nhi Phòng chương ít nhất muốn giết 31 cái bóng sát thủ bấm đốt ngón tay một chút thời gian, ly một ngày đêm chi ước còn có năm lâu ngày thần, Vân Thiên Vũ kế tục tại nước sơn Hắc Sơn trong rừng di động, tìm kiếm ám sát cơ hội. Theo thời gian một chút sói mòn, cơ hội nắm chặt vô cùng tốt, Vân Thiên Vũ không ngừng xuất thủ, đánh chết một gã danh cái bóng sát thủ, bất quá bởi vì Hắc Sơn lâm trùng, cái bóng sát thủ số lượng nhiều lắm, Vân Thiên Vũ tuy rằng chính mình chứa nhiều bảo vật, nhưng cũng không dám đơn giản bị nốt, chỉ có thể không ngừng mà chạy. Đương ly một ngày đêm chi ước hoàn có một lâu ngày giờ định, Vân Thiên Vũ tổng cộng đánh chết 27 tên cái bóng sát thủ. Thu được 20 thất khỏa đầu. Ai, 20 thất khỏa cái bóng sát thủ đầu, không biết có thể hay không thắng tuyển nhi cảm giác được thời gian không sai bị lắm, bắt đầu hướng ra phía ngoài di động Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng mặc niệm nói. Tại phản hồi Hắc Sát Sơn Lâm nhập khẩu thì, Vân Thiên Vũ hữu gặp hai gã lạc đan cái bóng sát thủ, dĩ sấm xét chi thế tương kỳ đánh chết, thu được lượng khỏa đầu. Ngay thu được 29 khỏa cái bóng sát thủ đầu Vân Thiên Vũ quỷ mị giống nhau phản hồi Đao Hắc Sát Sơn Lâm nhập khẩu thì, phát hiện thu Liêm khí tức, cùng Hắc Sát không gian dung hợp cùng một chỗ nạp lan tuyển sớm đợi chính, thắng lợi lòng tin dao động. Chương 508, Nạp Lan Tuyển thân phận. Người rốt cục đã trở về, không biết người đánh chết nhiều ít cái bóng sát thủ thân thể cùng đêm tối dung hợp cùng một chỗ, bất tiết lộ một tia khí tức Nạp Lan Tuyển thấy Vân Thiên Vũ thuấn di xuất hiện, Khuynh Quốc huynh thành khuôn mặt thượng lộ ra nhất mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi: "29 tên." Vân Thiên Vũ tâm ý khẽ động, tương 29 khóa cùng tận, nhưng bất lưu một tia tiên huyết cái bóng sát thủ số người tại lôi trạch trong giới chỉ lấy đi ra, có chút khẩn trương nhìn Bao phụ tại trong đêm đen Nạp Lan Tuyển. Vân Tiên Vũ sợ dĩ Khẩn Trương, đơn giản là hắn thập phần bức thiết muốn chiến thắng Nạp Lan Tuyển. Sau Nạp Lan tuyên một người hứa hẹn, dùng cái này hứa hẹn nhượng Nạp Lan Tuyền chờ chính 10 năm thời gian. Bất quá tại Vân Thiên Vũ cố ý kinh động đại lượng cái bóng sát thủ, khiến cho hỗn loạn tùy thời ám sát thì, hắn phát hiện chính Phạm Hạ một người cực đại địa lệ lạc, đó chính là Nạp Lan Tuyền thực lực không thể thắng được chính, tại hỗn loạn dưới tình huống, canh dễ đánh chết cái bóng sát thủ. 29 cái bóng sát thủ, đôi mắt phụt ra ra quy tắc lực Nạp Lan Tuyền thấy Vân Thiên Vũ lấy ra 29 khỏa số người, rơi vào tới rồi trầm tư trung. Tuyền Nhi, không biết ngươi giết đã chết nhiều ít cái bóng sát thủ tại không ai thời gian. Vân Thiên Vũ canh thích Dương hô nạp Lan Tuyển vi tuần nhi, thoáng có chút khẩn trương dò hỏi: "Ta giết chết 28 cái bóng sát thủ." Vân Thiên Vũ, ngươi thắng va chạm vào Vân Thiên Vũ kỳ vọng hai mắt, nạp Lan Tuyển trong nháy mắt đọc hắn trong mắt thâm ý, gần lấy ra 20 bát hỏa cái bóng sát thủ đầu, tương thẳng dư một phần 3 cái bóng sát thủ đầu lĩnh lưu tại cản khôn trong giới chỉ. 28 cái bóng sát thủ đầu. Nói như vậy ta thắng thấy nạp Lan Tuyển đánh chết cái bóng sát thủ số lượng gần so với chính mình ít một người, Vân Thiên Vũ ẩn chứa thăm ý nhìn thoáng qua không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa nạp Lan Tuyển, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói rằng: Không sai, ngươi thắng. Ngươi đang suy nghĩ muốn ta đáp ứng ngươi cái gì hứa hẹn nội tâm sớm có cảm ứng, nhưng không có nói toạc Nạp Lan Tuyển nhàn nhạt hỏi: "Ta hứa hẹn rất đơn giản, ngươi chờ ta 10 năm thời gian, 10 năm nội ta nhất định hội đạt được cho ngươi gia tộc tán thành thực lực, tự mình đang môn hướng nhà ngươi tộc cầu hôn tuy rằng Vân Thiên Vũ gặp gỡ không ít tuyệt sắc giai nhân, nhưng cùng Nạp Lan Tuyển sớm chiều ở chung đoạn thời gian, đoạn tình thâm thâm địa dấu vết ở tại Vân Tiên Vũ ở sâu trong nội tâm, nhượng hắn vô pháp quên, ở trong lòng hắn, sớm đã đem Nạp Lan Tuyển vì thê tử của chính mình, sợ dĩ dùng cái này hứa hẹn Nhượng nạp lan tuyển chờ chính mười năm thời gian. Tuy rằng mười năm thời gian thập phần ngắn, nhưng vân thiên vũ tin tưởng chính tại đại ma vương dưới sự trợ giúp, tại mười năm thời gian có cơ hội đạt được nhượng nạp lan tuyển gia tộc nhìn thẳng vào thực lực của chính mình. Vì thế tử phân đấu, suốt đời không hối hận. Hảo, ta đáp ứng chờ ngươi mười năm. Tại đây mười năm vô luận bách vụ cái gì áp lực, ta cũng sẽ chờ ngươi nghe được vân thiên vũ nhượng chính thực hiện hứa hẹn cùng chính tưởng tượng như nhau. Nạp lan tuyển âm thầm thở dài một hơi, cuối đặt lễ đính hôn quyết tâm gật đầu đáp ứng, rồi. Truyền nhi, ngươi đã đáp ứng rồi vậy ngươi khả phụ tương thân phận của ngươi bối cảnh nói cho ta biết nhượng ta hậu khả dĩ tầm ngươi nạp lan tuyên một ngụm đáp ứng vân thiên vũ lập tức lộ ra kích động địa dáng tươi cười chờ mong hỏi hảo nếu đáp ứng chờ ngươi mười năm ta đây tiểu nói cho ngươi ta là trung tâm đại lục cũng tiểu là các ngươi trong miệng thiên vực nhân mà gia tộc của ta nạp lan gia tộc tại thiên vực địa vị không thấp cùng đại càn vương triều quan hệ không cạn nạp lan tuyên hít sâu một hơi kể lại tương chính thân phận bối cảnh nói cho vân thiên vũ thiên vực nạp lan gia tộc truyền nhi không biết nhà ngươi tộc thực lực cực mạnh nhân là cái gì cảnh giới cao thủ Biết được Nạp Lan Tuyền thân phận bối cảnh, Vân Thiên Vũ trầm tư một chút, kế tục hỏi. Gia tộc bọn ta thực lực cực mạnh chính là cha ta, hắn là tứ cấp chân tiên cao thủ, ngươi chỉ có tại 10 năm nội đạt được tứ cấp chân tiên cảnh giới, ngươi tài năng bị nhà của ta tộc tiếp thu. Bất quá nghĩ đến gia tộc của chính mình phía sau thế lực, Nạp Lan Tuyền muốn nói lại thôi đứng lên. Bất quá để bất đả kích Vân Thiên Vũ tính tích cực, Nạp Lan Tuyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, không, có kế tục nói xong. Thấy Nạp Lan Tuyền muốn nói lại thôi, Vân Thiên Vũ hiểu lầm Nạp Lan Tuyền không tin chính tại mười năm nội đạt được tứ cấp chân tiên cảnh giới, không có vãng cảnh sâu ngộ tưởng. Tiên nhi, ngươi là Thiên Bộc nhân, phụ thân ngươi là tứ cấp chân tiên cao thủ, ngươi hẳn là cũng là chân tiên cao thủ ba. Vân Thiên Vũ ẩn chứa thâm ý nhìn thoáng qua Nạp Lan Tuyển, có chút đường đột hỏi. Không sai, ta là chân tiên cao thủ, đến nơi đây ẩn tàng rồi thực lực. Thiên Vũ, ngươi khả phụ giúp ta bảo thủ bí mật này, nghe được Vân Thiên Vũ hỏi, Nạp Lan Tuyển thần tình ngẩn ra, nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ, gật đầu thừa nhận nói: "Yên tâm đi Tuyển nhi, ta sẽ cho ngươi bảo thủ bí mật." Bởi vì ta thiếu ngươi một người hứa hẹn biết được Nạp Lan Tuyển chân thực thực lực, Vân Thiên Vũ nhất thời đoán được Nạp Lan Tuyển đánh chết cái bóng sát thủ số lượng tuyệt đối vượt lên trước chính, cố ý bại bởi chính, trong lòng thập phần cảm động, nhẹ giọng nói rằng: "Thiên Vũ, Giá Hắc sát Sơn Lâm hoàn cất dấu không ít cái bóng sát thủ, ngươi là chuẩn bị phản hồi, chính kế tục đánh chết." Nạp Lan Tuyển nhẹ giọng đề nghị nói: "Ta có một loại cảm giác, ly khai Giá Hắc Sắc không gian xuất khẩu ngay giá phiến Hắc Sắc đàn trong núi, không bằng chúng ta thử tìm kiếm một chút tái trở lại." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị nói: "Hảo, chúng ta đi tôi đáp ứng rồi Vân Thiên Vũ một người hứa hẹn." Thịnh Tương chính thân phận bối cảnh nói cho hắn, Nạp Lan Tuyển cùng Vân Thiên Vũ quan hệ kéo vào không ít, Nạp Lan Tuyển nói không hề lạnh như băng. "Thiên Vũ, ta thực sự rất kỳ quái, dĩ ngươi nhị cấp đạo tiên cảnh giới thực lực, dĩ nhiên nắm giữ chân tiên cao thủ tài năng nắm giữ quy tắc lực lượng cảm xúc đáo Vân Thiên Vũ đôi mắt chúng không ngừng phụt ra quy tắc lực lượng, không ngừng thâm nhập hắc sắc đàn sơn Nạp Lan Tuyển hiếu kỳ hỏi: "Nếu như không có chỗ hơn người, ta thế nào một cách tự tin tại 10 năm tiến nhập thiên vực, đường đường chính chính cưới ngươi?" Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cố ý nói rằng: "10 năm" Tuy rằng Vân Thiên Vũ sát thực không hề ít nhượng nạp Lan Tuyển nhìn với cặp mắt khác xưa địa phương, nhưng thấy thức quá nhiều lắm thiên tài nạp Lan Tuyển cũng không xem trọng Vân Thiên Vũ, 10 năm từ nhị cấp đạo tiên đột phá đáo tứ cấp chân tiên, tại thiên vực lịch sử thượng hoàng chưa từng có xuất hiện quá. 10 tên cái bóng sát thủ, chúng ta cùng tiến lên, đương Vân Thiên Vũ cùng nạp Lan Tuyển không ngừng thâm nhập đi, tại một chỗ giữa sơn núi phát hiện 10 tên cái bóng sát thủ, lập tức lặng lẽ đến gần rồi quá khứ. Tới gần 10 tên cái bóng sát thủ, Vân Thiên Vũ cùng nạp Lan Tuyển nhìn nhau liếc mắt, song song xuất thủ công kích hướng về phía 10 tên cái bóng sát thủ. Thuẫn sát chi kiếm Ngay nạp Lan tuyển dựa vào tốc độ giành chức Vân Thiên Vũ cảm giác thì Vân Thiên Vũ thân thể trong nháy mắt tiêu thất. Tại Thuấn Di Quy tích trung đâm ra một kiếm, một đạo yêu dị tử sắc kiếm quang trực tiếp xỏ xuyên qua 4 gã phản ứng thua cái bóng sát thủ thân thể, đưa bọn họ phòng ngự cũng không phải rất mạnh thân thể bổ ra. Ông Vân Thiên Vũ thi triển Thuấn sát chi kiếm mỉa dứt 4 gã cái bóng sát thủ, Nạp Lan tuyển lập tức tạo ra rìu vô thiên chiếu giỏi ra một đạo huy lực đáng sợ bạch sắc quang trụ, ban chúng còn lại sáu gã cái bóng sát thủ thân thể trực tiếp đem sáu người nổ nát, đánh chết mười tên cái bóng sát thủ. Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển không có tố bất luận cái gì dừng lại, thân thể hơi chợt lóe, tiêu thất tại Hắc Sắc Sơn lâm trung. "Tiên Nhi, ngươi khả phụ giúp ta chế phục một gã cái bóng sát thủ, ta lại nghĩ biện pháp thu hoạch hắn đại não ký ức tuy rằng Vân Thiên Vũ mượn tiên khí, khả dĩ dễ dàng đánh chết cái bóng sát thủ, nhưng muốn bình tĩnh thực lực chế phục cũng rất chắc trở, phải xin giúp đỡ Vu Nạp Lan Tuyển." Cái bóng sát thủ đại não hữu cấm chế, nếu như chúng ta thả ra linh hồn lực thẩm thấu, lập tức hội kiếp nổ hắn đại não cấm chế đã từng nếm thử quá thẩm thấu cái bóng sát thủ lại não, nhưng thất bại trong gang tấc Nạp Lan Tuyển nhắc nhở nói: "Ta chỉ thử xem." cũng không có hoàn toàn nắm chặt theo Vân Thiên Vũ thực lực để thăng. Vân Thiên Vũ giai đoạn trước phân liệt khả dĩ không chế nhị cấp nói tiên thực hồn tử não hầu như vô dụng. Vân Thiên Vũ chuẩn bị tiêu hao một viên thực hồn tử não thử ăn mòn cái bóng sát thủ đại nao kia ức. Thu hoạch hắc sát sơn lâm bí mật. Tốt lắm, chờ chúng ta gặp phải lạc đan cái bóng sát thủ, ta tiểu giúp ngươi tương kỳ chế phủ. Nạp Lan Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, cùng Vân Thiên Vũ kế tục thâm nhập. Khoảng trướng năm lâu ngày thần, Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền đánh chết thập dư danh cái bóng sát thủ hầu, chuẩn bị phát hiện một gã lạc đan cái bóng sát thủ. Tại Nạp Lan Tuyền xuất kỳ bất ý công kích hạ. Tên này cái bóng sát thủ lập tức lọt vào bị thương nặng, bị Nạp Lan Tuyền chế phục. Nạp Lan Tuyền chế phục cái bóng sát thủ, Vân Thiên Vũ chưa từng có đa chế lập, cấp tốc lấy ra khả khống chế nhị cấp nói tiên đại não ý thức thực hồn tử não, ăn mòn hướng về phía cái bóng sát thủ đại não lọt vào rất nhanh núp nhích thực hồn tử não ăn mòn, cái bóng sát thủ đại não cầm chế còn chưa tới kiềm tự bạo, đã bị thực hồn tử não ăn mòn đánh mất tự bạo năng lực. Khoảng trung một nén nhang thời gian qua đi, cái bóng sát thủ đại não ý thức bị thực hồn tử não không chế, Vân Thiên Vũ đi qua thực hồn não được biết không ít hữu giá trị tin tức. Thế nào Thiên Vũ? Ngươi được biết đã có giá trị tin tức mạng. Đôi mắt trung phụt ra suất đạo nói quy tắc ánh sáng nạp lan tuyển phát hiện vân thiên vũ chậm rãi mở hai mắt, nhẹ giọng hỏi: Ta đã biết chúng ta ly khai xuất khẩu vị trí. Vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu, không hề giấu giếm nói rằng: Thiên vũ, ta phát hiện thực sự có chút coi khinh ngươi, tuy rằng nạp lan tuyển thập phần hiếu kỳ khống chế cái bóng sát thủ đại nào thực hồn tử nào, nhưng vân thiên vũ một có nói rõ, làm người thông minh nạp lan tuyển cũng không có hỏi nhiều. Chính câu nói kia, không có điểm thủ đoạn, làm sao dám truy cầu ngươi? Vân thiên vũ khoe miệng hơi thượng tiểu, ánh mắt cực nóng nhìn gần trong gan tức. Hoàn toàn đạt động tha nội tâm nạp Lan Tuyển, nhẹ giọng nói rằng: "Va chạm vào Vân Thiên Vũ đôi mắt trung cực nóng, Nạp Lan Tuyển lập tức tránh được ánh mắt, nhẹ giọng nói rằng: "Nếu chúng ta đã biết xuất khẩu chỗ, chúng ta đây trở lại cùng bọn họ hội hợp." ba. "Hảo." Vân Thiên Vũ gật đầu, không chế cái bóng sát thủ theo chính Nạp Lan Tuyển bay ra hắc sắc đàn sơn, cùng Kim Giao Long Vương chờ người hội hợp. Cùng người khác nhân hội hợp, Vân Thiên Vũ tương hắc sắc đàn sơn tình huống nói cho mọi người, sau đó mệnh lệnh cái bóng sát thủ mang theo chính đoàn người phi tiến hắc sát đàn sơn, hướng không gian xuất khẩu vị trí bay đi. Tại Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển nhắc nhở hạ, Kim Giao Long Vương chờ người đánh chết mười mấy tên cái bóng sát thủ hậu, bay đến một cái chợ hẹp trong sơn cốc. Tại sơn cốc đầu cùng phát hiện ly khai thông đạo. Bất quá ngay Vân Thiên Vũ chờ người phá vỡ thông đạo xuất khẩu cấm chế. Phi tiến ẩn chứa truyền tống lực lượng trong thông đạo thì bị thực hồn tử nao không chế cái bóng sát thủ thân thể đột nhiên tán loạn, tiêu thất ở tại truyền tống trong thông đạo. Chương 509, trăm Bách Biện Liên Hoa. Động phủ, chúng ta rốt cục nhìn thấy chân chính thực tiên động phủ Đường Vân Thiên Vũ chờ người cảm giác chính thân thể chu vi truyền tống lực lượng tiêu thất gì, phát hiện chính Tiền Phương không xa chỗ xuất hiện một khối chân chuột trong như gương, không có một kia vết rách quan bích mà ở giá mặt quang bích phía dưới, tu kiến lượng phiến hỏa hồng sắc, mặt ngoài tường khảm lượng khỏa sư thủ động, đó là bách biện liên hoa. ở đây dĩ nhiên sinh trưởng chứa một gốc cây bách biện liên hoa. đương vân thiên vũ đoàn người tới gần tu kiến tại quang bích phía dưới động phủ đại môn thì phát hiện tại động phủ đại môn hơi nghiêng, tu kiến chứa một người rất nhỏ bùn hoa, bùn hoa trưởng chứa một gốc cây trậu rửa mặt khổ, trắng loáng như tuyết, trưởng chứa dày đặc cánh hoa liên hoa, bách biện liên hoa, hoa thánh phẩm, luyện hóa khả trực tiếp dùng, ăn vào lúc khả trợ đạo tiên cao thủ đột phá cảnh giới. Vân Thiên Vũ đã từng tại chính lúc đầu thu được Đại Thiên Dị Thế Lục nhìn thấy quá đối Bách Biện Liên Hoa giới thiệu, biết Bách Biện Liên Hoa đối đạo tiên cao thủ có hứng thú mạnh mẽ hoặc Thiên Đao Hành, Hầu Vương, Bách Biện Liên Hoa chỉ có nhất chu, chúng ta nên như thế nào phân phối? Trong ánh mắt lộ ra cực nóng vẻ Kim Giao Long Vương cả tiếng hỏi. Bách Biện Liên Hoa bên ngoài hưu cấm chế bảo hộ, chúng ta nhất nhất thi triển thủ đoạn phá cấm, ai có thể phá vỡ Bách Biện Liên Hoa bên ngoài cấm chế, Bách Biện Liên Hoa thụ về người đó, như nào hà? Thiên Đao Hành trầm tư một chút đề nghị nói, biện pháp mặc dù hảo, nhưng phá cấm trình tự làm sao quyết định? vóc người khôi ngô huyết hầu vương cả tiếng hỏi phá cấm trình tự chúng ta tiểu rút tham quyết định thiên đao hành bàn tay to nhất thân lòng bàn tay ngưng tụ ra tam khỏa bạch sắc quan châu nhẹ giọng nói rằng bách biện liên hoa chính là vật vô chủ các ngươi tam một có quyền quyết định thuộc sở hữu nhớ kỹ các ngươi năng thuận lợi tiến nhập đến nơi đây chúng ta hai người công bất khả một nghe được thiên đao hành ba người đưa ra biện pháp nạp lan tuyển tại nhất bàng lạnh lùng nói rằng tốt lắm ngươi đã cũng muốn nếm thử phá cấm tiểu cung nhéo nói thiên đao hành lòng bàn tay lóe ra ra lưỡng đạo bạch quang ngưng tụ ra lưỡng khỏa bạch sắc quan cầu Ta ngưng tụ ngũ quả bạch sắc quang cầu, đều biết tự biểu hiện, các ngươi chọn lúc tương kỳ niết khai là có thể hiện kỳ ra bên trong chữ số, chúng ta tiểu án chữ số trình tự tiến đi phá cấm." Thiên Đao hành nhẹ giọng giới thiệu nói: "Hảo." Kim Dao Long Vương chờ người gật đầu, phân biệt tại Thiên Đao hành trong tay lấy ra một viên bạch sắc quang cầu. "Nhị, ta vận khí cũng không tệ lắm, người thứ hai phá cấm thượng." Dương Vân Thiên Vũ niết khai bạch sắc quang cầu thì phát hiện quang cầu lóe ra ra một người nhị tự, lộ ra thỏa mãn cười. Vân Thiên Vũ chiếm được số 2 quang cầu, huyết hầu vương vận khí tốt nhất chọn đáo nhất hảo quang cầu. Kim Giao Long Vương thiêu tuyển đáo số 3 quan cầu, Thiên Đao hành chọn đáo tứ hào quan cầu, Nạp Lan tuyển vận khí kém coi nhất chọn đáo ngũ hào quan cầu. Nếu pha cấm trình tự đã quyết định, ta đây trước hết bắt đầu rồi mặc đỏ như máu trường bào, vóc người khôi ngô huyết hầu vương đi tới bách biện liên hoa cấm chế bảng, thả ra cường đại linh hồn lực rót vào đáo trong đó, thử phá. Ông long ông, huyết hầu vương lục cấp đạo tiên cảnh giới linh hồn lực một khi thẩm thấu, bách biện liên hoa chu vi cấm chế lập tức ba độ lên, từng đạo tràn đầy quy tắc bạch quang tại cấm chế mặt ngoài lưu động, quy tắc lực lượng, bách biện liên hoa chu vi cấm chế dĩ nhiên ẩn chứa quy tắc lực lượng xem ra huyết hổ vương nếu muốn phá khai giá cấm chế ít khả năng quy tắc ánh sáng vân thiên vũ phát giác bách biện liên hoa chu vì cấm chế hư thực trong lòng mặc niệm nói lê tẩm cấm chế vì sao trích ba động không phá khai lẽ nào ta linh hồn cường độ thiếu huyết hổ vương thích phóng cường đại linh hồn lực nỗ lực phá cấm nửa đá canh giờ phát giác trước mắt cấm chế chỉ là ba động nhưng vô pháp phá vỡ khổ não lên huyết khí thôn vệ cảm giác được chính thả ra linh hồn lực vô pháp phá vỡ cấm chế huyết hổ vương hít sâu một ngụm khí cải biến chiến thuật mở buồn máu ngụm lớn phun ra một đạo nuốt phệ huyết trụ muốn y dựa vào chính mình thiên phú, mạnh mẽ thôn phệ cấm chế. Ô, ô ô, theo huyết hầu vương thả ra thôn phệ huyết quang càng ngày càng mãnh liệt, nuốt phệ huyết quang trực tiếp tương bách biện liên hoa chu vi cấm chế thôn phệ. Bất quá bách biện liên hoa chu vi cấm chế tuy rằng bị nuốt phệ, nhưng nuốt phệ huyết quang nhưng không cách nào thẩm thấu đáo cấm chế, có thể dùng huyết hầu vương chỉ có thể bung tha. Huyết vượn phá ma côn, thả ra linh hồn lực, thi triển huyết khí thôn phệ đều vô công mà phản, huyết hầu vương bạo giống nhất thành, biến hóa thành cực mạnh chiến đấu hình thái, cầm trong tay phẩm tiên khí huyết vượng phá ma côn trọng trọng quật xuống tới đủ để chiêu thoái nhất tòa núi nhỏ huyết vượn phá ma côn tại giã đáo bách biện liên hoa trù vi cấm chế thượng thì một cổ cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua huyết vượn phá ma côn chuyện vào huyết hầu vương song trường trong chấn đắc hắn song trường văng tung toé khai đạo nói giữ tận vết rách đại lượng tiên huyết chảy xuôi ra lai vù vù ta phá không ra cấm chế sử suất chứa nhiều thủ đoạn nhưng đều không thể phá vỡ bách biện liên hoa trù vi cấm chế song trường huyết lưu không ngừng huyết hầu vương cuối cùng buông tha thiên vũ tới phiên ngươi vẻ mặt hề vài huyết hầu vương thối khi trở về kim giao long vương nhìn thoáng qua bình tĩnh chấn định vân thiên vũ nhẹ giọng nói rằng. Hảo, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới bách biện liên hoa cấm chế bảng, chậm rãi nhắm lại hai mắt, không, có sốt ruột phá cấm. Ông Long, đương Vân Thiên Vũ mở tròn mắt thì, từng đạo quy tắc lực lượng tại hắn hai tròng mắt trong phụt ra đi ra, thẩm thấu vào bách biện liên hoa chu vi cấm chế. Bất quá đương Vân Thiên Vũ thử vận dụng quy tắc lực lượng phá cấm thì phát hiện, bách biện liên hoa chu vi cấm chế ẩn chứa quy tắc lực lượng còn đang chính lĩnh nội trên, chính vận dụng quy tắc lực lượng căn bản không đủ để bài trừ cấm chế. Bất quá nghĩ đến chính mình cùng Nạp Lan Tuyền mười năm trị bất năng buông tha bất luận cái gì nhất kiện khả dĩ để thăng thực lực bảo vật, Vân Thiên Vũ không có lập tức buông tha, bắt đầu thử ẩn chứa thời không cảnh trong mơ lực lượng pha cấm. Đương Vân Thiên Vũ tương thời không cảnh trong mơ lực lượng một chút dẫn đạo ra trong góc, xuyên thấu qua linh hồn lực rót vào đáo Bách Biện Liên Hoa Chu Vi cấm chế thì, ẩn chứa quy tắc lực lượng cấm chế kịch liệt run run đứng lên, một cái điều rõ ràng có thể thấy được đáo vết rách tại cấm chế mặt ngoài băng khai. Hắn dĩ nhiên có năng lực pha cấm, hắn rốt cuộc thị thế nào? Thấy Bách Biện Liên Hoa Chu Vi cấm chế vết rách số lượng càng ngày càng nhiều, vết rách càng lúc càng lớn, Kim Dao Long Vương chờ người đám trường lớn hai mắt trong ánh mắt tràn ngập kỳ lạ hình dạng, hắn quả nhiên khả dĩ làm được. đám người giật mình vân thiên vũ thủ đoạn thì tiên nữ giống nhau nạp lan tuyển cũng lộ ra nhất mặt nhu cùng dáng tươi cười, thời không ngọng cảnh kế tục thả ra lực lượng, nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều vết rách, vân thiên vũ hít sâu một ngụm khí, kế tục khống chế thời không ngọng cảnh thả ra lực lượng, vang tung toẹt cấm chế. tại vân thiên vũ duy trì liên tục không ngừng nỗ lực hạ, bách biện liên hoa chu vi cấm chế băng nước ra rồi, một cổ thấm nhân hương khí trong nháy mắt phun trào đi ra. các ngươi tưởng muốn làm gì? Vân Thiên Vũ mượn thì khoảng không cảnh trong mơ lực lượng phá vỡ bách biện liên hoa chu vi cấm chế thì Thiên Đao Hành cùng Huyết Hầu Vương lập tức sản sinh cấp giật ý niệm trong đầu. Nhưng ngay bọn họ muốn di động thân thể thì để tạo phát hiện nạp Lan tuyển chắn bọn họ hai người trước người, lạnh lùng nói rằng: Thiên Đao Hành, Hầu Vương, chúng ta vừa không phải nói hảo, thủy phá vỡ cấm chế, giá bách biện liên hoa tiểu về người, lẽ nào các ngươi muốn vi phạm thể nôn? Cùng Vân Thiên Vũ quan hệ không cạn Kim Giao Long Vương cũng lựa chọn đứng ở Vân Thiên Vũ nhất biên, sắc mặt âm trầm nói rằng: Tại nạp Lan Tuyền cùng Kim Giao Long Vương ngăn cản thì. Vân Thiên Vũ phóng xuất ra một cổ nhu cùng hư tiết lực liên quan bách biện liên hoa phía dưới bung đất, tương chỉnh khỏa bách biện liên hoa ra, thu vào lôi trạch trong giới chỉ. Long Vương, chúng ta vây ở lục cấp đạo tiên cảnh giới nhiều ít niên, nếu như chúng ta khả dĩ song bách biện liên hoa, tự khả mượn bách biện liên hoa lực lượng đột phá cảnh giới bình cảnh, đến lúc đó tại chúng ta thọ nguyên trong vòng, chúng kích chân tiên chi cảnh tiểu có hy vọng nghịch. Lẽ nào ngươi thực sự muốn buông tha cái này cơ hội? Thiên Đao hít sâu một hơi, không chút nào giấu diếm chính ngục. Chúng kích thất cấp đạo tiên cảnh giới cơ hội ta tự nhiên bất nguyện buông tha nhưng bách biện liên hoa chỉ có một đóa, các ngươi thuyết giá bách biện liên hoa cho ai canh đỡ đầu nhíu chặt nói rằng, giá nghe được kim giao long vương theo như lời, thiên đao hành cùng huyết hầu vương tương hổ nhìn nhau liếc mắt, trong lúc nhất thời bất biết nên như thế nào trả lời. nếu như bách biện liên hoa về ta, các ngươi năng nguyện ý, mà nếu như bách biện liên hoa cho các ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không đồng ý. hơn nữa bách biện liên hoa chu vi cầm chế sát thực thị thiên vũ ý dựa vào chính mình thủ đoạn phá vỡ, sở dĩ bách biện liên hoa quy thiên vũ, giai đại vui mừng kết. kim giao long vương thấy thiên đao hành hai người ánh luôn, kế tục nói rằng, vân thiên vũ. Không biết ta khả phụ dùng cái khác bảo vật đổi lấy bách biện liên hoa thiên đao hành dò hỏi. Bách biện liên hoa ta không muốn đổi. Thiên vũ hôm nay cảnh giới, bách biện liên hoa đối hắn bang trợ sát thực thực không lớn, nhưng biết rõ bách biện liên hoa chân quý hắn cũng không tưởng giao dịch đi ra, một ngụm từ chối. Ai, mà thôi. Giá bách biện liên hoa cùng ta vô duyên, tự ở lại bên cạnh ngươi kim giao long thấy thiên vũ không muốn giao dịch bách biện liên hoa, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói rằng. Thiên đao hành, ngươi cũng không dùng thái để hỏi, giá bách biện liên hoa có thể bị nhân dưỡng ở bên ngoài, đủ thấy giá động phụ trong bảo vật càng thêm chân quý. Hay là phương diện này Hữu Bị Bách Biện Liên Hoa canh chân quý đan dược cùng linh vật Hầu Vương, cả tiếng nói rằng: "Không sai, hơn nữa chúng ta lúc ban đầu gặp phải linh hồn không phải nói hắn động phủ đầu cùng còn có cực phẩm tiên khí, ta nghĩ giá động phủ bảo vật nhất định sẽ làm chúng ta thu hoạch lớn." Mà Kim Dao Long Vương nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý nói: "Được rồi, chúng ta không nên ở chỗ này làm lỡ thời gian, chúng ta hợp lực phá vỡ giá động phủ bên ngoài cấm chế, Song Ba Ba, ta rất muốn biết phương diện này rốt cuộc cất giấu chứ thế nào bảo vật." Huyết Hầu Vương cấp khó dần nổi đề nghị. "Hảo." Thiên Đao Hành cùng Kim Dao Long Vương điểm điểm đầu cùng nhau hướng động phủ bên ngoài cấm chế phát động mãnh liệt công kích. Truyền Nhi, đa tạ ngươi giữ gìn ngay Kim Giao Long Vương chờ người mãnh công động phủ bên ngoài cấm chế thì, Vân Thiên Vũ đi tới rồi nạp Lan Tuyền bên người, truyền âm nói rằng: "Giúp ngươi cũng coi như giúp ta, không phải sao?" Nhân vi mười năm chi ước, mở rộng một ít lòng mang nạp Lan Tuyền lộ ra một tia nhu cùng dáng tươi cười, truyền âm đáp lại nói: "Ngay Vân Thiên Vũ cùng nạp Lan Tuyền truyền âm chi tế, động phủ ngoại uy lực cũng không phải rất mạnh cấm chế bị Kim Giao Long Vương chờ người hợp lực phá khai rồi, một cổ tam thương, tức xuyên thấu qua đóng chặt động môn truyện đi ra. Chương 510 Kim sắc tam túc luyện đan lô, đồng muốn mở kim giao long vương chờ người không có bất luận cái gì do dự xông vào chân tiên đọp phủ. Một viên quả tương khẳng tại trên vách tường ánh trăng thạch lượn lên, ánh sáng toàn bộ đọp phủ. Hảo xa hoa đọp phủ, giá đọp phủ chủ nhân rốt cuộc cái gì địa vị, dĩ nhiên siêu tập nhiều như vậy rất thưa thất linh thạch, dĩ bảo trang sức toàn bộ đọp phủ. Tiến nhập đáo chân tiên đọp phủ, kim giao long vương chờ người phát hiện, rộng mở phòng khách chính trung ương, tọa lập chứa một viên thâm tử sắc, khả dĩ ngưng tụ linh tức giận từ linh thạch. Mà như vậy đại một viên tử linh thạch giá trị, tuyệt đối sẽ không thấp hơn nhất kiện cực phẩm thiên khí. Tử Linh thạch lúc, bãi 7 đặt thập chương do tư nhuận nhuẫn ngọc chế tạo mà thành cái bàn, trên bàn 7 đặt sổ quyển sách tịch, Lượng trương ẩn chứa cường đại linh tính thi họa động ở ghế bành phía sau lưng thượng, nhất kiện kiện đẳng cấp không thấp thiên khí làm trang sức vật tương khảm tại trên vách tượng. Sách này bức tranh chẳng lẽ là chân tiên sở bức tranh, thấy trước mắt lượng phúc nước từ trên núi chảy xuống bức tranh ẩn chứa cường đại quy tắc lực lượng, Vân Thiên Vũ tâm lập tức lộ ra vẻ yêu thích, muốn đưa bọn họ xong. Vân Thiên Vũ ánh mắt bị lượng phúc gần chứa quy tắc lực lượng nước từ trên núi chảy xuống bức tranh hấp dẫn, Kim Dao Long Vương trở người lại bị Lễ Thái sư trên bàn bãi phóng sổ quyển sách tịch hấp dẫn tại bọn họ xem ra có thể bị chân tiên cao thủ lật xem thư tịch cũng không phàn vật nếu như nã lai like mượn đọc sẽ thụ ích phi thường trong đại sảnh không hề ít rất thưa thất vật không bằng ta trước tiên đem chúng nó chia cắt thiên đao hành ánh mắt cực nóng nhìn hậu hậu nhất loa thư tịch đề nghị nói truyền nhi trong đại sảnh ngươi có thể có yêu thích vật nghe được thiên đao hành đề nghị vân thiên vũ lập tức truyền âm dò hỏi không có nhãn giới cực cao nạp làn tuyển nhẹ nhàng riu lắc đầu nói rằng truyền nhi ngươi khả phụ ba muộn mang phải đi nhất phó sơn thủy bức tranh cho ta ta nghĩ mượn nước từ trên núi chảy xuống bức tranh làm sâu sắc đối quy tắc lực lượng lĩnh ngộ Vân Thiên Vũ truyền âm thỉnh cầu nói: Hảo, không thành vấn đề." Nạp Lan Truyền cũng nhìn ra trước mắt lưỡng phúc nước từ trên núi chạy xuống bức tranh ẩn chứa cường đại quy tắc lực lượng, bất quá dĩ Nạp Lan Truyền chân thực thực lực, Lưỡng phúc nước từ trên núi chạy xuống bức tranh ẩn chứa quy tắc lực lượng đối tha không có bất luận cái gì bàn trợ, Nạp Lan Truyền quả đoán đồng ý bang Vân Thiên Vũ phải đi nhất phó nước từ trên núi chạy xuống bức tranh. Vân Thiên Vũ đồng ý phải đi nhất phó nước từ trên núi chảy xuống bức tranh, Vân Thiên Vũ lập tức truyền âm cấp Kim Giao Long, mệnh lệnh Kim Giao Long phải đi một khất phúc, làm thị hiểm, Vân Thiên Vũ chuẩn bị đề nghị phải đi nhìn trời đao đi chờ người hầu như vô dụng nhưng khả dĩ tụ tập linh khí từ linh thạch. Hảo, chúng ta đây đã đem ở đây bảo vật chia cắt bà. Kim Giao Long Vương gật đầu, đồng ý nói. Bởi Kim Giao Long Vương chờ người toàn bộ trên bàn thư tịch cảm thấy hứng thú. Sở dĩ Kim Giao Long Vương, Thiên Đao Hành, Huyết Hầu Vương sớm xuất thủ, chia cắt trên bàn sách cổ, nạp lan tuyển, Kim Giao Long thuận lợi tuyển đi lượng phúc cần chứa quy tắc lực lượng nước từ trên núi chảy xuống bức tranh. Trong đại sảnh nhất quý trọng bảo vật bị Kim Giao Long Vương mấy người chia cắt, Vân Thiên Vũ quả đoán xuất thủ, tương tự linh thạch thu vào lôi trạch trong giới chỉ, mà Thiên Đại Trường lao chờ người cận cận chiếm được vài món thượng phẩm thiên khí chia cắt trong đại sảnh bảo vật thu hoạch xong kim giao long vương đám người lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười theo phòng khách phía bên phải một cái tương khảm chứa cổ văn sức hành lang hướng chân tiên động phủ trong đi đến tại thâm nhập chân tiên động phủ thì nạp lan tuyển hòa kim giao long trước sau tương lượng trương chân quý ẩn chứa quy tắc lực lượng sơn thủy bức tranh giao cho vân thiên vũ đương kim giao long vương chờ người đi tới một cái thập tự thông đạo thì phát hiện tại thập tự thông đạo một mặt đầu gùm xuất hiện một tòa thạch thất mà ở chỗ ngồi này thạch thất tối phía trên lộ vẻ một người hình chữ nhật bản hiệu bảng hiệu thượng dùng kim phấn long phi vượng vũ viết ba đại tự luyện đăng thất thật tốt quá là luyện đan thất. Chúng ta rốt cục tìm được luyện đan thất nhìn trước mắt luyện đan thất. Kim giao Long Vương chờ người hưng phấn lên. Một người Thuấn Di xuất hiện ở tại luyện đan thất cửa đá ngoại, mạnh mẽ phá khai rồi luyện đan bên ngoài công chế, đẩy ra đóng chặt cửa đá đi đi vào. Đi tới luyện đan thất, rắc tại luyện đan thất ở giữa hương một viên nắm tay khổ ánh trăng thạch đột nhiên lượn lên, ánh sáng chỉnh gian luyện đan thất, một tòa ba thước rất cao, thông thể kim hoàng sắc tam đủ lò luyện đan lớn nhập đáo bọn họ mắt liêm. Mà chỗ ngồi này kim sắc tam đủ lò luyện đan tiền, ngủ say chứ nhất một mình thể cường tráng thanh lưu, tương đạo muộn tiếng hô không ngừng tại thanh lưu thật lớn tỵ khổ phun ra. Tiếng bò giống, ngay Kim Giao Long Vương Tam Đại Lục cấp đạo tiên cao thủ Cẩn Cẩn rực rực tới gần Kim Sắc Tam Đủ lò luyện đan thì, ngủ say chớ Thanh Nhu lập tức bị giật mình tỉnh giấc, một đạo muộn tiếng hô tại tha trong miệng chuyện đi ra. Hanh, nho nhỏ ngũ cấp đạo tiên thực lực Thanh Nhu tưởng yếu ngăn cản chúng ta, thân thể cường tráng Thanh Nhu thức tỉnh, cảm giác được Thanh Nhu trong thân thể tỏa ra thực lực còn không bằng tự mình, Huyết Hầu Vương hừ lạnh một tiếng, tế gia huyết vượn phá ma côn tạm hướng về phía tha. Thình thịch thình thịch thình thịch. Huyết Hầu Vương vũ động huyết vượng phá ma côn tạm lại, Thanh Nhu lập tức đem song sừng cắm vào địa mặt, ngay sau đó từng đạo thủy vũ thô Uy lực mười phần địa thứ trên mặt đất tuôn ra, tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía kéo tới huyết hầu vương. Dơ lên trời nhất côn, đại lượng địa thứ công kích hướng về phía chính. Huyết hầu vương toàn bộ thân thể lập tức giữa huyết vượn phá ma côn dung hợp ở tại cùng nhau, hóa thành một đạo dơ lên trời côn mũi nhọn, tập nát địa thứ hải, tập hướng về phía thanh lưu. Mắt thấy thanh lưu sẽ bị huyết hầu vương nhân khí hợp nhất nhất côn tập đáo, thanh lưu phía sau tam đủ lò luyện đan đột nhiên di động, chắn thanh lưu trước người, để chặn huyết hầu vương thi triển rơi lên trời nhất côn công kích. Ông, huyết hầu vương nhân khí hợp nhất nhất côn tập đáo tam đủ lò luyện đan thượng. Nhất cổ cường đại lực phản chấn lập tức chuyện đi ra, xuyên thấu qua huyết vượng phá ma côn chuyện vào huyết hầu vương trong thân thể, chấn đắc hắn thân thể một trận tê dại, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn đứng lên. Tiếng bò giống tiếng bò giống, cảm giác được huyết hầu vương thực lực còn đang chính trên, Thanh Nhu con mắt biến thành đỏ như máu, chớp khai tát vào mồm, phun ra từng đạo năng lượng rót vào đao kim sắp tam đủ lò luyện đan trung dẫn đốt lò luyện đan, một cổ cổ trích nhiệt từ sắc hỏa diễm tại lò luyện đan trung thiêu đốt lên. Gê tẩm Thanh Nhu, xem ta xé rách ngươi. Kim Dao Long Vương hỏa Thiên Đao hành thấy Kim sắc Tam Đủ Lò luyện đan nhiên nổi lên thâm tử sắc hỏa diễm, song song xuất thủ công kích hướng về phía Thanh U. Bất quá ngay bọn họ muốn nhiều quá Kim sắc Tam Đủ luyện đan lô thì lưỡng đạo thâm tử sắc hỏa diễm tại lò luyện đan trung tạo ra, hóa thành hỏa xà hình dạng, công kích hướng về phía Kim Dao Long Vương hai người. Thiên Đao nhị thức, Diệt Thiên kích thâm tử sắc hỏa xà kéo tới, Thiên Đao hành cầm trong tay Thiên Đao, không chút do dự phách ra ẩn chứa Diệt Thiên chi vi la mang, ở tại một cái thâm tử sắc hỏa thân dáng thể tượng, trực tiếp tương hỏa xà chạm toái. Thiên Đao hành chạm toái hỏa xà. Toàn thân kim quang lóe ra kim giao long vương cấp tốc đánh ra kim quang quyền mũi nhọn, từng quyền bắn chúng tử sắc hỏa xả, tương hỏa xả trực tiếp kích bạo. Các ngươi đứng đó làm cái gì? Còn không mau mau trợ ta môn công kích bị xua tan thân thể tê dại cảm giác huyết hầu vương cả tiếng mệnh lệnh nói. Trung phẩm tiên khí đẳng cấp lò luyện đan, không nghĩ tới chân tiên động phủ thật có không ít bảo bối ngay kim giao long vương đám người hợ lực lực công kích kim sắc tam đủ luyện đan lô hỏa thanh như thì một đạo trầm thấp thanh âm tại vân thiên vũ trong đầu vang lên. Đại ma vương, ngươi tỉnh. Không biết ngươi luyện hóa chân tiên hạch, nghe được trong đầu vang lên đại ma vương thanh âm, vân thiên vũ đại hỉ sở vọng chuyển âm hỏi cơ bản luyện hóa mượn khỏa chân tiên hoạch ta hẳn là khả dĩ phát huy ra tứ cấp chân tiên cảnh giới thực lực đại ma vương chuyển âm nói rằng tứ cấp chân tiên khởi không thể quét ngang tất cả vân thiên vũ hưng phấn mà trong lòng trung mặc niệm nói tiếng bò giống ngay vân thiên vũ vui vẻ là lúc thanh lưu phát ra một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng trong nháy mắt biến hóa thành cực mạnh chiến đấu hình thái dự biến hóa thành chiến đấu hình thái kim giao long chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau với đương chiến đấu hình thái kim giao long giữ thanh lưu đối với một quỷ thì một đạo thật lớn phá thanh chuyện đi ra hai người thân thể khe du lên Thế lực ngang nhau. Thanh Nưu thực lực thật mạnh, Dĩ Kim Giao Long hoàn toàn thoái hóa thành chân long huyết mạch, dĩ nhiên tài hòa Na Thanh Nưu thế quân dùng lực thấy Kim Giao Long giữ Thanh Nưu cân sức ngang tài, Liều mạng một kích thủy cũng không có chiến tiện nghi, Vân Thiên Vũ lộ ra một tia ngạc nhiên vẻ. Thanh Nưu không đơn giản, trong thân thể chảy xuôi chính là nùng độ cực cao tiên thú huyết mạch, hơn nữa bị người thi triển thủ đoạn, toàn bộ kích thích, sở dĩ tha tài năng hòa Na Kim Giao Long thế lực ngang nhau kinh nghiệm phong phú đại ma vương truyền âm báo cho biết nói. Ngay Kim Giao Long Hỏa Thanh Nưu Liều Mạn công kích chí tế, Kim Giao Long vương một người thuần di xuất hiện ở tại Thanh Nưu phía sau. Huy động tràn ngập lực lượng đại nắm tay, trọng trọng tạm tới rồi chiến đấu hình thái thanh lưu thân thể thượng, một đạo thanh tuy đầu khớp xương nghiền nát thanh tại thanh lưu trong thân thể truyền ra. Thân thể bị Kim Giao Long Vương sáng chế, miệng phun tiên huyết thanh lưu không dám kế tục cửu đái, khôi phục bản thể thái độ, di cực nhanh tốc độ hướng luyện đan bên ngoài bỏ chạy. Thanh lưu giao cho ta, các ngươi tốc tốc khất chế Na Kim sắc tam đủ lò luyện đan, thanh lưu chạy trốn, Kim Giao Long lập tức nhận được Vân Tiên Vũ tâm ý truyền âm, lập tức nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Tuyển Nhi, ngươi ở tại chỗ này giúp Long Vương bọn họ, ta đi giúp Kim Giao Long. Vân Thiên Vũ thấy Kim Giao Long đuổi ra khứ, lập tức căn dặn một tiếng, "Bang Kim Giao Long đuổi kịp Thanh Nưu đi." Mà Vân Thiên Vũ sở dĩ làm như vậy, thì nhìn thấy Thanh Nưu cường đại thực lực, nổi lên thu phục chi tâm, nếu như khả dĩ thu phục Thanh Nưu, ngày sau Thanh Nưu chắc chắn thị chính nhất đại trợ lực. "Kim Giao Long, Thanh Nưu tiểu giao cho ta, ngươi không cần đuổi đuổi theo ra luyện đan thất hậu." Vân Thiên Vũ lập tức truyền âm mệnh lệnh nói. Nghe được Vân Thiên Vũ tâm ý truyền âm, Kim Giao Long thập phần thuận theo đình chỉ truy kích, tùy ý liên tục thi triển tuấn di Vân Thiên Vũ truy kích Thanh Nưu. "Đại Ma Vương, giúp ta chế phục Thanh Nưu!" Ta nghĩ thực hồn não thử thu phục mượn cửu kiếm phi bản, thì khoảng không cảnh trong mơ bắn ra tốc độ cao nhất vân thiên vũ dần dần lạp cận giữ thanh lưu trong lúc đó cự ly thì lập tức truyền âm cấp đại ma vương, mà cực nhanh chạy trốn thanh lưu nhận thấy được đuổi kịp chính vân thiên vũ chỉ có nhị cấp đạo tiên cảnh giới thực lực, thực lực xa xa nhược vu chính thì đột nhiên đình chỉ chạy trốn, đỉnh xuống tới, trừng mắt đỏ như máu con mắt, cam tức chứa truy kích chính vân thiên vũ, ngay thanh lưu muốn phát động sấm sét công kích, nhất cử đánh chết nhỏ yếu vân thiên vũ thì mặc khắc sát trưởng bảo đại ma vương tại vân thiên vũ trong thân thể trôi ra, thả ra cường đại khí tức tập trung tha. Tiểu Thanh Nhu cảm thấy sợ hãi, Ái, không chút do dự muốn quay đầu chạy trốn. Chương 511, Đại Ma Vương hiện thân kinh sợ toàn trường. Tiểu Thanh Nhu, hiện tại muốn chạy trốn có đúng hay không quá muộn một ít. Đại Ma Vương thấy sợ hãi Thanh Nhu liều mạng muốn chạy trốn, thân thể hơi chật lóe, trực tiếp xuất hiện tại Thanh Nhu ngư trước người, đem chặn lại ở chạy trốn lộ tuyến bị Đại Ma Vương phong kín. Hai mắt huyết hồng sắc Thanh Nhu lập tức phát ra một đạo muộn tiếng hô, chỉ một thân thể hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, đánh hướng về phía Đại Ma Vương ngực. Mắt thấy Thanh Nhu sẽ đính tại Đại Ma Vương thân thể thượng, đột nhiên Từng đạo quy tắc ánh sáng tại Đại Ma Vương trong thân thể chiếu dọi đi ra, tập trung chính trước người không gian, thẳng tiếp đem cao tốc di động Chung Thanh Lưu định trụ không thể động đậy. Được rồi Thiên Vũ, ta đã khống chế được Trích Tiểu Thanh Lưu, ngươi khả dĩ thử dùng thực hồn tự não ăn mòn Tha Đại não ý thức, đối Tha tiến hành khống chế thả ra quy tắc lực lượng cấm chế trụ Thanh Lưu hậu. Đại Ma Vương thần sắc thoải mái mà nói rằng, thật mạnh, đây là chân tiên thực lực mạnh. Ngũ cấp đạo tiên đỉnh cảnh giới Thanh Lưu dĩ nhiên bị như vậy thoải mái mà chế phục, mắt thấy Đại Ma Vương chế phục Thanh Lưu một màn. Vân Thiên Vũ đối lực lượng khát vọng càng đậm, bất quá cũng cảm giác đôi 10 năm nội đột phá tứ cấp chân tiên độ khó. Khỏa thực Hồn Tử Não chỉ có thể khống chế tứ cấp đạo tiên cao thủ đại não ý thức, đại ma vương ngươi năng tiên bị thương nặng Thanh Nưu đại não ý thức mạng. Vân Thiên Vũ còn sót lại lưỡng khỏa thực hồn tử não đều chỉ có thể khống chế tứ cấp đạo tiên, để khả dĩ thành công khống chế Thanh Nưu, Vân Thiên Vũ hiểu tìm kiếm ban trợ. Khả dĩ, vẻ mặt cao ngạo đại ma vương điểm điểm đầu, phóng xuất ra một đạo linh hồn lực đánh kích vào Thanh Nưu đại não trong, trực tiếp bị thương nặng tha linh hồn, đem tha kích hôn mê. Thanh Nưu ngất quá thứ Vân Thiên Vũ lập tức cầm trong tay thực hồn tử não ném tới Thanh Nưu đầu thượng, chặt tiếp chứ, thực hồn tử não rất nhanh núp núp đứng lên, an mòn hướng Thanh Nưu đại não. Vân Thiên Vũ thủ hộ hôn mê Thanh Nưu, kiên trì chờ đợi nửa ngày, đột nhiên phát giác an mòn hướng Thanh Nưu đại trong đầu thực hồn tử não bị Thanh Nưu ngũ cấp đạo tiên cảnh giới linh hồn lực chống đỡ ở, vô pháp đối tha đại não tiến hành khống chế, phải đem tối hậu một viên thực hồn não lấy đi ra, ném tới Thanh Nưu đầu thượng. Dương Lượng Khỏa thực hồn não song song ăn mòn đáo Thanh Nưu đại não trong thì, Thanh Nưu linh hồn phòng ngự càng ngày càng yếu ớt, nhất một chút bị Lượng Khỏa liên hợp cùng một chỗ thực hồn não tạm ăn lên, Sau qua khoảng chừng nửa canh giờ, lưỡng khỏa thực hồn não thành công tam ăn lên thanh lưu đại não phòng ngự, đem kỳ đại não hoàn toàn bộ không chế. Thanh lưu đại trong đầu bộ phận ký ức xuyên tấu qua thực hồn não chuyển tới vân thiên vũ trong đầu. Ân, không nghĩ tới giá thanh lưu nguyên lai like là thiên vực thiên thú, vẫn sinh hoạt tại thiên vực bản lưu sơn, là bị chân tiên tại bản lưu sơn ngoại chọt tới đường vân thiên vũ đi qua thực hồn não, được biết thanh lưu bộ phận đại não ký ức thì phát hiện thanh lưu trong trí nhớ chỉ có đường sơ bị na chân tiên chọt tiến đến tình huống, nhưng đối với na chân tiên thực thực thân phận dĩ cẩm cực phẩm tiên khí tình huống nhưng không có bất luận cái gì ký ức. Thanh Nhu, một hồi tỉnh lại, cấp tốc, tốc tìm một chỗ ẩn dấu đứng lên, chờ chân tiên động phủ Chu Vi cấm chế tiêu thất, tại cùng ta hội hợp. Vân Thiên Vũ cấp hôn mê trung thanh Nhu hạ đạt một người mệnh lệnh hậu, nhượng đại ma vương về tới thời không cảnh trong mơ, cấp tốc giữ đợi Kim Giao Long hội hợp, phản về tới luyện đan thất. Ma Kinh qua một ngày công kích, Kim Giao Long vương đám người hợp lực khắt chế ở Kim Sắc Tam đủ lò luyện đan, động dùng sổ trường đóng băng đùa lực lượng, dập tắt lò luyện đan trung hỏa diễm. Lò luyện đan trung hỏa diễm tắt, Kim Giao Long vương tam nhân đều thả ra hư thiết lực, nương tụ ra tam mở lớn thủ, mở lò luyện đan, một người hỏa hồng sắc mặt ngoài coi như hỏa diễm thiêu đốt hổ lô hiện lộ đi ra. luyện đan lô, nhìn trước mắt luyện đan lô, kim giao long vương chờ người ánh mắt lập tức cực nóng khởi lai. Like. bất quá kim giao long vương ba người không có sốt ruột thủ hỏa hồng sắc luyện đan lô, mà là thương nghị đan lô cùng đan dược phân phối vấn đề, để tránh khỏi sản sinh nội chiến. ngay kim giao long vương tam nhân thương nghị chi tế, vân thiên vũ cùng kim giao long phản hồi tới rồi luyện đan thất, thấy kim sắc tam đủ lò luyện đan trung hỏa hồng sắc luyện đan lô, vân thiên vũ ánh mắt cũng không khỏi lộ ra cực nóng vẻ. thế nào, các ngươi ba người tưởng chia đều luyện đan lô và đan, đan dược, nhìn tụ cùng một chỗ. Chuyển âm giao lưu kim giao long vương ba người, nạp lan tuyển tình xảo khuôn mặt thượng lộ ra một tia không hờn giận, lạnh lùng nói rằng: Thế nào, nạp lan cô nương cũng muốn phân một chén canh. Nhớ kỹ vừa khắc chế kim sắc tam đủ lò luyện đan thì, nạp lan cô nương hình như không có suất lực, hiện tại yếu phân một chén canh thị bất là có chút quá phận. Thiên Đao Hành sắc mặt có chút âm trầm nói rằng: Ta thì là quá phận hiểu thế nào? Nếu như các ngươi không chịu phân ta kỷ khoa đan dược, vậy thì chớ có trách ta động thủ thượng. Nạp Lan Tuyển không để ý đến Thiên Đao Hành băng lãnh một quang, không chút khách khí nói rằng: Mà Nạp Lan tuyển sở dĩ đối luyện đan hồ lô trung đan dược cảm thấy hứng thú, cũng không phải là để chính, mà là vì cấp vân thiên vũ tranh đoạt kỳ hỏa đan dược, cấp vân thiên vũ mười năm chi ước tăng một điểm lợi thế. Thường, nếu như Nạp Lan cô nương thực sự muốn cướp, vậy thì là cùng chúng ta mọi người là địch. Như vậy chúng ta không ngại liên thủ đối phó cô nương sắc mặt xấu xí thiên đao hành trầm thấp cảnh cáo nói. Hảo, vậy thì nhượng ta lĩnh giáo một ít, các ngươi ba người thực lực tuy rằng thiên đao hành ba người đều là lục cấp đạo tiên cao thủ, nhưng mình phong ấn thực lực Nạp Lan tuyển cũng không yếu củ, phóng xuất ra cường đại khí tức, không chút nào thoái nhượng thuyết mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, một đạo trầm thấp thanh âm đột nhiên truyện vào mấy người bọn họ trong hai, theo đột nhiên xuất hiện thanh âm, Kim Giao Long Vương thấy Luyện Đan Thất Trung Hữu xuất hiện một người người xa lạ. Hơn nữa, giá Mặc Hắc Sát Trường Bảo người xa lạ toàn thân trên dưới bất tiết lộ một tia khí tức, nếu như điều không phải dùng mắt thường sở kiến, Kim Giao Long Vương chờ người căn bản vô pháp nhận thấy được hắn tồn tại. Ngươi là ai? Nhìn Mặc Hắc Sát Trường Bảo, đột nhiên hiện thân đại ma vương, Kim Giao Long Vương chờ người lập tức lộ ra ngưng trọng vẻ, lạnh lùng hỏi: "Ta là ai các ngươi còn không phải biết, các ngươi chỉ cần phải biết rằng ở đây sở hữu tất cả đều là của ta." Ai dám tại ta trước mắt đúng trảm, ta sẽ giết người đó bất tiết lộ nhất Ti khí tức đại ma vương tiêu ngạo, ương ngạnh nói rằng. Ân, đương sơ khỏa quỷ dị tiêu thất thực tiên hạch đều không phải hay các hạ thủ đi. Trương, Quân vọng chính là lời nói, Kim Dao Long Vương vùng súng quanh lông mày mặt nhăn thành xuyên hình chữ, lệnh lùng hỏi. Không sai, khỏa chân tiên hạch chính là ta lấy đi cao ngạo đại ma vương gật đầu, không có bất luận cái gì giấu giếm nói rằng. Các hạ đã đoạt đi rồi chúng ta thực tiên hạch, nói còn muốn thưởng giá luyện đan lô, nghe được đại ma vương thừa nhận tức, huyết hầu vương đỏ như máu trong ánh mắt lập tức phóng ra nồng đậm lửa giận, phẫn nộ rít gào. Thường, ngươi giác được các ngươi mấy người phối chính mình luyện đan lô." Đại Ma Vương cười lạnh một tiếng, không chút khách khí trầm trọng nói. "Muốn chết, tính tình táo bạo huyết hầu vương nhiều lần tao đáo đại ma vương trả phúng, cũng nữa khống chế không được ở sâu trong nội tâm lửa giận, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng họng, cầm trong tay huyết hầu phá ma côn tạm hướng về phía đại ma vương. Trọng Điệp bách nói côn mũi nhọn huyết hầu phá ma côn tạm lai, hư đứng ở giữa không trung đại ma vương không có tố bất luận cái gì lánh, gần giơ lên tả trượng đáng hướng về phía huyết hầu phá ma côn, tại mọi người giật mình ánh mắt nhìn ký hạ, một bà toàn gia huyết hầu phá ma côn nắm lấy huyết hổ phá ma côn, vân thiên vũ cánh tay lập tức phát lực, trực tiếp đem huyết hổ vương đề lên, trọng trọng tạm tới rồi trên mặt đất, đem mặt đất tạm ra một người hố to. tại huyết hổ vương tại đại ma vương nhắc tới huyết hổ phá ma côn tạm động thì thân thể hắn hình như bị định trụ, không có nhất ti phản ứng, hơn nữa tại tạm đảo mặt đất thì thân thể hắn tổn thương nghiêm trọng. quy tắc lực lượng, người này là chân tiên cao thủ, mắt mâu trung phụt ra xuất đạo nói quy tắc ánh sáng nạp lan tuyển phát hiện huyết hổ vương thân thể tĩnh bất động hư thực, vùng xung quanh lông mày nhất hiên nhìn về phía đại ma vương nhãn thần lập tức xảy ra biến. thiên đau tam thước, diệt tiên kích. Huyết Hầu Vương bị Đại Ma Vương dễ dàng tạp đáo trên mặt đất, Thiên Đao hành toàn bộ thân thể giữ Thiên Đao dung hợp cùng một chỗ, thi triển chính nắm giữ cực mạnh chiêu thức. Một đạo nhượng thiên địa kinh biến đao mang ngang trời xuất thế, mang theo chứa cường đại lực phá hoại lượng, chém về phía Đại Ma. Diệt tiên kích. Ngươi bực này công kích cũng cũng chỉ năng sát sát kê, tệ tệ cầu, cũng vối xưng là diệt tiên. Thi triển diệt tiên kích chém tới, Đại Ma Vương vẫn như cũ hồn nhiên bất động, đương kinh thế đao mang gần chạm tại Đại Ma Vương thân thể thì, đột nhiên không hề dấu hiệu vỡ tan. Thi triển Thiên Đao tam thức bị Đại Ma Vương vận dụng quy tắc lực lượng sợ phá thì Thiên Đao Hành đột nhiên cảm giác ngực tiền giá hiện nhất của lực lượng cường đại, coi như bữa tạ giống nhau tạm tới rồi hắn nữ thượng, trực tiếp đưa hắn tạm bay ra khứ, đã bị nghiêm trọng bị thương. Hiện tại đến đến ngươi, không biết ngươi là phụ chuẩn bị công kích ta, liên tiếp bị thương nặng huyết hầu vương cùng Thiên Đao Hành, Đại Ma Vương thâm thủy ánh mắt nhìn về phía vẫn không có xuất thủ Kim Dao Long Vương. Ngay Đại Ma Vương uy hiếp Kim Dao Long Vương thì, vẫn không có xuất thủ Nạp Lan Tuyền đột nhiên hướng Đại Ma Vương phát động công kích. Cảm giác được Nạp Lan Tuyền ở sau lưng kéo tới, Đại Ma Vương cũng không có xuất thủ công kích ta, hư đứng ở giữa không trung thân thể hơi chợt lóe. Xuất hiện ở tại Kim Sắc Tam Đủ Lò Luyện Đan bảng, vung tay lên, phóng xuất ra cường đại quy tắc lực lượng truyền nhiều trụ Kim Sắc Tam Đủ Lò Luyện Đan. Lưu lại Kim Sắc Tam Luyện Đan lô. Nạp Lan tuyển xem Đại Ma Vương muốn mang đi Kim Sắc Tam Luyện Đan lô, tấn tốc lấy ra một quả tử sắc thú phù bóc nát, phóng xuất ra nhất trích cả vật thể u tử sắc phong lang. Nhất cấp tiên thú phù, không nghĩ tới ngươi còn có bực này trong bảo khố vật. Bất quá chỉ bằng nhất cấp tiên thú phù, ngươi nghĩ khả gì ngăn cản ta sao? Đại Ma Vương phát hiện Nạp Lan tuyển cũng không có cởi ra thân thể phong ấn, cuốn chử Kim Sắc Tam Đủ Lò Luyện Đan đón tử sắc phong lang bay qua thứ. Ngao Tử Sắc Phong Lang thấy Đại Ma Vương tới gần, lập tức mở đầy răng nanh ngụ lớn, phun ra một đạo Tử Sắc Quang Mang, lưu khúc không gian công kích hướng về phía Đại Ma. Thình thịch, Tử Sắc Phong Lang phun ra Tử Quang Công Kích đao Đại Ma Vương thân thể thì Đại Ma Vương dĩ thủ hóa đao, bổ ra một cái đầy dây chứa quy tắc lực lượng con dao, chảm nát Tử Sắc Quang Mang, bổ vào thiểm tránh không kịp Tử Sắc Phong Lang thân thể thượng, trực tiếp đem có thể so với nhị cấp chân tiên cảnh giới Tử Sắc Phong Lang chém thành hai nửa tại chỗ tiêu tán, đánh chết có thể so với nhị cấp chân tiên Tử Sắc Phong Lang. Đại Ma Vương không đợi nạp lan tuyền làm ra đệ nhị phản ứng thân thể hơi chật lõe, bay ra luyện đan thất tiêu thất không gặp. Trương 512, trăm bỏ phong ấn, thật đáng sợ, thật đáng sợ nhân, ta Đông Hải lúc nào xuất hiện như vậy đáng sợ tồn tại, tuy rằng kim giao long vương không có xuất thủ, nhưng thấy đáo đại ma vương dễ dàng bị thương nặng huyết hầu vương, thiên đau hành, chẳng thái nhị cấp chân tiên cảnh giới tử sắc phong lang một màn, hầu nhất cuộn bị chấn nhiếp thật lớn. Tuyển nhi, ngươi không sao chứ? Đại ma vương tiêu thất thì vân thiên vũ sợ nạp lan tuyển tiến hành truy kích, cấp tốc xuất hiện ở tại bên người nàng, quan tâm hỏi. Ta không sao, không nghĩ tới h i nam tử như vậy đáng sợ. Tiểu Liên ta vận dụng nhất cấp tiên thú phù đều trở ngăn không được hắn." Nạp Lan Tuyền sắc mặt có chút xấu xí nói rằng: "Quên đi, ta nghĩ đan lô cùng đan dược đối với ngươi cũng vô dụng, ngươi không cần canh cánh trong lòng." Vân thiên Vũ nhẹ giọng khuyên bảo thoải mái nói: Na đan dược và đan lô đối ta vô dụng, đối với ngươi nhưng rất hữu dụng. Ai quên đi, nhìn chân tiên động phủ chung còn có cái khác thích hợp của ngươi bảo vật mạng. Nạp Lan Tuyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói do nguyên nhân. Nghe được Nạp Lan Tuyền cấp đoạt đan dược hồ lô là vì chính, Vân Tiên Vũ ở sâu trong nội tâm tràn ngập cảm động, nhìn về phía của nàng ánh mắt càng thêm lưu hạ. Hầu Vương, Thiên Đao Hành, các ngươi vẫn khỏe chứ? Kim dao Long Vương thấy thương thế nghiêm trọng thế trên mặt đất huyết Hầu Vương Hòa Thiên Đao Hành lập tức tiến lên hỏi tình huống nói: Chúng ta nhận thức ài, không nghĩ tới vẫn theo đuôi chúng ta nhân dĩ nhiên là một gã chân tiên cao thủ. Thế nhưng chân tiên cao thủ vì sao bất ngày từ đầu tiểu ngăn cản chúng ta tẩm bảo, mà lựa chọn vẫn theo sao? Thiên Đao Hành nhẹ nhàng trà lau sạch sẽ khoe miệng tràn ra tiên huyết, gian nan trên mặt đất đứng lên, không giải thích được nói rằng: Ai, người nọ động cơ chúng ta sẽ không yếu phỏng đoán. Nếu như người nọ đối tối hậu bảo vật cảm thấy hứng thú. Dĩ thực lực của hắn chúng ta căn bản không có cơ hội tâm cao khí ngạo huyết hầu vương tại kiến thức đáo đại ma vương thực lực hầu, trong lòng cũng sản sinh cảm giác vô lực, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói rằng: "Cơ hội." Nạp Lan Cô đương vừa ngươi vận dụng thú phù thế nhưng một quả tiên thú phù, nghĩ đến vừa Nạp Lan Tuyển vận dụng tiên thú phù rất đáng sợ, Kim Giao Long Vương mở miệng dò hỏi: "Thế nào, có hay không cùng các ngươi hữu quan hệ?" Nạp Lan Tuyển lệnh như băng hỏi ngược lại: "Nạp Lan Cô Dung, ta nghĩ vừa hạ y nhân thực lực ngươi cũng kiến thức tới rồi, đối mặt hắn chúng ta căn bản không có bất luận cái gì cơ hội." Mà nếu như ngươi còn có tiên thú phủ, chúng ta dựa vào trận pháp đối kháng hắn hay là còn có một đường sinh cơ, sở dĩ hoàn thị nạp lan cô nương như thực chất cho biết ngươi hay không còn hữu tiên thú phủ, làm cho chúng ta sớm chuẩn bị kim giao long vương nói rõ nguyên nhân, nhẹ giọng giải thích nói. Hợp tác. Vừa các ngươi điều không phải muốn hợp tác đối phó ta sao? Cùng các ngươi hợp tác, bạn cô nương không có hứng thú. Nạp Lan tuyển cười lạnh một tiếng, căn bản không để cho Kim Giao Long Vương một điểm mặt mũi. Thiên Vũ, không nên để ý đến hắn, chúng ta đi tôi nói xong, Nạp Lan tuyển vươn thon dài mềm nhắn tay nhỏ bé Nhẹ nhàng lôi kéo Vân Thiên Vũ cánh tay, ly khai luyện đan thất. Nữ nhân quả nhiên là tối mang thủ. Thiên Đao Hành, Hầu Vương, các ngươi tốc tốc chữa thương, nhất định bất năng nhượng na cực phẩm tiên khí bàng lạc người khác kim giao long vương bất đắc dĩ trong lòng trung thở dài một tiếng, cả tiếng rùng nói. "Hảo, thương thế không nhẹ, huyết Hầu Vương hòa Thiên Đao Hành cấp tốc tương cất kỹ chữa thương thánh đan." Lấy đi ra, mượn chữa thương thánh đan dược lực, rất nhanh trị hết thân thể thương thế. Tiên Nhi, nếu như ngươi vận dụng tối hậu con bài chưa lật, khả mà đối kháng Hắc Y Nam Tử Mạn, nghĩ đến nạp lan truyền trong thân thể vẫn không có cởi ra phong ứng. Vân Thiên Vũ rất muốn biết Nạp Lan Tuyển chân thực thực lực. Hắc y nam tử thực lực rất mạnh, bất quá ta còn là một cách tự tin đối phó hắn, ngươi yên tâm được rồi. Nạp Lan Tuyển mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng: "Vân dụng tối hậu con bài chưa lật có thể đối phó tứ cấp chân tiên." Vân Thiên Vũ vùng xung quanh lông mày hơi khẽ động, đối Nạp Lan Tuyển tối hậu con bài chưa lật cảm thấy hiếu kỳ ly khai luyện đan thất, Vân Thiên Vũ hòa Nạp Lan Tuyển hợp lực liên tiếp phá vỡ từng đạo cấm chế, tiến nhập tới rồi động phủ trung một gian gian thạch thất. Bất quá tại đây ta thành thất, Vân Thiên Vũ hai người không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật, bất chậm trễ nữa thời gian, trực tiếp đi tới tu kiến tại động phủ ở giữa Ương, cấm chế uy lực lớn nhất thạch thất ngoại. Vô Thiên Tán, bạch quang pha cấm, cảm giác được trung ương thạch thất ngoại cấm chế rất đáng sợ, Nạp Lan Tuyền lập tức khống chế Vô Thiên Tán chiếu rọi ra một đạo bạch sắc quang trụ, bắn chúng trung ương thạch thất ngoại cấm chế, đem cấm chế đánh nát. Chân Tiên Đỉnh, đánh. Nạp Lan Tuyền khống chế dụ Vô Thiên lưu khúc trung ương thạch thất ngoại cấm chế, Vân Thiên Vũ lập tức tế ra Chân Tiên Đỉnh, quần quật không ngừng hướng Chân Tiên Đỉnh chung rót vào hư thiết lực, khống chế Chân Tiên Đỉnh đánh tới rồi đại diện tích cấm chế, đem cấm chế hé ra từng vết rách. Phá, trung ương thạch thất ngoại cấm chế bị tràn nứt ra. Nạp Lan Tuyền hít sâu một hơi, gia tăng vô thiên tán thả ra bạch quang lực lượng, nhất cử phá khai rồi cầm chế. Thiên Vũ, chúng ta vào đi thôi cấm chế phá vỡ. Nạp Lan Tuyền lập tức đi tới đóng chặt cửa đá ngoại, vươn trắng luồn tay nhỏ bé đẩy ra trầm trọng cửa đá, một cổ nồng nặc linh khí tại cửa đá trung phun bừng lên. Cửa đá bị Nạp Lan Tuyền đẩy ra, đen kịt thạch thất trung tương khảm ánh trang thạch hình như hữu cảm ứng giống nhau, lập tức chiếu dọi ra bạch quang, tương chỉnh gian thạch thất chiếu dọi như ban ngày. Có người, Dương Vận Thiên Vũ hòa Nạp Lan Tuyền ánh mắt phong đáo thạch thất thì, phát hiện thạch thất ở giữa đương khoanh chân ngồi ở một gã ra hưởng luận, mặc bạch sắc trường bảo giữ lại nhất lũ trưởng nghiêm, con mắt đóng chặt trung niên nam tử, mà ở tên này trung niên nam tử trong lòng ôm một người xà ra hổ gấm, phía sau lưng thượng lưng nhất phó tương khảm chứa đại lượng linh thạch trường kiếm. không sai không sai, không nghĩ tới các ngươi hai người khả dĩ tại như vậy đoạn thời gian đến nơi đây, chỉ cần các ngươi khả dĩ hoàn thành ta trung cực khảo nghiệm, thì có tư cách kế thừa ta y bát, song ta đương nhiên sử dụng thượng phẩm tiên khí vô phong kiếm cùng với đương nhiên tại thiên vực một chỗ di tích trung song cực phẩm tiên khí lục thú đồ hiện tại tiên cho các ngươi kiến thức một chút ta cụ thân thể chính mình thực tiên thực lự đường sơ vân tiên vũ đoàn người tại nhập khẩu gặp phải na thần bí linh hồn tại trung niên nam tử thân thể trung chui đi ra nhìn trước mắt vân tiên vũ cùng nạp lan tuyển, trầm thấp nói rằng thượng phẩm tiên khí vô phong kiếm cực phẩm tiên khí lục thú đồ ngươi thực sự chỉ có giá hai kiện trọng trong bảo cơ hở ta nghĩ giá động phủ trong hẳn là hoàng có dấu một viên tinh hạch ba nghe được thần bí linh hồn theo như lời nạp lan tuyền trao mày một chút cô ý làm do nói rằng tinh hạch ngươi là ai ngươi thế nào sẽ biết tinh hạch thần bí linh hồn nghe được nạp lan tuyền theo như lời. Đôi mắt trung lập tức phóng xuất đạo nói hung quang, thả ra cường đại linh hồn lực tập trung nạp Lan Tuyền. Xem ra nơi này quả nhiên hữu cái kia tinh hạch thấy thần bí linh hồn biểu tình biến hóa, nạp Lan Tuyền tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, một cổ đáng sợ lực lượng tại tha trong thân thể thích phóng ra. Mà ngay nạp Lan Tuyền cởi ra thân thể phong ấn thì kim giao Long Vương mạnh mẽ ngăn chặn thân thể Thương Thế Thiên đao Hành, huyết hầu Vương chờ người xuất hiện ở tại trung tâm thạch thất. Khi bọn hắn cảm giác được nạp Lan Tuyền trong thân thể bộc phát ra đáng sợ lực lượng thì đều lộ ra kỳ lạ mô dạng trong lúc nhất thời căn bản không dám đơn giản tới gần thực lực tăng vọt Nạp Lan Tuyển. "Hảo, tốt, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một gã nhị cấp chân tiên cao thủ, xem ra ngươi là thiên vực nhân cảm giác được Nạp Lan Tuyển ung ra thân thể phong ấn, khôi phục thực lực, thần bí linh hồn sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị lên. Nhị cấp chân tiên, Nạp Lan Tuyển là nhị cấp chân tiên cao thủ biết được Nạp Lan Tuyển chân thực thực lực, Kim giao Long Vương chờ người nhìn về phía Nạp Lan Tuyển nhãn thần không ngừng phát sinh biến hóa, giật mình Nạp Lan Tuyển thực lực cùng thân phận. "Đại ma vương, ngươi ở địa phương nào?" Đại chiến hết sức căng thẳng, Vân Tiên Vũ lập tức truyền âm, "Câu thông đại ma vương." "Tiểu tử" Ngươi không cần lo lắng, ta tiểu dấu ở thạch thất bên ngoài, tại thích hợp thời gian, ta sẽ hiện thân." Đại Ma Vương truyền âm báo cho bên nói. "Thiên Vũ ngươi tránh ra, để cho ta tới đối phó hắn giải khai thân thể phong ấn, Nạp Lan Tuyển sợ kịch liệt chém giết sẽ làm bị thương hại nhị cấp đạo tiên cảnh giới Vân Thiên Vũ," nhẹ giọng căn dặn nói. "Ân, cẩn thận một chút." Vân Thiên Vũ không có cãi mạnh, gật đầu, cấp tốc tối lui đến một bên. "Ngươi đã muốn tiên tiếp thu khảo nghiệm, ta đây sẽ thanh toàn ngươi thần bí linh hồn." Thấy Nạp Lan Tuyển đôi mắt trung lộ ra nồng đậm chiến ý, lập tức về tới thân thể trong. Linh hồn trở về thân thể Bạch Di Nam tử đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở, từng đạo quy tắc lực coi như tinh thần, tại hắn đôi mắt trung phụt ra đi ra. Mở hai trong mắt, khuôn chân ngồi dưới đất bạch di nam tử nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ thân thể, trong nháy mắt xuất hiện ở tại Nạp Lan Tuyền trước người, vươn đầy dây chứa quy tắc lực bàn tay, ấn hướng về phía của nàng ngực. Thình thịch, bạch di nam tử một chưởng ấn lai, Nạp Lan Tuyền cấp tốc triệt thoái phía sau một chút thân thể, khởi động cánh tay trung dù vô thiên, một đạo bị tinh thần còn muốn lượng bạch quang chiếu rọi đi ra, bắn chúng bạch di nam tử ấn ra chưởng núi nhọn, tương kỵ chưởng núi nhọn đánh nát. Ầm ầm long Trưởng mũi nhọn bị vô thiên tán mũi nhọn đánh nát. Bạch Y Nam tử song trưởng nhẹ nhàng trong người tiền hoa giật mình, nhất thời trong người tiền hình thành đại lượng nếp ốn không gian, để chặn vô thiên tán mũi nhọn công kích. Tuyền Nhi cởi ra thân thể phong ấn, vô thiên tán dĩ nhiên cũng tùy theo để thăng uy lực cảm giác được vô thiên tán vừa chiếu dội ra bạch quang uy lực để thăng mấy lần. Vân Thiên Vũ suy đoán dù vô thiên uy lực hẳn là cũng bị phong ấn, vô thiên tán chân chính đẳng cấp rất có thể là thượng phẩm thiên khí. Vô thiên tán ảnh nhìn Bạch Y Nam tử trước người xuất hiện đại lượng nếp ốn không gian, nạp Lan tuyển lập tức hướng dù vô thiên trung dót vào chân tia lực khống chế dù vô thiên phân liệt ra mấy nghìn nói tán ảnh quay về chứ công kích hướng về phía bạch di nam tử Dầm dầm oanh đương từng đạo dù vô thiên ảnh công kích đáo bạch di nam tử trước người nếp uốn không gian thì đột nhiên bạo mở cường đại lực phá lượng vỡ nát nếp uốn không gian công kích hướng về phía bạch di nam tử thân thể thật đáng sợ lực lượng long vương hầu vương hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ cảm xúc đáo nạp lan tuyển hòa bạch di nam tử chiến đấu kịch liệt sản sinh hủy diệt lực lượng sắc mặt xấu xí thiên đau hành chờ người căn bản không dám tiến nhập vòng chiến nhẹ giọng dọ hỏi ai chiến đấu đã không phải chúng ta khả di nhúng tay Chúng ta chính tĩnh quan kỳ biến ba kim giao long vương nhìn thoáng qua không ngừng khống chế quy tắc lực lượng công kích nạp lan tuyển hai người, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vô lực nói rằng: "Ngay nạp lan tuyển giữ Bạch Di Nam tử kịch liệt chém giết, đáng sợ lực lượng lan đến toàn bộ thạch thất thì, Vân Thiên Vũ trước Kim Giao Long Vương đám người ly khai thạch thất, cùng thạch thất ngoại đại ma vương hội hợp." Chương 513: Phần đấu quên mình. Cùng đại ma vương hội hợp, Vân Thiên Vũ lập tức đem kim sắc tam túc luyện đan lô cùng với luyện đan hồ lô thu vào lôi trạch giới chỉ, nhượng đại ma vương về tới thời không mộng cảnh. Đại ma vương trở lại thời không cảnh trong mơ. Không chịu nổi Thạch Thất bắt đầu khởi động hủy diệt lực lượng, Kim Dao Long Vương chờ người đều ly khai Thạch Thất, thập phần trật vật xuất hiện ở tại Thạch Thất bên ngoài. Thiên Vũ, ngươi nguyên lai biết Nạp Lan Tuyển che giấu thực lực, trên mặt treo đầy của Hứng Vệ Thiên Đao Hành thấy sớm ly khai Thạch Thất Vân Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi, "Ta cũng không biết." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có nói cho bọn họ tình hình thực tế. "Ai, xem ra Cực Phẩm Tiên Khí đã định trước cùng chúng ta vô duyên nghĩ đến Nạp Lan Tuyển cùng Bạch Đế Nam Tử thực lực, cùng với cấp đi Kim Sắt Tam Tốc lò luyện đan cùng luyện đan hồ Lô đại ma vương." Thiên Đao Hành chờ người thở dài một tiếng nhận mệnh. "Tiểu tử chúng ta vào xem, nhìn bạch đi nam tử hư thực ngay vân thiên vũ nhất mọi người ở bên ngoài đợi thì đại ma vương nàng nhờ âm tại hắn trong đầu hưởng khởi, hảo, vân thiên vũ gật đầu, không đợi kim giao long vương ngăn cản, xông vào hỗn loạn thạch thất, tiến nhập đáo thạch thất, đại ma vương lập tức xuyên thấu qua vân thiên vũ thân thể, phóng xuất ra nói đạo hồn quang, đưa hắn thân thể bảo hộ trụ, chống đỡ một cổ cổ bài sơn đạo hải kéo tới năng lượng, ân, ngươi tiểu người vợ trong thân thể phong ấn lực lượng hoàn toàn giải khai, đương đại ma vương nhận thấy được nạp lan tuyển thực lực khôi phục tới nhị cấp chân tiên thì cảm giác tới rồi một tia loan nghi, truyền âm dò hỏi. Hẳn là hoàn toàn giải khai, không phải truyền nhi không có khả năng khôi phục tới nhị cấp chân tiên chi cảnh cùng Bạch Đế Nam tử đại chiến." Vân Thiên Vũ truyền âm nói rằng, "Hoàn toàn giải khai. Thiên Vũ, ta có một loại cảm giác, ngươi tiểu người vợ trong thân thể phong ấn lực lượng tịnh không có hoàn toàn cởi ra, không phải chân tiên cảnh giới phong ấn tuyệt đối không có khả năng phá vỡ tiên giới quy tắc lực lượng." Đại Ma Vương có chút nghi hoặc truyền âm nói rằng, "Đại Ma Vương, ngươi là nói truyền nhi trong thân thể còn có phong ấn lực lượng?" Vân Tiên Vũ vô cùng kinh ngạc hỏi, "Hẳn là có, khả năng cổ phong ấn lực lượng liền nàng tự mình cũng không biết, ngươi tiểu người vợ không đơn giản." Đại Ma Vương trầm tư một chút nói rằng: "Định Phong trưởng, đương Bạch Di nam tử lọt vào mấy nghìn bả quang tán công kích thì, một cổ cổ sơ khí tức tại hắn thân thể tuôn ra, trong nháy mắt tụ tập thành từng đạo trầm trọng đại trưởng, bắn chúng kéo tới mấy nghìn bả quang tán, đem quang tán định ở giữa không, công kích hướng về phía nạp lan truyền hung khẩu." Bạch Di nam tử thực lực bị ngươi tiểu người vợ cường, phòng trưng bất động dùng con bài chưa lật, ngươi tiểu người vợ điều không phải đối thủ của hắn linh hồn cảnh giới hơn xa bọn họ hai người đại ma vương nhận thấy được trước mắt cục diện, truyền âm báo cho biết. Âm Dương trưởng Luân, từng đạo định phong trưởng núi nhọn tập lại, bị bức lui nạp lan tuyển song trưởng trong lập tức dũng bắn ra âm dương lực tụ tập thành lưỡng đạo trường luân đánh nát từng đạo định phong trường. bất quá ngay nạp lan tuyển đánh nát kéo tới định phong trường thì nàng đột nhiên cảm giác được phía sau xuất hiện nguy cơ bản năng tiến hành lánh. nạp lan tuyển phản ứng mặc dù khoái nhưng tại nàng lánh nhất trong ném mắt cảm giác được nói nói quy tắc lực lượng tập thân thể chu vi không gian trí hóa nàng lánh tốc độ. phanh điệu một tiếng nạp lan tuyển bị bạch đi nam tử sung xích chứa quy tắc lực lượng bản tay bắn chúng vai hầu nhất điểm một ngụm tiên huyết không bị khống chế phun ra lai. bất hảo tuyển nhi bị thương đại ma vương. Ngươi khả phụ ra tay giúp trợ nàng. Vân Thiên Vũ thấy Nạp Lan Tuyền bị Bạch Di Nam tử kích thương, trong lòng căng thẳng truyền âm thỉnh cầu nói: "Thiên Vũ, ngươi tiên không nên cấp, ngươi tiểu người vợ hoàn không hề động dùng con bài chưa lật, một ngày nàng vận dụng con bài chưa lật, hẳn là còn có liều mạng lực nghe được Vân Thiên Vũ lo lắng dục nam nhợ, đại ma vương bất vi sở động, không có xuất thủ ý tư." Cửu Thiên Lăng, cuốn thân thể bị Bạch Di Nam tử kích thương, Nạp Lan Tuyền cấp tốc tế ra một cái ẩn chứa cửu thiên lực bạch lăng cuốn hướng về phía Bạch Di Nam tử, đưa hắn thân thể quấn. Bạch quang đốt bạo phù, Bạch Di Nam tử thân thể bị Cửu Thiên Lăng gắt gao cuốn trụ, Nạp Lan Tuyền bất cố thân thể thương thế, xuất hiện tại bên cạnh hắn, tế ra hệ ra ẩn chứa bạch quang phủ, dán tại bạch thi nam tử thân thể. Thình thịch, một tiếng nổ, bạch quang đốt bạo phủ tại bạch thi nam tử thân thể thượng bạo khai, ẩn chứa hủy diệt lực lượng bạch quang không ngừng mà thẩm thấu tiến bạch thi nam tử trong thân thể, phá phôi chứa thân thể hắn. Tiểu tử, thấy được chứ? Ngươi tiểu người vợ rất không giản đơn, bạch thi nam tử muốn đánh bại nàng, là muốn phí một phen tay chân. Nạp Lan Tuyền tại thụ thương thì liên tục động dùng hai đại con bài chưa lật kích thương bạch thi nam tử, nhuột nội tâm chặt trương vân thiên vũ trường thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của ngươi rất không tệ, sát thực có cơ hội đi qua khảo nghiệm. Phía dưới ta vận dụng vũ khí nói, Bạch Di nam tử bị Cửu Thiên Lăng quấn thân thể bại biện ra Vân Vũ chạm, đào thoát quấn, rút ra cắm ở phía sau lưng thượng, vẫn không hề động dùng bảo kiếm. Bảo kiếm vô phong, nhưng hơn hẳn hữu phong, vô phong kiếm ảnh, rút ra thượng phẩm tiên khí vô phong kiếm, Bạch Di nam tử thân thể khí tức lập tức xảy ra biến hóa, từng đạo cổ sơ kiếm quang tại vô phong kiếm tuôn ra, đan xen bổ về phía nạp lăng quyển. Kim Giáp phủ, Bạch Di nam tử bộ ra một đạo nói cổ sơ kiếm quang phun ra nuốt vào chư bộ tới. Nạp Lan tuyển cấp tốc thủ ra hệ ra kim sắc phủ rán tại thân thể thượng, triệu hoán ra một thân kim sắc khôi giáp. Thình thịch thình thịch thình thịch. Nạp Lan tuyển mặc vào kim sắc khôi giáp thì Bạch Y Nam tử bổ ra cổ sơ kiếm ảnh chạm ở tại kim sắc khôi giáp thượng, đem kim sắc khôi giáp văng tung tóe khai đạo nói nước ra. Thở phi phò thở phi phò. Mượn kim giáp phủ chống đối trụ Bạch Y Nam tử bổ ra cổ sơ kiếm ảnh, Nạp Lan tuyển thon dài ngón tay gian xuất hiện bắt căn ngân châm, dĩ cực nhanh tốc độ công kích hướng về phía Bạch Y Nam tử. Đương bắt căn nguyên trầm bắn trúng Bạch Y Nam tử thân thể thì đột nhiên bạo khai. Bắt cổ đánh rách tạ tơi không gian hủy diệt lực lượng trọng trọng oanh kích ở tại phản ứng thua bạch y nam tử thân thể thượng đưa hắn oanh bay đi ra ngoài thân thể xuất hiện nghiêm trọng tổn thương ngân diệt trâm ngươi thế nào sẽ có võ văn thái sư luyện chế ngân diệt trâm ngươi cùng võ văn thái sư cái gì quan hệ thi thể tổn thương nghiêm trọng bạch y nam tử nhận ra nạp lan tuyển cường cương vận dụng ngân trâm hư thực trong thân thể lập tức tản mát ra sát khí cả tiếng hỏi không thể phung cáo vận dụng người mang bắt căn ngân diệt trâm bị thương nặng bạch y nam tử hậu nạp lan tuyển khéo tay khống chế cựu thiên lăng khéo tay khống chế vô thiên tấn công kích hướng về phía hắn. Tưởng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đưa hắn đánh chết. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng Võ Văn Thái sư hữu quan hệ. Xem ra lưu ngươi không được. Nạp Lan tuyển thân phận, thương thế nghiêm trọng Bạch Đi Nam tử mắt mâu lộ ra nồng đậm hung lệ vẻ, từng đạo bạch quang tại hắn trong thân thể chiếu dọi đi ra, trong nháy mắt chữa trị thân thể sau khi trọng thương, đem đặt ở trong lòng xà ra hộp gấm cầm đi ra, lấy ra bên trong hé ra khắc chử thú văn quang. "Ân." Bạch Đi Nam tử trong thân thể có cái gì? Nàng nói là tiến hoạch, thấy Bạch Đi Nam tử trọng thương chi khu bị bạch quang trong nháy mắt chữa trị, Đại Ma Vương lập tức có điều cảm ứng. "Ngào!" T, khôi phục thân thể thương thế, Bạch Đi Nam tử lập tức hướng thú văn quang đổ rót vào chân tiên lực, nhất trích cả vật thể hỏa hồng sắc, chiều dài tam điều đôi hổ ly dĩ cập một cái cả vật thể u tự sắc, chiều dài một cây một sừng, toàn bộ thân tản mát ra tử vong khí tức mãng xà ly khai thú văn quang đổ, xuất hiện ở tại trong hư không. Tam cấp chân tiên cảnh giới tam vĩ hổ, u minh xà. Nguyên lai cực phẩm tiên khí là nhất kiện triệu hoán tiên khí. Bất quá bậc này loại hình tiên khí giá trị yếu không thể thắng được cái khác tiên khí. Không biết ngươi tiểu người vợ còn có cái khác con bài chưa lần mạng? xuyên đấu qua vân thiên vũ hai tròng mắt quan chiến đại ma vương nàng hưu hăng hái nói rằng ngao tê tam cấp chân tiên chi cảnh tam vĩ Hổ cùng u minh xà triệu hồi Gia lai lập tức hướng sắc mặt khẽ biến mặc vỡ tan kim giáp nạp lan tuyền phát động công kích thấy hai thực lực còn cao hơn mình tiên thú kéo tới nạp lan tuyền đem người mang tối hậu lưỡng trương bạch quang đốt bạo phù lấy đi ra hai tay dĩ siêu tốc độ ánh sáng tốc độ thiếp ở tại gần người tam vĩ Hổ. rầm rầm hai tiếng nổ lưỡng trương bạch quang đốt bạo phù bạo mở phù bạo phát hủy diệt lực lượng trọng trọng oanh kích ở tại hai đại tiên thú thân thể thượng trực tiếp đem hai đại tiên thú đánh bay đi ra ngoài. Hai đại tiên thú bị Nạp Lan Tuyển vận dụng tối hậu lương trương Bạch Quang đốt bạo phù nổ tung, Cổ Sơ Vô Phong kiếm ảnh lập tức chạm rơi xuống, trọng trọng chém về phía Nạp Lan Tuyển. Vô Thiên Tán, chống đỡ, lúc này, Nạp Lan Tuyển tấn tốc tạo ra Vô Thiên Tán, mượn Vô Thiên Tán lực phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ ở Vô Phong kiếm ảnh công kích. Nguyên Lai tiên hạch giấu ở người cụ thân thể trong chống đỡ trụ Vô Phong kiếm ảnh công kích, song trưởng tê dại Nạp Lan Tuyển lực chỗ đột nhiên xuất hiện kim mục thủy hỏa thổ năm đạo ngũ đi ánh sáng, quay về công kích hướng về phía gần trong gang sắc bạch đi nam tử ngực, trực tiếp đem Bạch Đế nam tử ngực động mạch bại lộ ra trong lòng vị trí một viên tinh thần bản tiên. Võ Văn Thái sư hoàn đối ta tiên hạch chưa từ bỏ ý định. Ký nhiên ngươi là Võ Văn Thái sư nhân, vậy ngươi khả dĩ tử. Thân thể lọt vào Nạp Lan Tuyển con bài chưa lật, ngũ hành ánh sáng công kích bạo khai, cùng Võ Văn Thái sư thủ sâu như biển bạch y nam tử đôi mắt lộ ra nồng đậm sát ý, mạnh mẽ khống chế trái tim chỗ tiên hạch, chiếu rọi ra cường đại quy tắc ánh sáng công kích hướng về phía Nạp Lan Tuyển. "Gây tội." Hắn dĩ nhiên khả dĩ không chế tiên hạch công kích, tiên hạch chiếu rọi quy tắc ánh sáng kéo tới, Nạp Lan Tuyển cảm giác chính thân thể chu vi không gian hỗn loạn, căn bản vô pháp thi triển thuần di tiến hành lệnh. "Thinh thịch." Một tiếng Nạp Lan Tuyền thân thể bị tiên hạch chiếu dội quy tắc ánh sáng bắn trúng, thân thể mặt ngoài kim giáp lập tức nát bể, coi như như diều đứng. Giây, từ không trung rơi xuống. Đi tìm chết ba, quy tắc ánh sáng, đánh chết. Nạp Lan Tuyền thân thể không không chế được rơi, bạch đi nam tử mạnh mẽ không chế trái tim chỗ tiên hạch kế tục chiếu dội quy tắc ánh sáng công kích Nạp Lan Tuyền, muốn thừa cơ đem thương thế nghiêm trọng Nạp Lan Tuyền kích. mắt thấy Nạp Lan Tuyền sẽ bị tiên hạch chiếu dội quy tắc ánh sáng lần thứ hai bắn trúng, lúc này vân thiên vũ một người thuần di xuất hiện ở tại Nạp Lan Tuyền bên người, cố sức đem thương thế nghiêm trọng lộ ra tuyệt vọng vẻ Nạp Lan Tuyền đẩy đi ra ngoài. Không nên, thương thế nghiêm trọng nạp lan tuyển không nghi đáo tại tối thời khắc nguy hiểm, Vân Thiên Vũ dĩ nhiên không để ý tự thân an nguy, dĩ thân chống đối tiên hạch chiếu rọi quy tắc chi quang, nội tâm lập tức hoảng loạn cả lên. Thình thịch, một tiếng nổ, lọt vào quy tắc ánh sáng công kích, Vân Thiên Vũ thân thể lập tức hư hao, coi như đạn pháo giống nhau tạp tới rồi trên mặt đất, đem cứng rắn mặt đất tạp ra một cái độc lớn, sinh tử bất minh. Chương 514, trung cực khảo nghiệm. Thiên Vũ, thấy trinh tại mất trí nhớ thì, trở thành chính mình trợ phụ, dần dần đã động chính phương tâm Vân Thiên Vũ vi cựu chính, bị tiên hạch chiếu rọi quy tắc ánh sáng bắn trúng. Nạp Lan truyền cảm giác chính trình trái tim đều nát, rồi giống nhau xuất hiện ở tại hầm ầm, thân thủ đem thân thể tổn thương nghiêm trọng Vân Thiên Vũ bế đi ra. Đương nội tâm tuyệt vọng, rơi lệ đầy mặt Nạp Lan truyền va chạm vào Vân Thiên Vũ huyết nhục không rõ thân thể thì, cảm giác được Vân Thiên Vũ trong thân thể dĩ nhiên hoàn toàn hữu một đường sinh cơ, tuyệt vọng nội tâm tái hiện hy vọng. Ân, không chết. Dĩ hắn nhị cấp đạo tiên cảnh giới thực lực, thừa thụ tiên hạch công kích dĩ nhiên không có chết, mà đi nam tử cảm giác được Vân Thiên Vũ trong thân thể còn có sinh cơ, dĩ nhiên không có bị tiên hạch giết chết, lộ ra vô cùng kinh ngạc vẻ. Bởi vì dĩ Bạch Di nam tử thực lực mạnh mẽ không chế tiên hạch công kích, đều thật to tổn thương linh hồn, mà nhị cấp đạo tiên cảnh giới Vân Thiên Vũ chính diện thừa thụ tiên hạch công kích dĩ nhiên không có chết. Khái, theo Hôn Mê Vân Thiên Vũ bị đại ma vương kích thích linh hồn kích thích, Vân Thiên Vũ khai ra một ngụm tiên huyết, chậm rãi mở hé vài hai mắt. Thiên Vũ, ngươi không chết, ngươi không chết, thật tốt quá thấy Vân Thiên Vũ tại Hôn Mê thức tỉnh, ôm ấp chứ hắn thân thể nạp lan truyền kích độc lên, một tay lấy Vân Thiên Vũ ôm vào trong lòng, kích động địa nhiệt lệ không bị khống chế chảy xuôi xuống tới. Không chết, có ý tứ, thực sự có ý tứ. Dĩ ngươi nhị cấp đạo tiên cảnh giới thực lực, dĩ nhiên Khả Dĩ thừa thụ tiên hạch công kích mà không chết. Ngày hôm nay, ta đảo muốn nhìn ngươi hữu mấy cái mệnh, Khả Dĩ thừa thụ tiên hạch vài lần công kích Bạch Di Nam tử thấy Vân Thiên Vũ tại quá ngắn thì gian nội tình lại, đôi mắt sát ý càng đậm, đã nghĩ mạnh mẽ không chế tiên hạch kế tục công kích, đem Vân Thiên Vũ cùng nạp lan tuyển cùng nhau đánh chết. Thế nào, có một viên tiên hạch ngươi tựu giác được tiên hạ vô địch, ngay Bạch Di Nam tử chuẩn bị công kích chi tế, một đạo trầm thấp thanh âm tại Vân Thiên Vũ trong thân thể truyền ra. Nguy cấp thời khắc, đại ma vương cũng cố không hơn bại lộ thân phận, ly khai thời không một cảnh bay ra Vân Thiên Vũ thân thể. Là ngươi, ngươi thế nào sẽ ở Thiên Vũ trong thân thể Đường mặc Hắc Sắc Trường Bảo, kiệt ngạo bất tuân đại ma vương bay ra Vân Thiên Vũ thân thể thì, nạp Lan Tuyền lập tức nhận ra đại ma vương, lộ ra bất khả tư nghị thân sắc. Nếu như không có ta, ngươi nghĩ dị thực lực của hắn khả di thừa thụ tiên hạch công kích mà không chết, đầy người tà khí chính là đại ma vương trầm thấp nói rằng. Ân. Khỏa tứ cấp chân tiên hạch tại ngươi trong thân thể. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao khả dị dung hợp chân tiên hạch? Đại ma vương hiện thân, mà dị nam tử lập tức cảm giác được đại ma vương trong thân thể thực tiên hạch chính là chính mình Đường Nhân Song đối với đại ma vương khả dĩ dung hợp chân tiên hạch để thang tới chân tiên hạch đẳng cấp cảm thấy kinh hãi nếu như ngươi đem người trong thân thể tiên hạch cho ta ta nhưng thật ra khả dĩ nói cho ngươi nguyên nhân đại ma vương kiệt ngạo bất tuân nói rằng trong giọng nói tràn ngập khí phách muốn ta tiên hạch tự nhìn ngươi có hay không buồn sự này nghe được đại ma vương cũng dự đoán được tiên hạch bạch y nam tử đôi mắt ánh sáng lạnh chẩn lõe lần thứ hai khống chế tiên hạch trị hết thân thể trọng thương hướng đại ma vương phát động công kích dĩ thiêu đốt linh hồn đại giới khu xử tiên hạch không biết dĩ ngươi hôm nay linh hồn tình huống còn có thể khống chế tiên hạch thả ra vài lần công kích chị hết vài lần thân thể thương thế cảm giác được bạch y nam tử trong thân thể lưu lại tiên giới quy tắc lực lượng cao ngạo đại ma vương không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa thân thể hơi chật lóe thiểm tránh được bạch y nam tử công kích thiên vũ người tốc tốc đem giá khoả đan dược tan vào, khả dĩ trị hết người thân thể trọng thương nạp lan tuyền thấy đại ma vương dây dưa trụ bạch y nam tử cấp tốc xuất ra một viên bạch sắc mặt ngoài tràn đầy tẩm sợi linh khí đan dược giao cho vân thiên vũ dùng hắn tan bảo hảo cảm giác được nạp lan tuyền đưa cho chính đan dược cùng ngay lập tức đan hữu hiệu quả như nhau chi hiệu vân thiên vũ không có cùng tha khát khí tiếp nhận đan dược nhất nửa đầu nuốt tới rồi bụng nuốt trứng bạch sắc đan dược vân thiên vũ cảm giác chính trọng thương chi khu lấy mắt tưởng có thể thấy được tốc độ khôi phục chứ rất nhanh tổn hại nghiêm trọng kinh mạch cốt cách thân thể toàn bộ khép lại tiểu liên thực lực cũng khôi phục đáo đỉnh truyền nhi ngươi thương thế cũng rất nặng ngươi tốc tốc dùng đan dược trị hết thân thể trọng thương cảm nhận được nạp lan tuyển tặng cho chính đan dược dược hiệu vân thiên vũ nhẹ giọng dùng nói vương cửu kim đan ta chỉ hưu một viên bất quá thiên vũ ngươi không cần thái lo lắng ta thương so ngươi nhẹ lắm không có việc gì nạp lan nhẹ nhàng lắc đầu Ánh mắt nu cùng nhìn khả dĩ để chính, phấn đấu quên mình Vân Thiên Vũ, nhẹ giọng nói rằng: Tuyền Nhi, ta cũng có một viên đan dược, ngươi ăn vào thử xem. Nghe được Nạp Lan tuyển đem còn sót lại một viên cựu kim đan tặng cho chính. Vân Thiên Vũ tâm tràn ngập cảm động, không chút do dự tại lôi trạch trong giới chỉ lấy ra ngay lập tức đan tặng cho Nạp Lan tuyển. Hảo thấy lặng lặng nằm ở Vân Thiên Vũ lòng bàn tay ngay lập tức đan, Nạp Lan tuyển cường đại linh hồn lực lập tức cảm giác được ngay lập tức đan bất phàm chỗ, nhẹ nhàng buốt lên ngay lập tức đan, nhất ngửa đầu nuốt tới rồi bụng, nuốt vào ngay lập tức đan. Nạp Lan Tuyền lập tức cảm giác được ngay lập tức đan dược hiệu bị cựu Kim Đan còn muốn đáng sợ. Ngay lập tức trong lúc đó Tiểu Khôi phục chính vừa bị Tiên Hạch tạo thành thân thể trọng thương. Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền song song mượn chữa thương thuốc Tiên Khôi phục thương thế. lãnh khai Bạch Y Nam Tử ấn ra ba đạo tiên giới quy tắc trưởng mũi nhọn hậu. Đại Ma Vương đột nhiên hướng Bạch Y Nam Tử phát động công kích. Một cổ đáng sợ thanh khiếu xuyên thấu Bạch Y Nam Tử công kích gì? Đại Ma Vương phát động bại sơn đảo hải bản thế tiến công trọng trọng oanh kích ở tại Bạch Y Nam Tử thân thể thượng, trực tiếp đưa hắn tổng giữa không oanh kích tới rồi trên mặt đất. Gào khóc, Bạch Y Nam Tử bị Đại Ma Vương đánh bay. Lọt vào bạch quang đốt bạo phù công kích, bị đánh bay tam vĩ hồ cùng u minh xà biến hóa thành cực mạnh chiến đấu hình thái. hướng đại ma vương phát động công kích, cựu dương trời giận, hai đại tiên thú công tới, đại ma vương ngượn chân tiên hạch lực lượng, trong nháy mắt lên đỉnh đầu hình thành cựu hỏa thiêu đốt chúa hừng hực hỏa diễm mặt trời đỏ, tam khỏa công kích hướng về phía tam vĩ hồ, tam khỏa công kích hướng về phía u minh xà, tam khỏa công kích hướng về phía trọng thương rơi bạch tỷ nam tử. Thình thịch thình thịch thình thịch, lọt vào đại ma vương thi triển cựu dương trời giận công kích, có thể so với ba cấp chân tiên tam vĩ hồ cùng u minh xà căn bản để đỡ không được phân biệt bị tam khỏa cuộn cuộn mặt trời đỏ bắn trúng thân thể rơi tới rồi trên mặt đất lục thú đồ hỏa sĩ huyền điểu hiện thân cảm giác được tam khỏa mặt trời đỏ hận hàm hủy diệt lực lượng thương thế không nhẹ bạch y nam tử rất nhanh lấy ra lục thú đồ mạnh mẽ hướng lục thú đồ rót vào tiên giới quy tắc kích phát lục thú đồ khí linh lực lượng triệu hoán tới nhất trích xí triển vượt lên trước 10 thước hỏa hồng sắc cánh tiêu đốt chứa hừng hực hỏa diễm ánh mắt sắc bén đầu thượng trường chứa một cây năm màu lông chim chim to lệ hỏa sĩ huyền điệu bị bạch y nam tử mạnh mẽ triệu hồi ra lại thì lập tức phát ra một đạo huyết sáo dài rất nhanh chớp động hừng hực tiêu đốt cánh để chặn rất nhanh bay tới tam luân mặt trời đỏ, hỏa sĩ huyền điệu dựa vào tự thân có thể so với ngũ cấp chân tiên thực lực chống đỡ trụ tam khỏa mặt trời đỏ mạnh mẽ đem tha triệu hồi ra tới bạch y nam tử trong thân thể linh hồn lập tức trở nên nổi loạn, suy yếu không gì sánh được. Ân, cô hơi thở. Tuy rằng ngũ cấp chân tiên cảnh giới hỏa sĩ huyền điệu cấp đại ma vương mang đến cực đại uy hiếp, nhưng đại ma vương ánh mắt nhưng thẳng tắp đầu hướng về phía cực phẩm tiên khí lục thú đồ. Tại lục thú đồ cảm thấy một tia quen thuộc khí tức. Thiên vũ, đem thu dung khí linh dung tiên thạch lấy ra nữa cho ta. Đại ma vương là lớn. Khảo. Nghe được đại ma vương hô to thành, Vân Thiên Vũ không chút do dự đem sớm bị chính nhận chủ Dung Tiên Thạch lấy đi ra, ném cho đại ma vương. "Tiên Nhi, ngươi khả phụ thả ra chân tiên lực đem thạch thất nhập khẩu phong kín, đừng cho bên ngoài nhân tiến đến ném ra Dung Tiên Thạch." Vân Thiên Vũ lập tức nhận được kim giao long đưa tin, báo cho biết Thiên Đao đi chờ người muốn mạo hiểm xuống tới, nhẹ giọng nói rằng: "Không thành vấn đề, giao cho ta." Nạp Lan Tuyền nghe được Vân Thiên Vũ thỉnh cầu, lập tức gật đầu đồng ý, phóng xuất ra lượng đạo chân tiên lực, phong ấn ở thạch thất nhập khẩu. "Ân." "Tiên khí khí linh." Không nghĩ tới ta cố ý lưu ở bên ngoài lục thú đồ một khắc bán khí linh bị các ngươi chiếm được. Đường đại ma vương thả ra cường đại linh hồn lực, đem tiên khí khí linh phóng xuất thì trọng thương ngã xuống đất. Bạch đi nam tử lộ ra một tia ngoại ý muốn vẻ, tỉnh đi qua lục thú đồ cấp hỏa sĩ huyền điệu hạ đạt mệnh lệnh, không có nhượng tha công kích đại ma vương. Không sai, tiên khí khí linh đã bị hắn nhận chủ. Ta nghĩ chúng ta có cơ hội lấy được ngươi trương thú đồ, mất đi trương đồ, ngươi căn bản vô pháp cùng chúng ta chống lại. Đại ma vương cao ngạo gật đầu nói rằng, tiên khí khí linh đã bị hắn nhận chủ. Xem ra các ngươi không chỉ hữu thực lực, cơ duyên cũng không thắc. Kỳ thực giá lục thú đồ chính là ta trung cực khảo nghiệm, vốn có ta nghĩ thoáng kinh sợ một chút các người. tái nói cho các ngươi giá trung cực khảo nghiệm, nhưng tha đến từ chính thiên vực, tự cùng võ văn thái sư hữu quan, tài làm cho ta đối với ngươi môn hạ ngon thủ. Bất quá hắn nhận chủ lục thú đồ phân liệt tiên khí khí linh, chỉ cần hắn khả dĩ đi qua bán tiên khí linh nhận chủ lục thú đồ, hắn tiểu đi qua ta trung cực khảo nghiệm, tái đáp ứng ta một việc có thể song ta đương nhiên bắt được sở hữu bảo vật. Kế thừa ta y bắt cảm giác được đại ma vương cấp chính mang đến nguy hiểm, cùng với tự thân linh hồn tổn thương nghiêm trọng, và đi nam tử gian nan trên mặt đất đứng lên. Khống chế lục thú đồ thu hồi hỏa khí huyền điệu, Tam vị hồ cùng ngũ minh xà, suy yếu. Nói rằng, chỉ cần ta khả dĩ nhận chủ giá lục thú đồ, đáp ứng ngươi một việc, có thể kế thừa của ngươi Y bát, song sở hữu bảo vật. Nhưng những này bảo vật bao quát ngươi trong thân thể tiên hạch mạng, tuy rằng lục thú đồ thập phần chân quý, nhưng Vân Thiên Vũ biết tiên hạch giá trị còn đang lục thú đồ trên, nhẹ giọng hỏi. "Đương nhiên bao quát giá khỏi tiên hạch." "Được rồi, ngươi tiên không nên suy nghĩ nhiều quá, chính nghị thế nào nhận chủ giá lục thú đồ ba. Nói cho ngươi, nhận chủ lục thú đồ tuyệt không đơn giản." Lục thú đồ phong ấn thú hồn hội tự động công kích linh hồn của ngươi. đương nhiên ta nhận chủ tha thì thế nhưng ăn không ít vị đắng. Nếu như ngươi tại nhận chủ thì linh hồn không chịu nổi phong ấn thú hồn công kích, nhớ kỹ không nên tại mạnh. Bằng không đã chết cũng đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi. Tuy rằng bạch y nam tử cũng không xem trọng chỉ có nhị cấp đạo tiên cảnh giới vân thiên vũ khả dĩ nhận chủ lục thú đồ, nhưng vân thiên vũ nhận chủ lục thú đồ một khắc bán khí linh, thì duy nhất phù hợp trung cực khảo nghiệm chọn người. Hơn nữa bạch y nam tử sát thực tưởng tìm một truyền thụ, ra nhắc nhở vài câu. Lục thú độ phong ấn thú hồn tại nhận chủ tình hình đặc biệt lúc ấy công kích linh hồn biết được Lục thú độ nhận chủ tình hình đặc biệt lúc ấy tự động công kích, Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi trợn tiểu, lộ ra nhất mặt dáng tươi cười. Trong đầu cất giấu thời không động cảnh hắn, tối không sợ tiểu là linh hồn công kích. Hô, hiện tại ta bắt đầu nhận chủ Lục thú độ. Vân Thiên Vũ tổng đại ma vương trong tay tiếp nhận dung tiên thạch, nhượng dung tiên thạch khí linh một lần nữa về tới Lục thú độ, trọng tổ khí linh hậu, bài trừ một giọt máu huyết, đặt tại tú chư thú văn Lục thú độ đượ. Chương 515, kế thừa y bát. Ong ong. Vân Thiên Vũ tích chứa máu huyết ngón tay án tại lục thú đồ thượng trong ánh mắt nhất cổ cường đại linh hồn lực lượng tại lục thú đồ tuôn ra xuyên thấu qua Vân Thiên Vũ thủ chỉ dũng anh vào đáo hắn trong ốc ở chỗ sâu trong hô cảm giác được lục thú đồ tuôn ra linh hồn lực thập phần cường đại nạp Lan tuyển trong lòng căng thẳng không chút nào do dự thả ra cường đại linh hồn lực muốn bang trợ Vân Thiên Vũ ngươi bất năng hỗ trợ nếu như hắn tại ngươi dưới sự trợ giúp nhận thức chủ lục thú đồ hắn căn bản không có tư cách kế thừa ta y bát bạch di nam tử ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua chặt trương nạp Lan Tuyền lạnh lùng cảnh cáo nói yên tâm đi tiểu cô nương. Tại đáng sợ linh hồn lực cũng thương tổn hắn không được linh hồn, ngươi kiên trì đợi, hắn nhất định khả dĩ nhận chủ giá lục thú đồ. Đại ma vương biết rõ thời không ngọng cảnh năng lực, chấm thấp khuyên. Ông lục thú đồ thả ra linh hồn lực anh kích tiến vân thiên vũ linh hồn trong thỉ, vân thiên vũ cảm giác chính linh hồn run rẩy một chút, một cổ thật lớn sẽ rách đông cảm nhận sâu sát chuyện vào hắn linh hồn. Cảm giác được lục thú đồ dung bắn linh hồn lực lượng thập phần cường đại, giấu ở vân thiên vũ trong đầu thời không ngọng cảnh lập tức hiện lên đi ra, phóng xuất ra một cổ cổ cường đại lực lượng, khất chế ở lục thú đồ dũng bắn lực lượng, thả ra linh hồn lực bị khất chế. Lục thú đồ lập tức truyền ra từng đạo thú tiếng hô, Tam Vĩ hồ hồn ảnh, U Minh xà hồn ảnh hiện ra lục thú đồ, oanh kích tiến vân thiên vũ đại não trong. Hai đại thú hồn ảnh vừa tiến vào vân thiên vũ trong óc, còn chưa tới kịp công kích vân thiên vũ đại não ý thức, đã bị sao động thời không ngộng cảnh thả ra lực lượng nát bấy. Tam Vĩ hồ hồn ảnh, U Minh xà hồn ảnh nát bấy, lục thú đồ hiệu hiện ra hỏa xí huyền điểu hồn ảnh cùng với giống hồn ảnh, oanh kích vào vân thiên vũ trong đầu, vẫn như cũng bị thời không ngọng cảnh khất chế nát bấy. Giống giống, tứ đại thú hồn ảnh bị giấu ở vân thiên vũ trong đầu thời không ngọng cảnh nát bấy, từng đạo hổ khiếu thanh tại lục thú đồ truyền ra nghe được hổ khiếu thanh, bạch y nam tử sắc mặt khẽ biến thành vi nhất biến, có chút giật mình nói rằng: hắn trong đầu có gì vậy? Thế nào hội nhanh như vậy sẽ tiếp thu hổ hồn ảnh công kích uy mãnh mười phần hổ khiếu thanh truyền ra hậu nhất trích trưởng chư tam khỏa con mắt thanh sắc hổ hồn tại lục thú đồ tỏa ra gào thét chư nào vào vân tiên vũ linh hồn trong thình thịch một tiếng thanh sắc hổ hồn nào vào vân tiên vũ trong đầu trong nấy mắt còn chưa tới kịp công kích vân tiên vũ linh hồn đã bị thời không ngọng cảnh thả ra lực lượng phân nát gào khóc thanh sắc hổ hồn bị thời không ngọng cảnh phân thoái từng đạo sư tiếng hô tại thời không ngọng cảnh truyền ra. Ngay sau đó, nhất trích Kim hoàng Sát Sư Tử Hồn tại Lục Thú Đồ toàn ra, đánh về phía Vân Thiên Vũ. Ta mắt Thanh Hỏa hồ Hồn bị hắn linh hồn như vậy dễ dàng khắc chế, lẽ nào hắn là thượng thiên phái hắn tới giúp ta báo thù Bạch Di Nam tử thấy Thanh Sát Hỏa hồ Hồn nhào vào Vân Thiên Vũ linh hồn hậu ba hô hấp gian, Kim Sát Sư Tử Hồn tự hiện ra Lục Thú Đồ, lộ ra kích độ vẻ, mục thị chớ Kim Sát Sư Tử Hồn tiến nhập đáo Vân Thiên Vũ trong đầu tiêu thất không dặm. Kim Sát Sư Tử Hồn tiến nhập đạo Vân Thiên Vũ linh hồn nhất trong nháy mắt, Vân Thiên Vũ linh hồn lập tức bị Kim Sát Sư Tử Hồn hỗn hàm hồn lực gây thương tích, nhất từng sợi tiên huyết theo hắn thất không chạy xối đi ra. Thình thịch, lúc này sao động thời không ngọng cảnh chiếu dọi ra một đạo bạch quang, bản chúng thực lực hơn xa sở hữu thú hồn kim sắc sư tử hồn tương tha kích bạo. Kim sắc sư tử hồn bị kích bạo, lục thú đồ không có tái hướng vân thiên vũ phát động công kích, vân thiên vũ đặt tại lục thú đồ thượng máu huyết thành công lưu vào đồ, giữ giao hòa tại nhất khởi khí linh dung hợp ở tại cùng nhau. Lục thú đồ khí linh dung hợp vân thiên vũ máu huyết, bạch y nam tử lập tức mất đi đối lục thú đồ cảm ứng, bất quá hắn tuy rằng mất đi lục thú đồ, nhưng tại trên mặt hắn nhưng treo đầy dáng tươi cười. Không sai không sai, dĩ ngươi nhị cấp đạo tiên cảnh giới thực lực dĩ nhiên như vậy dễ dàng chịu nhận chủ lục thú đồ khán lai ngươi thật là thượng thiên phái tới kế thừa ta y bắt người lục thú đồ nhận chủ vân thiên vũ bạch y nam tử chậm rãi đi tới rồi thất khống chảy máu gần đã bị vết thương nhẹ vân thiên vũ bên người nhẹ giọng nói rằng ta đi qua khảo nghiệm nhận chủ lục thú đồ hậu vân thiên vũ chậm rãi mở đóng chặt hai tròng mắt nhẹ nhàng lau khô tỉnh thất khống chảy ra tiên huyết nhẹ giọng hỏi ân ngươi đi qua ta trung cực khảo nghiệm chỉ cần ngươi khẳng đáp ứng giúp ta làm một chuyện ta đã đem đương nhiên siêu tập sở hữu bảo vật đều tặng cho ngươi bạch y nam tử nhẹ nhàng gật đầu nói rằng Ngươi có đúng hay không muốn cho ta kế thừa của ngươi y bác, ba ngươi báo thủ." Vân Thiên Vũ suy đoán nói, "Nếu như ngươi tin tưởng ta, như vậy theo ta, ta đơn độc nói với ngươi bởi vì Nạp Lan Tuyển thị thiên vương nhân, bối hậu lại có nhượng Bạch Di Nam tử cũ hận không nứt võ văn thái sư, sở dĩ Bạch Di Nam tử không có trước mặt mọi người thuyết ra bản thân cũ ra là ai, nhẹ giọng nói rằng, "Hảo, các ngươi ở chỗ này chờ ta." Vân Thiên Vũ điểm gật đầu, nhìn thoáng qua Kiệt Ngạo bất tuân đại ma vương Dĩ Cấp tâm sự trọng trọng Nạp Lan Tuyển, theo Bạch Đế Nam tử đi tới rồi thạch thất phía bên phải thật bích. Rang rắc, một tiếng Thương thế không nhẹ Bạch Đế Nam tử thân thủ đặt tại phía bên phải trên thạch bích, phía bên phải thạch bích lập tức chiếu rọi xuất đạo nói truyền tống ánh sáng, đưa hắn cùng Vân Thiên Vũ truyền tống tới rồi người thạch thất. Mà ở giá gian thạch thất trên vách tường, lộ vẻ cửu kiện bảo vật, mà giá cửu kiện bảo vật, hữu bắt kiện vi công kích tiên khí, nhất kiện vi phòng ngự chiến ý, ý, ý. Không nên nhìn, ta đương nhiên song tối chân quý tam kiện bảo vật là vừa cương ngươi nhìn thấy, tiên nhân tiên hạch, cực phẩm tiên khí lục thú đồ cùng với thượng phẩm tiên khí vô phong kiếm. Mà trên tường lộ vẻ tiên khí chỉ là một ít hạ phẩm trung phẩm tiên khí thấy Vân Tiên Vũ ánh mắt bị trên tường lộ vẻ cựu tiện bảo vật hấp dẫn, Bạch Di nam tử chậm rãi tỏa ở tại thạch thất nội duy nhất ghế trên, chậm rãi thuyết nói: "Ngươi hiện tại khả phủ nói cho ta biết thân phận của ngươi, của ngươi cựu gia là ai?" Vân Tiên Vũ thu hồi ánh mắt, đạm đạm nói rằng: "Hảo, hiện tại ta tiểu tòng ta thân phận nói lên, ta là Nhạc Kim Phong, là Thiên vực Nhạc gia gia chủ, đương nhiên tu luyện tới rồi ngũ cấp chân tiên chi cảnh, chiếm thiên vực không ít thành trì, Nhạc gia tại thiên vực cũng coi như nhất đẳng gia tộc, cùng đại can vương chiều quan hệ không cạn. Ngũ cấp chân tiên nhạc gia đương nhiên thực lực so với tuyển nhi nạp lan gia tộc còn mạnh hơn nghe nhạc kim phong sở thuật, vân thiên vũ có chút giật mình nhạc kim phong thân phận dù sao ngũ cấp chân tiên tại thiên vực tuyệt đối khả dĩ sưng phách nhất phương bị người kính ngưỡng khả hắn lại lạc cho tới hôm nay hạ trạng vốn có tu luyện tới ngũ cấp chân tiên chi cảnh ta rất ít có người hội cố ý trêu chọc nhưng để trùng kích lục cấp chân tiên chi cảnh ta mạo hiểm xông vào thiên vực một chỗ tiên nhân di tích vận khí vô cùng tốt chiếm được lục thú đồ cùng với một viên di đủ chân quý tiên hạnh chiếm được lục thú đồ cùng tiên hạnh ta lập tức phản hồi về đến nhà tộc bế quan tịnh phong tỏa sở hữu tin tức Bất quá tiên hạch quá khó khăn luyện hóa, ta luyện hóa thì bởi vì kinh nghiệm bất túc, dẫn đến tiên hạch khí tức lộ ra ngoài, bị ta đương nhiên thu dưỡng nghĩa tử nhạc bằng phi phát hiện. Mà dạ tâm cực đại, vẫn ham ta nhạc gia gia chủ vị hắn dĩ nhiên tương ta chính mình tiên hạch tin tức bán cho đại cản vương triều chủ quyền người võ văn thái sư, bị hắn phái cao thủ đăng môn tác yếu. Mượn tiên hạch lực lượng trùng cấp lục cấp chân tiên chi cảnh, ta không có hướng bọn họ thỏa hiệp, mang theo chứa nhiều bảo vật sát gia nhạc gia, nhưng bị đại càn vương triều võ văn thái sư chặn giết. Nếu không thời điểm mấu chốt, ta mạnh mẽ kích phát rồi tiên hạch lực lượng, mượn lục thú đồ sát gia ung chặt. Võ Văn Thái sư cũng sẽ bị cùng giết chết. Bất quá ta tuy rằng chạy ra khỏi ôm chặt, nhưng võ văn thái sư thực lực thái đáng sợ, cắt nát ta sinh cơ, điều không phải ta cơ duyên xảo hợp hạ, linh hồn giữ tiên hạch bộ phận lực lượng tương dung hợp, chỉ hoãn ta chết vong thời gian, ta tạo tiểu bị mất mạng. Cũng là vì sao ta phải biết nàng kia phía sau chi nhân thị võ văn thái sư muốn diệt trừ của nàng nguyên nhân. Nhạc Kim Phong hít sâu một hơi, tương chính thân phận bối cảnh, đương nhiên tao nộ nói đi ra. Tuệ Nhi cùng đại càn vương triệu võ văn thái sư hữu quan hệ, nghe nhạc Kim Phong sở thuật, vân thiên vũ vùng xung quanh lông mày không khỏi nhiễu chặt đứng lên cảm giác nạp lan truyền bối cảnh rất không giản đơn nhạc tiên bối không biết võ văn thái sư là cái gì cảnh giới cao thủ ngươi sẽ không muốn nhượng ta giết hắn vân tiên vũ hỏi ta đương nhiên điều không phải cho ngươi sát võ văn thái sư võ văn thái sư chính là lục cấp chân tiên cao thủ tại thiên vực tuyệt đối là số một số hai chính là nhân vật phòng trừng cũng tiểu đại cản vương triều hoàng đế có thực lực còn hơn hắn ta muốn cho ngươi giết người là ta cái kia phát dầu nghĩa tử nhạc bằng phi ta nghĩ ta gặp chuyện không may lúc hắn ứng với ngồi trên nhạc gia gia chủ vị chỉ cần ngươi tại ta mặt tiền dùng thiên đạo lập hệ đáp ứng giúp ta khứ thiên vực đánh chết tên xuất sinh ở đây sở hữu tất cả đều muốn là ngươi nghĩ đến chính lấy đón trả ơn nghĩa tử nhạc kim phong đôi mắt lộ ra nồng đậm kiêu hận hòa diễm trầm thấp tuyết nói chẳng ngươi nghĩa tử nhạc bằng phi đương nhiên thực lực như nào vân thiên vụ không có lập tức đáp ứng bang nhạc kim phong báo kiều kế tục dò hỏi đương nhiên na xuất sinh đạt được tam cấp chân tiên đỉnh cảnh giới bất quá nhiều như vậy niên quá khứ hắn sợ rằng đạt được tứ cấp chân tiên chi cảnh bất quá ngươi cũng không dùng hữu quá lớn áp lực chỉ cần ngươi năng đạt được tam cấp chân tiên chi cảnh Ngươi có thể đi qua lục thú đồ triệu hoán có thể so với ngũ cấp chân tiên hỏa thí huyền điệu hòa giống, đến lúc đó ngươi khả dĩ dễ dàng đánh chết hắn. Mà nếu như ngươi thực sự khả dĩ giúp ta báo thù, ta tuyển hạ Hưu biết cũng khả dĩ an tâm." Nhạc Kim Phong kể lại thuyết nói, "Chỉ cần ta năng đạt được ba cấp chân tiên chi cảnh là có thể triệu hoán ra có thể so với ngũ cấp chân tiên cảnh giới hỏa thí huyền điệu hòa giống. Giá lục thú đồ lợi hại như vậy." Vân Tiên Vũ vùng xung quanh lông mày nhíu nhíu, kinh ngạc hỏi, "Nếu như ngươi nâng đạt được ta đương niên thực lực, Tiểu khả dĩ triệu hồi ra lục thú đồ phong ấn cực mạnh hai tiên thú kim vua sư tử hòa tăng mục thanh hổ, mà giá hai tiên thú thực lực có thể so với lục cấp chân tiên, đủ để giúp ngươi trở thành tiên vực đứng đầu tồn tại. Nhĩ hảo hảo lo lắng ba, có hay không dĩ tiên đạo lập thể đáp ứng giúp ta báo thủ? Nếu như ngươi đáp ứng, ta đã đem tối vi chân quý tiên hạch cùng với sở hữu dị bảo tặng cho ngươi, tính giúp ngươi cởi ra lục thú đồ gây phong ấn. Nhạc Kim Phong thấy vân tiên vũ rơi vào đáo châm tư, chậm rãi thuyết nói: Hảo, ta đáp ứng giúp ngươi báo thủ. Hiện tại ta tiểu dị thiên đạo lập thể nghĩ đến lục thú đồ đối chính ban trợ tiên hạch chân quý. Vô Phong Kiếm, Thách Tất Cửu Đại Thiên Khí, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, gật đầu đáp ứng, tỉnh Di Thiên Đạo lập thế. Hảo, ngươi đã khẳng Di Thiên Đạo lập thế, ta đây tiểu tin tưởng ngươi. Nhớ kỹ, Thiên Đạo Minh Minh trong tồn đại, hy vọng ngươi không nên vi phạm thế nôn, bằng không ngươi nhất định sẽ chết tại Thiên Đạo khảo nghiệm trong. Vân Thiên Vũ Di Thiên Đạo lập thế hậu, nhạc Kim Phong sắc mặt hòa hoãn không ít, nghiêm túc nói. Tiên tâm đi, nếu đáp ứng giúp ngươi báo thù, ta tựu nhất định làm được. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thế nôn mỗi ngày đồng ý nói. Trương năm trăm Lan tuyển thân thể thần bí cấm chế vừa ta ngay cả tụ kích phát tiên hạch lực lượng ta sinh mệnh cũng gần đi tới đầu cùng tiên hạch vô phong kiếm cùng với ở đây sở hữu tất cả đều thuộc về ngươi nói xong nhạc kim phong đem trái tim chỗ tiên hạch lấy xuống tới liên quan thượng phẩm tiên khí vô phong kiếm một quả tử hồng biểu mặt đem khảm chứa một viên ngọc cản khôn giới chỉ giao cho vân thiên vũ đem tiên hạch vô phong kiếm cản khôn giới chỉ thu vào lôi trạch giới chỉ hậu vân thiên vũ hiệu nhất nhất đem động ở trên tường cựu kiện tiên khí thu vào lôi trạch giới chỉ ngươi đã kế thừa ta ý bác ta tại đây để tìm ngươi tiên hạch là võ văn thái sư rất muốn có được nếu như ngươi muốn tiên hạch giữ ở bên người, hay nhất đem bên ngoài nàng kia giết chết, không phải một ngày nhượng võ văn thái sư biết chuyện này, ngươi sẽ lọt vào đại càn vương triều cao thủ vĩnh viễn truy sát. nhạc kim phong thiện ý nhắc nhở nói, Sắt tuyển nhi, nhạc tiên muối, ta tin tưởng tuyển nhi sẽ không bán đứng ta nghĩ đến nạp lan tuyển thực lực cùng con bài chưa lật, thì là đại ma vương muốn sát bọn ta rất chắc chở. hơn nữa tiểu toán vân thiên vũ chính mình đánh chết nạp lan tuyển thực lực, cũng tuyệt đối hạ không được ngon thủ. ai, đây là của ta lời khuyên, có nghe hay không toàn bộ do ngươi, ta chỉ thị bất hy vọng kế thừa ta ý bác. Bảo vật chi nhân hay mang tội nghị đến Vân Thiên Vũ phân đấu quên mình trợ giúp nạp lan tuyển chống đối công kích một màn. Nhạc Kim Phong nhẹ nhàng thán tức một tiếng, không có tái kế tục nói xong. Được rồi, nên đến độ nói, năng đưa cho ngươi đều cho ngươi, chúng ta đi ra ngoài bà. Hy vọng ngươi khả dĩ chân chính lớn đứng lên, giúp ta báo thù rửa hận nói xong. Nhạc Kim Phong mở gian phòng cấm chế, đem chính cùng Vân Thiên Vũ truyền tống đi ra. Vân Thiên Vũ cùng Nhạc Kim Phong xuất hiện thì một mực nội tâm tố chứa kịch liệt tư tưởng đấu tranh nạp lan tuyển lập tức hướng Vân Thiên Vũ đầu đi phức tạp ánh mắt, nghĩ đến Vân Thiên Vũ vi chính khả dĩ phân đấu quên mình. Nạp Lan Tuyển Nội tâm càng thêm lắc lư bất định. Thiên Vũ, bảo vật đều chiếm được, kiệt ngạo bất tuân đại ma vương nhìn thoáng qua nhạc kim phong, trầm thấp vấn nói: "Ân, có thể được đáo nhạc tiền bối đều cho ta." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Thiên Vũ, ngươi khả phụ đem khỏa tiên hạch lấy ra nữa nhượng ta xem khán." Nạp Lan Tuyển hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới rồi Vân Thiên Vũ bên người, nhẹ giọng hỏi: "Đương nhiên khả dĩ." Vân Thiên Vũ gật đầu, đem di đủ chân quý tiên hạch lấy đi ra. Tiên hạch nhìn lẳng lặng nằm ở Vân Thiên Vũ bàn tay tâm, ẩn chứa tiên giới quy tắc lực lượng tiên hạch, Nạp Lan Tuyển vươn thon dài ngón tay nhẹ nhàng xoa một chút tiên hạch nói thiên vũ nhất định đem giá khoả tiên hạch thu được rồi thiên vạn đừng cho bất luận kẻ nào biết ngươi chính mình tiên hạch chuyển tình bằng không ngươi hội bởi vì tiên hạch mất tính mệnh tiên tâm đi tuyển nhi không ai khả dĩ toàn ta trên tay cướp đi tiên hạch vân thiên vũ chuẩn bị ly khai hậu lập tức đem tiên hạch cấp đại ma vương Nhượng đại ma vương dung hợp tiên hạch lực lượng chính mình tiên nhân thủ đoạn đến lúc đó bất luận kẻ nào đều vô pháp cướp dẫn ngay nạp lan tuyển cuối kiên định nội tâm vương tha cùng vân thiên vũ tranh đoạt tiên hạch thì một cổ đáng sợ phong ấn lực lượng tại nạp lan tuyển trong thân thể bộc phát ra lai trong nháy mắt khống chế của nàng đại nao ý thức cùng thân thể quả nhiên thân thể của nàng hoàn cất giấu một cổ khả cấm chế lực lượng cảm giác được nạp lan tuyền trong thân thể tô tỉnh phong ấn lực lượng đại ma vương lập tức xuất thủ muốn thủ đi tiên hạch đem tiên hạch cho ta lưu lại ngay đại ma vương chảo hướng tiên hạch trong nháy mắt nạp lan tuyền trong thân thể chuyển ra một đạo đinh thai nhức góc thanh âm một cổ nhượng đại ma vương cảm giác đao áp lực lực lượng tại nạp lan tuyền trong thân thể truyền ra công kích hướng về phía đại ma vương thình thịch một tiếng nạp lan tuyền trong thân thể phong ấn lực lượng kéo tới đại ma vương lập tức khống chế chân tiên lực tụ tập đáo hữu quyền trung một quyền nên thừa thứ Vên kích đáo phong ấn lực lượng, thượng, Đại Ma Vương Hữu Quẩn trung tụ tập thực tiên lực lập tức tán loạn, cường đại lực lượng đem Đại Ma Vương đẩy lui mấy bước, không có bắt được Tiên Hạch. "Thiên Vũ, tốc tốc đem Tiên Hạch cho ta, thân thể bị đẩy lui." Đại Ma Vương lập tức cả tiếng dục nói. "Hảo." Vân Thiên Vũ gật đầu, lập tức đưa tay chung Tiên Hạch nhưng hướng về phía Đại Ma Vương. Bất quá Tiên Hạch tại hòa hướng Vân Thiên Vũ trong mấy mắt, đột nhiên định ở giữa không trùng trùng, hai tròng mắt biến thành xám trắng sắc, đại não ý thức bị táo chế nạp lan truyền một người tuấn di xuất hiện ở tại Tiên Hạch bằng, thân thủ chụp tới Tiên Hạch. Võ Văn Thái sư Nguyên lai ngươi đem nhất lũ linh hồn ẩn giấu tại nơi tiểu cô nương trong thân thể. Bất quá muốn xong tiến hành, ta khuyên ngươi chính đã chết này tâm. Từ nạp Lan Tuyền trong thân thể nhận thấy được võ văn thái sư khí tức nhạc Kim Phong vẫn nộ rồi, thả ra toàn lực công kích hướng về phía nạp Lan Tuyền. Cựu Dương tiên nộ, Nhạc Kim Phong công kích hướng về phía bị võ văn thái sư linh hồn khống chế đại não ý thức nạp Lan Tuyền. Đại Ma Vương cũng lập tức xuất thủ, trên đỉnh đầu tụ tập ra cựu hỏa tiêu đốt chứa hừng hực hỏa diễm Thái Dương, thể xoát xoát công kích hướng về phía nạp Lan Tuyền. Nhạc Kim Phong, dĩ ngươi hiện tại linh hồn tình huống, ngươi nghĩ còn có đối kháng ta cơ hội? Nạp Lan Tuyền gợi cảm môi đỏ mọng xuất ra một đạo uy nghiêm giọng nam, một đạo nói hải lang bản kim sắc năng lượng tại tha trong thân thể tuôn ra, chống đỡ ở nhặt kim phong công kích, hóa giải đại ma vương thi triển cửu dương trời giận công kích. Tiên giới quy tắc lực lượng, ngươi giá lũ linh hồn dĩ nhiên ẩn hàm tiên giới quy tắc lực lượng nhận thấy được nạp Lan Tuyền trong thân thể tỏa ra kim sắc năng lượng ẩn chứa tiên giới quy tắc lực lượng, đại ma vương trên mặt lần đầu lộ ra nhất mặt ngưng trọng vẻ. Linh hồn quan cầu. Dung hợp cảm giác được khống chế nạp lan tuyển thân thể võ văn thái sư nhất lũ linh hồn rất khó triển. Đại ma vương đem vân thiên vũ giai đoạn trước tặng cho linh hồn của chính mình quang cầu toàn bộ lấy đi ra, dung vào trong thân thể, trên diện rộng để thăng linh hồn cường độ. Hắc sắc hỏa diễm, linh hồn không ngừng mà để thăng. Đại ma vương lập tức phun ra một ngụm cực nóng hắc sắc hỏa diễm, dung hóa nạp lan tuyển trong thân thể dung bắn kim quang, thôn phệ bị nạp lan tuyển nắm thiên hạch. Bàn tay lọt vào đại ma vương phun ra hắc sắc hỏa diễm công kích, nạp lan tuyển ngón tay đau sót, bản năng co rút lại nhất hạng, mà giá vừa thu lại lui, lập tức bị đại ma vương nắm cơ hội, chân quý thiên hạch quỷ dị tiêu thất xuất hiện ở tại đại ma vương trước mặt, bị hắn một ngụm thôn phệ. Thật mạnh đại linh hồn, Đông Hải quả nhiên hang hổ dấu long tiên hạch bị đại ma vương khống chế linh hồn lực giành trước nuốt phệ lão bụng, nạp lan truyền trong thân thể lần thứ hai truyền ra trầm thấp giọng nam. "Ân, ngươi khả dĩ luyện hóa tiên hạch ngay võ văn thái sư linh hồn chuẩn bị thi triển lăng lệ thủ đoạn đánh chết đại ma vương, một lần nữa cướp đoạt tiên hạch thì." Hắn đột nhiên cảm giác được đại ma vương trong thân thể tản mát ra tiên giới quy tắc lực lượng, để một lần lộ ra kinh hãi vẻ. "Ha ha ha, Võ Văn thái sư, ta đã sớm nói giá tiên hạch bất thuộc về ngươi, ngươi chính đã chết này tâm ba." Nhạc Kim phong cảm giác được Đại Ma Vương trong thân thể tản mát ra Tiên giới quy tắc lực lượng, cười lớn một tiếng, đáp ý nói rằng: Ngăn cản ta đoạt được Tiên Hành người, tử. Nạp Lan tuyển đôi mắt trung lộ ra nhất gạt bỏ ý, ấn ra một đạo chấn xé trời. Gian Kim sắc bàn tay to ấn công kích hướng về phía Đại Ma Vương. Thiên Vũ, ngươi tiểu người vợ trong thân thể linh hồn rất khả phạm, ngươi tốc tốc ly khai ở đây, cứ bên ngoài chờ ta Đại Ma Vương. Cả tiếng rụng nói: Đi, ngày hôm nay các ngươi ai đều đừng nghĩ sống ly khai. Nạp Lan tuyển phát ra bá đạo, không ai bị nổi giọng nam, trong thân thể chiếu giỏi quy tắc lực lượng trực tiếp cầm chế ở chỉnh một thành Thật lớn cầu khí, cũng dám một vốn một lời ma loại này nói. Đại ma vương bị Võ Văn Thái sư nhất lũ linh hồn cuồng vọng nói làm tức giận, một ngụm cực nóng hắc sát hỏa diễm quay về công đánh về phía Nạp Lan Tuyển. Định Phong trưởng, hắc sát hỏa diễm mang tất cả hướng Nạp Lan Tuyển thì, mất đi tiên hành, thực lực lớn suy giảm, gần hôi phi yên diệt nhạc kim phong liên tụ cấn ra từng đạo đầy dây chư quy tắc lực lượng trưởng núi nhọn, định trụ Nạp Lan Tuyển thân thể chủ về không gian. Song tiến chạm, lọt vào hắc sát hỏa diễm cùng Định Phong trưởng công kích, Nạp Lan Tuyển song trưởng hóa thành hai thành quan mang, chạm nát hắc sát hỏa diễm cùng Định Phong trưởng. Hắc sát hỏa diễm xuống lại chính phun ra hắc sắc hỏa diễm bị võ văn thái sư linh hồn thi triển song thiên chạm chẩm diện đại ma vương lập tức thả ra cường đại linh hồn lực trọng đốt hắc sắc hỏa diễm hóa thành hệ ra hỏa diễm ngụ lớn một viên đem nạp lan tuyển thân thể thôn phệ. lộ bộ thấy nạp lan tuyển thân thể bị đại ma vương thả ra hắc sắc hỏa diễm thôn phệ, vân thiên vũ nội tâm mánh nhảy một chút vì nạp lan tuyển lo lắng đứng lên phá thân thể bị cực nóng hắc sắc hỏa diễm nứt vẹe toàn thân hồn lực cuốn nạp lan tuyển nhẹ nhàng phun ra nhất một tự nhất cổ cường đại quy tắc lực lượng tại thai trong thân thể truyền ra trực tiếp khoanh phá thôn vệ chính hắc sắc hỏa diễm tiểu tử Nhớ kỹ của ngươi hứa hẹn, ta ngũ cấp chân tiên thân thể lưu cho ngươi, ta đi mạnh mẽ thi triển định phong trưởng, Nhạc Kim Phong cảm giác chính linh hồn một số gần như thấu tri, biết mệnh không lâu sau hĩ, truyền âm căn dặn một tiếng hậu, linh hồn bay ra bản thể, rót vào tới rồi nạp lan truyền trong thân thể. Bạo, tiến nhập đáo nạp lan truyền thân thể, Nhạc Kim Phong lập tức tự bạo linh hồn của chính mình, công kích hướng về phía ẩn giấu tại nạp lan truyền trong thân thể võ văn thái sư linh hồn. Bất, thấy nạp lan truyền lọt vào Nhạc Kim Phong tự bạo linh hồn công kích, thất khủng chạy máu hình dạng, Vân Thiên Vũ tâm đau nhức hồ to đứng lên. Tiên rồi quy tắc Tán biến mắt thấy Nạp Lan Tuyển Nao túi sẽ bị Nhạc Kim Phong tự bạo linh hồn xem bạo, một cổ cường đại tiên giới quy tắc lực lượng tại Nạp Lan Tuyển linh hồn ở chỗ sâu trong truyện ra, tán biến Nhạc Kim Phong tự bạo linh hồn, bảo vệ Nạp Lan Tuyển linh hồn. Bá, bảo hộ trụ Nạp Lan Tuyển, giấu ở Nạp Lan Tuyển linh hồn ở chỗ sâu trong võ văn thái sư linh hồn chui ra của nàng thân thể, coi như một bả lưỡi dao sắc bén, đâm vào đại ma vương thân thể trung. Mất đi võ văn thái sư linh hồn, hôn mê Nạp Lan Tuyển lập tức phóng giữa không trung điệt rơi xuống, bị Vân Thiên Vũ tiếp ở tại trong lòng. Hẹn chính là phân liệt linh hồn cũng muốn cướp đi tiên hạch, hỏa diễm luyện hóa võ văn thái sư linh hồn phá tiến đại ma vương thân thể, chui vào tiên hạch thì, đại ma vương toàn bộ thân thể hừng hực bốc cháy lên, cực nóng hắc sát hỏa diễm không ngừng mà tiến vào tiên hạch trong, luyện hóa võ văn thái sư linh hồn. Ngay đại ma vương thả ra hắc sát hỏa diễm luyện hóa tiên hạch thì, một cổ cổ cường đại tiên giới quy tắc lực lượng tại tiên hạch trung tồn ra, không ngừng mà tắt hắc sát hỏa diễm. Ngay sau đó, rõ ràng hư không trên truyền ra một cổ cường đại áp lực, xuyên thấu qua chân tiên động phủ chiếu vào đại ma vương thân thể thượng, muốn đem đại ma vương hút đi. Có ý tứ, thực sự có ý tứ thiên vũ để luyện hóa khỏa tiên hạch, ta khả năng đi trước thiên vực thực phẩm tiên kỳ cửu dương thiên nộ phương pháp tu luyện ta tiên truyền thụ cho ngươi nhị hảo hảo tu luyện một ngày kia chúng ta tại thiên vực gặp lại chống đỡ không được trên bầu trời truyền ra cường đại hấp lực đại ma vương phóng xuất ra nhất đạo hồn quang rót vào đạo vân thiên vũ linh hồn trong căn dặn một tiếng hậu tiêu thất ở tại chân tiên động phủ chung theo đại ma vương võ văn thái sư linh hồn tiêu thất nhạc kim phong tự bạo linh hồn thân tử toàn bộ chân tiên động phủ cấm chế cũng tùy theo tiêu thất chương năm biểu sát nạp giả cửu đầu xà đại ma vương Võ Văn Thái sư linh hồn sau khi biến mất bất kỷ, rơi vào hôn mê nạp lan truyền dần dần thức tỉnh, đương nàng mở bệ bảy hai mắt, phát hiện Chính Vân Thiên Vũ ấm áp trong lòng thì, tái nhợt trên mặt lộ ra nhất mặt nhu cùng dáng tươi cười. "Tuyên Nhi ngươi tỉnh, ngươi có khỏe không thấy hoài tỉnh lại nạp lan truyền?" Vân Thiên Vũ lập tức tương tha nhẹ nhàng nâng dậy, ôn Nhu hỏi nói. "Ta không sao." "Thiên Vũ, ta vừa có đúng hay không bị ta nghĩa phụ linh hồn đã không chế đại nao ý thức sở hữu cảm ứng nạp lan truyền suy yếu hỏi." "Ngươi nghĩa phụ?" "Ngươi nghĩa phụ là Võ Văn Thái sư?" Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn, có chút kinh ngạc hỏi. "Ân" Ta nghĩa phụ chính là Thiên Vực Đại Càn Vương Triệu võ Văn Thái sư. Bất quá Thiên Vũ, ta thực sự không biết ta nghĩa phụ linh hồn giấu ở ta linh hồn. Mời nhất định phải tin ta. Nạp Lan tuyển nhẹ nhàng gật đầu, giải thích nói: Tuyển Nhi, ta tin tưởng ngươi. Hơn nữa vô luận ngươi phía sau thế lực có bao nhiêu đại, ta đều sẽ không ân tha ngươi. Mặc dù nhiên kiến thức đáo võ Văn Thái sư nhất lũ linh hồn thực lực, Vân Thiên Vũ cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng Vân Thiên Vũ thị việt tỏa càng hăng lợi, hắn tin tưởng vững chắc không có đại ma vương ban trợ, chính tại mười năm nội cũng nhất định khả dĩ thoát thai hoàn cốt, đạt đáo nhượng nạp Lan gia tộc tán thành thực lực của chính mình tình đem chuyện đã xảy ra nói cho nạp lan tuyển. thiên vũ ngươi phía sau tiền bối rốt cuộc cái gì thân phận hắn dĩ nhiên khả dĩ cùng ta nghĩa phụ linh hồn chống lại đắc biết đại ma vương cùng võ văn thái sư tại tranh đoạt tiên hạch quá trình bị thiên vực triệu hoàn đi nạp lan tuyển thập phần kinh ngạc đại ma vương thực lực hiếu kỳ nói rằng hắn khả dĩ là sư phó của ta ta sở dĩ khả dĩ đạt được hôm nay thành cửu cùng hắn cùng một nhịp thở vân thiên vũ hàm hồ giới thiệu chứ đại ma vương che giấu thời không cảnh trong mơ giáng lịch thiên tồn tại thiên vũ hôm nay nghĩa phụ linh hồn trở về thiên vực ta cũng không có thể tại đây đông hải cự lợi chờ ly khai Ta cũng phải đi về, bất quá ngươi yên tâm, vô luận gặp phải nhiều chắc trở, ta cũng sẽ chờ ngươi mười năm ăn vào một viên chữa thương thanh đan, ổn định trụ thương thế nạp lan tuyển có chút không muốn nói rằng. Tuấn Nhi, mười năm nội ta nhất định sẽ đi nạp lan gia tộc tìm ngươi. Khỏa thị chú nhan đan, là ta vị kia sư phụ luật chế, ăn vào giá khỏa chú nhan đan, ngươi dung mạo giả yếu tốc độ sẽ chậm rãi biến hoãn. Vân Thiên Vũ hứa hẹn lúc, tương nhất khỏa di đủ chân quý chú nhan đan lấy đi ra, tặng cho vẻ mặt kinh hỉ nạp lan tuyển. Thiên Vũ ca, đây là Mai Văn võ thái sư lệnh, là nghĩa phụ đương niên ban thưởng ta. Giá lệnh bài ẩn chứa tang nghĩa phụ rót vào tăng cổ cường đại chân tiên lực, ngày sau ngươi nếu như gặp phải vô pháp đối kháng đại càn vương chiêu cao thủ, khả dĩ vận dụng giá võ văn thái sư lệnh lực lượng, hào làm bọn hắn, bất quá đương tang nghĩa phụ rót vào ba cổ chân tiên lực tiêu thất, mai lệnh bài cũng tương mất đi tác dụng nhận Vân Thiên Vũ tặng dư chú nhan đan, Nạp Lan tuyển nhìn về phía Vân Thiên Vũ ánh, mắt càng thêm nhu cục, tiểu liên xưng hô cũng xảy ra cải biến, tại Càn Khôn trong giới chỉ lấy ra một quả chính phản mặt khắc chữ văn võ hai chữ kim sắc lệnh bài, giao cho Vân Thiên Vũ. Văn võ thái sư lệnh, lệnh bài ẩn chứa lực lượng khả dĩ hiệu lệnh đại càn vương chiêu cao thủ. Tuệ Nhi, bậc này thứ tốt ta tiểu không khách khí biết được văn võ thái sư lệnh tác dụng. Vân Thiên Vũ không có giữ nạp Lan Tuyển khách khí, tương giá Mai Di đủ chân quý lệnh bài liên quan nhạc gió thu ngũ cấp chân tiên cảnh giới thân thể thu vào lôi trạch trong giới chỉ. Ngay Vân Thiên Vũ cùng nạp Lan Tuyển hỗ tặng bảo vật, y ôi cùng một chỗ, không muốn ly khai thì cảm giác được thạch thất nội khí tức dần dần bình ổn. Kim Giao Long Vương chờ người xông vào cấm chế bị phá thạch thất. Bất quá đương Kim Giao Long Vương chờ người tiến nhập đáo thạch thất, cảm giác được thạch thất tràn ngập hủy diệt lực lượng thì sắc mặt đều xảy ra biến hóa, giữa Vân Thiên Vũ quan hệ không xa. Y Kim Giao Long Vương hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi: Thiên Vũ, cái kia đang sợ thực tiên cao thủ, hắn đi cái gì địa phương? Hắn bị Thiên Vực cao thủ giết chết vân Thiên Vũ đem từ lâu nĩ trước, từ từ nói đi ra, bị Thiên Vực cao thủ giết chết. Với hoàn hữu Thiên Vực cao thủ phủ xuống mạng, Kim Giao Long Vương chờ người cả kinh mở to hai mắt nhìn, nhìn thoáng qua thạch thất bầu trời bị xuyên thủng đại động, kinh hái hỏi: Ân, Thiên Vực đánh xuống cao thủ không chỉ đánh chết Na chân Tiên cao thủ, còn nghĩ ở đây sở hữu bảo vật toàn bộ đoạt đi, nếu không Tiền Nhi bảo hộ ta, hay là ta đã sớm bị bọn họ giết chết? Vân Thiên Vũ giữ ánh mắt rảo hoạt nạp lan tuyền nhìn nhau liếc mắt hậu, kế tục lập nói: "Ở đây sở hữu bảo vật toàn bộ bị cướp đi, chấm sao hội như vậy? Vân Thiên Vũ, ngươi sẽ không lập lời nói dối khi gạt chúng ta cao mày Thiên Đao Hành có chút bất tương tín hỏi. Nếu như các ngươi không tin, khả dĩ thả ra linh hồn chi lực cảm ứng một chút mặt trên hắc động, chỉ biết ta có không có khi lửa các ngươi." Vân Thiên Vũ sắc mặt bất biến thuyết nói: "Ông long ông, nghe được Vân Thiên Vũ đề nghị, Thiên Đao Hành chờ người lập tức thả ra cường đại linh hồn lực thẩm thấu tiến thạch thất phía trên trong hắc động, lập tức cảm giác được hắc động lưu lại chứ vô hạn lũy áp." đơn giản nát bấy bọn họ thả ra linh hồn lực nhất từng sợi mồ hôi lạnh tại bọn họ ngạch trên đầu toát ra thật đáng sợ lực lượng xem ra chân tiên mới có thể là thiên vực hạ cao thủ nội tâm hữu một loại hít thở không thông cảm thiên đao hành chờ người không dám kế tục thả ra linh hồn lực thăm dò thực thi mặt trên hất động có chút tin tưởng vân tiên vũ giảng thuật thiên vũ không có khi lựa các ngươi sắp thực hữu thiên vực cao thủ xuất hiện cướp đi ở đây sở hữu bảo vật nạp lan tuyển thấy kim dao long vương chờ người rơi vào đáo trầm tư khai khẩu nói nói nạp lan tiểu thư không biết ngươi là phụ đến từ chính thiên vực nghĩ đến nạp lan tuyển chân tiên cảnh giới thực lực Thiên Đao Hành hít sâu một hơi nói rằng, không sai, ta xác thực đến từ chính thiên vực, chờ ly khai ở đây, ta cũng muốn quay về thiên vực. Nạp Lan Tuyền nhẹ nhàng điểm đầu, bất giấu giếm nữa chính thân phận. Chẳng Nạp Lan cô nương khả phụ cho biết, là thiên vực phương thế lực nhân đột nhiên hạ giới, cướp đi ở đây trong bảo khố vật. Lẽ nào thiên vực cao thủ còn có thể ham ta Đông Hải chi trong bảo khố? Thiên Đao Hành có chút nghi ngờ hỏi, thế nào? Lẽ nào ngươi còn muốn từ thiên vực cao thủ trong tay đoạt lại bảo vật phải không? Nạp Lan Tuyền cười lạnh một tiếng, không chút nào khách khí hỏi. Bất bất, Nạp Lan tiểu thư thỉnh không nên hiểu lầm. Ta chỉ là muốn muốn cho chính hết hy vọng, nếu như Nạp Lan tiểu thư thực sự biết, Thỉnh Như thực chất cho biết." Thiên Đao hành thấp giọng hỏi nói. "Được rồi, người đã tưởng phải biết rằng, ta tiểu cáo tố các ngươi, đột nhiên đến thăm ở đây chính là Thiên vực đại càn vương Triệu Nhân, mà bọn họ đến thăm mục hẳn là ở đây hữu để cho bọn họ cảm thấy hứng thú bảo vật." Nạp Lan truyền nhàn nhạt nói rằng, "Thiên vực đại càn vương Triệu Nhân, tuy rằng Thiên Đao hành chờ người vẫn sinh hoạt tại Đông Hải, nhưng bọn hắn đối Thiên vực đại kiền vương Triệu cũng không xa lạ, biết đại càn vương Triệu có thể nói nhân giới bá chủ, khả dĩ uy hiếp sở hữu thế lực." ai nếu thị đại càn vương triệu nhân chúng ta cũng chỉ có nhơn mệnh chúng ta ly khai bà thiên đao hành chờ người tương hỗ nhìn nhau liếc mắt tuy rằng nội tâm vẫn như cũ có chút bất tín nhưng nạp lan tuyển thực lực quá mạnh mẽ có thể dùng bọn họ vô lại thở dài một tiếng không có tái kế tục truy vân xuống phía dưới ngay ngẩng vai thiên đao hành chờ người bay ra mất đi cấm chế lực lượng không có bất luận cái gì nguy hiểm thực tiên động phụ thì vừa vặn bính kiến trật vật nạp già cùng cựu đầu xà là các ngươi thiếu chút nữa chết ở hắc sắc không gian nạp già cùng cựu đầu xà thấy vân thiên vũ chờ người xuất hiện trong lòng cả kinh cựu muốn chạy trốn trốn chỗ nào trong lòng nẹt quất, không chỗ phát tác kim giao long vương chờ người thấy nạp gia cùng cựu đầu xa muốn trốn, bạo giống một tiếng, đều xuất thủ công kích hướng về phía bọn họ hai người, tương đầy ngập lửa giận phát tiết tới rồi các nàng hai người thân, vốn có nạp gia cùng cựu đầu xa tiệu để đỡ không được kim giao long vương tam đại lục cấp nói tiên cao thủ công kích, hôm nay các nàng hiểu thụ thường, kim giao long vương chờ người nội tâm hiểu nẹt quất, vô chỗ phát tác kim giao long vương chờ người rất nhanh tương nạp gia cùng cựu đầu xa công kích chỉ còn lại có chống đỡ lực, cựu đầu xa cựu cái đầu bị cuồng bạo huyết vượn vương nạnh sinh sôi phách bạo tăng hỏa, đông cựu đầu xa một số gần như hôn dừng tay, các ngươi tốc tốc trợ thủ. nếu như các ngươi khẳng buông tha ta, ta phát thệ ta hải yêu nhất tộc ngày sau không hề cùng các ngươi là địch thân thể thương thế không ngừng nạp thêm. có chút tuyệt vọng nạp gia cùng cựu đầu xà cả tiếng cầu xin tha thứ nói. nghe được nạp gia cùng cựu đầu xà cầu xin tha thứ thành, phẫn nộ kim giao long vương chờ người cũng không có ngừng tay ý tứ, hung mãnh công kích như thủy triều giống nhau công kích chiến đấu hình thái nạp gia cùng cựu đầu xà thân thể nặng thêm thân thể thương. truyền nhi, ngươi khả phụ hỗ trợ cướp đoạt nạp gia tử vong hắc cung cùng với bọn họ thú đan. Ta hữu dụng mắt thấy thương thế nghiêm trọng nạp ra cùng cựu đầu xà trọng thương chống đỡ hết nổi, sẽ bị phẫn nộ kim dao long vương chờ người đánh chết, Vân Thiên Vũ chuyện âm cấp bên cạnh nạp Lan Tuyển, muốn cướp đoạt thú đan, thường thử phân liệt tân tử não. Không thành vấn đề, khôi phục nhị cấp chân tiên chi cảnh nạp Lan Tuyển nhẹ nhàng gật đầu, thân thể hơi chợt lóe ra hiện tại nạp ra cùng cựu đầu xà phía sau, phóng xuất ra một cổ quy tắc lực bao lại hấp hối các nàng, dễ dàng để chặn kim giao long vương chờ ba người thế tiến công. Thình thịch thình thịch thình thịch, thả ra quy tắc lực bao phụ trụ nạp ra cùng cựu đầu xà, nạp Lan Tuyển khống chế quy tắc lực lượng vây lên. Từng đạo phong núi nhọn tại quy tắc quang cháo ra hiện, trực tiếp tương tuyệt vọng nạp già cùng cựu đầu xà cắn nát, gần lưu lại lượng khỏa chân quý thú đan. Thu, không chế quy tắc lực lượng bị xua tan lượng khỏa thú đan lưu lại linh hồn lực, nạp lan tuyển tâm ý nhất động, thu đi lượng khỏa thú đan cùng với nạp già phẩm tiên khí tử vong hắc cùng, về tới Vân Thiên Vũ bên người. Kiến thức nạp lan tuyển miểu sát nạp già cùng cựu đầu xà thực lực, thiên đao hành ba người nội tâm nhất lên ngập trời cự lang. Bởi vì nạp lan tuyển khả dễ dàng miểu sát nạp già cùng cựu đầu xà, tưởng muốn giết chết chính tuyệt đối sẽ không chắc trợ. Sở dĩ bọn họ ba không ai cảm hướng Nạp Lan Tuyển tác yếu thú đan cùng Tử Vong Hắc Cung, chỉ là tương cựu đầu xà Di lưu bảo vật chia cắt. Đánh chết hải yêu nhất tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão hậu, Vân Thiên Vũ đoàn người kế tục phi hành, rất nhanh bay ra thất khứ cấm chế thực tiên đê. Hậu phủ, đi qua chân tiên động phủ ngoại một tòa thật lớn không gian truyền tống trận, truyền tống ly khai. Chương 518, nói lời vô ích. Truyền tống ly khai chân tiên động phủ, Nạp Lan Tuyển lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Vân Tiên Vũ, nhẹ giọng nói rằng: "Tiên Vũ, ngươi có thể hay không theo ta đi một chút?" "Hảo." Vân Tiên Vũ gật đầu không chút do dự đáp ứng rồi, bởi vì hắn biết nạp lan tuyển tiểu phải ly khai, ngày sau muốn gặp mặt, khả năng cần rất dài dòng thời gian. Thiên vũ, chúng ta về trước thiên tâm thành, ngươi bồi nạp lan cô nương đi một chút hậu, sẽ thiên tâm thành tìm chúng ta tuy rằng không có đoạt được nhiều ít bảo vật, nhưng hải minh khoảng không, nạp gia thất tử, chính quay rời thiên hải đại lục kết cục, thiên đao hành, kim giao long vương, huyết hủ cường muốn tụ cùng một chỗ thương nghị dưới thiên hải đại lục ngày sau phát triển. tốt, nói xong, vân thiên vũ cùng nạp lan tuyển sóng vai bay đi. tuyển nhi, thiên vũ ca, không chỉ nói nói. Chúng ta lẳng lặng tiêu sái một hồi khi bọn hắn hai người bay đến một mảnh tươi tốt Tùng Lâm, Vân Thiên Vũ vừa muốn mở miệng nói thì, Nạp Lan Tuyền nhẹ nhàng vươn thon dài ngón tay, đặt tại Vân Thiên Vũ tắt vào muồn thượng, nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng: "Ân." Vân Thiên Vũ thấy Nạp Lan Tuyền muốn cùng chính an tĩnh địa đi một chút, không có nói nữa, chủ động dắt Nạp Lan Tuyền mềm nhắn tay nhỏ bé, tại tươi tốt Tùng Lâm chung bước chậm, thưởng thụ thuộc về bọn họ hai người thời gian. Khi bọn hắn hai người đi tới sơn lâm ở chỗ sâu trong một cái khe núi thác nước bản thị, Nạp Lan Tuyền rốt cục đánh vỡ trầm tĩnh nói rằng: "Thiên Vũ, ta thực sự thật không ngờ sẽ ở Đông Hải gặp phải ngươi." còn đang mất trí nhớ cùng ngươi thành thân. Tuy rằng tất cả tất cả khả dĩ toán tắc một sai lầm, nhưng ta nguyện ý mắc thêm lỗi lầm nữa xuống phía dưới. Tiên Nhi, gặp phải ngươi là chúng ta sinh lớn nhất hạnh phúc, chính mình ngươi càng chúng ta sinh lớn nhất tài phú, giá 10 năm chúng ta nhất định thoát thai hóa cốt, khứ thiên vực tìm ngươi. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng nắm lên Nạp Lan Tuyền hai tay, phủ ở tại trước ngực, đồng ý nói: "Thiên Vũ ca, ta tại thiên vực chờ ngươi nói." nu tình như nước Nạp Lan Tuyền nhẹ nhàng kiễng đầu ngón chân, chủ động hôn môi một chút Vân Thiên Vũ môi. Ngay Nạp Lan Tuyền chuẩn chuẩn lực nước, hơi hợt, vừa hôn thì Vân Thiên Vũ hữu lực bàn tay to vây quanh ở Nạp Lan Tuyền mềm mại thân thể, một đôi cực nóng môi dây dưa lên. "Tuyền Nhi, chúng ta lần này phân biệt, khả năng yếu đã nhiều năm bất năng gặp lại, ta nghĩ, ta nghĩ, ôn lại một chút thành thân thì mộng đẹp." Vân Thiên Vũ nhìn sắc mặt đường đỏ, bị bầu trời tiên nữ còn muốn đẹp hơn 3 phần Nạp Lan Tuyền, nội tâm đột nhiên bước lên khởi một đoàn khát vọng hòa diễm, nhẹ giọng tại Nạp Lan Tuyền bên thái ôn nhu hỏi nói: "Thiên Vũ ca, biệt lời vội, chúng ta đều thành thân, ngươi muốn làm gì Tuyền Nhi đều y ngươi sắc mặt lộ ra nhất mà thừng đỏ Nạp Lan Tuyền hướng về phía Vân Thiên Vũ trừng mắt nhìn, đẹp đẽ nói rằng: nếu như vậy, tuyển nhi ta sẽ không nhiều lời. bắt quái khí trận, bao phủ nói. vân thiên vũ tế ra bắt quái khí trận, bao phủ ở chính cùng nạp lan tuyển thân thể chu vi không gian. ngay sau đó, hai người y phục ở trên người nhẹ nhàng chạy xuống, hai người nóng hổi thân thể ngã nhào ở tại cùng nhau. ôn tồn một ngày, tình ý kéo dài hai người mặc vào y phục, nạp lan tuyển thập phần không muốn lấy ra một quả không gian truyền tống phủ. thiên vũ ca, ta phải đi, tuyển nhi tại thiên vực chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới tìm ta tay cầm không gian truyền tống trận nạp lan tuyển con mắt hơi đỏ lên, không muốn đắc nói rằng. yên tâm đi tuyển nhi. Mười năm nội ta nhất định sẽ đi tìm được ngươi rồi. Thiên Vũ Ca, ta chờ ngươi nói xong. Nạp Lan tuyển hiểu hôn môi một chút Vân Thiên Vũ hậu, bóc nát không gian truyền tống phủ ly khai. Nghe thấy được trên người lưu lại chứ nhất từng sợi mùi thơm ngát, nhìn Nạp Lan tuyển tiêu thất vị trí, thập phần không muốn Vân Thiên Vũ có chút thất thần. Hô, mười năm, mười năm ta nhất định phải mau chóng đột phá, đạt được chân tiên chi cảnh, tới thiên vực tìm tuyển nhi. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, thượng hạ quyết tâm nói. Nỗ lực bị sụp tan trong lòng không muốn, Vân Thiên Vũ không có lập tức phản hồi thiên tâm thành mà là đem nạp giả cùng cựu đầu xà thú đan cùng với thực hồn não lấy đi ra. Không biết thực hồn não thôn vệ giá lượng khỏa thú đan, hội phân liệt ra hạng cường đại tử não. đương thực hồn não thôn vệ cựu đầu xà thú đan thì một viên cường đại tử não hình thức ban đầu xuất hiện, cảm giác được giá khỏa tử não hình thức ban đầu thập phần đáng sợ. Vân Thiên Vũ không khỏi chờ mong đứng lên, nhộn thực hồn não hiểu tương nạp giả thú đan thôn vệ, liên tiếp thôn vệ lượng khỏa cường đại thú đan, thực hồn não nhúc nick tần suất càng lúc càng nhanh, phân liệt tử não hình thức ban đầu càng ngày càng hoàn chỉnh, rất nhanh, một viên cường đại tử não hình thành thực hồn não thôn phệ nạp giả cùng cựu đầu xà thú đan dĩ nhiên phân liệt một viên như vậy đáng sợ tử não dị giá tử não ẩn chứa lực lượng phòng trưng khả dĩ không chế lục cấp đạo tiên cao thủ đại não ý thức cảm giác được thực hồn não phân liệt tử não lực lượng vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười tương thực hồn não cùng tử não thu vào lôi chạy giới chỉ thành công phân liệt tử não vân thiên vũ để để người ván nhất tương nhạc kim phong tặng giữ chính thượng phẩm tiên khí vô phong kiếm trung phẩm tiên khí chiến ý địa bát đại tiên khí cùng với tử vong hất cung tế đi ra phân biệt lấy máu nhận chủ bát bái khí trận lấy máu nhận chủ hậu Vân Thiên Vũ Hựu tương bắt quái khí trận tế đi ra, thử tương chính song tiên khí dung tiến bắt quái khí trong trận, tăng phúc bắt quái khí trận uy lực. Giang rác, giang rác. đương Vân Thiên Vũ thử tương nhất kiện tên là phá lôi thương trung phẩm tiên khí thay thế huyết ma tháp, trở thành bắt quái khí trận trận tâm thì hai đại khí linh lực lượng gần trung phẩm tiên khí khí linh căn bản vô pháp dung hợp. Tương đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách không ngừng tại bắt quái khí trận mặt ngoài hẽ. Xem ra bắt quái khí trận chỉ có thể thừa thụ trung phẩm tiên khí dưới bảo vật vi trận cơ, một ngày đạt được trung phẩm tiên khí. Đây đó trong lúc đó khí linh tiểu vô pháp dung hợp cảm giác được hai đại khí linh đều muốn chủ đạo đối phương, Vân Thiên Vũ lập tức thu hồi phá lôi thường, một lần nữa tương huyết ma tháp tọa đứng ở bát quái khí trong trận. Phá, bát quái khí trận mặt ngoài vết rách khép lại hậu, Vân Thiên Vũ đem nhạc kim phong tặng cho chính cản khôn giới chỉ đem ra, lấy máu nhận chủ hậu thả ra linh hồn lực phá khai rồi cản khôn trong giới chỉ cấm chế. 15 kiện hạ phẩm tiên khí, 20 kiện cực phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí định phòng trưởng tu luyện bí tịch, hé ra hoàn chỉnh tiên vực bản đồ địa hình. Một quyển Chân Tiên Thủ Lục cùng với một viên sức mẹ ngũ cấp Chân Tiên Hạch, Đường Vân Thiên Vũ thả ra linh hồn lực thẩm thấu tiến nhạc kim phong lưu lại càn khôn giới chỉ thị, phát hiện chứa nhiều nhượng hắn kích động địa bảo bối. Chân Tiên Hạch. Ta nghĩ khỏa Chân Tiên Hạch hẳn là Nhạc Kim Phong chính ba Đường Vân Thiên Vũ tương ngũ cấp Chân Tiên Hạch lấy ra thì, phát hiện Chân Tiên Hạch mặt ngoài đầy vết rách, suy đoán giá khỏa Chân Tiên Hạch rất có thể là Nhạc Kim Phong đương niên dùng tiên hạch thay thế được đi ra thực tiên hạch. Chờ ta đạt được nhất cấp chân tiên chi cảnh, tiểu thử thôn phệ giá quả ngũ cấp Chân Tiên Hạch lực lượng, hay là quả Chân Tiên Hạch gần chứa quy tắc lực lượng khả gia tốc ta cảnh giới đột phá tốc độ. Vân Thiên Vũ thì thào lẩm bẩm. Tại Nhạc Kim Phong Di lưu càn khôn trong giới chỉ phát hiện 15 kiện hạ phẩm tiên khí, 20 kiện cực phẩm tiên khí, Vân Thiên Vũ bắt đầu thử đem hạ phẩm tiên khí, cực phẩm tiên khí nhất nhất thay thế bắt quái khí trong trận thượng phẩm tiên khí, tăng phúc bắt quái khí trận uy lực. Kinh qua Vân Thiên Vũ một người lâu ngày thần nếm thử, Vân Thiên Vũ dùng thập kiện loại xấu tiết khí, 17 kiện cực phẩm tiên khí thay thế bắt quái khí trận nguyên lai thượng phẩm tiên khí, lớn nhất trình độ để thăng bắt quái khí trận uy lực. Dĩ hôm nay bắt quái khí trận uy lực, nếu như không có đẳng cấp cao tiên khí, phòng trường thì là ngũ cấp đạo tiên cao thủ khốn ở bên trong. Không chết cũng muốn luận ra. Vân Thiên Vũ đối để thăng tới cực mạnh uy lực, có thể so với thượng phẩm tiên khí bắt quái khí trận rất thỏa mãn. Bắt quái khí trận uy lực để thăng, Vân Thiên Vũ hiểu tương song luyện đan hồ lô lấy đi ra, giải tới luyện đan hồ lô trung cấm chế, kiểm tra luyện đan hồ lô trung rốt cuộc giấu có bao nhiêu linh đan diệu dược? Tiên đan 20 mươi khỏa, thăng tiên đan thập khỏa, bồ đề ngân đan thập khỏa, bồ đề kim đan thập khỏa, đường Vân Thiên Vũ tương luyện đan hồ lô trung đan dược đảo đi ra thì phát hiện luyện đan hồ lô trung tổng cộng trang hữu năm mươi đan dược, mỗi khỏa đan dược mặt ngoài đều dùng thật nhỏ tự thể khắc chữ đan dược tên. Bất quá Vân Thiên Vũ ngoại trừ biết thuế Tiên Đan thị trợ đạo tôn cao thủ đột phá đạo tiên chi cảnh dùng, đối với cái khác ba loại đan dược nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ chân tiên thủ lục hưu đối những này đan dược giới thiệu? Vân Thiên Vũ tương nhạc kim phong đương niên một quyển thủ lục bản sao lấy đi ra, tỉ mỉ lật xem bản sao thượng nội dung. Quả nhiên hữu. Thăng Tiên Đan, thích hợp tứ cấp cùng với tứ cấp dưới đạo tiên cao thủ dùng, ăn vào lúc khả tại trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp đạo tiên cao thủ đạt được cảnh giới cực hạn, một người suốt đời chỉ có thể dùng một lần. Bồ Đề ngân đan, thu thập thiên vực ngân bổ đệ tử. Dung hợp chứa nhiều linh vật luyện chế mà thành, thất cấp đạo tiên cùng với thất cấp đạo tiên giới cao thủ khả dĩ dùng, khả trợ thất cấp đạo tiên giới cao thủ tại trong khoảng thời gian ngắn đạt được cảnh giới cực hạn, một người suốt đời chỉ có thể dùng một lần. Bồ đề kim đan, thu thập thiên vực rất thưa thất kim bồ đề tử, dung hợp chứa nhiều linh vật luyện chế mà thành, ba cấp chân tiên cùng với ba cấp chân tiên giới cao thủ dùng, khả tại trong khoảng thời gian ngắn đạt được cảnh giới cực hạn, một người suốt đời chỉ có thể dùng một lần từ chân tiên thủ lục trung biết được luyện đan hồ lô trung cất giấu đan dược dự hiệu, vân thiên vũ đại hỉ sở vọng, có những này đang ăn dược. Vân Thiên Vũ một cách tự tin tại 10 năm nội trùng kích đáo ba cấp chân. Tiên chi cảnh, chỉ cần đạt được tam cấp chân tiên, phóng xuất ra cựu thú tháp trung có thể so với ngũ cấp chân tiên thú hồn, Vân Thiên Vũ cảm giác nạp lan gia tộc hẳn là hội tiếp nhận chính. Ân, giá luyện đan hồ lô bản thân dĩ nhiên là dùng tử kim hồ lô luyện chế mà thành, lạc nhật kiện trung phẩm tiên khí, đương Vân Thiên Vũ bài trừ máu huyết, tương luyện đan hồ lô lấy máu nhận chủ thì, luyện đan hồ lô tin tức xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ trong đầu. Hữu nhất kiện trung phẩm tiên khí, lần này Đông Hải hành trình thua quá. Thì thời gian trở lại Hoa Đại Kim Vương triều tính sổ tuy rằng Vân Thiên Vũ hôm nay cảnh giới vẫn như cũ dừng lại tại nhị cấp đạo tiên, nhưng Vân Thiên Vũ thu hoạch nhiều lắm tiên khí, dĩ Vân Thiên Vũ hôm nay nội tình, đủ để đánh chết tứ cấp đạo tiên, đối kháng ngũ cấp đạo tiên cao thủ. Nhất nhất nhận chủ chân tiên động phủ song trung phẩm tiên khí, Vân Thiên Vũ khoanh chân ngồi ở thông xanh núi ngốc sơn lâm nghỉ tay tức một hồi, bắt đầu lĩnh ngộ thượng phẩm tiên kỹ Định Phong Trưởng cùng cực phẩm tiên kỹ Cửu Dương Trời Giận. Bất quá Cửu Dương Trời Giận chính là cực phẩm tiên kỹ, lĩnh ngộ độ khó xa xa cao hơn Định Phong Trưởng, Vân Thiên Vũ tìm mấy canh giờ, mới đưa giá hai đại tiên kỹ ta. Ý ước trụ, bất quá nếu muốn linh ngộ, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Chương 519, Dạ Tâm. Ân, Thanh Nưu tới ngay Vân Thiên Vũ quanh chân ngồi ở Sơn Lâm Trung, thử một chút linh ngộ định phong trường thì, Thanh Nưu khí tức xuất hiện ở tại Sơn Lâm Trung. Chủ nhân, tuấn di xuất hiện Thanh Nưu nhìn quanh chân mà ngồi Vân Thiên Vũ, cùng kính địa hành lên nói. Thanh Nưu, sau đó xưng hô ta công tử tốt hơn, chẳng ngươi thân thể thương thế khôi phục nhiều ít. Vân Thiên Vũ chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng hỏi. Ta đã khôi phục thất thành thương thế, tại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sẽ không sự. You, thanh Nưu thanh âm to nói rằng, Thanh Nhu, cái này trung phẩm tiên khí liệt kim mâu tựu ban tặng ngươi bà, có cái này liệt kim mâu, thực lực của ngươi chí ít khả dĩ để thăng mấy lần bởi vì Thanh Nhu đại lão ý thức bị thực hồn tử náo vây khốn, Vân Thiên Vũ cũng không keo kiệt đối Thanh Nhu ban cho, đem trung phẩm tiên khí liệt kim mâu ban tặng hắn. Cảm tạ công tử. Thanh Nhu hai tay tiếp nhận liệt kim mâu, vẻ mặt kinh hỉ nói rằng: "Thanh Nhu, ngươi đi trước cái này địa phương cho ta, quá vài ngày ta phải đi tìm ngươi, sau đó chúng ta ly khai thiên hải đại lục, phản hồi gia hương của ta." Vân Thiên Vũ đem tiên tinh hải luân ngừng thân thể to lớn vị trí nói cho Thanh Nhu tình cho hắn một lọ chữa thương đan dược hậu, nhượng hắn đi Thiên Tinh Hải Luân Phụ cận đợi chính. là công tử. Thanh Lưu gật đầu, thân thể hơi chật lóe tiêu thất ở tại Tươi Tốt Sơn Lâm Trung. Thanh Lưu ly khai hậu, Vân Thiên Vũ xuyên thấu qua Tươi Tốt của mục, nhìn thoáng qua dần dần Tây Hạ mặt trời chiều, triệu hồi ra cửu kiếm điên ném, rất nhanh phi về tới Thiên Tâm Thành. Bởi Vân Thiên Vũ cưỡng đạp cửu kiếm điên ném phi hành tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt cửu bay vùn vụ Thiên Tâm Thành đầu, xuất hiện ở tại Phồn Hoa, rồi giao Thiên Tâm trong thành, chậm rãi hướng Thiên Gia phủ đi đến. Vân Thiên Vũ chuẩn bị giữ Thiên Như Tuyết chờ người hội hợp hậu tiểu ly khai thiên hải đại lục phản hồi đại kim vương triều đứng lại nơi này là thiên gia phủ tạp vụ nhân chờ không được tới gần bốn gã thị vệ không nhận ra vân thiên vũ thấy vân thiên vũ chậm rãi đi tới lập tức cả tiếng cảnh cáo nói đã bị ngăn cản vân thiên vũ không có giải thích mà là đứng ở thiên gia phủ ngoại thoáng thả ra khí tức nhượng thiên gia bên trong phủ thiên đao hành chờ người khả dĩ nhận thấy được cảm giác được vân thiên vũ tản mát ra quen thuộc khí tức đang ở trong viện nghỉ ngơi thiên như tuyết hỏa long uy lập tức cảm giác được một người thuẫn di xuất hiện ở tại thiên gia phủ ngoại ánh mắt kinh hỉ nhìn hắn như tuyết tỷ long uy Đã lâu không gặp, các ngươi đều đột phá đáo tứ cấp đạo tiên cảnh giới cảm giác được Thiên Như Tuyết hòa lòng Quy tỏa ra khí tức cường đại rồi không ít. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ giọng nói rằng: "Ân, đang đợi của ngươi trong khoảng thời gian này, ta cùng Long Quy trước sau đột phá đáo tứ cấp đạo tiên cảnh giới, chỉ bất quá ta đột tứ cấp đạo tiên cảnh giới hung hiểm một điểm, mà Long Quy hầu như nước chảy thành sông đã đột phá." Thiên Như Tuyết ánh mắt nhu hòa nhìn Vân Thiên Vũ, giản đơn nói: "Lão đại, không biết ngươi lần này thu hoạch thế nào?" Long Quy thanh âm to rõ hỏi. Nói sau, "Đi, chúng ta đi vào hướng tiên gia chủ." Long Vương chờ người nói lời từ biệt cảm giác được Thiên Đao Hành chờ người khí tức xuất hiện. Vân Thiên Vũ tại bốn gã thị vệ kính nể ánh mắt nhìn kỹ hạ đi vào Thiên gia trong phủ. Thiên Vũ không biết nạp Lan cô nương đã đi chưa. Vân Thiên Vũ vừa đi tới Thiên gia phủ cảnh sát lịch sự tao nhã tái man thúy trúc tiền viện Thiên Đao Hành chờ người lập tức xuất hiện Kim Giao Long Vương cả tiếng hỏi. Tuyệt Nhi đã trở lại Thiên Vực. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói Thiên Vực Lao đại nhận thức Thiên Vực nhân Long Quy Trường lớn hai mắt vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vân Thiên Vũ. Mà Thiên Như Tuyết nhưng ngẫn cảm cảm giác được Thiên Đao Hành để cập Tuệ Nhi cùng Vân Thiên Vũ quan hệ không cạn, ánh mắt phức tạp nhìn hắn vài lần. Thiên Vũ, tuy rằng chúng ta nhận thức thời gian ngắn ngủi, nhưng chúng ta dù sao cộng đồng chiến đấu quá, không biết sau này ngươi có tính toán gì không biết được. Nạp Lan tuyển đã trở lại thiên vực, Thiên Đao Hành trong ánh mắt lộ ra một đạo dị sắc, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta chuẩn bị ngay hôm đó ly khai. Vân Thiên Vũ nhạy cảm ánh mắt nhận thấy được Thiên Đao Hành đôi mắt lộ ra dị sắc, lập tức cảnh giác lên, nhẹ giọng nói rằng. Ngay hôm đó ly khai. Thiên Vũ, không cần cứ như vậy cấp không bằng các ngươi ngay ta thiên tâm thành đa trụ một đoạn thời gian, làm cho ta gần người chủ địa phương." Thiên Đao Hành thập phần nhiệt tình giữ lại nói: "Thiên gia chủ, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, ít hôm nữa hậu có cơ hội, ta nhất định trở lại đến thăm cảm giác được Thiên Đao Hành có chút không chịu nổi bảo vật mê hoặc, muốn âm thầm đối chính hạ thủ, Vân Thiên Vũ quả đoán cự tuyệt nói: "Ngươi đã tâm ý đã quyết, ta đây sẽ không giữ lại, ngày sau nếu như các ngươi tái đi ngang qua ta Thiên Hải đại lục, nhớ kỹ nhất định tiền tâm thành thấy Vân Thiên Vũ khư ý đã quyết, Thiên Đao Hành cũng không có cố ý giữ lại, nhẹ giọng nói rằng: "Nhất định hội Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói rằng: "Phụ vương, không bằng chúng ta Tống Thiên Vũ một chuyến ngay, Vân Thiên Vũ ba người chuẩn bị ly khai thì." Kim Giao Long đột nhiên mở miệng đề nghị nói: "Hảo." Kim Giao Long Vương bởi vì Vân Thiên Vũ đã từng đã cứu chính nhi tử, vẫn cùng Vân Thiên Vũ quan hệ không sai, nghe được Kim Giao Long đề nghị, lập tức gật đầu đồng ý nói: "Long Vương, Thiên Vũ bọn họ để ngươi nhi tử cùng Thiên đại trưởng lão bọn họ tống ba, chúng ta chính vào nhà kế tục thương nghị Thiên Hải Đại Lục Tân Cách cục vấn đề." Vân Trường Mặc không nói huyết hầu vương cả tiếng đề nghị nói: "Long Vương, nếu như ngươi tiễn ta ly khai, ta nguyện ý đem bách biện liên hoa tặng cho ngươi nghe được huyết hầu vương dĩ nhiên cũng ngăn cản kim giao long vương hộ tống chính vân thiên vũ khẽ to mày truyền âm cấp kim giao long vương nói Hầu vương thương nghị thiên hải đại lục tân cách cục cũng không cần phải gấp gáp một thời chính lượng ta tống thiên vũ bọn họ nghe được vân thiên vũ dĩ nhiên nguyện ý đem trần quý bách biện liên hoa tặng chính mình kim giao long vương nội tâm đại động quả đoán cự tuyệt huyết hầu vương đề nghị tuy rằng dĩ vân thiên vũ hôm nay nắm giữ thực lực chính có cơ hội thoát khỏi thiên gia huyết hải sâm lâm nhất phương truy sát nhưng vân thiên vũ làm như vậy nguyên nhân là muốn ngày sau tá kim giao long vương tay giao hấn tâm tổn giã tâm thiên đao hành hòa huyết hầu vương. Bởi vì dĩ kim giao long vương giã tâm, một ngày mượn bách biện liên hoa đột phá cảnh giới, đạt được có thể so với thất cấp đạo tiên tồn tại, nhất định hội nhìn trời hải đại lục đại tẩy bài. Đến lúc đó thiên đao hành cùng huyết hầu vương địa vị sẽ đã bị cực đại địa trùng kích. Về phần lãng phí một đóa bách biện liên hoa, đối vân thiên vũ mà nói tỉnh không có gì tổn hại thất. Dị vân thiên vũ lần này thu hoạch bị bách biện liên hoa tốt đan dược không hề ít. Thiên vũ, chúng ta đi thôi. Kim Giao Long Vương không để ý Thiên Đao Hành cùng Huyết Hầu Vương xấu xí sắc mặt, đại lĩnh Hải Tộc cao thủ tự mình hộ Tống Vân Thiên Vũ đoàn người ly khai. Thiên Đao Hành, tiểu tử có Long Vương hộ tống, chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào thật muốn nhượng chúng ta cùng Long Vương sẽ rách ra mặt? Vân Thiên Vũ đoàn người ly khai hậu, Huyết Hầu Vương sắc mặt xấu xí hỏi. Hôm nay nạp giả, kiểu đầu giả bọn họ thất tử, Hải Tộc trở thành Đông Hải trong lớn nhất thực lực. Nếu như chúng ta bởi vì một tiểu tử cùng Long Vương sẽ rách ra mặt, một ngày Long Vương chỉnh hợp toàn bộ hải vực, rất khả năng hội trùng kích Thiên Hải Đại Lục, cho ta Thiên Hải Đại Lục mang đến nhất trường hảo tiếp. Ai, sớm biết rằng hôm nay cục diện, lúc đầu chân không bằng đem nạp giả, cửu đầu xa để cho chạy, như vậy cũng không đến mức nhượng chúng ta như vậy hơi." Thiên Đao hành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thập phần lo lắng nói rằng: Tổng bất năng tùy ý na tiểu tử mang theo bách Biện Liên Hoa ly khai, nếu như chúng ta chia sẻ đóa bách Biện Liên Hoa, người ta đều có chủng kích thất cấp đạo tiên thực lực huyết hầu vương đôi mắt lộ ra nồng đậm tần khốc, lòng có không cam lòng nói rằng: "Tiên tâm đi Hầu Vương, ta sẽ ra lệnh cho ta Thiên Gia Hải Luân hạm đội theo dõi tiểu tử, chờ Long Vương trở về, chúng ta đưa hắn ổn định." Ta Tiểu ra lệnh cho ta Thiên giá Hải luân hạm đội hướng bọn họ phát động công kích, sẽ không để cho bọn họ dễ dàng ly khai bị bảo vật tráng váng. Đầu góc Thiên Đao hành âm lãnh nói rằng: Hảo, ta nhượng ta huyết hải xâm lâm cao thủ phối hợp các ngươi. Huyết Hầu Vương gật đầu, lập tức hòa Thiên Đao hành gây mệnh lệnh, chuẩn bị tại trên biển chở kích Vân Thiên Vũ chờ người. Long Vương, đa tạ tại Kim Giao Long Vương chờ người hộ tống hạ. Vân Thiên Vũ đoàn người không có lọt vào bất luận cái gì phiền phức, Tiểu bay đến hải cảng chỗ. Long Vương, đa tạ ngươi hộ tống. Nếu như không có ngươi hộ tống, hay là chúng ta khả năng hội ngộ kiến phiền phức bay đến hải cảng hậu. Vân Thiên Vũ cảm kích nói rằng, ai, bách biện liên hoa mê hoặc sát thực quá, tới rồi chúng ta cái này cảnh giới, căn bản chống đỡ không được tha mê hoặc. Bất quá Thiên Vũ, ngươi thực sự quyết định đem giá đoá bách biện liên hoa đưa cho ta. Kim Giao Long Vương vẫn như cũ có chút không tin Vân Thiên Vũ hội đem như vậy chân quý linh vật đưa cho chính. Long Vương, lần này tẩm bảo nhờ có ngươi giữ gìn, giá đoá bách biện liên hoa coi như tố cảm tạ vật tặng cho ngươi nói. Vân Thiên Vũ đem bách biện liên hoa lấy đi ra, đưa cho kích động Kim Giao Long Vương. Cảm tạ, cảm tạ ngươi Thiên Vũ tiếp nhận bách biện liên hoa. Kim Giao Long Vương sợ bị người phát hiện lập tức đem bách biện liên hoa thu vào càn khôn giới chỉ phụ vương hôm nay nạp giả cựu đầu xà đã chết hải yêu nhất tộc đối ta hải tộc căn bản cấu phải không uy hiếp ta nghĩ theo thiên vũ tu luyện một đoạn thời gian không biết có thể chứ ngay kim giao long vương thu bách biện liên hoa kích động không ngớt thì kim giao long dự vân thiên vũ nhìn nhau liếc mắt nhẹ giọng hỏi hờn mờ mờ nghe được trong thân thể chạy xuôi chứ chân long huyết mạch nhi tử yếu tùy vân thiên vũ ra ngoài lịch lãm kim giao long vương nhất thời do dự lên phụ vương dĩ thực lực của ta đông hải khả dĩ thương tổn ta nhân trích có mấy người ngươi còn có cái gì hảo lo lắng Ngươi để ta đi ra ngoài lịch lãm một chút ba. Kim Giao Long thấy chính phụ thân do dự hình dạng, kế tục khuyên. Vậy được rồi, ngươi đã muốn tùy Thiên Vũ lịch lãm, vậy ngươi phải đi. Bất quá Vương Nhi, nhân giới không gian ngọa hổ tàng long, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngươi thế, nhưng ta hải tộc thời gian tới hy vọng cây trụ. Kim Giao Long Vương nghiêm túc căn dặn nói. Tiên tâm đi phụ vương, chờ ta rồi trở về thì nhất định hội ngươi một người thật to kinh hỉ. Kim Giao Long gật đầu, bảo chứng nói. Long Vương, thời gian không còn sớm, chúng ta chưa hết ly khai, chúng ta hữu duyên tái kiến ba. Vân Thiên Vũ từ biệt nói nói xong, vân thiên vũ đoàn người hư không bay đi, đi qua càng thêm nồng nặc đêm tối, bay đến thiên tinh hải luân chìm hải vực trên. âm âm long, theo bích dập dờn đồng bề dạng nước biển kịch liệt sóng gió nổi lên, từng đạo cột nước phóng lên cao, chìm tại đáy biển thiên tinh hải luân hiện lên đi ra. chương 520, thiên gia hải luân hạm đội ác ngộ. thiên vũ, chúng ta xuất phát phi rơi xuống thiên tinh hải luân. thiên như tuyết thấy vân thiên vũ chậm chạp bất khởi động thiên tinh hải luân, nhẹ giọng đề nghị nói, chờ một chút như tuyết tỷ, hoan có một người không có tới, chờ hắn tới chúng ta tái khởi hành. vân thiên vũ nhẹ nhàng lắc đầu đứng ở Thiên Tinh Hải Luân Bong tàu thượng, lặng lặng đợi Thanh Nhu xuất hiện. Khoảng trung nửa nén hương thời gian qua đi, vóc người bị Long Quy còn muốn khôi Ngô Thanh Nhu xuất hiện, đương tứ cấp đạo tiên cảnh giới Thiên Như Tuyết cùng Long Quy cảm giác được Thanh Nhu thân thể tỏa ra khí tức thì, lộ ra vẻ cảnh giác. Mọi người đừng lo, Thanh Nhu là người một nhà. Được rồi, nhân số đến đông đủ, chúng ta khởi hành nói xong, Vân Thiên Vũ khởi động Thiên Tinh Hải Luân, khống chế Thiên Tinh Hải Luân theo gió vượt sóng, hướng Đại Kim Vương Triệu phương hướng chạy tới. Như Tuyết Tỷ, Long Quy, các ngươi đi theo ta ba buồng nhỏ trên tàu. Ta có thứ tốt cho các ngươi ngay Thiên Như Tuyết cùng Lăng Quy Hiếu Kỳ thanh như cùng Vân Thiên Vũ quan hệ thì, Vân Thiên Vũ đưa bọn họ hai người thét lên thiên Tinh Hải Luân Sa Hoa bường nhỏ trên tàu chung, lấy ra hai kiện trung phẩm tiên khí. Hai kiện trung phẩm tiên khí là ta tại Chân Tiên Động phủ lấy được, tùy tặng cho ngươi." Vân Thiên Vũ đem trung phẩm tiên khí Thu Thủy Kiếm cùng tự điện phủ tặng cho Thiên Như Tuyết cùng Lăng Quy. "Trung phẩm tiên khí, cảm tạ." Thiên Như Tuyết vẻ mặt kinh hỉ nhìn Vân Thiên Vũ trong tay, tản mắt ra thu nguyệt ánh sáng trường kiếm, kích động điệu nói rằng: "Thiên Như Tuyết nằm mơ cũng thật không ngờ." chính một thời hưng khởi cùng vân thiên vũ kết bạn đông hải chi du không chỉ đột phá đáo tứ cấp đạo tiên cảnh giới hoàn lĩnh ngộ hai đại tiên kỹ chiếm được nhất kiện thập phần thích hợp chính trung phẩm tiên khí cảm tạ công tử long quy cũng không có cùng vân thiên vũ khách khí tiếp nhận thập phần thích hợp hắn từ điện phủ cấp tốc lấy máu nhận chủ thu vào trong cơ thể luyện hóa tặng cho thiên như tuyết cùng long quy hai kiện trung phẩm tiên khí vân thiên vũ hiệu tìm được đang ở hấp thu hải dương lực tu luyện kim giao long dùng trung phẩm tiên khí phá lôi thường hoán đi hải gia chấn gia chi bảo kiểu thú tháp hoán đắc kiểu thú tháp hậu Vân Thiên Vũ về tới thuộc về chính bường nhỏ trên tàu chung, lấy ra nhạc gió thu đương niên sở bức tranh lượng trương sơn thủy bức tranh, chuẩn bị toàn ngăn chứa quy tắc lực lượng nước từ trên núi chạy xuống bức tranh chung, làm sâu sắc chính quy tắc nắm giữ. Bình tĩnh một đêm rất nhanh quá khứ, cùng ngày sắc tạng sáng thì, hơn 10 chiến thuyền thật lớn hải luân xuất hiện ở tại Thiên Tinh Hải luân chính tiền phương, trình bán hình cung vây quanh hướng về phía Thiên Tinh Hải luân. Công tử, chúng ta tiền phương xuất hiện hơn 10 chiến thuyền hải luân, chính hướng chúng ta bên này tới gần ngay Vân Thiên Vũ thả ra linh hồn lực, thẩm thấu vào núi thủy bức tranh chung. Theo nước từ trên núi chảy xuống, bức họa cuộn tròn thi họa vết tích. Lĩnh Ngộ quy tắc lực lượng, gia tốc khí trời buồn nguyên khỏa lạp phân liệt tốc độ thì Long quy thanh âm xuyên thấu qua khoang thuyền môn chuyện vào vân tiên vũ trong thay. Xem ra thiên đao hành bọn họ chính chưa từ bỏ ý định, nhất định phải đối ta tiến hành chặn giết nghe được Long quy thanh âm, Lĩnh Ngộ một đêm quy tắc lực lượng, trong thân thể khí trời buồn nguyên khỏa lạp số lượng đạt được 190 dư khỏa, lập tức là có thể đạt được cảnh giới bình cảnh, đưa tới tứ trọng lôi kiếp vân thiên vũ chậm rãi mở mắt, trong lòng trung mặc niệm nói, Long Vương đêm qua đi trở về, thiên đao hành, huyết hầu Vương hẳn là sẽ không mạo hiểm xuất hiện chỉ cần bọn họ hai người không ra tay, dĩ chúng ta tức lực, bọn họ căn bản vô pháp chặn chúng ta. Nếu bọn họ muốn loạn, ta đây tựu đổi bọn họ hảo hảo ngoạn ngoãn uống một hớp lớn tiên linh nũ, nhanh hơn khí trời buồn nguyên khỏa lạc phân liệt tốc độ Vân Thiên Vũ ly khai buồng nhỏ trên tàu, đi tới bong tàu thượng. 42 chiến thuyền hải luân hạm đội, thiên gia rất để mắt chúng ta a xuất hiện tại bong tàu thượng, Vân Thiên Vũ xa xa thấy tiền phương xuất hiện 42 chiến thuyền hải luân hạm đội, mà ở giá 42 chiến thuyền hải luân hạm đội trung, Hữu Lục chiến thuyền hải luân thân tàu bị Thiên Tinh hải luân còn nuốt lại, một loạt 24 người pháo đồng phá ra thân tàu. Công tử không nên cấp ta cái này phát hào hải tộc lệnh nhượng ta hải tộc cao thủ công kích thiên gia hải luân hạm đội sắc mặt lộ ra nồng đậm lửa giận kim giao long cả tiếng nói rằng chỉ cần thiên đao hành huyết hầu vương không hề trên thuyền đối phó thiên gia hải luân hạm đội căn bản không cần đại phí hoang hốt ta chính là được khống chế khí trời buồn nguyên khỏa lạp thôn phệ vừa ăn vào thiên linh ngũ trong thân thể thiên khí buồn nguyên khỏa lạp số lượng đạt được 200 trăm khỏa đạt được nhị cấp đạo tiên đỉnh cảnh giới vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói không sai chỉ bằng chúng ta thực lực tại sao phải sợ hắn phải không một hồi chờ bọn hắn tới gần Ta Tiểu Thuấn Di đến bọn họ Hải Luân Dượng, đưa bọn họ Hải Luân Nhất Nhất Tạp Mặc Tính Tỉnh Táo Bạo Thanh Lưu Tiêu ngạo nói rằng, một hồi không có mệnh lệnh của ta, các ngươi đều không cho phép gia thủ, ta đối phó bọn họ. Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, căn dặn nói, Thiên Vũ, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Thấy Vân Thiên Vũ tự tin tràn đầy hình dạng, Thiên Như Tuyết Hiếu kỳ hỏi, một hồi các ngươi sẽ biết, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Vân Thiên Vũ cười thần bí, đạp chư hư không hướng rất nhanh bước lai bốn chiến thuyền Hải Luân Hạm đội tới gần. Đương Vân Thiên Vũ tới gần bốn chiến thuyền Hải Luân Hạm đội thì. Hắn đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện đại lượng mây đen, tỉnh theo chứ rất nhanh phi hành Vân Thiên Vũ di động. Vân Thiên Vũ, gia chủ có lệnh, nếu như ngươi đem Bách Biện Liên Hoa lưu lại, chúng ta tiểu tha các ngươi ly khai, nếu như không, giao, giết không tha một gã mặc kim sắc khôi giáp, giữ lại một vòng lạc mã trổng dâu hạng trưởng đứng ở một con thuyền hắc sát chi luân, phát ra cường đại sóng âm, cảnh cáo nói. Không có ý tứ, Bách Biện Liên Hoa đã không ở ta trên người, xin thứ cho ta vô pháp giao ra. Vân Tiên Vũ ở cạnh cận trình vây quanh trạng sự tới Hải Luân thì, đột nhiên đình chỉ phi hành, lạnh lùng nói rằng: Xem ra không để cho ngươi điểm nhăn sắc ngươi là sẽ không thành thật. Hải luân pháo phóng ra thấy vân thiên vũ cũng không có giao ra bách biện liên hoa dự định, mặc kim sắc khôi giáp hạm trưởng lập tức hạ đạt mệnh lệnh, từng đạo quang pháo dày đặc công kích hướng về phía vân thiên vũ. Cửu kiếm phi bản tốc độ biên độ sóng mấy trăm nói công kích quang cầu kéo tới, cước đạp hư không vân thiên vũ lập tức tường cửu kiếm điên ném triệu hoán đi ra, cước đạp cửu kiếm phi bản tại nhỏ hẹp không gian chung rất nhanh lén kế tục công kích, ta đảo muốn nhìn hắn năng lén nhiều ít thứ hải luân pháo công kích kim giáp hạm trưởng thấy vân thiên vũ kinh người lén tốc độ. Lập tức ra lệnh, mệnh lệnh 42 chiến thuyền hải luân chỉnh vây quanh trạng Tương Vân Thiên Vũ vây quanh, không ngừng phát sinh một viên quả công kích quan cầu, thế tất phải Vân Thiên Vũ bị thường nạp bát. Bởi dây đặc hải luân pháo tạo thành động tĩnh quá lớn, hơn nữa bọn họ ánh mắt toàn bộ tập trung tại cao tốc lánh Vân Thiên Vũ trên người, cũng không có chú ý tới trên bầu trời cảng tụ Việt Hậu Kiếp Vân. Kiếp Vân, thế nào sẽ có Kiếp Vân xuất hiện, lẽ nào Kiếp Vân là Thiên Vũ đưa tới, hắn muốn mượn lôi kiếp lực lượng, phá hư hải luân hạm đội, giá quá khủng khủng. Hải luân hạm đội người trên không có chú ý tới đỉnh đầu cảng tụ Việt Hậu Kiếp Vân đứng ở thiên tinh hải luân trên thiên như tuyết chờ người nhưng phát hiện một người lớn mật tìm cách xuất hiện ở tại các nàng trong ngóc trong âm âm long theo vân thiên vũ thân thể chu vi không gian lọt vào dậy đặc hải luân pháo công kích đại diện tích lưu khúc thị trên bầu trời càng ngày càng dày mây đen trung truyền ra từng đạo tiếng sấm thanh tứ trọng lôi kiếp thế nào còn không đánh xuống người bình thường đối mặt tứ trọng lôi kiếp nội tâm đô hội sản sinh sợ hãi khẩn trương tâm lý mà vân thiên vũ không chỉ tuyển trạch tại dậy đặt hải luân pháo công kích hạ độ kiếp còn đang trong lòng dục tứ trọng lôi kiếp mau nhanh đánh xuống hạng trường ngươi xem trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày sẽ không là Kiếp Vân ba theo trên bầu trời càng ngày càng ám, không ít người nhìn ra đoan nghi, một gã mặc ngân sắc khôi giáp, vóc người cao ngất trung niên nam tử cấp tốc đi tới Kim Giáp Hạm trưởng bên cạnh, khẩn trương hỏi: Kiếp Vân, thế nào gặp phải Kiếp Vân, là ai ở phía sau đưa tới Kiếp Vân, tốc tốc chuyện ta mệnh lệnh, nhượng độ Kiếp người ly khai chúng ta hải luân, ra ngoài khơi thượng độ Kiếp, đừng cho hắn ảnh hưởng chúng ta bắt được Vân Thiên Vũ. Đạo Tiên độ Kiếp hung hiểm dị thường, Kim Giáp Hạm trưởng căn bản không có lo lắng Kiếp Vân Thị Vân Thiên Vũ đưa tới, cả tiếng mệnh lệnh nói: La Hạm trưởng, Ngân Giáp thị vệ toàn mệnh nói, lập tức nhắn nhủ mệnh lệnh tìm kiếm độ kiếp người ngay một con thuyền chiến thuyền hải luân siêu tầm độ kiếp người thì cao tốc lãnh vân thiên vũ cảm giác được chính đệ nhất trọng lôi kiếp sẽ hạ khoe miệng hơi thượng tiểu mượn thời không cảnh trong mơ lực lượng trong nháy mắt tăng vọt 15 lăm tốc độ trong nháy mắt chạy ra khỏi ôm chặn xuất hiện ở tại một con thuyền thật lớn hải luân thượng vân thiên vũ giá vừa bước lên lập tức đưa tới đại lượng hải luân vây quanh ngay lục chiến thuyền hải luân chỉnh vây quanh chi thế vây quanh vân thiên vũ sở đăng hải luân thì vân thiên vũ đạo thứ nhất lôi kiếp mang theo chứ đáng sợ lực phá hoại lượng quanh kích xuống tới bất hảo kiếp vân là cái kia vân thiên vũ đưa tới hắn hắn Hắn dĩ nhiên hữu đảm tại chúng ta trước mặt độ kiếp đường kim giáp hạm trưởng thấy từ trên trời giáng xuống bổ về phía Vân Thiên Vũ lôi kiếp thì lộ ra một kia kỳ lạ hình dạng, Tiểu Liên nói đều trở nên có chút nói lắp. "Wen, nhất trọng lôi kiếp đánh rớt, Vân Thiên Vũ lập tức vận chuyển Thiên Lôi Ngưng Thân bí quyết, lôi xác trở thành sự thật lôi thân thể, thập phần dễ dàng để chặn đệ nhất trọng lôi kiếp. Chân lôi thân thể chống đối trụ đệ nhất trọng lôi kiếp, đứng ở Hải Luân Tăng Ca thượng Vân Thiên Vũ rất nhanh di động thân thể, lợi dụng lôi kiếp lực phá hủy lượng, điên cuồng phá hư Hải Luân. Tại đệ nhất trọng lôi kiếp phá hư hạ, Vân Thiên Vũ thân thể chu vi thất chiến thuyền hải luân không ngừng lọt vào phá hư, đại lượng nước biển xuyên tấu qua bị lôi kiếp xuyên thủng lỗ thủng, quán nhập tới rồi thần tàu trung, thất chiến thuyền thật lớn hải luân chậm rãi hướng đáy biển chỉ vào. Thiên Vũ thực sự là quá lớn mật, hắn chẳng lẽ không sợ lôi kiếp công kích? Tuy rằng Thiên Như Tuyết đạt được tứ cấp đạo tiên cảnh giới, nhưng mỗi lần hồi tưởng độ lôi kiếp kinh lịch, đều nhượng nàng lòng còn sợ hãi. Sở Dĩ thấy Vân Thiên Vũ dĩ nhiên tại độ lôi kiếp thì hoàn mượn lôi kiếp uy lực phá hư thiên gia hạng đội hải luân, nội tâm không khỏi lo lắng đứng lên. Mẹ nó, Giá Dĩ nhiên là Vân Thiên Vũ lôi kiếp, hắn lẽ nào không muốn sống nữa? Tốc tốc chuyện ta mệnh lệnh, Hải Luân tốc tốc phân tán, không nên bị lôi kiếp bắn trúng mắt thấy Vân Thiên Vũ đệ nhất trọng lôi kiếp dễ dàng xuyên thủng thất chiến thuyền thật lớn Hải Luân, Kim Giáp Hạm trưởng sắc mặt đại biến, cả tiếng mệnh lệnh nói, hiện tại muốn phân tán, có đúng hay không quá muộn dễ dàng thừa thụ đệ nhất trọng lôi cấp sạch lễ, mượn lôi kiếp lực lượng xuyên thủng thất chiến thuyền Hải Luân hậu, lông tóc không tổn hao gì Vân Thiên Vũ một người thuần di hữu đặng thượng một con thuyền Hải Luân, mà ra chiến thuyền Hải Luân tượng cao thủ, thuyền viên thấy Vân Thiên Vũ xuất hiện, đám sợ đến sắc mặt đại biến, đặng nghĩ hợp lực công kích Vân Thiên Vũ, rầm rầm, còn chưa chờ bọn hắn xuất thủ. Lưỡng đạo thật lớn phá thanh tại Vân Thiên Vũ đỉnh đầu mây đen chúng chuyển ra, Vân Thiên Vũ nhị trọng lôi kiếp văng kích xuống tới, văng kích ở tại Vân Thiên Vũ thân thể thượng, tràn ngập lôi quang trực tiếp tương Vân Thiên Vũ vị trí hải luân xuyên thủng. Quá khủng cùng, Vân Thiên Vũ quá khủng cùng, đại trưởng lão bọn họ thế nào còn chưa, chúng ta để đỡ không được mắt thấy Vân Thiên Vũ mang theo nhị trọng lôi kiếp, không ngừng tuấn di đến một con thuyền chiến thuyền hải luân thượng, mượn lôi kiếp uy lực, tương hải luân kích chầm đáo đáy biển, trên mặt không có nhất kia vết sắc kim giáp hạm trưởng tuyệt vọng. Chương 521, tam cấp đạo tiên. Vân Thiên Vũ mượn nhị trọng lôi kiếp lực lượng phá hủy mười chiến thuyền hải luân, hán đệ tam trọng lôi kiếp chặt tiếp hạ, tam trọng lôi kiếp uy lực thị đệ nhị trọng mấy lần, đương vân thiên vũ thừa thụ trụ tam trọng lôi cướp sạch lễ hầu một người tướng thiêu xuất hiện ở tại ly chủ chiến thuyền rất gần một con thuyền hải luân thượng, tam trọng lôi kiếp tràn ngập lực phá hoại lượng trực tiếp tương giá chiến thuyền thật lớn hải luân xé rách. ác ngọng, độ kiếp vân thiên vũ nhiễm nhiên thành thiên gia hạm đội ác ngọng, một con thuyền chiến thuyền tiêu hao đại lượng hải tinh tuyến tạo hải luân không ngừng chìm tới rồi lấy biển. ha ha, công tử hay công tử, thực sự quá lợi hại, dĩ nhiên không nhìn lôi kiếp mượt lôi kiếp lực lượng phá phôi thiên gia hạm đội vóc người khôi Ngô Long quy thấy một con thuyền chiến thuyền hải luân lọt vào tam trọng lôi sống sót sau tai nạn li công kích không ngừng chầm rơi xuống mé biển hưng phấn mà cười ha ha ngay Kim Giáp Hạm trưởng chờ người mắt thấy Vân Thiên Vũ khả phạn rơi vào tuyệt vọng trong thỉ, hắn trong lòng đưa tin Châu đột nhiên lượn lên Thiên Đại trưởng lao thanh âm tại chuyện tấn Châu trung truyền ra nghe được Thiên Đại trưởng lão lập tức sẽ chạy tới Kim Giáp Hạm trưởng tuyệt vọng nội tâm tái hiện hy vọng cả tiếng hàm nói Thiên Đại trưởng lao đái linh cao thủ lập tức sẽ cản trở chỉ cần Thiên Đại trưởng lao tới rồi chúng ta chịu an toàn hắn lai like hữu dụng Vân Thiên Vũ biết được thiên đại trưởng lão lập tức sẽ chạy tới, nội tâm không chút kinh hoàng, cấp tốc thả ra linh hồn lực thẩm thấu tiến một quả đưa tin châu trùng, cấp Long Quy chờ người đưa tin, để cho bọn họ chặn thiên đại trưởng lão chờ nhân, đừng cho bọn họ quay dối chính tại độ kiếp thì phá hư hải luân hạm đội. Xiu xiu xiu, đương Vân Thiên Vũ nượn tam trọng lôi kiếp dư huy, kích trầm 12 chiến thuyền hải luân, thành công vượt qua tam trọng lôi kiếp thì, từng đạo tốc độ cực nhanh tiếng xé gió chuyện vào Kim Dao Long chờ người trong thai. Rốt cục tới nghe được từng đợt tiếng xé gió, Kim Dao Long chờ người trên mặt lộ ra một tia băng lãnh hàn ý, đều bay đến giữa không trung tương cao tốc bay tới thiên đại trưởng lão kim mi huyết hầu chờ người chặn ở kim giao thiếu chủ chúng ta ngươi thế nào sẽ ở giá lý bởi kim giao long vương không có đem chính nhi tử theo vân thiên vũ đi xa chuyện tình nói ra khứ sở dĩ nhìn thấy hư đứng ở giữa không trùng kim giao long thiên đại trưởng lão kim mi huyết hầu lộ ra một tia ngạc nhiên vẻ bất quá khi bọn hắn xuyên thấu qua ngăn cản kim giao long chờ người thấy vân thiên vũ đệ tứ trọng lôi kiếp đánh xuống một con thuyền chiến thuyền hải luôn không ngừng chìm đáy biển thì sắc mặt trở nên hắng rộng thiên đại trưởng lão các ngươi đây là muốn làm gì thứ Kim Giao Long tự tiếu phi tiếu nhìn sắc mặt xấu xí Thiên đại trưởng lao chờ người, lạnh lùng hỏi: "Vân Thiên Vũ lúc gần đi đánh cắp chúng ta Thiên gia nhất đại trọng trong bảo khố, gia chủ hữu mệnh nhượng chúng ta tương na Vân Thiên Vũ chọc trở lại, Kim Giao thiếu chủ xin lỗi." Thấy 42 chiến thuyền hải luân hạm đội, hôm nay chỉ còn lại có bắt chiến thuyền, hơn nữa tùy thì khả năng bị tứ trọng lôi kiếp đục lỗ, Thiên đại trưởng lao trầm bất chủ khí, đã nghĩ mạnh mẽ đột phá vòng vây. "Ngươi, ngay Thiên đại trưởng Lão tuấn di đột phá vòng vây nhất trong mấy mắt." một đạo xanh biết sắc quyền mũi nhọn xuất hiện ở tại hắn tuấn di quý tích trùng, ngạnh sinh sinh cắt đứt thiên đại trưởng lão thi triển tuấn di, đưa hắn đẩy lui trở lại. Tiếng bò giống, một quyền đẩy lui thiên đại trưởng lão, thực lực bị kim giao long còn mạnh hơn thượng một ít thanh nhu gầm nhẹ một tiếng, cường tráng thân thể lập tức xảy ra biến hóa, biến hóa thành thanh nhu bản thể. Thanh nhu, chân tiên động phủ trung thanh nhu, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Đã từng lĩnh giáo qua thanh nhu đáng sợ thiên đại người già, Kim Mi huyết hầu thấy trước mắt đáng sợ thanh nhu, lộ ra nồng đậm ngạc nhiên vẻ. Huyết hầu giao cho ta, lão nhân kia giao cho ngươi. Thẳng hạ lính tôm tướng của tiểu giao cho các ngươi. Thanh Nhu không có để ý tới Thiên Đại trưởng lão chất vấn thành, toàn bộ thân thể hóa thành nhất nói xanh đậm sắc lưu quang, định hướng về phía Kim Mi huyết hổ. Hảo, Thanh Nhu hướng Kim Mi huyết hổ phát động công kích, Kim giao long cấp tốc biến hóa thành chiến đấu hình thái, thủ trì Tỏng Vân Thiên Vũ đâu trao đổi tới trung phẩm tiên khí phá lôi thường, công kích hướng về phía Thiên Đại trưởng lão. đã lâu không hề động thủ, ngày hôm nay rốt cục khả dĩ quá đã nghiền. Long quy thấy Thanh Nhu cùng Kim giao long lần lượt phát động công kích, hương phấn mà quát to một tiếng, biến hóa thành chiến đấu hình thái cầm trong tay trung phẩm tiên khí tử địa phủ công kích hướng về phía theo sát thiên đại trưởng lao chờ người bay tới thiên gia cao thủ chân lôi quyết tam đại thiên thú lần lượt động thủ thiên như tuyết lập tức tập trung phi tại tối hậu đã từng tại thiên gia quấy giày quá chính một gã ba cấp đạo tiên cao thủ chống rông triệu hồi ra một đạo tử sắt chân lôi trụ hướng hắn phát động công kích đương thiên gia tiên này ba cấp đạo tiên cao thủ thi triển toàn lực chống đỡ trụ thiên như tuyết thi triển thực lôi quyết thân thể mặt ngoài ra không ngừng vang tung bài thiên như tuyết một người thuần di xuất hiện ở tại hắn bên người cầm trong tay trung phẩm tiên khí thu thủy kiếm đan vào ra đại lượng kiếm quang đưa hắn bao phủ Vốn có thiên như tuyết thực lực tiểu so với hắn cường, hơn nữa thiên như tuyết trong tay thu thủy kiếm thị nhất kiện trung phẩm tiên khí, căn bản không phải thiên gia ba cấp đạo tiên cao thủ khả dĩ chống đối. Theo từng đạo sắc bén kiếm quang chạm tại hắn thân thể thượng, tên này đã từng quấy rầy quá thiên như tuyết tiên gia cao thủ trực tiếp bị thu thủy kiếm quang chạm nát thân thể, không cam lòng tự bạo hư tiên hạch mà chết. Thiên như tuyết dĩ xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh chết một gã thiên gia ba cấp đạo tiên cao thủ, mượn trung phẩm thiên khí uy lực, kim giao long thanh lưu long quy cũng di áp đảo tính ưu thế hoàn toàn khắt chế trụ thiên đại trưởng lao chở người. Long nuốt sơn hạ. Thế tiến công thượng hoàn toàn áp chế, kim giao long mở buồn máu ngụ lớn, phóng xuất ra một đạo cường đại thôn phệ lực lượng bắn trúng chật vật thiên đại trưởng lão, điên cuồng thôn phệ thiên đại trưởng lão hư tiên lực. Chiến hồn kỳ thân thể hư tiên lực quần cuộn bất khuất thất, thiên đại trưởng lão lập tức khống chế chiến hồn kỳ biến đại, bao vây ở thân thể của chính mình, mượn chiến hồn kỳ lực lượng mạnh mẽ cắt đứt kim giao long thả ra long nuốt sơn hà lực, phá lôi thương, xuyên thủng thiên đại trưởng lão thân thể bị chiến hồn kỳ bao vây, kim giao long đâm ra một chữ hàng dài thượng, bắn trúng thiên đại trưởng lão thân thể, xuyên thủng cực phẩm thiên khí chiến hồn kỳ. Tương thiên đại trưởng lão tả lật chỗ thịt thể trực tiếp bạo mở, đại lượng tiên huyết chảy xuôi ra lai. Thiên đại trưởng lão bị kim dao long cường thế sáng chế, có thể dùng kim mi huyết hầu chờ người lập tức phân tâm, mà kim mi huyết hầu xảo vừa phân tâm, lập tức bị cầm trong tay nước ra kim mâu thanh nhu nắm cơ hội. Một đạo thật lớn ám kim sắc trưởng mâu tổng thiên mà hàng trọng trọng tạm tới rồi kim mi huyết hầu thân thể thượng trực tiếp tương kim mi huyết hầu từ giữa không trùng tạm rơi xuống biển rộng, không ít nước biển bị kim mi huyết hầu tê rờ. Ông thân thể phun tuôn ra tiên huyết nhiễm hồng. Giá điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Thiên Đại trưởng lao đám người bị Kim giao long, thanh như đánh cho một màn. Kim giáp hạm trưởng ở sâu trong nội tâm vừa mọc lên hy vọng tan biến. Mà lúc này, thừa thụ tứ trọng lôi kiếp Vân Thiên Vũ đột nhiên nhảy đến Thiên gia hạm đội lớn nhất một con thuyền chiến hạm thượng, mục thị chúa mặt không có chút máu Kim giáp hạm trưởng, một chạy bộ hướng về phía hắn. Tuy rằng Kim giáp hạm trưởng bản thân đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới, nhưng đối mặt không nhìn tứ trọng lôi cấp sạch lễ Vân Thiên Vũ, căn bản bất dám ra tay, bị Vân Thiên Vũ đi bước một bước tối. Giang giác giang giác, tại tứ trọng lôi kiếp công kích hạ, cứng rắn bong tàu biến thành mảnh vỡ, chỉnh chiến thuyền chiến hạm run một chút từng đạo vết rách không ngừng tại chiến hạm mặt ngoài mạn duyên các ngươi đều không phải muốn tiệt giết chúng ta thế nào bất xuất thủ khống chế chân lôi thân thể không ngừng thôn vệ tứ trọng lôi kiếp lực lượng vân thiên vũ ánh mắt băng lãnh nhìn hách ngốc kim giáp hạm trưởng lạnh lùng nói rằng ngươi ngươi là quái vật kim giáp hạm trưởng sợ hãi nhìn thoáng qua bị tứ trọng lôi kiếp thôn vệ vân thiên vũ hào không do dự thi triển tuấn di chạy trốn với anh kim giáp hạm trưởng khí thuyền chạy trốn chiến hạm thượng sở hữu cao thủ cũng đều khí thuyền chạy trốn ngay chỉnh chiến thuyền chiến hạm rơi vào đảo trong hỗn loạn thì vân thiên vũ dưới chân bong tàu nát bấy Tứ trọng lôi kiếp cường đại lực phá hoại lượng xuyên thủng giá chiến thuyền thiên gia dùng nhiều tiền chế tạo đi ra chiến hạm. Mượn tứ trọng lôi kiếp uy lực kích trầm lớn nhất chiến hạm hậu, thiên gia 42 chiến thuyền hải luân chiến hạm cũng chỉ thăng hạ tứ chiến thuyền, mà giá tứ chiến thuyền chiến hạm đã sớm xa xa né tránh, căn bản không dám tới gần biến thái vân thiên vũ. Thiên đại trưởng lão, thực lực của bọn họ thật là đáng sợ, chúng ta tính sai, chúng ta chính tốc tốc ly khai ba bị thanh lưu đánh rơi đáo đáy biển, thương thế không nhẹ kim mi huyết hầu truyền âm cấp thương thế quá nặng thiên đại trưởng lão. Ai, chúng ta đi đã sớm bắt đầu sinh thối ý thiên đại trưởng lão bất đắc dĩ hạ đạt mệnh lệnh, mang theo vết thương lui lui thiên gia cao thủ, rất nhanh đào tẩu. Nếu như điều không phải bởi vì Kim Giao Long không muốn nhượng chính phủ Vương Hơi, Dĩ Thiên đại trưởng lão người bị bị thương nặng, Kim Giao Long có rất nhiều thủ đoạn khả dĩ đưa hắn đánh chết. Thanh Nhu, không nên, chờ Thiên Vũ vượt qua tứ trọng lôi kiếp, chúng ta tiểu ly khai ba. Kim Giao Long thấy Thanh Nhu muốn truy chạy trốn thiên đại trưởng lão, lập tức ra khuyên bảo nói. Mẹ nó, thực sự là tiện nghi bọn họ. Thanh Nhu nhất kiệm không cam lòng nói rằng, "Dậm dẫm anh" ngay kim giao long chờ người liên thủ kích thối thiên đại trưởng lao chờ người thì một đạo đinh thai nhức góc bạo phá thanh tại xa xa ngoài khơi truyền đến ra không nhìn lôi điện công kích vân tiên vũ đón tứ trọng lôi kiếp bay đi tới một đạo nói đinh thai nhức góc phá thanh không ngừng tại giữa không trung truyền lai đương thực lực cường hãn vân tiên vũ nhất phi tận trời phi đáo đen thủ kiếp vân trong thị một đạo vang vọng vạn lý hoang lôi thanh tại trên bầu trời truyền đến ra cường đại lực lượng rung động chứa toàn bộ ngoài khơi ba đạo cuộn trào máy liệt từng đạo trăm mét rất cao đại lượng hung mãnh phát toàn bộ hải bình mặt tam cấp đạo tiên đột phá phi tiến kiếp vân thừa thụ cực mạnh kiếp lôi một kích hậu. Vân Thiên Vũ rốt cục mượn kiếp lôi lực lượng phá tan bình cảnh, đạt được 3 cấp đạo tiên cảnh giới. Mà Vân Thiên Vũ trong cơ thể khí trời buồn nguyên khỏa lạp tại hấp thu đại lượng lôi kiếp lực lượng hậu, không ngừng mà phân liệt, đạt tới rồi 230 khỏa, tự thân thọ nguyên cũng đạt được 3000 tuổi. Công tử không hổ là công tử, ta chưa từng thấy quá có người như vậy độ kiếp. Long Quy ánh mắt cực nóng khán chư trên bầu trời dần dần tiêu tán kiếp vân, cùng với hư đứng ở giữa không trung, yên lặng cảm ngộ thiên địa lực Vân Thiên Vũ, sùng bái nói rằng: "Thiên gia muốn đả thiên vũ chú ý, xác thực là tìm sai đối tượng, không biết thiên đạo hành biết lần này tổn hại tất." có thể hay không tức giận thổ huyết kim dao long lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói rằng cảm ngộ một hồi thiên địa lực tư đứng ở giữa không trung trung vân thiên vũ đột nhiên tiêu thất thuẫn di xuất hiện ở tại thiên tinh hải luân đầu thuyền thượng nhàn nhạt nói rằng chúng ta kế tục khởi hành ba, thấy thiên tinh hải luân ra tốc đi tứ chiến thuyền lãnh đáo xa xa hải luân chiến hạm căn bản bất dám ngăn trở hòa cơ tung chỉ có thể xa xa địa nhìn thiên tinh hải luân tiêu thất ở tại mang mang đông hải trên ma vang đỏ nhọ lòng son thiên đao hành từ trọng thương đảo quay về thiên đại trưởng lao trong miệng biết được chính tiêu hao đại lượng tâm huy Tệ tuyến tạo Hải Luân Hạm đội một số gần như toàn quân bị diệt thì quả nhiên như Kim Giao Long suy đoán giống nhau, tại chỗ thổ huyết. Chương 522, ảnh sát hội cực hình. 42 chiến thuyền hải luân hạm đội một số gần như toàn quân bị diệt, thiên đại trưởng lao chờ người trọng thương trở về, có thể dùng thiên đao đi hoàn toàn đánh mất truy kích Vân Thiên Vũ chờ người cơ hội. Mà vượt qua tứ trọng lôi kiếp, đột phá đáo ba cấp đạo tiên cảnh giới hậu, Vân Thiên Vũ tựi chui vào đường nhỏ trên tàu, đem lượng phúc cận chứa quy tắc lực lượng nước từ trên núi chảy xuống bức tranh lấy đi ra, làm sâu sắc đối quy tắc lực lượng lĩnh ngộ bởi Thiên Hải Đại Lục tự ly đại kim vương triều rất viễn. Theo gió vừa sóng thiên tinh hải luân tại mang mang biển rộng trên đi khoảng chừng 3 nhiều tháng thời gian hậu, động lực trong khoang thuyền hải tinh số lượng dự trữ tiểu sở thặng vô ý. Vân Thiên Vũ đám người hữu tìm vài ngày thời gian tại một người đảo nhỏ quốc đội đại lượng hải tinh nối nghiệp tục đi xa. Mà ngay Vân Thiên Vũ đoàn người cơi thiên tinh hải luân trở về địa điểm xuất phát thì Đại Kim Vương triều tại tứ niên xảy ra cực biến hóa lớn. Thiên Tông đạo quán bởi vì Vân Thiên Vũ nguyên nhân trực tiếp bị Đại Kim Hoàng tộc hạ lệnh thủ tiêu đạo quán tư cách, bị một tòa do Đại Kim Hoàng tộc chi trì Hoàng Quyền đạo quán thất đại. Biết được Thiên Tông đạo quán bị Hoàng Quyền đạo quán thay thế được tin tức song song đột phá đáo ba cấp đạo tiên cảnh giới nhậm vân tung cùng hỏa hi phẫn nộ không lất giữ tây túc quẩn hoàng tộc thế lực xảy ra mấy lần xung đột xung đột lúc đại kim hoàng tộc lập tức phái tới đại lượng cao thủ phong tỏa cả tòa thiên tông sơn muốn tương thiên tông đạo quán lập căn gốc để thiên tông sơn thu đi chấn áp nhậm vân tung cùng hỏa hi một hồi đại chiến lúc tại truyền đạo nhai thần bí khí linh giới sự trợ giúp thiên tông đạo quán rốt cục để chặn đại kim hoàng tộc liên tục mấy lần thảo phạt bất quá cũng bởi vậy nỗ lực thương vong thảm trọng đại giới không ít tâm thiên tông đạo quán trưởng lão hộ pháp chết thiên tông đạo quán nỗ lực thương vong thảm trọng đại giới Đại Kim Hoàng tộc cũng thương tới rồi nguyên khí, ngay phẫn nộ Đại Kim Hoàng tộc muốn lực lượng nhất cử đánh tan Thiên Tông Đạo quán thì một hội thần bí liên tục cám sát Đại Kim Hoàng tộc cao thủ, phân tán Đại Kim Hoàng thành tinh lực, có thể dùng Đại Kim Hoàng tộc trong lúc nhất thời vô pháp toàn lực thảo phạt Thiên Tông Đạo quán, nhọ Thiên Tông Đạo quán có thở dốc cơ hội. Mà toàn bộ Đại Kim Vương triều cũng bởi vì Đại Kim Hoàng tộc cùng Thiên Tông Đạo quán tranh đấu, thần bí hội xuất hiện, rơi vào đáo trong hỗn loạn. Ngu ngốc, các ngươi ngu ngốc, hai năm đa thời gian trôi qua, các ngươi còn không có tra được huyết ảnh bản bộ vị trí, mà giám Kim sắc Trường Bảo ngồi ở nhất trương hổ đầu ghế thái sư sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, toàn thân tàn mát ra nồng đậm sát khí, niên nam tử quắc mắt nhìn chừng chừng nhìn căng căng chiến chiến đứng ở tại chỗ chính là thủ hạ, cả tiếng cỡ trách nói: Vương gia, vừa thiên tản địa khuyết hồi bầm, bọn họ liên thủ bắt được một gã huyết ảnh vương cấp sát thủ, mà tên này huyết ảnh vương cấp sát thủ hình như tại huyết ảnh địa vị không thấp, rất khả năng biết huyết ảnh bản bộ vị trí ngay nắm trong tay ảnh sát hội quân tiên vương gia giận dữ thì, một gã mang theo kim sắc mặt nạ bảo hộ, vóc người cao ngất nam tử xuất hiện, hồi bầm nói: Thiên tản địa khuyết bắt được một gã huyết ảnh vương cấp sát thủ, hảo, bắt hắn cho ta dẫn tới. Nhựa Bản Vương hảo hảo thẩm vấn một chút hắn thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị quân tiên vương ra cả tiếng mệnh lệnh nói: "Một hồi công phu, hai gã mặt đáy ngân sắc mặt nạ bảo hộ ảnh sát hội cao thủ kéo một gã hấp hối, cả người thị huyết niên nam tử xuất hiện ở tại băng lãnh đại điện. Có loại các ngươi giết ta dị biến anh thần bị cấm chế trụ, cả người vô lực vô pháp tự sát huyết ảnh vương cấp giết chết gian nan ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngồi ở đầu hồ ghế thái sư quân tiên vương ra, kiên cường nói rằng: "Muốn chết." Bản Vương một hồi hội thành toàn ngươi, bất quá tại ngươi muốn chết tiền, Bản Vương hữu vài món sự cũng muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi lão lao thật thật trả lời, Bản vương có thể cho ngươi ít chịu khổ một chút, trực tiếp cho ngươi chết đi. Nhưng nếu như ngươi bất thành thật phối hợp, na bản vương sẽ làm ngươi muốn sống không được. Quân Thiên Vương ra tràn ngập sát ý uy hiếp nói: Phi, ta khuyên ngươi chính đã chết này tâm ba, ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng được biết bất luận cái gì tin tức huyết ảnh vương cấp sát thủ phun ra một ngụm núm huyết, hào không e ngại nói rằng, ngươi là tưởng làm tức giận bản vương, nhượng bản vương đối với ngươi tiến hành linh hồn tìm tòi, do đó kiếp nổu ngươi linh hồn cấm chế, thành toàn ngươi tự sát ý niệm trong đầu. Quân Thiên Vương già khoẹt miệng hơi thượng tiểu, lộ ra một tia băng lãnh dáng tươi cười xuyên thủng huyết ảnh vương bại sát thủ ý niệm trong đầu, cho ta tiên dùng ngân châm đâm vào ngón tay, ngón chân quân thiên vương ra thầy chính bồi nói chuyện hậu, huyết ảnh vương bại sát thủ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa một chút, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. A a, đương 20 căn một ngón tay lớn lên ngân châm cắm vào huyết ảnh vương bại sát thủ ngón tay, ngón chân trong thì, hắn lập tức phát ra thống khổ kêu to thành, tại băng lãnh đại điện chuyển đẳng, cho ta dùng hỏa thiêu ngân trâm, ta đảo muốn nhìn hắn năng kiên cường tới khi nào quân thiên vương ra mục vô biểu tình nhìn ngón tay, ngón chân bị tiên huyết nhiễm hỏng, thống khổ kêu to huyết ảnh vương bại sát thủ, kế tục nhượng thủ hạ đối hắn tiến hành dàn vặt. Một chút tồi suy sụp hắn tâm lý phòng tuyến. Theo cắm vào ngón tay, ngón chân ngân Trâm bị cực nóng hỏa diễm thiêu hồng, thật lớn cảm giác đau đớn không ngừng mà dần vật huyết ảnh vương bài sát thủ thì, Quân Thiên Vương ra ngón tay xuất hiện tam mai ngân Trâm, chiếu vào huyết ảnh vương bài sát thủ đầu trong, kích thích chứ hắn đại não ý thức, căn bản không để cho hắn hôn mê cơ hội. Tại tay đứt ruột xuất thật lớn thống khổ kích thích hạ, đại não ý thức không ngừng bị kích thích, vô pháp hôn mê huyết ảnh vương bài sát thủ một số gần như tinh thần tăng vỡ. Lúc này, từ đối với tên này huyết ảnh vương bài sát thủ mà nói thị lớn nhất xa xỉ, hắn cỡ nào khát vọng có người khả dĩ cấp chính một đao. Nhượng chính không bị rạn vặt, thống thống khoái khoái chết đi. Nói cho ta biết huyết ảnh rốt cuộc là ai thành lập, huyết ảnh đại bản doanh ở địa phương nào. Nếu như ngươi lão lao thật thật nói cho ta biết, ta tiệu cho ngươi một người thống khoái quân thiên vương gia thấy huyết ảnh vương bài sát thủ bị tay đứt ruột xuất thật lớn thống khổ rạn vặt một số gần như tinh thần tan vỡ. Một lòng muốn chết gì, quân thiên vương gia mở miệng chất vấn nói. A a, ta không biết. Có loại ngươi hiện tại giết ta, a a, tuy rằng một số gần như tinh thần tan vỡ, nhưng tên này huyết ảnh vương bại sát thủ ý chí thập phần kiên định, vẫn như cũ cắn chặt cướp hàm đau khổ kiên trì chứ. Còn không thuyết. Ta đảo muốn nhìn ngươi năng mạnh miệng tới khi nào, cho ta từ hắn cước bắt đầu, một chút cho ta lột ra quân thiên vương ra thấy huyết ảnh vương bài sát thủ vẫn như cũ mạnh miệng. Lần thứ hai mệnh lệnh chính chính là thủ hạ đối hắn tiến hành cực hình giàn vặt. Theo một bà sắc bén tiểu đao hoa mở huyết ảnh vương bài sát thủ hai chân, hắn cảm giác chính trên chân da bị người nặn sinh sinh úng, lộ ra máu chảy đầm địa thịt. Ngay sau đó, một gã mặc hắc ý lìa diễn vô biểu tình niên nam tử yểu chứ một người hắc sắc bình ngọc xuất hiện, phân biệt tại huyết ảnh vương bại sát thủ máu chảy đầm địa mắt cá chân chỗ đạo thượng sổ tích hỏa hồng sát diệt thể, an mòn thân thể. A a. Huyết nhục thân thể bị hỏa hồng sắc dịch thể ăn mòn, hoàn toàn tồi suy sụp huyết ảnh vương bài sát thủ tâm lý phòng tuyến, nhượng hắn tinh thần tan vỡ. Hiện tại ta hỏi ngươi, huyết ảnh là ai thành lập, huyết ảnh bản bộ ở địa phương nào? Nhìn bị dần vật tinh thần tan vỡ huyết ảnh vương bài sát thủ, Quân Thiên vương ra lần thứ hai mở miệng chất vấn nói: "Ta thực sự không biết huyết ảnh là ai thành lập, bất quá huyết ảnh bản bộ ta biết ở địa phương nào. Nếu như ta nói, ngươi là phủ khả di cho ta một người thông khoái không chịu nổi tinh thần." Song trọng dần vật huyết ảnh vương bài sát thủ thỏa hiệp, suy yếu hỏi: "Nói đi, huyết ảnh bản bộ ở địa phương nào, có bao nhiêu phân đà?" Giá huyết ảnh thực lực làm sao? Chỉ cần ngươi lão lao thật thật nói cho ta biết, ta lập tức cho ngươi một người thống khoái quân thiên vương ra không mang theo một tia cảm tình hỏi. Huyết ảnh bản bộ hẳn là tại huyết trụ sơn, hữu thập sử phát đà. Về phần huyết ảnh thực chính thực lực ta không rõ ràng lắm, bất quá huyết ảnh bản bộ có đạo tiên cao thủ tọa chân huyết ảnh vương bại sát thủ biết. Nếu như chính bất lao lao thật thật trả lời, chính còn muốn thừa thụ càng thêm hung tàn dằn vặn, phải tương tự mình biết nói toàn bộ nói ra, chỉ cầu vừa chết. Huyết ảnh bản bộ tại huyết trụ sơn, thế nào hội ở nơi nào? Lẽ nào huyết ảnh cùng dị không gian hữu quan hệ, biết được huyết ảnh bản bộ hậu? Quân Thiên Vương ra vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu chặt một chút, có chút nghi hoặc lẩm bẩm nói: Ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi. Hiện tại ngươi khả phủ ngay huyết ảnh Vương bài sát thủ muốn chết thì, Quân Thiên Vương ra nhẹ nhàng huy giật mình cánh tay, lưỡng đạo phong núi nhọn trống rông xuất hiện, trực tiếp tương huyết ảnh Vương bài sát thủ đầu tức xuống tới, một đạo huyết trụ lập tức phun bừng lên, nhiễm đỏ mặt đất. Thiên ảnh, địa ảnh, cho ta triệu tập ảnh sát hội đạo tôn đã ngoài cao thủ, theo ta đi một chuyến huyết trụ sơn, ta đảo muốn nhìn giá huyết ảnh phía sau thế lực là ai, biết được huyết ảnh bản bộ vị trí. Quân Thiên Vương ra lập tức ra lệnh nói là hội trưởng hai gã mang theo kim sắc mặt nạ bảo hộ trong thân thể tản mát ra nồng đậm sát ý nam tử gật đầu thong mệnh nói lập tức lui xuống đi triệu tập ảnh sát hội đạo tôn đã ngoại sát thủ đi nhà giàu có biểu hiện giả dối tổng tài ôn nhu bảy dập toàn bộ văn xem ngay quân thiên vương ra được biết huyết ảnh bản bộ vị trí chuẩn bị đối nơi trốn giữ chính đối nghịch huyết ảnh hội bao vây tiêu trừ thì mấy tháng đi thiên tinh hải luân ly đại kim vương triệu càng ngày càng gần trải qua hơn nguyện tu luyện vân thiên vũ cảm giác tự thân thực lực liệu tinh tiến không ít đối định phong trưởng cửu dương trời giận lĩnh nộ càng sâu một tầng. Mà Vân Thiên Vũ giai đoạn trước thu vào trong thân thể luyện hóa tiên khí đã ở khí trời buồn nguyên khỏa lạp không ngừng dung nhập hạ, bị Vân Thiên Vũ nhất nhất luyện hóa. Hô, thời gian luyện hóa hoán thể đan cùng cửu vị tiên đan lúc, hy vọng mượn kim sắc tam đủ lò luyện đan, ta khả dĩ một lần thành công luyện hóa phẩm tiên khí kim sắc tam đủ lò luyện đan. Vân Thiên Vũ tương giai đoạn trước xong, luyện chế hoán thể đan hòa cửu vị tiên đan tài liệu lấy đi ra, chuẩn bị mượn kim sắc tam đủ lò luyện đan tiến hành luyện hóa. Tuy rằng Vân Thiên Vũ luyện đan kinh nghiệm có chút thiếu thốn, nhưng Vân Thiên Vũ linh hồn thập phần cường đại, hơn nữa kim sắc tam đủ lò luyện đan đạt được phẩm tiên khí đẳng cấp đan lô hỏa diễm lực lượng tràn đầy, vân thiên vũ đầu tiên luyện chế sổ vị đang ăn dược, quen thuộc một chút luyện đan quá trình hậu, bắt đầu nhất nhất luyện chế giá lượng vị đối chính tới quan trọng yếu đang ăn dược. Thời gian một ngày đêm, khoảng chừng 5 ngày thời gian qua đi, thập phần kiên trì vân thiên vũ mượn kim sắc tam đủ lò luyện đan thành công luyện chế bảy biện ra cựu loại nhan sắc cựu vị thiên đan, luyện thành cựu vị thiên đan, vân thiên vũ nghỉ ngơi một ngày đêm thời gian, điều chỉnh một chút trạng thái, lại bắt đầu luyện chế đẳng cấp càng cao hoàn thể đan. bất quá luyện chế thành công cựu vị thiên đan, vân thiên vũ luyện đan xoay ngang thật to để thẳng, gần dùng bốn ngày tả hữu thời gian yỗn luyện kim sắc tam đủ lò luyện đan luyện chế thành công hoán thể đan. Thành công luyện chế Cửu vị thiên đan hòa hoán thể đan, Vân Thiên Vũ trưởng thở phào nhẹ nhõm, lập tức tương Cửu vị thiên đan nuốt tới rồi bụng, ra tốc thiên khí bổn nguyên khỏa lạp phân liệt tốc độ ăn vào Cửu vị thiên đan, Vân Thiên Vũ một cách tự tin tại quá ngắn thời gian trùng kích tứ cấp đạo tiên cảnh giới, hơn nữa có hoán thể đan, huyết linh lung thân thể tựu khả tiến hành cải tạo, lượng huyết linh lung hoàn toàn thích ứng nhân giới không gian lực lượng, trở thành chính nhất đại trợ. Lực. Chương 523, độ kiếp thất bại. Tại huyết chủ sơn ngoại một mảnh rừng rậm trung huyết hành bản đồ. Lão hạ Ngươi cảm giác được chính lôi kiếp, mặc Hắc Sắc Trường Bảo dược hỏa ngồi ở một gian thạch thất trung, nhẹ giọng hỏi Hạc Thiên Ngai Mạc Hôi Sắc Trường Sam, trong tay bưng một người chén trà. "Ân, ta đã cảm giác được lôi kiếp khí tức, phòng trường trong vòng 3 ngày hẳn là hội đánh xuống." Hạc Thiên Ngai nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc dễ dàng nói rằng: "Lão hạc, ngươi đi ở chúng ta phía trước, ta lôi kiếp lúc nào tài năng đánh xuống, nhượng ta đột phá nhất cấp đạo tiên, đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới tuy rằng lôi kiếp đối với đạo tiên mà nói là ái ngộng, nhưng Vân Thiên Vũ đương nhiên đem thiên lôi ngưng thân bí quyết truyền thụ cho bọn họ, sợ dĩ Hạc Thiên Ngai, dược hỏa căn bản không sợ lôi kiếp." Ai, Dược Hoa, ngươi chí ít đạt được nhất cấp đạo tiên, mà chúng ta mấy người vẫn vây ở thất cấp đạo tôn chậm chạp vô pháp đột phá, không biết công tử lần này Đông Hải hành trình có thể không tìm được giúp chúng ta đột phá đạo tôn cảnh giới đan dược đồng dạng ăn mặc một thân hắc sắc trường bào, ngồi ở ghế trên giường sơn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Công tử đã rời bến khoái 5 năm thời gian, không biết công tử có khỏe không? Đạt được hạng cảnh giới, theo Vân Thiên Vũ thời gian rất lâu ảnh thương tâm nhẹ giọng nói rằng, Mượn Vân Thiên Vũ đương sơ lưu lại đan dược cùng với huyết ảnh cận vài triển thu được linh đan diệu dược, ảnh thương tâm cũng đạt được thất cấp đạo tôn cảnh giới. Bất quá thất cấp đạo tôn đột phá đạo tiên thập phần chắc trở, có thể dùng ảnh thương tâm chờ người chậm chạp vô pháp đột phá. Dĩ công tử tư chất, đại khí vận, ta nghĩ công tử mới có thể đột phá tới nhất cấp đạo tiên cảnh giới theo vân thiên vũ thời gian dài nhất hạc thiên nhai suy đoản nói. Năm năm đột phá tới nhất cấp đạo tiên, ta nghĩ khó khăn, bất quá ta nghĩ công tử mới có thể hội đạt được thất cấp đạo tôn cảnh giới bị vân thiên vũ dùng sinh mệnh phù chú lực lượng khống chế, biết rõ đột phá đạo tiên độ khó tuyệt kiếm nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra chính cái nhìn. Ai, công tử lần này rời biến, còn không biết yếu bao lâu tài năng trở về chúng ta chính thương nghị một chút lao hạng độ kiếp chuyển tình, ta nghĩ lao hạng độ kiếp thời gian, rất khả năng hội đưa tới đại kim hoàng tộc cao thủ đến đây phá hư, chúng ta nhất định phải sớm bố trí, phòng bị bọn họ lai phạm bởi vì đại kim hoàng tộc sợ địa vị dao động, căn bản không cho phép có người một mình độ kiếp, giá cũng dẫn đến đại kim vương triệu nội đạo tiên cao thủ số lượng rất thưa thất nguyên nhân, sợ cái gì dược hỏa, linh lung cô nương trước đó không lâu tại huyết trụ đỉnh núi vượt qua ngũ trọng lôi kiếp, đạt được tứ cấp đạo tiên cảnh giới, đại kim vương triều nếu như cảm phái cao thủ đến đây chúng ta định để cho bọn họ có đến mà không có về mặc hắc bảo dược sơn lạnh lùng nói rằng ai nếu như ta khả dĩ không nhìn huyết trụ sơn huyết khí quấy nhiêu thì tốt rồi nghĩ đến đương sơ huyết linh lùng tại huyết trụ sơn điên độ ngũ trọng lôi kiếp căn bản không có đã bị bất luận cái gì quấy rầy hạc thiên ngay không khỏi ước ao đứng lên ngay dược hỏa chờ người bởi vì hạc thiên ngay lập tức yếu độ tam trọng lôi kiếp sớm bố trí phòng bị thì quân thiên vương già mang theo ảnh sát hội cận 30 danh đạo tôn đã ngoài cao thủ chạy tới huyết trụ sơn ưn khí tức có chút không thích hợp lẽ nào có người yếu độ kiếp đung ngồi ở một chiếc kim hoàng sắc mã xa chung quân thiên vương gia kinh qua hai ngày tả hữu thời gian chạy đi xuất hiện tại huyết trụ sơn phạm vi sắt biên giới thì quân thiên vương gia tứ cấp đạo tiên cảnh giới linh hồn lực nhận thấy được trên bầu trời xuất hiện một tia kỳ dị lực lượng nhẹ nhàng xốc lên rèm cửa sổ nhìn về phía huyết trụ sơn sắt biên giới bầu trời quả nhiên có người ở huyết trụ sơn sắt biên giới độ kiếp xem ra giá huyết trụ sơn chân mới có thể thị huyết ảnh bản bộ thấy huyết trụ sơn sắt biên giới bầu trời xuất hiện nhất tảng lớn mây đen quân thiên vương gia đôi mắt trung lộ ra nói, nói nói sắc bén tinh quang lẩm bẩm nói vương gia Chúng ta tại Huyết trụ Sơn Sắt Biên giới một mảnh rừng rậm trung hiện một tòa quy mô không nhỏ biệt viện, không ít huyết ảnh sát thủ xuất nhập trong đó, ngay Quân Thiên Vương ra ánh mắt tập trung trên bầu trời xuất hiện mây đen thì, một đạo không rõ cái bóng xuất hiện tại mã xa bảng, cùng kính địa nói rằng: "Tốt, chuyện ta mệnh lệnh, cho ta huyết tẩy huyết ảnh bản bộ." Tương bên trong huyết ảnh sát thủ toàn bộ giết chết Quân Thiên Vương ra thanh âm băng lãnh mệnh lệnh nói: "La Vương gia, mang theo ngân sắc mặt nạ bảo hộ ảnh sát hội sát thủ tổng mệnh nói, thân thể hơi chợt lóe tiêu thất không gặp. Bất hảo đi tập Lưu lại tọa trấn huyết ảnh bản bộ trong Dược Sơn nhận thấy được đều biết thập cổ như ẩn như hiện khí tức xuất hiện, lập tức cảnh giác đứng lên, ra một tiếng huýt sáo dài, khởi động huyết ảnh đại trận. Lạ tà bá, Dược Sơn vừa ra cảnh cáo thanh, ảnh sát hội sát thủ dĩ cực nhanh độ phi vào huyết ảnh bản bộ, muốn đánh chết huyết ảnh sát thủ. Bất quá đương 30 danh ảnh sát hội đỉnh cấp sát thủ phi tiến huyết ảnh bản bộ thì, nhất tảng lớn huyết vụ quận chư mang tất cả mà đến, trực tiếp tương 30 danh ảnh sát hội cao thủ vây ở huyết ảnh đại trận trung. Không nên do dự, theo ta rút lui khỏi đáo huyết trụ sơn vừa 30 danh ảnh sát hội sát thủ xuất hiện thì, Dược Sơn cảm giác được những này sát thủ trung hữu một gã sát thủ khí tức rất đáng sợ, hư hư thực thực đạo tiên cao thủ, không chút do dự mang theo huyết ảnh bản bộ chung sát thủ đào hướng về phía huyết trụ sơn. Trận pháp, ngồi ở kim sắt thùng xe chung quân tiên vương ra xa xa thấy nhất đạo hồng quang bao phủ huyết ảnh bản bộ, thân thể hơi chật lóe, tiêu thất ở tại mã xa chung, xuất hiện ở tại huyết ảnh bản bộ bầu trời. Bá, quân tiên vương gia nhẹ nhàng huy giật mình cánh tay, một đạo hắc sắc kiếm quang kinh nghiệm ra, dĩ việt quang độ ban trung dược sơn khởi động huyết ảnh đại trận. Trực tiếp tương huyết quang tràn ngập huyết ảnh đại trận xuyên thủng một người chỗ hổng, mấy đạo trận cơ phá thanh tại huyết ảnh đại trận trong truyền ra. Lạ tà bá, một kiếm đánh bại sổ mai trận cơ, hai tròng mắt âm lãnh quân tiên vương gia cầm trong tay hắc sắc trường kiếm, tại một giây đồng hồ thời gian nội liên tục công kích mấy mươi lần, từng đạo hắc sắc kiếm quang cũng coi như trời mưa giống nhau, công kích vào huyết ảnh đại trận chung, dựa vào tự thân lực công kích, mạnh mẽ phá khai rồi huyết ảnh đại trận. Bất quá huyết ảnh đại trận tuy rằng bị thực lực đáng sợ quân tiên vương gia mạnh mẽ phá vỡ, nhưng huyết ảnh bản bộ đã sớm giống tuyết. Dược sơn đã sớm đái linh huyết ảnh sát thủ đi qua thẩm nghĩ đào vào đầy dây chứa huyết khí huyết trụ trong núi. Các ngươi cho ta ở đây phá hủy, ta đi độ kiếp khu vực nhìn quân tiên vương gia thả ra linh hồn lực nhận thấy được huyết ảnh sát thủ toàn bộ thoát đi. Khẽ to mày, thanh âm băng lãnh mệnh lệnh nói. Âm âm long, ngay quân tiên vương gia thuẫn di hướng hạc thiên nai độ kiếp khu vực thì một đạo lôi quang trụ phá vỡ quần cuộn bắt đầu khởi động mây đen, công kích hướng về phía hư đứng ở giữa không trung hạc thiên nai. Thiên lôi ngưng thân bí quyết, thân thể lọt vào nhất trọng lôi kiếp công kích, hạc thiên nai trong thân thể lập tức sản sinh cường đại kháng lôi lực, suy yếu nhất trọng lôi kiếp công kích. Lệ, thừa thụ đệ nhất trọng lôi cướp sạch lễ nửa lâu ngày giờ thịnh, hạc thiên ngay trong thân thể chuyển ra một đạo tiên hạc huyết sáo dài thành nhất trích thật lớn tiên hạc bóng ma thẳng trùng tận trời đánh tan đệ nhất trọng lôi kiếp lão hạc độ kiếp rất nhẹ nhàng à thấy hư đứng ở giữa không trùng dễ dàng vượt qua đệ nhất trọng lôi kiếp hạc thiên ai tuyệt kiếm tuyệt đao không khỏi lộ ra ước cao vẻ chỉ cần không ai quậy rối lão hạc khả di dễ dàng vượt qua lôi kiếp đột phá tới nhị cấp đạo tiên cảnh giới biết rõ thiên lôi ngưng thân bí quyết địch tiên năng lực dược hỏa nhàn nhạt, nhạt nói rằng hạc thiên ngay đệ nhất trọng lôi kiếp tiêu tán hậu Lưỡng đạo đinh thai nhấc góc tiếng sấm thanh tại bầu trời kiếp vân trùng truyền ra, ngay sau đó, hắn nhị trọng lôi kiếp hàng rơi xuống, mang theo chứa cường đại lực phá hoại lượng oanh kích ở tại Hạc Thiên Nhai thân thể thượng. Bất quá nhị trọng lôi kiếp uy lực tuy rằng đáng sợ, nhưng đối với tu luyện Thiên Lôi ngưng thân bí quyết Hạc Thiên Nhai mà nói, nhưng cấu phải không bất luận cái gì uy hiếp. Hạc Thiên Nhai khoái vận chuyển Thiên Lôi ngưng thân bí quyết, thừa thụ nhị trọng lôi kiếp lễ rửa tội bá, mắt thấy Hạc Thiên Nhai là có thể dễ dàng chống đỡ trụ nhị trọng lôi kiếp thiết lễ, một đạo độ cực nhanh hắc sắc kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, dĩ việt quang độ công kích hướng về phía lộ kiếp. Trung Hạc Thiên Nhai Bởi Hắc sắc Kiếm Quang xuất hiện không hề dấu hiệu, hơn nữa độ cực nhanh, đương Dược Hỏa chờ người phản ứng nhiều thì, Hạc Thiên Ngai đã bị giá nói Hắc sắc Kiếm Quang bắn trúng thân thể, đại lượng tiên huyết tại thân thể trung lập bắp đi ra. Bất hảo, ngự huyết trận khởi động. Dược Hỏa thấy Hạc Thiên Ngai bị Hắc sắc Kiếm Quang bắn trúng bản thân bị trọng thương, không chút do dự khởi động huyết linh lung truyền thụ phòng ngự huyết trận, tương Hạc Thiên Ngai độ kiếp khu vực bao phủ ở. Lão Hạc, ngươi có khỏe không khởi động ngự huyết trận? Dược Hỏa lập tức truyền âm hỏi thụ thương không nhẹ Hạc Thiên Ngai. Vừa đạo Hắc Sát Kiếm Quang thật là đáng sợ, nếu không ta đúng lúc triệu hồi ra Ám Kim phá sơn ấn. Hay là vừa ta đã bị đạo hắc sắc kiếm quang giết chết thân thể thương thế nghiêm trọng, Hạc Thiên Nhai nhìn trong tay bị xuyên thủng ám kim phá sơn ấn, lòng còn sợ, hãi nói rằng: Lão Hạc, dĩ ngươi hôm nay thương thế tình huống, ngươi hoàn có cơ hội vượt qua lôi kiếp. Dược hỏa quan tâm hỏi: Ta cũng không biết, tuy rằng thiên lôi ngưng thân bí quyết thập phần nguy tiên, nhưng Hạc Thiên Nhai thân thể thương thế thái nghiêm trọng, dĩ hắn hôm nay trọng thương chi khu, căn bản không có lòng tin vượt qua lôi kiếp. Giang giác giang giác, mọi người ở đây vi độ kiếp trung Hạc Thiên Nhai lo lắng thì, từng đạo rõ ràng đất dung ngân tại ngự huyết trận mặt ngoài lan tràn một cổ nồng đậm sát khí xuyên tấu qua vết rách truyền tiền đến bất hảo sở lai người hình như là nắm trong tay ảnh sát hội quân thiên vương gia đương tuyệt kiếm tuyệt đao cảm giác được vết rách trung truyền ra sát khí thì lập tức liên tưởng đến ảnh sát hội chủ nhân quân thiên vương gia sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh cái gì quân thiên vương gia căn cứ tin cậy tin tức giá quân thiên vương gia tiền ta niên hình như đột phá tới rồi tứ cấp đạo tiên cảnh giới nghe được tuyệt kiếm tuyệt đau tiếng kinh hô dược hỏa chờ người sắc mặt cũng trở nên dị thường xấu xí cảm thấy áp lực cực lớn Mọi người ở đây bởi vì đột nhiên xuất hiện quân thiên vương ra rơi vào đáo hoảng loạn trong thị, bản thân bị trọng thương hạc thiên nai chống đỡ ở nhị trọng lôi kiếp. Bất quá nhị trọng lôi kiếp tuy rằng chống lại ở, nhưng hạc thiên nai thân thể thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng, trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống tam trọng lôi kiếp tổng dư không trùng đánh rơi đáo trên mặt đất, rơi vào tới rồi hôn mê trong. Mắt thấy hạc thiên nai sẽ bị uy lực đáng sợ tam trọng lôi kiếp đánh nát thân thể mà chết. Lúc này, một đạo huyết quang trụ tại huyết trụ trong núi chiếu dọi đi ra, vang kích vào đen thủy kiếp vân trùng. Đại lượng huyết quang trong nháy mắt trà ngập khắp kiếp vân, không ngừng mà trung hòa kiếp vân lực lượng mạnh mẽ tiêu tán kiếp vân cứu hấp hối hạc thiên ngai chương 524, huyết linh lung v.s. quân thiên vương gia các ngươi hoàn lo lắng làm cái gì còn không mau mau mang theo hạc thiên ngai khứ huyết trụ sơn trốn na tứ cấp đạo tiên cao thủ giao cho ta hạc thiên ngai kiếp vân bị đột nhiên xuất hiện huyết quang trụ đánh tan hồn huyết linh lung thanh âm truyền vào dược hỏa chờ người trong thai dục nói hảo nghe được huyết linh lung thanh âm dược hỏa cấp tốc xuất hiện ở tại thân thể tổn thương nghiêm trọng hấp hối hạc thiên ngai bên cạnh ôm lấy hạc thiên ngai trọng đường đợi ngự huyết trận bị phá trong mắt đào tiến huyết trụ sơn với một tiếng nổ Ngự huyết trận tại lọt vào quân Thiên Vương gia hung mãnh công kích hậu phá khai rồi, đại lượng huyết quang trong nháy mắt tiêu thất không gặp. Thế nào, các ngươi còn muốn trốn? Dựa vào cường đại lực công kích phá vỡ ngự huyết trận hậu, cầm trong tay một bả hắc sắc trường kiếm Quân Thiên Vương gia một người thuấn di xuất hiện ở tại Dược hỏa chờ người trước mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn bọn họ, va chạm vào Quân Thiên Vương gia ánh mắt Dược hỏa chờ người cảm giác chính phản phất bị một cái kịch độc vương xà nhìn thẳng giống nhau, một cổ đặc hơn sợ hai cảm tại bọn họ ở sâu trong nội tâm sản sinh. Các ngươi hoan chờ cái gì? Còn không mau mau ly khai ngay Dược hỏa chờ người bị Quân Thiên Vương gia kinh sợ chủ thì. Vóc người cao gầy huyết linh lung một người thuấn di xuất hiện, chắn dược hỏa chờ người trước mặt, cả tiếng giọng nói: "Ân, tứ cấp đạo tiên. Ta đảo coi khinh các ngươi huyết ảnh, không nghĩ tới các ngươi trung dĩ nhiên còn có tứ cấp đạo tiên cao thủ, ta nói các ngươi thế nào có can đảm ám sát ta đại kim hoàng tộc cao thủ, cùng ta ảnh sát hội đối nghịch cảm giác được huyết linh lung tỏa ra khí tức dư chính không sai biệt nhiều." Quân Thiên Vương ra lộ ra một tia ngoại ý muốn vẻ, lạnh lùng nói rằng: "Đi." Huyết linh lung xuất hiện, dược hỏa chờ người không chút do dự ôn hôn mê hạ tiên ai, hướng huyết trụ sơn phương hướng bay đi. Thiên địa lực, chói buộc Quân Thiên Vương gia thấy dược hỏa chờ người muốn chạy trốn, lập tức điều động thiên địa lực đối bọn họ tiến hành chói buộc, trực tiếp đem dược hỏa chờ người chói buộc ở giữa không trung trung. Thiên địa lực, tách ra. Quân Thiên Vương gia khống chế thiên địa lực chói buộc ở dược hỏa chờ người, huyết linh lung lập tức xuất thủ, không ngừng mà tụ tập thiên địa lực, chúng kích hướng về phía hư không, trực tiếp tách ra quân Thiên Vương gia điều động thiên địa lực. Thiên địa chói buộc lực tiêu tán, dược hỏa chờ người lập tức ra tốc chạy trốn, không để cho quân Thiên Vương gia lần thứ 2 thi triển thiên địa trói buộc lực cơ hội. Huyết ma trảo, chảo sẽ trợ thấy dược hỏa chờ người liều mạng chạy trốn. Quân Thiên Vương gia đã nghị thi triển Thuấn Di đội kiếm, nhưng lúc này một đạo đỏ như máu ma chảo bay ra huyết linh lung cánh tay, sắc bén đầu ngón tay trực tiếp đem hư không xé rách. Ngươi đã muốn chết, ta đây trước hết thành toàn ngươi. Huyết linh lung thi triển huyết ma chảo trục tới, Quân Thiên Vương gia phải buông tha truy sát dược hỏa chờ người, cầm trong tay đen kịt trường kiếm hư không vừa bổ, chạm nát huyết linh lung thi triển huyết ma chảo, hướng huyết linh lung phát động công kích. Là tạ, một đạo tốc độ tàn ảnh ở trên hư không trung tiềm giật mình, dị siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ hướng huyết linh lung phát động công kích, huyết mạng xả ảnh. Quân Thiên Vương gia hóa thành tốc độ tàn ảnh kéo tới, huyết linh lung lập tức chuyển giật mình thân thể, tụ tập thành mấy trăm điều huyết sắc xà ảnh quân hướng về phía Quân Thiên Vương gia. Phốc phốc phốc, mấy trăm điều huyết sắc xà ảnh kéo tới, Quân Thiên Vương gia cấp tốc đập giật mình trong tay trường kiếm, từng đạo hắc sắc kiếm quang dày đặt thứ hướng về phía huyết sắc xà ảnh, trực tiếp tương một cái điều xà ảnh đâm xuyên qua. Bá, phá rất huyết linh lung thi triển huyết mạn xà ảnh, Quân Thiên Vương gia thân thể đột nhiên tại huyết linh lung trước mắt tiêu thất, xuất hiện ở tại thân thể của hắn. Dương huyết linh lung nhận thấy được nguy hiểm xuất hiện, bản năng lãnh thì, một đạo đen kịt sắt trưởng mũi nhọn bắn trúng huyết linh lung vai tương tha trắng loạn vai công kích huyết nục không rõ một ngụm tiên huyết tại huyết linh lung trong miệng phun đi ra huyết linh châu bạo vai bị quân thiên vương gia kích thương huyết linh lung lập tức lấy ra tam khỏa đỏ như máu hạt châu bắn về phía quân thiên vương gia tịnh ở cạnh cận quân thiên vương gia thì bạo mở lọt vào huyết linh châu tự bạo công kích quân thiên vương gia bị huyết linh châu tự bạo lực lượng đẩy lui mà vai thụ thương huyết linh lung nắm cơ hội này rất nhanh hướng huyết trụ sơn bay đi vô ảnh kiếm cương bị huyết linh châu đẩy lui quân thiên vương gia thấy huyết linh lung thuấn di chạy trốn lập tức bắn ra tốc độ cao nhất đuổi kịp, tỉnh tại cùng huyết linh lung trong lúc đó cự ly thì bổ ra từng đạo tốc độ cực nhanh kiếm cương, công kích hướng về phía huyết linh lung phía sau lưng, muốn tương tha thân thể xuyên thủng. huyết đột, tuy rằng huyết linh lung cùng quân thiên vương gia đều là tứ cấp đạo tiên cao thủ, nhưng vừa cùng quân thiên vương gia giao thủ, huyết linh lung khát sâu cảm nhận được quân thiên vương gia đáng sợ, hơn nữa quân thiên vương gia trong tay hắc sắc trưởng kiếm uy lực bất phàm, bước bách huyết linh lung phải thi triển huyết đột, hóa thành một đạo huyết vụ, lánh từng đạo kiếm cương công kích. thi triển huyết đột, huyết linh lung tốc độ để thăng đủ cấp ba, dễ dàng lánh khai kiếm cương công kích hậu. Kế tục hướng huyết trụ sơn phương hướng bay đi. Ngày hôm nay các người đều phải tử. Tuy rằng quân thiên vương gia đã từng nghe qua huyết trụ trong núi tràn ngập huyết khí đối nhân giới không gian cao thủ có ảnh hưởng, nhưng để tương nơi trốn giữ chính đối nghịch huyết ảnh nổ tận gốc, hóa thành tốc độ bóng đen quân thiên vương gia một đường truy sát huyết linh lung tiến nhập tới rồi huyết trụ trong núi. Vừa tiến vào đáo huyết trụ sơn, quân thiên vương gia lập tức cảm giác được huyết trụ trong núi tràn ngập huyết khí xuyên thấu qua chính mở lỗ chân lông, không ngừng mà tiến vào trong thân thể, lập tức thả ra hư tiên lực bao vây ở toàn thân chống đỡ huyết khí thẩm đấu. Hành bên ngoài ta đều không phải đối thủ của ngươi. Nhưng tiến nhập đến nơi đây, ta đảo muốn nhìn ngươi thế nào giết ta đảo tiến huyết trụ sơn, lợi dụng huyết trụ sơn phức tạp địa hình thoát khỏi quân thiên vương gia truy sát huyết linh lung hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị mượn huyết trụ sơn ưu thế giữ quân thiên vương gia dây dưa. Ần, của nàng khí tức tiêu thất, thả ra hư tiên lực chống đỡ trụ huyết khí thẩm tấu thì quân thiên vương gia đột nhiên phát giác huyết linh lung khí tức tiêu thất, chán trong lúc đó lộ ra nồng đậm sát khí. Ần nắp rồi, xem ta đem bọn ngươi toàn bộ tìm ra, nhất nhất đánh chết tuy rằng thành công phá hủy huyết ảnh toàn bộ, nhưng bởi vì dược sơn chờ người sớm phát giác, có thể dùng quân thiên vương gia chờ người không có giết chết bắt được một gã huyết ảnh cao thủ, điều này làm cho tâm cao khí ngạo quân tiên vương gia tức giận không ngớt, đặt lệ đính hôn quyết tâm phải giấu ở huyết trụ trong núi huyết ảnh cao tầng tìm ra nhất nhất đánh chết. Ngay quân tiên vương gia thả ra cường đại linh hồn lực, tại huyết trụ trong núi siêu tầm ẩn giấu lên dược sơn chờ người thì, huyết linh lung xuất hiện ở tại huyết trụ phía sau núi sơn một chỗ trong sơn động, quần quần không ngừng hấp thu trong sơn động nồng nạc huyết khí chữa thương. Khoảng chừng hai người lâu ngày thần qua đi, hấp thu đại lượng huyết khí huyết linh lung cơ bản trị hết thân thể thương thế, ly khai sơn động, đi qua huyết trụ sơn tràn ngập huyết khí cảm ứng được quân tiên vương gia vị trí, rất nhanh hướng hắn tới gần lúc này sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị không ngừng chống đỡ huyết khí anh mòn quân thiên vương gia tuy rằng đã tiếp cận huyết trụ sơn điên nhưng thả ra linh hồn lực nhưng vị phát hiện một gã huyết ảnh sát thủ điều này làm cho hắn tức giận không nớt Thở phi pho hiu ngay tốc độ cực nhanh quân thiên vương gia chuẩn bị đăng đinh thì từng đạo rất nhỏ tiếng xé gió chuyện vào hắn trong thay một quả mai máu tươi xuyên thấu nồng nặc huyết vụ công kích hướng về phía hắn phía sau lưng người rốt cục xuất hiện thả ra hư tiên lực đánh tan công kích chính máu tươi quân thiên vương gia lập tức cảm giác được huyết linh lung khí tức cấp tốc xoay người thể nhìn về phía mặc đỏ như máu trường bá bình gia trắng nõn Quyến rũ khêu gợi huyết linh lung, huyết khí suối chảy, huyết linh lung mềm nhắn tay nhỏ bé nhẹ nhàng trong người tiền nhiễu động sổ chu, quần quần huyết khí đã bị hấp dẫn, trong ngay mắt tụ tập thành một đoàn cao tốc xoay tròn suối chảy, tương quân thiên vương ra trực tiếp thôn phệ ở tại bên trong. Ông thân thể bị huyết linh lung ngưng tụ huyết khí suối chảy thôn phệ, quân thiên vương gia trong tay hất sắc trường kiếm thẳng trùng tận trời, hóa thành một bà to lớn hất kiếm, trực tiếp tương huyết khí suối chảy chản thoát, dư uy không giảm bổ về phía huyết linh lung. Tại huyết trụ trong núi, khả dĩ cuồn cuộn không ngừng hấp thu huyết khí huyết linh lung thực lực lớn đại để thăng to lớn hắc kiếm quay chứ hư không chém tới thì huyết linh lung nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ thân thể tiêu thất ở tại tại chỗ thiểm tránh được to lớn hắc kiếm nhất chạm công kích thiên địa lực chói buộc cảm giác được huyết linh lung tại huyết trụ trong núi thực lực đề thăng cũng ít mà thực lực của chính mình đang nhận được huyết trụ sơn ảnh hưởng quân thiên vương ra lập tức điều động thiên địa lực chói buộc huyết linh lung trì hoãn của nàng tốc độ huyết ma chảo xé rách huyết linh lung thân thể đã bị quần quần thiên địa lực chói buộc một đạo sắc bén huyết chảo xuất hiện chảo nát chói buộc tha thân thể thiên địa lực rất nhanh hướng huyết trụ sơn điên bay đi huyết linh lung lần thứ hai chạy trốn. Quân Thiên Vương gia lập tức thi triển Thuấn Di tiến hành truy kích. Bất quá ngay Quân Thiên Vương gia truy kích Huyết Linh Lung xuất hiện tại Huyết Trụ Sơn điên thị, hắn đột nhiên cảm giác chính trước mắt xuất hiện đại lượng ảo giác. Ngay sau đó, từng đạo thật lớn lực phá lượng tại hắn thân thể chu vi nổ tung, vỡ nát hắn thân thể phòng ngự, thương tới rồi hắn bản thể nhất từng sợi tiên huyết nhiễm đỏ hắn y phục. Hảo, tốt, bản vương đã tận trăm năm không có thủ quá bị thương, không nghĩ tới sẽ làm bị thương đáo các ngươi tay. Các ngươi có cái gì thủ đoạn nhất tịnh sử ra đi, bản vương đảo muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu con bài chưa lật khả dĩ vận dụng thân thể bị tật thương. Quân Thiên Vương ra đôi mắt trung lập tức phóng xuất đạo đạo bạch quang xuyên thủng bấy nhiêu chính đảo giác thấy được hư đứng ở giữa không trung huyết linh lung người rất tự tin sợ là sợ ta vận dụng tối hậu con bài chưa lật người hội thi cốt vô tổn hư đứng ở huyết trụ sơn điên huyết linh lung cười lạnh một tiếng nói mà ở huyết linh lung đỉnh đầu đương sơ bị trời cao vũ chờ người phong ấn vết máu tái hiện chỉ bất qua giá nói vết máu như ẩn như hiện thập phần không rõ ngoại trừ tại huyết trụ sơn địa phương khác căn bản nhìn không thấy thi cốt vô tổn bản vương tự lĩnh giáo một chút ngươi thế nào nhượng bản vương thi cốt vô tổn Quân Thiên Vương ra khí cực phản cười. Thân thể hơi trật lóe xuất hiện ở giữa không trung trung, cầm trong tay hắc sắc trường kiếm hướng huyết linh lung phát động chí mạng công kích. Đương hắc sắc trường kiếm trung đan vào hắc sắc kiếm ảnh bao phủ trụ huyết linh lung thì huyết linh lung không ngừng mà cất cao thân thể lãnh, Tương quân thiên vương ra một chút dẫn tới như ẩn như hiện vết máu chỗ. Ngay quân thiên vương ra một chút tới gần yêu dị vết máu thì huyết linh lung trong thân thể đột nhiên chiếu dội ra một đạo huyết quang rũ vào vết máu. Ngay sau đó vết máu trung đồng dạng ráng xuống một đạo huyết quang, dị siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ công kích hướng về phía tuấn di xuất hiện quân thiên vương ra, thiên địa lực chói buộc vết máu rất xuống hạ huyết quang. Sớ có chuẩn bị huyết linh lung lập tức điều động thiên địa lực chói buộc quân thiên vương gia, khiến cho hắn trong thời gian ngắn vô pháp thi triển tuấn di lánh, ngạnh sinh sinh bị huyết quang bắn trúng, toàn bộ thân thể coi như như diều đất dây tạp rơi xuống trên mặt đất nhất từng sợi coi như xương ngu bản chân chi thư ăn mòn tơ máu chui vào thân thể hắn, bá, thân thể bị vết máu kích thương, trong cơ thể hữu chui vào không ít ăn mòn tơ máu, kề trên mặt đất đã bị bị thương quân thiên vương gia không có kế tục ở lại quỷ dị huyết trụ sơn, thân thể hơi chật loẹt tiêu thất không gặp. Trương năm ta đã trở về. Vương gia, người bị thương phá hủy huyết ảnh bản bộ đang ở huyết trụ sơn ngoại đợi ảnh sát hội cao thủ thấy quân thiên vương gia trên người dính đầy vết máu trong lòng cả kinh lập tức xuất hiện ở tại quân thiên vương gia thân thể chu vi một gã mang ám kim sắc mặt quỷ mặt nạ bảo hộ trung niên nam tử quan tâm hỏi một điểm tiểu thương không sao quân thiên vương gia đôi mắt lộ ra nhất mặt lệ sắc lạnh lùng nói rằng thiên ảnh tốc tốc chuyện ta mệnh lệnh nhượng ta ảnh sát hội cao thủ toàn diện công kích huyết ảnh phân đà tại ngắn nhất thời gian nội đưa bọn họ nhổ tận gốc ở đây ta tỏa chấn chỉ cần bọn họ ly khai huyết trụ sơn ta để cho bọn họ máu tươi ngử bộ cảm giác được huyết trụ sơn quỷ dị bị huyết trụ sơn huyết ngân gây thương tích quân thiên vương gia trầm thấp mệnh lệnh nói là vương gia ta cái này nhắn nhủ người chỉ thị ảnh sát hội địa vị cực cao đạt được nhất cấp đạo tiên cảnh giới thiên ảnh toàn mệnh nói bạch phát ma nữ thực lực của ngươi không sai mấy năm nay liệu cho ta ảnh sát hội lập công không ít lần này nếu như ngươi khả dĩ giết chết mười tên huyết ảnh vương cấp sát thủ ta khả dĩ đáp ứng ngươi một nguyện vọng thiên ảnh ly khai hậu quân thiên vương gia xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía một gã tóc bạc phiêu phiêu trên mặt đầy tang thương nếp nhăn nhưng thân thể da trắng nõn chính mình một đôi linh động con mắt la hầu đồng ý nói đa tạ vương gia Bạch Phát tận khả năng hoàn thành vương gia nhiệm vụ vóc người cao gầy Bạch Phát ma nữ gật đầu, thanh âm khàn giọng trừ nói rằng: "Hảo, các ngươi đi thôi." Nói xong, Quân Thiên Vương gia khoanh chân ngồi ở huyết trụ sơn sát biên giới, triệu hoán lai 10 tên hắc y nam tử, phong tỏa cả tòa huyết trụ sơn. Bởi thiên tàn địa khuyết bắt được huyết ảnh vương cấp sát thủ bại lộ huyết ảnh phân đà vị trí, có thể dùng huyết ảnh phân đà bị ảnh sát hội máu tanh công kích, thập tọa phân đà trước sau bị ảnh sát hội công kích. Cứ may huyết ảnh thành lập phân đà thì, lo lắng quá khả năng bị công kích chuyện tình, sở dĩ huyết ảnh phân đà thành lập vị trí sẽ thị dễ thủ khó công nơi sẽ là người đa phồn hoa ơi, thật to trở ngại ảnh sát hội trả thù công kích. Hơn nữa huyết ảnh sớm nhận được tin tức, sớm có chuẩn bị, ảnh sát hội máu tanh trả thù cũng không có thương đáo huyết ảnh gân cốt, đại lượng huyết ảnh cao thủ sớm đào tẩu. giống giống, công tử, phía trước hay của người cố hương. phía đại lục thật lớn à, bị thiên hải đại lục còn muốn mở mang chạm ở đầu thuyền thượng nguyên lai vẫn sinh hoạt tại đông hải long quy xa xa nhìn tiền phương như ẩn như hiện đại lục, hương phấn mà kêu to lên. long quy, ngươi kêu cái gì, chân chưa thấy qua quen mặt đã từng sinh hoạt tại thiên vực thanh nhưu trắng liếc mắt hương phấn kêu to long quy. Không chút khách khí cảnh cáo nói. Được rồi, đợi được Đại Kim Vương triều, các ngươi toàn bộ cho ta che lấp khí tức, đừng cho nhân biết các ngươi thực lực, lại càng không yếu đơn giản gây sự. Vân Thiên Vũ chậm rãi đi tới đầu thuyền thượng, nhìn chính mang về lai, đủ để uy hiếp Đại Kim Hoàng tộc Tam Đại Cao thủ, căn dặn nói. Vì sao? Lẽ nào công tử ngươi tại nơi phiến Đại Lục có cựu hãm nhân? Thanh Lưu không giải thích được hỏi. Phiến Đại Lục là người giới không gian Tây Đại Lục, bị Đại Kim Hoàng tộc sở không chế, mà ta cửu gia chính là Đại Kim Hoàng tộc, đương sơ ta tại đạo tôn cảnh giới thì đã từng lọt vào quá bọn họ truy sát nếu không như tuyết tỷ cứu hay là ta đã sớm bị bọn họ giết chết vân thiên vũ hít sâu một hơi rơi vào tới rồi thật sâu địa hồi ức mẹ nó cái gì điều đại kim hoàng tộc công tử lần này trở lại chúng ta giúp ngươi tương na đại kim hoàng tộc nhổ tận gốc để cho bọn họ biết của ngươi lợi hại tức giận long quy hùng hùng hổ hổ nói rằng đại kim hoàng tộc nhất định phải trả thù bất quá đem đại kim hoàng tộc nhổ tận gốc khả năng khó khăn đại kim hoàng tộc vẫn nắm trong tay đại kim vương triều nắm giữ con bài chưa lật tuyệt đối không đơn giản hơn nữa đại kim hoàng tộc phía sau cùng thiên vực đại càn vương triều hữu quan hệ nếu như chúng ta phá hủy Đại Kim Hoàng tộc, rất khả năng hội đưa tới Thiên vực Cao Thủ chạm ở đầu thuyền Vân Thiên Vũ ánh mắt thâm thúy nhìn càng ngày càng gần Đại Kim Vương triều. Thanh âm trầm thấp nói rằng, Thiên Tinh Hải luân tại Đại Kim Vương triều hải vực chạy khoảng chừng nửa lâu ngày giờ thỉnh. Đột nhiên lục chiến thuyền thật lớn chiến hạm xuất hiện, trình vây quanh trạng vây quanh hướng về phía Vân Thiên Vũ chờ người chỗ Thiên Tinh Hải luân. Đại Kim Hoàng tộc hạm đội, Long uy, cho ta chiến hạm đáy thuyền đánh tặng, đừng cho bọn họ quấy rối chúng ta đi. Vân Thiên Vũ lệnh lùng nhìn lục chiến thuyền bách cận chiến hạm, mà ở lục chiến thuyền chiến hạm cột cơ thượơng, dát một mặt ánh vàng rực rỡ cơ sỹ. Cự sĩ thượng điều khắp đại chữ vàng, giao cho ta công tử." Long Quy gật đầu, thân thể hơi chợt lóe, thuấn di tiêu thất không gặp. Thiên Tinh Hải luân tốc tốc dừng lại, không nên tái kế tục chạy, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí lục chiến thuyền chiến hạm tới gần Thiên Tinh Hải luân thì, một gã mặc ngân sắc khôi giáp, khoác đỏ thâm áo choàng, da ngăm đen trung niên nam tử đứng ở chiến hạm đầu thuyền thượng, phát sinh cường đại sóng âm kêu gọi đầu hàng. "Veng!" một tiếng nổ, khoác hồng sắc áo choàng trung niên nam tử đang nói vừa hạ xuống, một đạo thật lớn phá thanh tại đáy biển truyền ra, ngay sau đó, kêu gọi đầu hàng nam tử chỗ chiến hạm hỗn loạn cả lên. Không ít tại đáy thuyền tác nghiệp thuyền viên đều chạy tới bong tàu thượng. Hạm, hạm trưởng, chiến hạm dưới đáy bị bất minh lực lượng tạc mặc một cái độc lớn, đại lượng nước biển quán tiến đến một ga ăn mặc thủy thủ phục nam tử lo lắng hô lớn. Cái gì? Chiến hạm dưới đáy lọt vào bất minh lực lượng công kích, bị tạc mặc một cái độc lớn. Rốt cuộc là cái gì lực lượng? Dĩ nhiên liên chiến hạm dưới đáy đều có thể hành tạc chiến hạm hạm trưởng biết rõ hải luân lực phòng ngự, hay lọt vào thượng phẩm thiên khí công kích, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng bị hành tạc. Rầm rầm rầm rầm, ngay chiến hạm hạm trưởng trong lòng tràn ngập kinh hãi, muốn ổn định hỗn loạn trạng diện thì. Chỉnh vây quanh trạng vây quanh thiên tinh hải luân còn lại ngũ chiến thuyền chiến hạm đồng dạng lọt vào công kích đáy thuyền bị tạt mặc, đại lượng nước biển tưới thân thuyền trung khổng lồ chiến hạm rất nhanh chầm xuống lục chiến thuyền chiến hạm lần lượt bị long quy tạc mặc thì tốc độ cực nhanh thiên tinh hải luân tại lục chiến thuyền không ngừng chầm xuống chiến hạm trung gian quên quá khứ một chút tiếp cận đại kim vương triều đại lục chư vị phía trước hay đại kim vương triều chúng ta bay qua đi thôi thiên tinh hải luân thái thấy được vân thiên vũ cũng không muốn thiên tinh hải luân ngừng tại hải cảng chuẩn bị tương thiên tinh hải luân chìm đào đáy biển dĩ này sau sử dụng hảo thiên như tuyết đám người gật đầu. Hư không bay lên, chờ thiên tinh hải luân chìm đáo đáy biển. Theo vân thiên vũ bay về phía đại kim vương triều. năm năm, ta vân thiên vũ tiểu đã trở về kim thương vân. lần này trở về ta phải giết người tại bay về phía đại kim vương triều thì, đại kim thái tử kim thương vân cái bóng hiện lên ở tại vân thiên vũ trong đầu, nghĩ đến đương sơ cường thế muốn đánh chết chính kim thương vân. vân thiên vũ đôi mắt không khỏi lộ ra nhất gạt bỏ ý. bởi vân thiên vũ chờ người phi hành tốc độ quá nhanh, trong ngay mắt tiểu bay vùn vụt ngừng chứ đại lượng hải luân hải cảng xuất hiện ở tại phồn hoa, rồi rào đông hải thành. Đông Hải Thành thị Đại Kim Vương triều Đông Hải sát biên giới lớn nhất thành trì. Chúng ta cưỡi Thiên Tinh Hải luân hay đường sơ ta hỏa như tuyết tỷ cướp giật Đông Hải Thành chủ đi vào phồn hoa Đông Hải Thành. Đường sơ tòng Đông Hải Thành trốn chết đáo hải ngoại một màn mạc thỉnh thoảng hiện lên tại Vân Thiên Vũ trong đầu. Đi, chúng ta hoa một tiểu lâu nghỉ chân một chút, hỏi thăm một chút tin tức. Nhìn Đại Kim Vương triều giá 5 năm biến hóa. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị nói, giữ thiên như tuyết chờ người đi tới tọa lạc tại mảnh nhỏ trong hoa viên vọng hải từ lâu. Người này trên người hảo nung đắt sắt khí đương Vân Thiên Vũ đoàn người đi tới vọng hải tiểu lâu ba tầng chọn một chỗ tới gần cửa sổ vị trí ngồi xuống thì Vân Thiên Vũ chờ người nhạy cảm nhận biết lực song song cảm giác được ngồi ở liền nhau trên bàn đang từ từ hát tiểu ba ga áo sám nam tử trong thân thể lưu lại chứ nồng đậm sát ý tuy rằng ba người cực lực che lấp trong thân thể lưu lại sát ý nhưng Vân Thiên Vũ đoàn người linh hồn cảnh giới rất cao chính bị bọn họ đơn giản bắt tới rồi phòng trưng bọn họ ba người có thể là sát thủ được rồi chúng ta không nên để ý đến hắn gọi món ăn Vân Thiên Vũ truyền âm ăn nói nhất cú hậu tiểu hàm lai mặc áo lao áo ngắn điếm tiểu nhị gọi món ăn bởi ảnh sát hội giữ huyết ảnh trong lúc đó chém giết thập phần bí mật Hơn nữa thời gian ngắn ngủi, tin tức cũng không có truyền tới Đông Hải Thành. Vân Thiên Vũ chờ người một bên thưởng thức mỹ thực, một bên lắng nghe trong tiểu lâu thực khách trong lúc đó nói chuyện với nhau, nhưng không có thu được hữu giá trị tin tức. Đang đặng đặng, ngay Vân Thiên Vũ kiên trì lắng nghe thì từng đạo chấm thấp tiếng bước chân tại một chất cầu thang thượng truyền ra. Năm tên mặc sắt trường bảo, hai tròng mắt âm lanh nam tử xuất hiện ở tại vọng hải tiểu lâu tầng thứ 3. Bất quá giá năm người xuất hiện cũng không có hoa bản ngồi xuống, mà là tương băng lanh anh mắt đầu hướng về phía ba gã mặc áo sám nam tử. Không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy. Ảnh sát hội sát thủ quả nhiên danh bất hư truyền nhìn đột nhiên xuất hiện năm tên H I nam tử, tà gương mặt có một đạo rõ ràng dấu vết áo sám nam tử nhẹ nhàng buông trong tay chẩn lĩnh rượu, lạnh lùng nói rằng, ảnh sát hội sát thủ, nghe được áo sám nam tử theo như lời, vân thiên vũ vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu chặt một chút, trong lòng trung phòng đoán ba gã áo sám nam tử thân phận, các ngươi trốn chết hải ngoại cơ hội tàn biến, các ngươi trái lại nhận mệnh vóc người khôi ngô, đi tuốt đằng trước quả nhiên H I nam tử thả ra cường đại khí tức tập trung ba người, vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, tam cấp đạo tôn, cảm giác được khôi ngô nam tử tỏa ra khí tức. Ba gã chỉ có thất cấp đạo thánh cảnh giới áo sám nam tử sắc mặt đại biến. Thình thịch, một tiếng, cảm giác được năm tên hắc y nam tử thực lực hơn xa chính ba người, dấu vết nam tử một trường đánh bay bằng gỗ, muốn khiêu song chạy trốn. Bất quá khi bọn hắn khiêu song trong nháy mắt, bọn họ ba người cảm giác được nhất cổ cường đại hấp lực vững vàng địa hấp ở bọn họ hai chân, để cho bọn họ vô pháp di động một. Bên ngoài Hưu Mai Phục, các ngươi chỉ cần nhảy ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sẽ không toàn mạng ngay không thể động đậy ba người nội tâm hoảng loạn thì, Vân Thiên Vũ thanh âm truyền vào bọn họ năm người trong hai. Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Ngũ đạo kiếm quang công kích hướng về phía ba gã áo xám nam tử, công kích hướng về phía bọn họ muốn hại chỗ. Mắt thấy ba gã áo xám nam tử thân thể sẽ bị Ngũ đạo kiếm quang đâm thủng, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng huy giật mình cánh tay, phóng xuất ra một đạo bạch quang nát bẫy kéo tới Ngũ đạo kiếm quang, bắn chúng năm tên hắc y nam tử thân thể, trực tiếp đưa bọn họ thân thể nát bẫy. Chúng ta đi thôi, xuất thủ đánh chết năm người hậu, Vân Thiên Vũ thả ra hư tiên lực cuốn trụ vẻ mặt kinh hai áo xám nam tử, một người thuần gi đầu tiên ly khai. Vân Thiên Vũ ly khai hậu, Thiên Như Tuyết bốn người trước sau thuần gi ly khai, thấy Vân Thiên Vũ năm người thuần gi tiêu thất, Vọng Hải tiểu lâu nội sở hữu thực khách bị kinh sợ. ở. Đạo tiên hai chữ hiện lên tại bọn họ trong đầu. Chương 526, cường thế cứu người. Ngươi, các ngươi là ai Vân Thiên Vũ tuấn di gia Đông Hải thành hậu, bị xua tan thả ra hư thiên lực, khôi phục tự do ba gã áo xám nam tử khiếp sợ nhìn Vân Thiên Vũ, cả tiếng hỏi. Ta nghĩ các ngươi hẳn là huyết ảnh sát thủ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị Vân Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì ba gã áo xám nam tử sắc mặt bất biến nói rằng, không có thừa nhận chính thân phận. Không biết hạ thiên ngay, dướa hỏa Ảnh thương tâm bọn họ có khỏe không tuy rằng ba gã áo xám nam tử không thừa nhận chính thân phận, nhưng Vân Thiên Vũ ở sâu trong nội tâm hữu một loại cảm giác, trước mắt ba người tuyệt đối thị huyết ảnh sát thủ, cố ý nói ra Hạc Thiên Nhai đắng người. Ngươi nói ba người chúng ta không nhận ra, hãy bớt xàm luôn đi, muốn giết tưởng quả tùy tiện các ngươi nghĩ đến Vân Thiên Vũ thực lực, ba gã áo xám nam tử biết chính không có chạy trốn cơ hội, nói ngữ khí cũng kiên cường lên. Nếu như vậy, ta đây không thể làm gì khác hơn là đối với các ngươi tiến hành siêu hồn thấy ba người không nhận ra Hạc Thiên Nhai chờ người, Vân Thiên Vũ bất đắc dĩ trong lòng trung thở dài một tiếng. Thả ra cường đại linh hồn lực rót vào đáo ba người linh hồn trong. Bởi Vân Thiên Vũ linh hồn cảnh giới thập phần cường đại, tại Vân Thiên Vũ chính xác địa không chế hạn, ba gã áo xám nam tử ngoại trừ cảm giác đầu đau nhất ngoại, linh hồn nhưng không có đã bị tổn thương. Quả nhiên, huyết ảnh đã xảy ra chuyện. đương Vân Thiên Vũ được biết ba gã áo xám nam tử linh hồn kĩ yếu thì biết được huyết ảnh phân đà bị ảnh sát hội công kích. Huyết ảnh phân đà đã chủ mấy ngày trước đây bị ảnh sát hội sát thủ bắt được tin tức, bất quá bởi ba người tại huyết ảnh trung địa vị cũng không cao, sở dĩ cũng không biết huyết ảnh bản bộ gặp chuyện không may tin tức. Ngươi, ngươi đối chúng ta làm cái gì đầu đau nhất tiêu thất? khôi phục ý thức ba gã áo sám nam tử phát hiện chính bị mất tiểu bộ phân ký ức trong lòng hoảng hốt hướng về phía vân thiên vũ cả tiếng rít gào nói mẹ nó các ngươi ba dám đối với công tử hô to gọi nhỏ tin hay không ta vẫn gãy các ngươi cái cổ tính tình táo bạo long quy cả tiếng cảnh cáo nói được rồi long quy không nên hù dọa bọn họ ta biết các ngươi không tin chúng ta chờ ta đem bọn ngươi đà chủ cứu ra ta nghĩ các ngươi tiểu sẽ biết chúng ta đối với các ngươi không có ác ý được rồi chúng ta hiện tại tới ảnh sát hội đến lúc cứu điểm cứu các ngươi bị bắt được đà chủ cùng với đồng bạn nói xong Vân Thiên Vũ thả ra hư tiên lực cuốn trụ ba gã huyết ảnh sát thủ, liên tục thi triển tuấn di hướng ảnh sát hội đến lúc cứ điểm phương hướng di động, khoảng chừng một nén nhang thời gian, Vân Thiên Vũ chờ người xuất hiện ở tại một tòa an tĩnh hương chân ngoại, mà chỗ ngồi này hương chân chính thị ảnh sát sẽ chiêm cư đến lúc cứ điểm. Ông ông ông Vân Thiên Vũ đoàn người vừa đi vào an tĩnh, ngay đạo thượng không có bất luận kẻ nào yên hương chấn, Vân Thiên Vũ chờ người nhạy cảm nhận biết lực lập tức cảm giác được một gian gian đóng chặt trong kiến trúc truyền ra nói nói sát ý, tập trung chính bằng người. Bất quá hôm nay Vân Thiên Vũ thực lực đạt được ba cấp đạo tiên cảnh dưới, hưu mặc trung phẩm tiên khí chân nguyên giáp thì là ngũ cấp đạo tiên muốn đánh chết hắn đều không có khả năng. sở dĩ vân tiên vũ đối từng đạo tập trung chính xác ý, trực tiếp bỏ qua. sân vắng lửng thương hướng an tĩnh hương Trấn trung đi đến. lạ tạ ngay vân tiên vũ đoàn người đi tới hương Trấn trung bộ thì từng đạo chói hai không gian ma sát thanh truyện vào bọn họ trong hai, sáu gã giấu ở nhà gỗ ảnh sát hội sát thủ nắm cơ hội, hướng vân tiên vũ chờ người phát động đột nhiên đánh lén. thình thịch thình thịch thình thịch đúng lúc này, long quy hóa thành tàn ảnh tại sáu gã ảnh sát hội sát thủ trước mắt hoảng động nhất hạ. sáu người thân thể trực tiếp bị long quy thả ra cường đại năng lượng làm bỡn bát. Cô thấy Long Quy dễ dàng đánh chết 6 gã ảnh sát hội sát thủ một màn, đi tuốt đằng trước đoan, luôn luôn tự nhận là chấn định ba gã huyết ảnh sát thủ hầu không khỏi cồn dân mình, trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đừng có ngừng cướp bộ, chúng ta kế tục đi ngay nội tâm kinh hai ba người dừng lại cướp bộ thì, Vân Thiên Vũ thanh âm truyền vào bọn họ trong tai, dục nói: "Đại ca, ngươi nói bọn họ rốt cuộc cái gì địa vị?" Thực sự cùng ta huyết ảnh cao thủ hữu quan hệ niên kỷ ít nhất áo sám nam tự hít sâu một hơi, ngăn chặn ở sâu trong nội tâm kiếp sợ, truyền âm hỏi bên người dấu vết nam tử: "Ta cũng đoán không ra bọn họ địa vị." Bất quá bọn họ mấy người hẳn là đều là đạo tiên cao thủ hoàn toàn bị Vân Thiên Vũ chờ người thực lực kinh sợ trụ giấu vết nam tử truyền âm đáp lại nói: "Ngay Vân Thiên Vũ đoàn người theo thẳng tắp đại lộ, đi tới hương trấn trung tâm khu vực thì phát hiện tại một chỗ suối phun bảng đứng một gã không có song nhị nam tử. Địa khuyết, là ảnh sát hội đỉnh cấp sát thủ Địa khuyết Đường Ba gã áo xám nam tử thấy đứng ở suối phun bảng trung niên nam tử thì lập tức nhận ra thân phận của hắn, trong lòng sợ hãi đứng lên. Các ngươi thật to gan, cũng dám trước mặt mọi người đánh chết ta ảnh sát hội sát thủ, ngươi nói ta nên như thế nào nghiêm phạt các ngươi nhi bội Vân Thiên Vũ chờ người tu liệm khí tức?" Thất cấp đạo tôn cảnh giới địa khuyết không có cảm giác ra Vân Thiên Vũ chờ người chân thực thực lực, ánh mắt băng lãnh nhìn bọn họ, tràn ngập sát ý nói rằng: "Ta nói cho ngươi thế nào, Nghiêm Phạt thiên như tuyết cười lạnh một tiếng, đứng ở tại chỗ thân thể đột nhiên tiêu thất, tuấn di xuất hiện ở tại địa khuyết phía trước. Thiên Như Tuyết đương Thiên Như Tuyết tuấn di xuất hiện thì, vừa tiểu cảm giác Thiên Như Tuyết nhìn quen mắt địa khuyết nhận ra thân thể của hắn phân, bản năng muốn lánh. Bất quá địa khuyết chỉ là thất cấp đạo tôn cao thủ, cùng Thiên Như Tuyết trong lúc đó thực lực chênh lệch quá lớn, không đợi hắn tránh, Thiên Như Tuyết thả ra hư tiên lực coi như một cây căn chừng châm, đâm vào thân thể hắn. Đem địa khuyết thân thể xuyên thủng thiên sang Bách hổng, đại lượng tiên huyết chảy xối đi ra. Răng rắc răng rắc thả ra hư tiên lực bị thương nặng địa khuyết thân thể, thiên như tuyết kế tục xuất thủ, tương địa khuyết tứ chi tàn nhẫn bóp nát, từng đạo thê thảm thanh âm tại địa khuyết trong miệng truyền ra. Thiên đại tỷ đây là làm sao vậy? Hạ thủ như thế ngoan thấy thiên như tuyết bóp nát địa khuyết tứ chi một màn, long quy chờ người đều lộ ra giật mình vẻ. Kim Giao Long đem chấn nhỏ sở hữu ảnh sát hội sát thủ giết chết, đem huyết ảnh đả chủ bọn họ cứu ra Vân Tiên Vũ mệnh lệnh nói: "Giao cho chúng ta công tử Kim Giao Long ba người gật đầu, thân thể hơi chợt lóe, thuần di tiêu thoát địa khuyết đương nhiên quân thiên vương gia đánh chết ma lôi tử thời gian ngươi cùng thiên tản cũng tham gia ba bót nát địa khuyết tứ chi thiên như tuyết thanh em băng lãnh nhất phó nữ ma đầu mô giảm chất vấn nói thiên như tuyết có loại ngươi giết ta vương gia hội báo thủ cho tuy rằng tứ chi bị thiên như tuyết bóp nát thân thể loạn vào bị thương nặng nhưng địa khuyết nói khẩu khí vẫn như cũ thực ứng không hề ý sợ hãi nói rằng hai anh, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ cho các ngươi vương gia xuống địa ngục cùng các ngươi nói xong thiên như tuyết thon dài mười ngón trung phụt ra ra từng đạo quay về chỉ mũi nhọn chiếu vào địa khuyết đầu trung trực tiếp đưa hắn đầu kích bạo đưa hắn tại chỗ đánh chết. Như Tuyết tỷ, người lanh tĩnh một chút, ta sẽ giúp người đánh chết quân Thiên Vương gia Thiên Như Tuyết đánh chết Địa Quyết Hậu. Vân Thiên Vũ chậm rãi đi tới thân thể của hàn biên, vu nhẹ nhẹ phách của nàng vai thoải mái nói. Tiên tâm đi Thiên Vũ, ta không sao. Thiên Như Tuyết hít sâu một hơi, bình ổn một chút nội tâm nói rằng. Địa Quyết đã chết, tự như thế bị giết, hơn nữa bọn họ còn muốn sát quân Thiên Vương gia ba gã áo sám nam tử bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, trong thay không ngừng vờn quanh Vân Thiên Vũ vừa nói. Ngay ba gã áo sám nam tử cảm giác trước mắt một màn như thế chẳng chân thực gì từng đạo tiếng kêu thảm thiết tại vắng vẻ hương chấn trung truyền ra, dẫu ở hương chấn trong kiến trúc ảnh sát hội sát thủ không ngừng bị kim giao long ba người giết chết. Rất nhanh, 32 danh ảnh sát hội cao thủ bị mất mạng, kim giao long ba người mang theo vết thương buồn hiu, thân thể chí tàn huyết ảnh đa chủ chờ tám người đã trở về. Đa chủ thấy chính đa chủ cái lỗ thai bị người ngạnh sinh sinh tức điệu, song trưởng, hai chân toàn bộ bị cắt đứt, ba gã áo xám nam tử lập tức chạy tới hắn bên người. "Hứa Sâm, là các ngươi, bọn họ là các ngươi mời tới đương thần sắc vệ bại huyết ảnh đa chủ thấy áo xám nam tử ba người thì, lộ ra một tia ngoại ý muốn vẻ, suy yếu hỏi: Bọn họ không phải chúng ta mời tới, mà là chính nguyện tới. Giấu vết nam tử hứa sâm nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, là bọn hắn nguyện tới nghe được hứa sâm theo như lời. Huyết ảnh đà chủ gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía vân tiên vũ chờ người. Ngươi không cần khẩn trương, ta cùng hạ tiên ai, ảnh thương tâm bọn họ là bằng hữu, ngươi trở thành huyết ảnh đà chủ. Hẳn là nghe qua bọn họ mấy người tên ba vân tiên vũ nhàn nhạt nói rằng, ảnh thương tâm tuy rằng huyết ảnh đà chủ chưa từng nghe qua hạ tiên ai, nhưng nghe qua ảnh thương tâm tên, biết hắn là sáng lập huyết ảnh mấy người một trong. Ngươi thật là ảnh đại nhân bằng hữu huyết ảnh đà chủ vẫn như cũ có chút không tín nhiệm nói rằng. Ảnh thương tâm sáng lập huyết ảnh mấy người một trong bí mật này, ta nghĩ Đại Kim Vương triều biết đến nhân hẳn là không nhiều lắm ba, hơn nữa chúng ta giết chết địa huyết, còn không năng cho ngươi tin tưởng chúng ta mấy người mạ Vân Tiên Vũ thần sắc bình thản nhìn huyết ảnh đà chủ, chậm rãi nói rằng, "Cái gì? Các ngươi giết chết địa huyết biết được địa huyết thân tử tin tức?" Huyết ảnh đà chủ chờ người đều lộ ra khiếp sợ vẻ, tình hướng Hứa Sâm ba người đầu đi hỏi ánh mắt. "Đà chủ, địa huyết xác thực bị bọn họ giết chết, hơn nữa không có bất luận cái gì sức phản kháng." Hứa Sâm nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, "Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi là đạo tiên cao thủ viết ảnh đà chủ nỗ lực nhượng chính tình táo lại." Chờ mông hỏi, chúng ta xác thực đạo tiên cao thủ cùng huyết ảnh hữu lớn lao quan hệ Vân Tiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, "Ta hỏi ngươi, huyết ảnh phân đà lọt vào ảnh sát hội công kích, thành lập tại huyết trụ sơn bản bộ có hay không lọt vào công kích thấy huyết ảnh đà chủ dần dần tin chính?" Vân Tiên Vũ kế tục hỏi, "Ngươi dĩ nhiên biết ta huyết ảnh bản bộ vị trí, xem ra ngươi xác thực cùng ta huyết ảnh hữu quan hệ, được rồi, ta tiểu đổ một lần, tương ta huyết ảnh tình cảnh nói cho ngươi biết được Vân Tiên Vũ đánh chết địa khuyết tin tức, bị cứu huyết ảnh đà chủ cũng đã tin tưởng Vân Tiên Vũ chờ người đối huyết ảnh không có ác ý, hơn nữa Vân Tiên Vũ mấy người thị đạo tiên" Huyết ảnh đà chủ trầm tư một chút, tương huyết ảnh bản bộ chuyện đã xảy ra nói cho Vân Thiên Vũ chờ người. Quân Thiên Vương ra tự mình đứng ra công kích huyết ảnh bản bộ, đã tương huyết ảnh bản bộ phá hủy, không biết huyết ảnh bản bộ thương vong tình huống thế nào Vân Thiên Vũ cao mày hỏi. Thương vong tình huống ta không rõ ràng lắm, bất quá ta huyết ảnh tình cảnh rất không lạc quan. Na Quân Thiên Vương gia thực lực thật là đáng sợ huyết ảnh đà chủ nhẹ nhàng lắc đầu, lo lắng nói rằng. Chương năm đạo tiên cứu người. Như Tuyết tỷ, các ngươi ở chỗ này thủ hộ bọn họ liệu thường, ta đi tìm Phi Luân, sau đó chúng ta lập tức đi trước huyết chủ sơn. Vân Thiên Vũ căn dặn một tiếng. Tuấn Di Ly Khai. Khoảng chừng một ngày qua đi, một con phi luân thật lớn xuất hiện ở tại đầy giấy mùi máu tươi hương chấn bầu trời, tiếp thượng thiên như tuyết chờ người, rất nhanh hướng huyết trụ Sơn phương hướng bay đi. "Lão Hạc, ngươi nhất định phải kiên trì." Tại một chỗ yên lặng trong sân cốc, thân thể tổn thương nghiêm trọng, độ kiếp thất bại Hạc Thiên nhai thế trên mặt đất, thần trí càng ngày càng mơ hồ, cảm giác được Hạc Thiên nhai trong thân thể sinh, cơ việt lai việt yếu ớt, dư sơn đám người lòng nóng như lửa đốt. "Không được, Dĩ lão Hạc hôm nay thân thể trạng thái, bất năng tiếp tục ở lại huyết trụ Sơn, nếu như tại đái xuống phía dưới, Lão Hạc nhất định sẽ không toàn mạng tuy rằng dược hỏa chờ người liên tiếp bang Hạc Thiên Nhai bị xua tan huyết trụ trong núi ăn mòn huyết khí, nhưng thương thế nghiêm trọng Hạc Thiên Nhai trong cơ thể vẫn như cũ chui vào đại lượng huyết khí, cảm giác được Hạc Thiên Nhai tình huống thân thể thập phần nguy hiểm, ảnh thương tâm trong đầu bắt đầu sinh đột phá vòng vây ý. Nghiệm trong đầu. Đột phá vòng vây. Linh Lung cô nương, nếu như chúng ta mạnh mẽ đột vây, đưa lão Hạc ra bên ngoài chữa thương, ngươi khả năng kéo dài trụ Quân Thiên Vương ra mạng." Sắc mặt ngưng trọng dược hỏa nhẹ giọng hỏi. "Quân Thiên Vương gia tốc độ, thực lực hơn xác ta, nếu như điều không phải mượn vết mỏi lực lượng đưa hắn kích thương, tại huyết trụ trong núi ta vẫn như cũ điều không phải hắn đối thủ huyết linh lung nhẹ nhàng lắc đầu vô lực thuyết làm sao bây giờ chúng ta tổng bất năng mắt mở trừng trừng nhìn lão hạc chết đi giữ hạc thiên nhai quan hệ rất thân ảnh thương tâm khổ não nói rằng không được tại công tử không có trở về tiền ai cũng không có thể chết linh lung cô nương, phiền phức ngươi đi tiền sơn dây dưa nà quân thiên vương ra chúng ta mấy người mang theo lão hạc từ sau sơn ngào bảo ngươi chỉ cần kéo dài quân thiên vương ra một nén nhang thì gian chúng ta tiểu có cơ hội chạy trốn để cứu lại hạc thiên nhai tính mệnh dược hỏa quyết định đánh bạc một lần được rồi Ngươi đã muốn thử một chút, ta tiểu đem hết toàn lực dây dưa quân tiên vương ra, hy vọng khả dĩ kéo dài hắn một nén nhang thời gian. Huyết Linh Lung hít sâu một ngụm khí nói rằng: "Chúng ta đây tiểu phân công nhau hành sự, chỉ cần nhượng chúng ta chạy thoát, ảnh sát hội sẽ chờ diệt vong vẻ mặt lãnh ý ảnh thương tâm trầm thấp nói rằng: "Thế nào, tại huyết trụ trong núi mãi không được. Muốn ra đi tìm cái chết quanh chân ngồi ở huyết trụ sân ngoại, đã sớm khôi phục thương thế quân tiên vương gia cảm giác được huyết linh lung khí tức xuất hiện, chậm rãi mở đóng chặt hai mắt, thấp trầm nói rằng: "Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng muốn sát ta, ngươi còn chưa đủ tư cách." Huyết Linh Lung nhìn thoáng qua cấp hắn gạt hơn nguy hiểm cảm giác Quân Thiên Vương gia không có sốt ruột xuất thủ công kích kéo dài chứ thời gian. Được rồi, không nên làm lỡ thời gian, thì là ngươi tái nhiều thời giờ cũng vô dụng, trừ phi ngươi khả di đánh bại ta, bằng không bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng phá tan ta phân bố tại huyết trụ sơn sắt biên giới đạo tiên khôi lỗi. Quân Thiên Vương gia thấy Huyết Linh Lung hữu kéo dài thời gian ý tứ cũng không có sốt ruột ra thủ chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói rằng. Đạo tiên khôi lỗi, nghe được Quân Thiên Vương gia theo như lời, Huyết Linh Lung sắc mặt trong nháy mắt xảy ra biến hóa, âm thầm vi dược hỏa chờ người lo lắng đứng lên. Ngay huyết linh lung âm thầm lo lắng, phân tâm chi tế, Quân Thiên Vương ra thân thể hơi nhỏ lên, coi như một đạo hắc sắc lợi kiếm, công kích hướng về phía huyết linh lung. Huyết linh trưởng, Quân Thiên Vương ra hóa thành hắc sắc lợi kiếm kéo tới, huyết linh lung lập tức điều động phía sau nồng nặc huyết khí tụ tập tới tay trường trong, hướng về phía Quân Thiên Vương ra ấn ra một trường. Đương bao phủ cận một dạng phạm vi huyết linh trưởng trọng trọng ấn rơi xuống thì, Quân Thiên Vương ra hóa thành hắc sắc lợi kiếm nhưng thập phần dễ dàng bổ ra huyết linh trưởng, dư uy bất giảm công kích hướng về phía huyết linh lung lực. Tinh huyết chỉ, Quân Thiên Vương ra một kiếm xuyên thùng mà lai. Huyết Linh Lung ngón tay trung lập tức phụt ra ra từng đạo huyết sắc tinh quang, liên tục điểm kích tới gần Hắc Sắc Lợi Kiếm, nhất nói nói năng lượng quang vượng không ngừng tại mũi kiếm vừa ra. Liên tục lọt vào Huyết Linh Lung công kích, Quân Thiên Vương gia hóa tắc Hắc Sắc Lợi Kiếm nhưng không có đã bị một tia ảnh hưởng, mắt khán Huyết Linh Lung thân thể sẽ bị Hắc Sắc Lợi Kiếm xuyên thủng, giá thì, Huyết Linh Lung toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành một đạo huyết vụ, thiểm tránh được Quân Thiên Vương ra nhân khí hợp nhất công. Ông. Huyết Linh Lung hóa thành huyết vụ lãnh khai công kích, Quân Thiên Vương ra lập tức huy giật mình cánh tay, nhất tảng lớn Hắc Sắc kiếm quang đan vào ra, công kích hướng về phía Huyết Linh Lung hiện thân vị trí. Bước bách huyết linh lung phải lần thứ hai thi triển bí pháp tiến hành lẫnh. Thực lực của ngươi quá yếu ngay huyết linh lung liên tục thi triển huyết vụ lãnh thì, cao tốc di động trùng quân thiên vương gia đột nhiên tăng vọt tốc độ, hóa thành từng đạo công kích quan tuyến, trực tiếp tương huyết linh lung vây ở trung gian. Thình thịch, một tiếng, hóa thành công kích kia sáng quân thiên vương gia ấn ra sổ trường, dày đặc trưởng mũi nhọn trực tiếp phong đã chết huyết linh lung sở hữu lãnh lộ tuyến, công kích ở tại thân thể của hắn thượng, tương tha đánh rơi tới rồi trên mặt đất. Chết đi, dựa vào tốc độ thành công bị thương nặng huyết linh lung, quân thiên vương gia đôi mắt trung sát khí chợt lóe toàn bộ thân thể hóa thành một đạo hắc sắc kia quang, công kích hướng về phía huyết linh lung, muốn tương tụ thương huyết linh lung giết chết. huyết đột, thân hám hiểm cảnh, huyết linh lung toàn bộ thân thể lập tức bạo khai, thi triển huyết đột tiến hành chạy trốn. thiên địa lực chói buộc, bất quá lúc này, tảo hưu chuẩn bị quân thiên vương ra lập tức điều động thiên địa lực chói buộc huyết linh lung, không để cho thà chạy trốn cơ hội. bạo bạo bạo, thân thể lọt vào thiên địa lực chói buộc, thi triển huyết đột huyết linh lung không tiết đại giới tự bạo thân thể, mạnh mẽ bạo khai thiên địa chói buộc lực đào vào huyết trụ trong núi. Ta muốn nhìn ngươi năng kiên trì bao lâu tuy rằng chính điều động thiên địa lực bị huyết linh lung bạo khai, nhưng lúc này huyết linh lung thụ thương quá nặng, quân thiên vương ra thân thể hơi chật loé, đuổi kịp hướng về phía tha, thế tất phải huyết linh lung đánh chết. Bản thân bị trọng thương huyết linh lung thi triển huyết trốn chạy tiến huyết trụ sơn thì, dược hỏa đám người mang theo hấp hối hạ thiên ai, bay ra huyết khí nồng nặc huyết trụ sơn. Bất quá ngay bọn họ bay ra huyết trụ sơn, tốc độ cao nhất đột vây chi tế, lượng đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh xuất hiện ở tại bọn họ trước mặt, tương dược hỏa chờ người chặn lại ở. Đạo tiên cao thủ, cảm giác được chặn lại chính lượng đạo thân ảnh tỏa ra khí tức thập phần kinh khủng. Dược Hỏa lập tức đem trong lòng hôn mê bất tỉnh Hạc Thiên nhai giao cho ảnh tương Tâm, cảnh giác nhìn trước mặt hai gã mặc Hắc Y, hư đứng ở giữa không trung, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình trung niên nam tử. "Bọn họ hai người giao cho ta, các ngươi tốc tốc đưa lão Hạc ly khai." Dược Hỏa tâm ý khẽ động tế ra thượng phẩm thiên khí nấu chảy nham trượng, chắn mọi người trước người, truyền âm dùng nói: "Tử, hai gã mục vô biểu tình Hắc Y nam tử khán đáo dược Hỏa tế ra dung nham trượng, phát ra chất phát thanh âm, song song hướng Dư Hỏa phát động công kích." Thiên Hỏa Tam Tiết Lang hai gã nhất cấp đạo tiên cảnh giới Hắc Y nam tử hợp lực công tới. Dược hỏa lập tức cầm trong tay dung nham trượng, phóng xuất ra ba đạo trọng điệp cùng một chỗ hỏa lang, quần quần chứ phát hướng về phía hai gã hắc y nam tử. Bất quá đương dược hỏa thi triển thiên hỏa tam tiết lang kích trung hai gã hắc y nam tử thân thể thì, nhưng không có thương đáo bọn họ, bị bọn họ cường đại thân thể dễ dàng phòng ngự trụ. Thân thể phòng ngự trụ thiên hỏa tam tiết lang, hai gã hắc y nam tử một người thuẫn di xuất hiện ở tại dược hỏa trước mặt, lưỡi nói đầy dây chứ hắc mang trưởng ấn bắn chúng dược hỏa hình tại hung tiền dung nham trượng thượng, đem dược hỏa đánh bay đi ra ngoài, nhất lũ tiên huyết theo cái miệng của hắn sừng chạy xuôi xuống tới, nhiễm hồng chính chứng nghiêm các ngươi hoàn chờ cái gì? còn không đái lao hạc đột phá vòng vây tuy rằng dược hỏa cảm giác được thân thể đáng sợ hắc y nam tử thập phân khó chơi nhưng hắn canh quan tâm hạc thiên nhai sinh tử đại thành dục nói dược hỏa tất cả cẩn thận ôm ấp chứ hạc thiên nhai ảnh thương tâm hít sâu một hơi giữ dược sơn chờ người hướng huyết trụ sơn ngoại bay đi bá một gã hắc y nam tử thấy ảnh thương tâm chờ nhân toàn lực đột phá vòng vây lập tức thi triển thuẫn di tiến hành ngăn cản nhưng còn chưa chờ hắn xuất thủ dược hỏa thuẫn di xuất hiện ở tại hắn phía sau phóng xuất ra cực nóng lực lượng dung nham trưởng công kích ở tại hắn phía sau lưng lượng Dung nhám trượng bắn trúng H I nam tử phía sau lưng, một đạo thanh thúy va chạm thành tại H I nam tử phía sau lưng chỗ truyền ra thiên hỏa liệu nguyên cảm giác được H I nam tử thịt thể có thể so với thượng phẩm thiên khí, dược hỏa nội tâm tràn ngập chấn kinh, bất quá để điểm hộ ảnh thương tâm trở người ly khai, dược hỏa lập tức thi triển thượng phẩm thiên kỹ, phóng xuất ra một cổ cao tốc xoay tròn hỏa diễm suối chảy, tương trước người H I nam tử nuốt phệ bá, H I nam tử bị dược hỏa thi triển thiên hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ thôn phệ, ảnh thương tâm trở người lập tức ôm hôn mê bất tỉnh hạ thiên nhai đột phá vòng đây, nhưng vào lúc này lại có lượng đạo bóng đen xuất hiện phong kín bọn họ chạy trốn lộ tuyến, ma tuyệt kiếm, tuyệt đao thấy đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo bóng đen chung một người thì, chố mắt nhìn, lộ ra sống gặp quỷ hình dạng, thiên diệp, thế nào là ngươi? ngươi thế nào hội thêm vào ảnh sát hội có chút tuyệt vọng tuyệt kiếm nhìn trước mắt quen thuộc mặt, cả tiếng chất vấn nói, mà tên này bị tuyệt kiếm, tuyệt đao nhận ra thiên diệp, đương nhiên thị đại kim vương triều đệ nhất tông phái thiên trạch tông đại trưởng lão, tại đại kim vương triều thập đại cao thủ bài danh chung bài danh đệ tứ, ở đây đã bị chúng ta khống chế, bất luận kẻ nào mơ tưởng sống ly khai các ngươi chính thúc thủ chịu chói ánh mắt có chút dại ra thiên diệp không để ý đến tuyệt kiếm chất vấn lạnh lùng nói rằng sai bọn họ hình như bị người dùng cổ không chế luyện chế thành khôi lỗi dùng cổ cao thủ dược sơn tỉ mỉ quan sát thiên diệp chờ người thì đã nhận ra đoan nghi cả tiếng nói rằng thiên diệp bọn họ bị người dùng cổ không chế luyện thành khôi lỗi đại kim hoàng tộc hảo ngoan thủ đoạn nghe được dược sơn theo như lời tuyệt kiếm tuyệt đao chờ người sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa không nên do dự tốc tốc đào hồi huyết trụ sơn nhất xem xuất hiện tứ đại đạo tiên khối lỗi hoàn toàn quấy rầy dược hỏa chờ người kế hoạch đối mặt vô pháp chống lại đối thủ Dược hỏa chờ người chỉ có thể đảo hồi huyết trụ sơn, không gian lực trói buộc. Nhìn ra dược hỏa chờ người ý niệm trong đầu, khôi lỗi thiên diệp phát ra trúc chát thanh âm, điều động thiên địa lực hình thành vũ bùn, trực tiếp vừa dược hỏa chờ người phược bỏ bùa ở giữa không trung. Bất hảo, thiên diệp dĩ nhiên đột phá tới nhị cấp đạo tiên cảnh giới thân thể bị trói buộc, dược hỏa lập tức điều động thiên địa lực muốn bài trừ thiên địa vũ bùn, nhưng dược hỏa chỉ là nhất cấp đạo tiên cao thủ, nhìn chơi địa lực nắm trong tay xa xa thua thiên diệp, toàn bộ thân thể bị thiên địa lực trói buộc gắt gao địa, căn bản vô pháp chạy khỏi huyết trụ sơn. Chương năm thần binh thiên tướng ngay dược hỏa đám người mệnh huyền một đường thì một con thuyền cự đại xoay lên xuất hiện ở tại huyết trụ trên núi khoảng không Chết đi thả ra thiên địa lực chói buộc trụ dược hỏa đám người khôi lỗi thiên diệp trong tay xuất hiện một kiện tam xoa kích hướng về phía đối hắn uy hiếp lớn nhất dược hỏa mắt thấy bị thiên địa lực chói buộc dược hỏa sẽ bị tam xoa kích xuyên thủng thân thể một đạo không rõ địa ảnh tử đột nhiên xuất hiện ở tại dược hỏa trước người ôm đồn ở sắc bén tam xoa kích chấn tam xoa kích bị nắm trụ hậu nhất cổ cường đại lực lượng xuyên thấu tam xoa kích giũng vào thiên diệp thủ cánh tay trực tiếp tương tam xoa kích tỏng trong tay hắn đánh rơi xuống công tử. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ Dương hỏa, phát hiện trước người xuất hiện quen thuộc thân ảnh thì đám kích động đều to lên, không có ý tứ chư vị ta đã tới chậm, bọn họ tiểu giao cho ta đi. Vân Thiên Vũ chậm rãi xoay người thể nhìn hễ ra quen thuộc mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạm đạm nói rằng: Công tử cẩn thận. Ngay Vân Thiên Vũ xoay người chi tế bị Vân Thiên Vũ cấp đi tam xoa kích Thiên Diệp đột nhiên thi triển Thiên Kỹ công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ, muốn lợi dụng Vân Thiên Vũ đại ý chi tế đưa hắn kích thương. Ngay Dương Hoa chờ người nhắc nhở thì Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng huy giật mình cánh tay, từng đạo năng lượng rung động xuất hiện tại giữa không trung trực tiếp đánh tan thiên diệp thi triển thiên kỹ bắn chúng thân thể hắn đưa hắn đánh bay ra khứ trọng trọng tài rơi xuống trên mặt đất đã bị không nhẹ bị thương cô công công tử 5 năm không gặp ngươi đạt được hạng cảnh giới thấy vân thiên vũ nhẹ nhàng huy động nhất hạ thủ cánh tay đã đem nhượng chính cảm giác được tuyệt vọng thiên diệp kích thương ảnh thương tâm trở người hầu nhất cồn bị vân thiên vũ kinh người thực lực sở hám ta kinh qua ngoại hải 5 năm tu hành ta đã độ quá tứ trọng lôi kiếp đạt được tam cấp đạo tiên cảnh giới vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt dáng cười không có đối ảnh thương tâm nhân giấu diếm thực lực của chính mình tam cấp đạo tiên công tử ngươi tốc độ tu luyện thực sự thái biến thái biết được vân thiên vũ hôm nay cảnh giới thực lực cả kinh ảnh thương tâm trở người ngây ra như phống coi như thạch điêu giống nhau không có bất luận cái gì phản ứng ảnh thương tâm đám người nằm mơ cũng thật không ngờ vân thiên vũ chỉ dùng ngắn 5 năm thời gian tiêu đạt được bậc này cao độ nhìn về phía vân thiên vũ ánh mắt tràn ngập sùng bái nếu như nhựa ảnh thương tâm trở người biết dĩ vân thiên vũ hôm nay thực lực cùng con bài chưa lật tiêu liên ngũ cấp đạo tiên đều có năng lực đánh chết thì nói không chừng hội kiếp sợ ngưu chàng đến cuồng lạ tà bá ngay ảnh thương tâm đám người giật mình vân tiên vũ thực lực thì kim giao long đám người từ giữa không trung phi rơi xuống xuất hiện ở tại vân tiên vũ thân thể chu vi thiên như tuyết ngươi thế nào lại ở chỗ này đương tuyệt kiếm tuyệt đao thấy quyến rũ xinh đẹp viu vật thiên như tuyết thì giật mình hỏi mấy năm nay ta từ trước đến nay tiên vũ cùng một chỗ tuyệt kiếm tuyệt đao, nhiều như vậy niên quá khứ không nghĩ tới ngươi vẫn như cũ dừng lại tại thất cấp đạo tôn thực sự là làm cho thất vọng thấy lao bằng hưu thiên như tuyết tùy ý treo chỏng nói được rồi chúng ta một hồi tái ôn chuyện long uy cấp ta đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Vân Thiên Vũ lạnh lùng mệnh lệnh nói: "Công tử, Thiên Diệp Nguyên Lai là Thiên Trạch tông đại trưởng lão, bị người luyện chế thành khôi lỗi, ngươi khả phụ đưa hắn cầm trụ, bất muốn giết hắn tuyệt kiếm nhẹ giọng hỏi." "Khả dĩ. Long Quy, ngoại trừ cái kia Thiên Diệp, còn lại nhân toàn bộ giết chết, giao cho ta công tử." Long Quy gật đầu, một người thuần di xuất hiện ở tại hai gã đạo tiên khôi lỗi bên người. Hai gã đạo tiên khôi lỗi thấy Long Quy xuất hiện, lập tức xuất thủ công kích, bất quá bọn họ công kích còn chưa thi triển ra lai, Long Quy đầy dây chử hủy diệt lực lượng nắm tay tựu bắn trúng hai gã đạo tiên khôi lỗi thân thể thượng. Tôi suy sụp bọn họ thân thể phòng ngự lưỡng quyền tương hai gã đạo tiên khôi lỗi thân thể đánh nát tự liên bọn họ trong thân thể hư tiên hạch cũng tùy chi vỡ tan đánh nát dụng quyền đầu đã đem đạo tiên khôi lỗi thân thể đánh nát vừa dược hỏa giữ đạo tiên khôi lỗi giao thủ thì tự cảm giác được đạo tiên khôi lỗi thân thể có thể so với thượng phẩm tiên khí mà chính mình bực này một số gần như biến thái thân thể đạo tiên khôi lỗi lại bị long quy một quyền đánh nát lưỡng quyền anh vãi hai gã đạo tiên khôi lỗi long quy một người thuẫn di xuất hiện ở tại một khắc danh đạo tiên khôi lỗi bên người tái thứ hoanh ra một quyền đem còn lại đạo tiên khôi lỗi thân thể đánh nát đục lô hư tiên hoạch bá ba gã đạo tiên khôi lỗi bị long quy tam quyền anh thoái chính mình trí tuệ thiên diệp lập tức thi triển thuấn di muốn chạy trốn ngay thiên diệp chạy trốn trong ngay mắt thiên như tuyết thân thể hơi thiểm giật mình trực tiếp tương thuấn di chạy trốn thiên diệp chặn lại ở thả ra cường đại hư tiên lực coi như bao bánh trưng giống nhau tương thiên diệp thân thể cuốn trụ thiên như tuyết ngươi đạt được hạng cảnh giới nhìn thấy nhị cấp đạo tiên cảnh giới thiên diệp tại thiên như tuyết trước mặt thật giống như tiểu hải tử giống nhau không có một tia phản kháng chi lực tuyệt kiếm hỏa tuyệt đao tương hổ nhìn nhau liếc mắt vinh hái hỏi cùng thiên vũ đi đông hải Ta đạt được tứ cấp đạo tiên cảnh giới tương thiên diệp cầm sau khi trở về, thiên như tuyết mê người cười, thẳng thắn nói rằng tứ cấp đạo tiên biết được thiên như tuyết thực lực tuyệt kiếm, tuyệt đao chở người không khỏi phát ra đảo hấp thanh, ở sâu trong nội tâm tràn ngập ước ao, tịnh đặt lệ đính hôn quyết tâm, nhật hậu nhất định phải hảo hảo đi theo vân thiên vũ bên người. Công tử, lão học chậm không được, cứu cứu lão học. Long quy thu thập ngăn cản đạo tiên khôi lỗi, ảnh thương tâm đem hấp hối hạng thiên nai xuất hiện ở tại vân thiên vũ mặt tiền, xin giúp đỡ nói, tiên tâm đi có ta ở đây lão hạc không có việc gì vừa vân thiên vũ tiểu nhận thấy được hạc thiên nhai thương thế không nhẹ cấp tốc, tốc tại lôi trạch trong giới chỉ lấy ra một viên bạch sắc cực phẩm chữa thương thánh đan phối hợp chân quý tiên linh du chạy vào hạc thiên nhai trong thân thể bạch sắc chữa thương thánh đan hòa tiên linh du tiến nhập vào hạc thiên nhai trong thân thể lập tức hòa tan cường đại dược lực rất nhanh bị xua tan hạc thiên nhai trong thân thể ăn mòn huyết khí chỉ hết hắn thân thể trọng thương ổn định trụ hạc thiên nhai thân thể thương thế vân thiên vũ đem hạc thiên nhai một lần nữa giao cho hành thương tâm nhẹ giọng vừa nói lão hạc thế nào hội tụ thương nặng như vậy có đúng hay không quân thiên vương ra làm Ân, chính thị quân thiên vương gia tại lao hạc độ tam trọng lôi kiếp thì đột nhiên xuất thủ công kích, nếu không linh lung cô nương gia thủ tương trợ, lao hạc nói không chừng đã bị tam trọng lôi kiếp đánh chết. Mà chúng ta tài năng ở quân thiên vương gia chấn thủ hạ đột phá vòng đây, cũng ít nhiều là lướt cô nương dây dưa. Dược hỏa giản đơn tương hạc thiên nhai thủ thương kinh qua nói cho vân thiên vũ, huyết linh lung hẳn là điều không phải quân thiên vương gia đối thủ. Long quy, như tuyết tỷ, ngươi lưu lại bảo hộ bọn họ, ta cùng kim giao long, thanh lưu tiến nhập huyết trụ sơn tiếp ứng huyết linh lung. Vân thiên vũ quyết định thật nhanh mệnh lệnh nói, bất, ta cùng các ngươi đi. Ta muốn nhìn gì ta như nay thực lực, cự ly quân Thiên Vương gia không còn kém rất xa nghĩ đến quân Thiên Vương gia, Thiên Như Tuyết đôi mắt lập tức lộ ra nồng đậm sắc ý. "Hảo, nếu Như Tuyết tỷ ngươi muốn đi, chúng ta đây tụ cùng nhau vào núi nói xong, Vân Thiên Vũ bọn bốn người thuần di tiến nhập tới rồi huyết trụ trong núi." Bởi huyết trụ sơn chiêm địa phạm vi cực lớn, hơn nữa huyết linh lung tại trọng thương trốn chết dưới tình huống, không có cùng dược hỏa đám người đạt được liên hệ, có thể dùng Vân Thiên Vũ chờ người một thời bán hội vô pháp xác định huyết linh lung vị trí. Để mau chóng tiếp ứng huyết linh lung, Vân Thiên Vũ bốn người phân công nhau hành sự. Tại huyết trụ trong núi siêu tầm huyết linh lung khí tức, mà lúc này bản thân bị trọng thương, không ngừng thi triển huyết độn tiệm tị huyết linh lung một chút tiếp cận huyết trụ Sơn Điên, tưởng muốn mượn trợ huyết trụ Sơn Điên bầu trời vết máu, tối tối hậu nhất bác. Ta thụ quá một lần đường, ngươi nghĩ huyết ngân còn có thể thương ta sao? Đưa một đường truy sát quân tiên vương ra xuất hiện tại huyết trụ Sơn Điên thì, phát hiện thân thể suy yếu, sắc mặt thương bạch huyết linh lung vô hạn tiếp cận trên bầu trời như ẩn như hiện quỷ dị vết máu. Thương bất thương đáo, thử xem sẽ biết, thương thế nghiêm trọng, không ngừng điều động nồng đậm huyết khí quán chú tiến chính thân thể, chỉ hết thân thể thương thế huyết linh lung suy yếu nói. Vô ảnh kiếm cương, hư đứng ở vết máu phía dưới. Quân thiên vương gia cầm trong tay hắc sắc trường kiếm, bổ ra một mặt hình quạt kiếm cương, công kích hướng về phía cường xanh huyết linh lung. Huyết ngân, trợ ta công kích. Quân thiên vương gia thi triển vô ảnh kiếm cương bổ tới, huyết linh lung lập tức thả ra huyết quang rót vào tới rồi vết máu chung, khống chế vết máu giáng xuống một đạo huyết quang trụ công kích hướng về phía hình quạt kiếm cương, đánh nát thập dư nói kiếm cương. Thập đạo kiếm cương bị huyết ngân đánh xuống huyết quang trụ đánh nát, nhưng còn có thập đạo kiếm cương hoàn hảo không tổn hao gì công đánh về phía huyết linh lung, bức bách huyết linh lung phải tiến hành lánh. Ân. Ngay huyết linh lung bị thập dư nói kiếm cương bức bách chứ lãnh thì, một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở tại huyết trụ sơn điền, hướng cương vừa mới chuẩn bị phát động sấm xét công kích quân Thiên Vương gia phát động công kích. "Thiên Như Tuyết, là ngươi, ngươi đã trở về." Cảm giác đau phía sau xuất hiện nồng đậm nguy cơ cảm, quân Thiên Vương gia lập tức bắn ra tốc độ lãnh, khi hắn lánh khai từng đạo thu thủy kiếm quang, thấy rõ công kích chính người thì, lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt thượng lộ ra ngoài ý muốn vẻ, lạnh lùng nói: "Không sai, ta trở về là tới thủ tính mệnh của ngươi nhìn đương niên đánh chết ma lôi tử đầu sọ gây nên." Thiên Như Tuyết cầm trong tay Thu Thủy Kiếm hướng Quân Thiên Vương gia phát động hung mãnh công kích. Thình thịch, Đường Thiên Như Tuyết trong tay Thu Thủy Kiếm cùng Quân Thiên Vương gia trong tay Hắc Sắc Trường Kiếm va chạm đao cùng nhau thì, lưỡi cổ cường đại lực phản chấn phân biệt chuyện vào bọn họ thủ cánh tay. Trung phẩm tiên khí, ngươi trong tay thanh kiếm này là trung phẩm tiên khí, xem ra Đường Sơ tại trên biển không có giết chết người thực sự là dưỡng hổ vi hoạn, cảm giác được Thiên Như Tuyết trong tay Thu Thủy Kiếm vi lực giữ chính Hắc Sắc Trường Kiếm trạng phân biệt được trên dưới, Quân Thiên Vương gia lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt lần đầu lộ ra kinh ngạc vẻ. Thần tốc kiếm sĩ, tốc độ biên độ sóng, sắp Tuy rằng Tiên Như Tuyết xác định Quân Tiên Vương gia trong tay Hắc Sắt Trường kiếm cũng thị trung phẩm tiên khí, nhưng khống chế không được trong lòng sắt ý Thiên Như Tuyết hét lớn một tiếng, triệu hồi ra thần tức kim sĩ, tối đại trình độ biên độ sóng tốc độ hướng Quân Tiên Vương gia phát động mãnh liệt công kích. "Ân, người này rốt cuộc là ai?" Dĩ nhiên xuất hiện tại huyết trụ sơn điên cứu ta sống sót sau hai nạn huyết linh lung thấy kích chiến cùng một chỗ Thiên Như Tuyết hỏa Quân Tiên Vương gia, suy đoán khởi Thiên Như Tuyết thân phận. Tại quá ngắn thời gian giao thủ mấy nghìn thứ hậu, cao tốc di động trùng Quân Tiên Vương gia thân thể đột nhiên phân liệt ra hơn 10 nói tàn ảnh, trình vây quanh trạng tương Thiên Như Tuyết vây quanh. Ngay sau đó, giá hơn 10 nói tàn ảnh song song xuất thủ, cùng nhau công kích hướng về phía Thiên Như Tuyết, hung mãnh công kích trực tiếp tương Thiên Như Tuyết kích thương, thân thể mặt ngoài thẩm thấu ra đại lượng tiên huyết. Thấy Thiên Như Tuyết bị Quân Thiên Vương ra kích thương, hấp thu đại lượng huyết khí, mạnh mẽ ổn định trụ thân thể thương thế huyết L. Linh lung tử trên trời giáng xuống, bang thủ thương Thiên Như Tuyết cùng nhau đối phó thực lực đáng sợ Quân Thiên Vương ra. Chương 529, phân thân ngọc thần phong. Liên thủ hữu dụng. Thiên Như Tuyết cùng huyết linh lung liên thủ công tới, Quân Thiên Vương ra cười lạnh một tiếng, tế ra nhất một quy sắc trạng cẩn thuần, ác ở tại trong tay trái chống đối thiên như tuyết cùng huyết linh lung công kích đại kim vương triều thập đại thiên khí một trong thần quy thuận chính bổ ra nói nói thu thủy kiếm quang bị quân thiên vương gia tạ cánh tay chỗ thần thuận chống đối thiên như tuyết lập tức nhận ra quân thiên vương gia tế ra quy sát trạng thần thuận hư thực hành thập đại thiên khí thiên khí khả dĩ chống đối ngươi trung phẩm thiên khí công kích bất quá các ngươi năng bức ra ta cái này con bài chưa lật hay thử cũng khả dĩ nhắm mắt quân thiên vương gia tự ngạo nói rằng quân thiên vương gia tế gia một lần nữa rèn luyện có thể so với trung phẩm thiên khí thần quy thuận tự biết không địch lại Thiên Như Tuyết lập tức xuất ra đưa tin châu cấp Vân Thiên Vũ ba người đưa tin. Vô ảnh theo gió, khắp bầu trời kiếm ảnh quy thuần, phòng ngự một số gần như vô địch quân Thiên Vương ra toàn bộ thân thể hóa thành đại lượng quang ảnh, đan vào ra khắp bầu trời kiếm ảnh lung cháo hướng về phía Thiên Như Tuyết cùng Huyết Linh Lung. Huyết mạn xạ ảnh, Thu thủy kiếm quang, thân thể bị Quân Thiên Vương ra đan vào ra khắp bầu trời kiếm quang bao phủ, Thiên Như Tuyết cùng Huyết Linh Lung lập tức thi triển công kích tiến hành phòng ngự. Tuy rằng Thiên Như Tuyết bộ ra từng đạo Thu thủy kiếm quang khả dị nát bấy khắp bầu trời kiếm ảnh, nhưng Huyết Linh Lung không có tiên khí. Thi triển huyết mạng xà ảnh căn bản vô pháp chống đối khắp bầu trời kiếm ảnh. Phốc phốc phốc. Huyết Linh Lung công kích vô hiệu, Dĩ Tiên Như Tuyết một người lực căn bản vô pháp chống đối quân Thiên Vương ra công kích, thân thể không ngừng bị từng đạo sắc bén kiếm ảnh thứ mặc, thương thế từ từ nặng thêm. Trọng lực giới chỉ, trọng lực khắc chế, mắt thấy Huyết Linh Lung cùng Thiên Như Tuyết sẽ lọt vào bị thương nặng, lúc này, một cổ cường đại trọng lực chống rống xuất hiện, coi như một tòa cao sơn trấn đè ép xuống tới, ngạnh sinh sinh nát bấy không ngừng suy yếu uy lực khắp bầu trời kiếm ảnh. Như Tuyết tỷ, Linh Lung, các ngươi không có việc gì chứ? Công chế trọng lực giới chỉ hóa giải Quân Thiên Vương ra công kích, Vân Thiên Vũ thân thể hơi chật loé, xuất hiện ở tại thương thế nghiêm trọng thiên như tuyết cùng huyết linh lung bên người, quan tâm hỏi: "Công tử là ngươi, ngươi đã trở về?" Thấy Tuấn Di xuất hiện Vân Thiên Vũ thì, lộ ra nồng đậm kinh hỉ vẻ. "Ân, ta đã trở về." "Như Tuyết tỷ, Linh Lung, ngươi môn tốc tốc chữa thương, Quân Thiên Vương gia rào cho ta." Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hoàn toàn tập trung có chút ngoài ý muốn Quân Thiên Vương gia. Không nghĩ tới ngươi một người nho nhỏ con kiến hôi, dĩ nhiên khả dĩ lớn cho tới hôm nay như vậy nồng nổi, ta thực sự là coi khinh ngươi. Quân Thiên Vương gia đôi mắt lộ ra nói nói phơ mang, sắc bén ánh mắt phảng phất muốn đem Vân Thiên Vũ thân thể động, cho ngươi khiếp sợ hoàn ở phía sau. Cười một tiếng, thế ra chân lôi chi kiếm, một người thuẫn di công đánh về phía Quân Thiên Vương gia. Ông, Vân Thiên Vũ thi triển thuẫn sát chi kiếm kéo tới, Quân Thiên Vương gia lập tức bắt đao hắn công kích quy tích, cấp tốc đâm ra hắc sắc trường kiếm, đâm trúng chân lôi chi kiếm kiếm tiêm, từng đạo năng lượng quang vượng phụt ra đi ra. Cựu thú tháp, cựu thú thanh thiếu, liều mạng một kích, cánh tay xuất hiện tê dại cảm Vân Thiên Vũ cấp tốc thế gia tiền mấy ngày nay tử luyện hóa cựu thú tháp. Khống chế cựu thú tháp thả ra ra chín đạo huyết sáo dài thanh, công kích hướng về phía Quân Tiên Vương ra. Thần Quy Thuẫn, phòng ngự, lọt vào cựu thú tháp thả ra cựu thú huyết sáo dài công kích, Quân Tiên Vương ra lập tức khống chế Thần Quy Thuẫn tiến hành phòng ngự, để chặn chín đạo thanh thiếu. Chân Tiên Đỉnh, sấm sét đánh. Thần Quy Thuẫn chống đối trụ, Vân Tiên Vũ cấp tốc tế ra chân Tiên Đỉnh, khống chế chân Tiên Đỉnh đánh hướng về phía Thần Quy Thuẫn, cứng rắn sinh đem Quân Tiên Vương ra đẩy lui mấy bước. Hào hào hào, không nghĩ tới ngươi một người nho nhỏ lâu nghĩ, dĩ nhiên nắm giữ chư Tam kiện trung phẩm tiên khí, xem ra ngươi đang giá ta vận dụng tối hậu con bài chưa lần. Tế gia tam đại bảo vật toàn bộ đạt được trung phẩm tiên khí cho cấp, quân thiên vương ra đôi mắt trung lộ ra cực nóng vẻ, một đạo quang ảnh tại hắn trong thân thể phân liệt đi ra. Ngọc thần phong, người dĩ nhiên đem ngọc thần phong luyện chế thành phân thân thấy quân thiên vương ra trong thân thể phân liệt đi ra bóng người, thiên như tuyết lập tức nhận ra phân liệt bóng người thân. Ngọc thần phong, đương nhiên đại kim vương triều thập đại cao thủ bài danh đệ nhất chính là nhân vật. Nghe được quá ngọc thần phong tên, biết ngọc thần phong đương niên thị đại kim vương triều tối đại tông phái thiên trạch tông tông chủ, nhưng bởi vì thiên trạch tông cùng đại kim hoàng tộc quan hệ bất hảo, lọt vào đại kim hoàng tộc thảo phạt, hắn chẳng tuông thích. Nguyên lai ngọc thần phong tiêu thất thật là bị các người giam giữ bắt đi. Thiên như tuyết đương niên cùng ngọc thần phong cũng coi như cũ thức, thấy khả dĩ rốt cuộc thầy tốt bạn hiền ngọc thần phong bị quân thiên vương gia luyện hóa thành phân thân, trên mặt sát ý canh dày đặc, lạnh như băng nói rằng: Thanh, phàm là cùng ta đại kim hoàng tộc đối nghịch chưa từng hữu kết cục tốt, bao quát các ngươi. Thanh, lập tức mệnh lệnh luyện chế thành phân thân ngọc thần phong công kích hướng về phía vân thiên vũ. Ngũ cấp đạo tiên đương lanh khóc ngọc thần phong kéo tới thì vân thiên vũ lập tức cảm giác được ngọc thần phong thực lực rất cường, hẳn là đạt được ngũ cấp đạo tiên cảnh giới, quả đoán tế ra cựu kiếm phi bản. Tăng phúc tốc độ tiến hành lánh thiên địa lực trói buộc quân thiên vương gia thấy vân thiên vũ thi triển tuấn di lánh lập tức điều động thiên địa chi lực muốn trói buộc vân thiên vũ thân thể ông long thân thể lọt vào trói buộc vân thiên vũ mắt mâu trung lập tức phóng xuất đạo nói quy tắc lực đơn giản hóa giải thiên địa trói buộc lực thiềm tránh được ngọc thần phong công kích thế nào khả năng hắn thế nào khả năng không nhìn ta điều động thiên địa lực trói buộc thấy vân thiên vũ không nhìn thiên địa trói buộc thi triển tuấn di lánh đáo một bên quân thiên vương gia lộ ra kinh ngạc vẻ công tử ta lai giúp ngươi dung hợp đại lượng huyết khí. Ngăn chặn thân thể thương thế huyết linh lung cảm giác được ngọc thần phong thực lực rất mạnh, tiểu muốn ra tay bàn trợ vân thiên vũ. Người không nên qua đấy, tin tưởng thiên vũ, hắn không có sự đã từng kiến thức quá vân thiên vũ nhiều lắm lịch thiên con bài chưa lật thiên như tuyệt đối hắn tràn ngập lòng tin, ôm đồn ở lo lắng huyết linh lung, nhẹ dòm khuyên. Thiên toàn phách chạm, vân thiên vũ lánh khai công kích, ngọc thần phong toàn bộ thân thể quay về lên, từng đạo lăng lệ phong mũi nhọn quay về phá ra thân thể hắn, công kích hướng vân thiên vũ. Trọng lực dưới chỉ, lôi chạy dưới chỉ, công kích, sổ bách nói quay về phong mũi nhọn kéo tới. Vân Thiên Vũ lập tức khống chế trọng hết sức phòng ngự chỉ cùng lôi trạch giới thả ra cường đại trọng lực cùng tử sát chân lôi tiến hành phản kích, không để cho mấy trăm nói quay về phong mũi nhọn cận thân công kích cơ hội. Tử sát chân lôi, hắn dĩ nhiên còn có con bài chưa lật không hề động nhìn thấy Vân Thiên Vũ không ngừng vận dụng con bài chưa lật, Quân Thiên Vương gia nội tâm càng ngày càng khiếp sợ. Quân Thiên Vương gia cảm giác Vân Thiên Vũ nắm giữ con bài chưa lật, tiểu liên chính đều không thể bằng được, tái liên tưởng đến Vân Thiên Vũ niên kỷ kỷ, Quân Thiên Vương gia ở sâu trong nội tâm đối Vân Thiên Vũ sản sinh nồng đậm sát ý. Vũ ảnh theo gió, khắp bầu trời kiếm ảnh đối Vân Thiên Vũ hạ phải giết chi tâm. Quân Thiên Vương gia thân thể hơi nhất tiệm, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ thân thể chu vi, đan vào ra nhất tảng lớn sắc bén kiếm ảnh đem Vân Thiên Vũ thân thể vây quanh. Chân nguyên giáp, phòng ngự, đương Vân Thiên Vũ lọt vào Mạn Thiên kiếm ảnh công kích thì không có tuyển trạch mạnh mẽ lánh, mà thị đem trong cơ thể khí trời buồn nguyên khỏa lạp rót vào đao chân nguyên giáp trùng, không ngừng mà kích phát chân nguyên giáp lực phòng ngự, chống đối khắp bầu trời kiếm ảnh công kích. Thình thịch thình thịch thình thịch, từng đạo công kích nghiền nát thanh tại chân nguyên giáp mặt ngoài truyền ra, chân nguyên giáp cường đại lực phòng ngự thẳng tiếp hóa giải Quân Thiên Vương gia công kích. Công tử dĩ nhiên chỉ bằng vào phòng ngự tiêu để chặn quân Thiên Vương gia vẫn lo lắng. Huyết Linh Lung nói. Linh Lung thấy Vân Thiên Vũ chỉ bằng vào phòng ngự tiêu để chặn mạn Thiên kiếm ảnh công kích, lộ ra nồng đậm kinh hãi vẻ. Cái gì? Trung phẩm Tiên khí hộ giáp? Ngươi liên bực này trong bảo khố vật đều chính mình. Quân Thiên Vương gia biết rõ trung phẩm phòng ngự Tiên khí làm sao chân quý? Thần quy thuận khả dĩ tổng cực phẩm Tiên khí để thăng tới trung phẩm Tiên khí. Có thể nói tiêu hao Quân Thiên Vương gia gần nghìn năm sở hữu cất giấu. Ngọc Thần Phong. Đối hắn tiến hành trói buộc càng ngày càng trông mà thèm Vân Thiên Vũ người mang bảo vật Quân Thiên Vương ra đối ngũ cấp đạo tiên cảnh Giới Ngọc Thần Phong hạ đạt mệnh lệnh. Hô, nhận được Quân Thiên Vương ra mệnh lệnh, Ngọc Thần Phong trong thân thể lập tức bắt đầu khởi động ra cường đại thiên địa lực, tỏa định rồi Vân Thiên Vũ thân thể chu vi không gian. Trọng lực giới chỉ bị xua tan lọt vào Ngọc Thần Phong điều động thiên địa lực trói buộc, Vân Thiên Vũ một bên khống chế quy tắc lực lượng suy yếu, một bên khống chế trọng lực giới chỉ bị xua tan, hóa giải chói buộc không gian. Hành tốc. Quân Thiên Vương ra thấy Ngọc Thần Phong điều động thiên địa lực vẫn như cũ vô pháp đối Vân Thiên Vũ tiến hành chói buộc phía sau lập tức xuất hiện nói nói cái bóng không ngừng mà biên độ sóng tốc độ, hướng vân thiên vũ phát động công kích, hảo tốc độ kinh người, cảm giác được quân thiên vương gia thi triển ánh tốc, tự thân tốc độ chí ít để thăng thập bội, vân thiên vũ không chút do dự mượn thời không cảnh trong mơ chấn phúc 15 lăm bội tốc độ, hóa thành tốc độ quang ảnh, cùng quân thiên vương gia chiến đấu kịch liệt lên, thiên toàn phách chạm, vân thiên vũ cùng quân thiên vương gia bính phát tốc độ cao nhất chiến đấu kịch liệt chi tế, ngọc thần phong lần thứ hai quay về thân thể, phân liệt ra từng đạo phong mũi nhọn, công kích hướng về phía vân thiên vũ, cấp vân thiên vũ gây áp lực. Lọt vào Quân Thiên Vương gia cùng Ngọc Thần Phong hợp lực công kích, Vân Thiên Vũ lập tức cảm giác được áp lực, nhưng Ngụy Quân Thiên Vương gia cùng Ngọc Thần Phong di động tốc độ quá nhanh, có thể dùng Vân Thiên Vũ căn bản vô pháp tìm kiếm đáo cơ hội, vận dụng Bắt Quái khí trận đối bọn họ. Mà lên phẩm tiên khí vô phong kiếm thị Vân Thiên Vũ hiện nay tối đại con bài chưa lật, tại Vân Thiên Vũ một có năm chắc đánh chết Quân Thiên Vương gia thì, hắn cũng không tưởng bại lộ chính lớn nhất để. Thanh Nhu cùng Kim Giao Long thế nào còn chưa tới nắm giữ nhiều tiên khí Vân Thiên Vũ tuy rằng rất mạnh đại, nhưng Quân Thiên Vương gia cùng Ngọc Thần Phong đều là đỉnh cấp cao thủ, lọt vào hắn môn hai người cùng đánh. Vân Thiên Vũ thế tiến công bị hoàn toàn áp chế xuống tới, nếu không chân nguyên giáp không ngừng mà chống đối công kích, lúc này Vân Thiên Vũ đã sớm bị hai người bị thương nặng. Thình thịch, ngay Vân Thiên Vũ cầm trong tay chân lôi chi kiếm cùng quân thiên vương ra liều mạng một kích, thân thể xuất hiện ngắn không không chế được thì, Ngọc Thần Phong nắm cơ hội, đầy dây chữ hư tiên lực bản tay bắn chúng Vân Thiên Vũ ngược, đưa hắn tòng giữa không trùng đánh rơi xuống tới rồi trên mặt đất, đem mặt đất tạo ra một người hố to, đại lượng bụi bặm tràn ngập đi ra. Chương 530, Bạch Phát Ma Nữ. Từ Ngọc Thần Phong nắm cơ hội thành công kích thương Vân Thiên Vũ hạo Quân Thiên Vương ra toàn bộ thân thể giữ Hắc Sắc Trường Kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo Hắc Sắc lưu quang, hướng Vân Tiên Vũ phát động trí mạng công kích. Cửu Dương trời giận tạm phá mặt đất, Vân Thiên Vũ thấy Quân Thiên Vương ra nhân khí hợp nhất kéo tới, mạnh mẽ ngưng tụ ra cửu quỷ mặt trời đỏ, liên tục đánh hướng về phía Quân Thiên Vương ra, cực nóng năng lượng không ngừng trùng kích Quân Thiên Vương ra thân thể, suy yếu hắn công kích phía lực. Định Phong trưởng nhân khí hợp nhất Quân Thiên Vương ra bị Vân Tiên Vũ thi triển cửu Dương trời giận đánh thân thể run chi tế, Vân Tiên Vũ lập tức tọng trên mặt đất nhảy lên, liên tục cấn ra từng đạo Định Phong trưởng núi nhỏ một bên công kích quân thiên vương gia hóa thành hắc sắc lưu quang, một bên chấn định không gian. thình thịch một tiếng, liên tục lọt vào vân thiên vũ thi triển cửu dương trời giận cùng định phong trưởng công kích quân thiên vương gia nhân khí hợp nhất công kích bị trên diện rộng suy yếu. đương hắc sắc lưu quang công kích đáo vân thiên vũ thân thể thượng thì bị thực nguyên giáp chống đỡ, liên tục vận dụng đẳng cấp cao thiên kỹ vân thiên vũ chống đỡ trụ quân thiên vương gia công kích hậu ngọc thần phong hóa thành một đạo bán hình cung nguyệt từ trên trời ra xuống chém về phía vân thiên vũ. thời không ngọng cảnh, mười lăm tốc độ biên độ sóng mắt thấy hóa thành nguyệt đao ngọc thần phong sẽ phách chạm đáo vân thiên vũ thân thể thượng. Vân Thiên Vũ lập tức mượn thời không cảnh trong mơ biên độ sóng 15 lăm đội tốc độ, thi triển Thuấn Di thiểm tránh được nguy đao. Một đạo thật lớn thâm ngân xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ vừa chỗ vị trí. Công tử, ngươi không sao chứ nội tâm khẩn trương huyết linh lung thấy Vân Thiên Vũ kẹp miệng tràn ra một vòi máu tươi. Một người Thuấn Di xuất hiện ở tại hắn bên người, quan tâm hỏi. Thiên Tâm, ta không sao. Bọn họ giết không chết ta Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói rằng, giết không chết ngươi, tiểu tử, ngươi nghĩ ngày hôm nay còn có mạng sống cơ hội. Đôi mắt chung sát ý càng ngày càng đậm Quân Thiên Vương ra thả ra cường đại sát khí tập trung Vân Thiên Vũ, lạnh lùng nói rằng. Vừa các ngươi đều giết không chết ta, hiện tại các ngươi canh một có cơ hội cảm giác được thanh vinh vào tức Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, tương vừa tế ra sổ đại công kích tiên khí thu vào trong thân thể. Quân Thiên Vương gia thấy thụ thương Vân Thiên Vũ đối mặt chính hai người, đột nhiên thu hồi tiên khí, lập tức nhận thấy được dị thường, mệnh lệnh Ngọc Thần Phong hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Đúng lúc này, một đạo xanh đậm ánh sáng màu ảnh xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ trước mặt, huy động tràn ngập lực lượng nắm tay, giữ Ngọc Thần Phong đối vánh một kích, từng đạo năng lượng quang ảnh lập tức kích động ra. Đặng đặng ngọc thần phong tuy rằng bị quân tiên vương ra mạnh mẽ để thăng tới ngũ cấp đạo tiên cảnh giới nhưng thanh lưu như trong thân thể chạy xuôi chứa tiên thú huyết mạch bản thân hiệu chính mình ngũ cấp đạo tiên đỉnh thực lực bạo phát lực lượng trực tiếp tương ngọc thần phong đẩy lui cánh tay thẩm thấu ra tiên huyết công tử thanh lưu đã tới chậm ngươi không sao chứ thanh lưu sau khi xuất hiện thấy vân thiên vũ khoẹ miệng tràn đầy huyết trung đồng mắt to trung lập tức phun ra ra nồng đậm kiêu hận hỏa diễm quan tâm hỏi ta không sao thanh lưu bọn họ mấy người giao cho ngươi không nên lưu tình vân thiên vũ nhẹ nhàng lắc đầu mệnh lệnh nói yên tâm đi công tử Xem ta sẽ rách bọn họ thanh lưu gật đầu, cường tráng trong thân thể bộc phát ra đáng sợ năng lượng, cầm trong tay trung phẩm tiên khí nứt ra kim mâu công kích hướng về phía quân thiên vương gia cùng ngọc thần phong. Bang bang hai tiếng, thanh lưu cầm trong tay nứt ra kim mâu giữ quân thiên vương gia, ngọc thần phong đối liều mạng một kích, nứt ra kim mâu trùng chuyển ra đáng sợ lực lượng trong nháy mắt thẩm thấu vào hai người trong thân thể, đưa bọn họ chấn đắc khí huyết cuộn cuộn. Ngao cầm trong tay nứt ra kim mâu đẩy lui quân thiên vương gia hai người, thanh lưu nửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, biến hóa thành bản thể, cường tráng tứ chi bỗng nhiên phát lực, tương mặt đất văng tung tóe khai đạo đạo liệt ngân. Hóa thành thanh quang đánh hướng về phía Quân Thiên Vương gia cùng Ngọc Thần Phong. Ngũ cấp đạo tiên cảnh giới Thiên thú cảm nhận được thanh lưu đáng sợ, Quân Thiên Vương gia sắc mặt khẽ biến thành biến, toàn bộ thân thể cấp tốc giữ hắc sắc trường kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, cùng Ngọc Thần Phong cùng nhau công kích hướng về phía Thanh Lưu. Tại Quân Thiên Vương gia nhân khí hợp nhất, Ngọc Thần Phong cực mạnh chiêu thức công kích hạ, bản thể trạng thái Thanh Lưu bị hai người hợp lực đẩy lui. Chiến đấu hình thái lọt vào mãnh liệt công kích, thân thể đau nhức Thanh Lưu cao giống một tiếng, biến hóa thành nửa người nửa thú chiến đấu hình thái, cầm trong tay nứt ra kim ngô bộ da nhất đạo điểm điện bản mâu ảnh. Liên tục công kích tốc độ hơi yếu Ngọc Thần Phòng, nặng thêm chứ hắn thân thể thương thế. "Tiểu tử, ta thực sự là coi khinh ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có bực này thực lực giúp đỡ thế tiến công bị chiến đấu hình thái thanh nhiễu áp chế." Quân Thiên Vương ra âm lẫm trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, trong lòng bắt đầu sinh to ý. "Thế nào, muốn chạy trốn?" Vận chuyển bổn nguyên thời không bí quyết, ngăn chặn thân thể thương thế Vân Thiên Vũ thấy Quân Thiên Vương ra hữu chạy trốn ý niệm trong đầu, cấp tốc tế ra trung phẩm tiên khí tử vong hắc cùng, bắn ra ba đạo tử vong quan tiến, bắn về phía Quân Thiên Vương ra. Siêu siêu siêu bởi tử vong hắc cung bắn ra tử vong quang tiến tốc độ quá nhanh, hơn nữa quân tiên vương gia không ngừng lọt vào thanh nhu công kích, có thể dùng hắn vô pháp lánh, cầm trong tay thần quy thuần thừa nhận rồi ba đạo tử vong quang tiến công, kích, cường đại lực phản chấn chấn đắc quân tiên vương gia cánh tay từng đợt tê dại. Cảm giác được hôm nay cục diện hoàn toàn không khống chế được, quân tiên vương gia lập tức tương phân thân ngọc thần phong thu vào trong thân thể, phân liệt ra đại lượng tàn ảnh, không ngừng mà biên độ sóng tốc độ, toàn lực đột phá vòng này, ngay quân tiên vương gia toàn lực đột phá vòng này thì, nhất đạo kim quang tại hắn trước mắt thiểm dựng mình một cái ánh vàng rực rỡ long vị bóng ma trọng trọng quật ở tại thân thể hắn thượng trực tiếp đưa hắn rút trở lại đại lượng tiên huyết tại hắn trong miệng phun đi ra quân thiên vương ra ngày hôm nay chúng ta xem ai chạy trời không khỏi nắng vân thiên vũ ánh mắt băng lãnh nhìn bị kim giao long ngưng tụ long vị chịu bay trở về thủ thương không nhẹ quân thiên vương ra lạnh lùng nói rằng ánh tốc vừa lọt vào kim giao long ngưng tụ long vị công kích quân thiên vương ra chịu cảm nhận được kim giao long thực lực giữ thanh lưu tương đương không thể thắng được chính không ngừng mà biên độ sóng tốc độ cài bóng toàn lực đột phá vòng đây kim giao long thanh lưu cho ta đưa hắn bắt giữ đừng cho hắn chạy thoát vân thiên vũ cả tiếng mệnh lệnh nói giao cho chúng ta thực lực hơn xa quân thiên vương gia kim giao long cùng thanh lưu gật đầu cầm trong tay đều tự trung phẩm tiên khí hướng quân thiên vương gia phát động công kích lọt vào hai đại đỉnh cấp thiên thú hợp lực công kích quân thiên vương gia mặc dù có thần quy thuận phòng ngự nhưng kim giao long hai đại thiên thú công kích thái mãnh liệt không ngừng nặng thêm quân thiên vương gia thân thể thương thế cảm giác được kim giao long cùng thanh lưu đáng sợ quân thiên vương gia cũng không dám đơn giản triệu hồi gia ngọc thần phong tiến hành chống đối để tránh khỏi lực phòng ngự lưu hạng ngọc thần phong bị kim giao long cùng thanh lưu hủy diệt chỉ có thể dựa vào tốc độ tìm kiếm đột phá cơ hội. Thình thịch ngay quân thiên vương gia cầm trong tay thần quy thuận chống đối trụ thanh nhu đánh xuống nước ra kim mâu công kích thì kim dao long toàn bộ thân thể cùng phá lôi thương dung hợp ở tại cùng nhau nhân khí hợp nhất đâm vào thần quy thuận thượng cường đại thẩm thấu lực lượng tương quân thiên vương gia công kích miệng phun tiên huyết Sắc mặt trắng bệch. Mọi người tốc tốc lai like huyết trụ sơn điên trợ giúp ta thân thể thương thế lần thứ 2 nặng thêm. Quân thiên vương gia lập tức đi qua đưa tin trợ cấp huyết trụ sơn chu vi ảnh sát hội cao thủ đưa tin nhận được quân thiên vương gia đưa tin. Thập Dư Danh vừa phản hồi huyết trụ sơn ảnh sát hội cao thủ rất nhanh tiến nhập đáo huyết trụ trong núi, không ngừng mà leo huyết trụ sơn, trợ giúp thương thế nghiêm trọng quân Thiên Vương ra trọng lực giới chỉ trọng lực áp chế quân Thiên Vương gia thương thế từ từ nặng thêm. Vân Thiên Vũ lập tức đi qua đối trọng lực giới chỉ điều khiển thả ra cường đại trọng lực hạn chế quân Thiên Vương gia tốc độ, không để cho hắn đột phá vòng vây chạy trốn cơ hội. Kim ấn phủ thương thế không ngừng nặng thêm, quân Thiên Vương gia lập tức lấy ra hai quả kim sắc phủ triệu hắn lai like hai tòa ánh vàng rực rỡ kim ấn chấn áp hướng về phía kim dao long cung thanh lưu, rầm rầm hai tiếng nổ ẩn chứa hủy diệt lực lượng kim ấn trọng trọng áp tới rồi kim giao long cùng thanh lưu thân thể thượng đáng sợ chấn áp lực lượng đưa bọn họ hai người hai chân áp tới rồi địa tầng trung tốc độ phù tốc độ biên độ sóng vận dụng duy nhất hai quả kim ấn phù hạn chế trụ thanh lưu cùng kim giao long tốc độ quân thiên vương gia cấp tốc lấy ra một quả tốc độ phù dán tại thân thể thượng hóa thành hắc sắc lưu quang toàn lực đột phá vòng đây vô phong kiếm công kích đương hai tòa ánh vàng rực rỡ kim ấn chân áp trụ kim giao long cùng thanh lưu thì vân thiên vũ sớm phản ứng một người thuẫn di xuất hiện ở tại quân thiên vương gia trước mặt cổ sơ vô phong kiếm quang chém về phía quân thiên vương gia thân thể. Lúc này, tương tự thân tốc độ để thăng tới đỉnh, nhất tâm chạy trối chết Quân Thiên Vương gia cũng cố không hơn tra xét vô phong kiếm đẳng cấp, biên độ sóng tốc độ cái bóng thân thể nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ, lánh khai vô phong kiếm quang hậu, hóa thành hắc sắc lưu quang hướng huyết trụ dưới chân núi bỏ chạy. Thình thịch thình thịch Quân Thiên Vương gia hóa thành hắc sắc lưu quang tiêu thất tại huyết trụ sơn điên chi tế, Kim giao Long cùng Thanh lưu làm vỡ nát chướng áp chính kim ấn, giữ Vân Thiên Vũ cùng nhau đối kịp hướng về phía thương thế nghiêm trọng Quân Thiên Vương gia, muốn sấn hắn trọng thương chi tế đưa hắn chặn giết. Hào tốc độ kinh người Vân Thiên Vũ cước đạp cửu kiếm điên ném. Mượn thời không cảnh trong mơ biên độ sóng 15 bội tốc độ, vẫn như cũ vô pháp lập cận giữ Quân Thiên Vương gia trong lúc đó cự ly, điều này làm cho Vân Thiên Vũ thập phần giật mình Quân Thiên Vương gia di động tốc độ. Ngay Vân Thiên Vũ ba người duy trì liên tục truy kích Quân Thiên Vương gia xuất hiện tại huyết trụ sơn núi thì, thập dư danh ảnh sát hội cao thủ xuất hiện. Lúc này, thương thế nghiêm trọng, dựa vào ý chí lực đau khổ kiên trì Quân Thiên Vương gia thấy chính chính là thủ hạ xuất hiện, lập tức đích kỷ hướng bọn họ hạ đạt mệnh lệnh, để cho bọn họ chặn truy kích chính Vân Thiên Vũ ba người. Mà đương Vân Thiên Vũ thấy chặn chính thập dư danh ảnh sát hội trong cao thủ, tốc tiết trắng vóc người cao gầy bạch phát ma nữ thì nội tâm chấn động lập tức nhận ra thêm vào ảnh sát hội không lâu sau nhưng vì ảnh sát hội lập hạ công lao hãn mã bạch phát ma nữ hình như hay thất tung thật lâu hàn vô song ngay vân thiên vũ có chút thất thần chi tế rất nhanh bồi theo kim giao long cùng thanh lưu hướng chặn chính thập dư danh ảnh sát hội cao thủ phát động công kích thình thịch thình thịch thình thịch lọt vào kim giao long cùng thanh lưu công kích chặn ảnh sát hội cao thủ không ngừng bị giết đương vân thiên vũ thấy kim giao long bành ra kim sắc quyền mũi nhọn công kích hướng hư hư thực thực hẳn vô song bệnh phát ma nữ thì một người thuấn di xuất hiện ở tại thân thể của hãn biên giúp hắn để chặn Kim Giao Long hoành ra quyền mũi nhọn. Bạch Phát Ma nữ tuy rằng bị Vân Thiên Vũ cứu, nhưng tha cũng không cảm kích, cấp tốc tế ra một kiện đoạn nhận thứ hướng về phía Vân Thiên Vũ thân thể. Bất quá Bạch Phát Ma nữ chỉ có thất cấp đạo tôn cảnh giới, cùng Vân Thiên Vũ trong lúc đó thực lực trên lệch quá lớn, Vân Thiên Vũ dễ dàng lánh khai tha đánh bất ngờ công kích hậu, lập tức thả ra hư tiên lực cuốn ở thân thể của hắn, nhượng nàng không thể động đậy. Chương 531, huyết ảnh hội thực lực bạo tăng. Công tử, ngươi nhận tức nàng. Kim Giao Long thấy Vân Thiên Vũ bang Bạch Phát Ma nữ ngăn trở chính anh ra kim sắc quyền núi nhỏ. Lập tức đoán được Vân Thiên Vũ khả năng nhận thức Bạch Phát Ma Nữ, cả tiếng hỏi. "Ân, nàng là ta bằng hữu, ngoại trừ nàng, những người khác đều giết chết." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt sâm nhiên mệnh lệnh nói. "Thình thịch thình thịch thình thịch, loạt vào kim dao long cùng thanh như hùng mãnh công kích, không hề năng lực phản kháng ảnh sát hội cao thủ rất nhanh bị giết, tiên huyết tán rơi xuống đất." Bất quá lúc này Quân Thiên Vương gia đã sớm đào tẩu, không gặp hình bóng, có thể dùng Vân Thiên Vũ phải phóng khí đối hắn tiến hành truy sát. "Thiên Vũ, nàng là ai?" Thương thế không nhẹ, Tuấn Di xuất hiện thiên như tuyết thấy Quân Thiên Vương gia không gặp tung tích. Vân Thiên Vũ bên người xuất hiện một bạch phát nữ tử bị trói buộc, nhẹ giọng hỏi: Nàng là ta khi còn bé nhận thức một người tỷ tỷ, không biết vì sao bị quân thiên vương gia khống chế, trở thành ảnh sát hội sát thủ. Nếu như điều không phải vô song tỷ đột nhiên xuất hiện, ảnh hưởng tới ta, cho dù có huyết khí ảnh hưởng, quân thiên vương gia cũng hưu muốn chạy trốn mệnh. Bất quá lần sau gặp nhau, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Thiên Vũ biết thiên như tuyệt đối quân thiên vương gia cửu hận, thấy trên mặt hắn treo đầy không cam lòng, một bên giới thiệu hẳn vô song thân phận, một bên bảo chứng nói: Cảm tạ ngươi Thiên Vũ, chúng ta tiên ly khai ở đây. Thiên Như Tuyết hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua trận mắt trận tròn Hàn Vô Song, gật đầu đề nghị nói: Như Tuyết tỷ, các ngươi mấy người trước đưa Vô Song tỷ về Huyết Trụ Sơn Ngoại cùng Long quy bọn họ hội hợp, ta cùng Linh Lung có chút sự tình. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng: Hảo, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Thiên Như Tuyết điểm gật đầu, tiếp nhận không thể động đậy Hàn Vô Song, cân chứa Kim Giao lòng, thanh lưu hướng Huyết Trụ Sơn Ngoại bay đi. Đa Tạ Công Tử ân cứu mạng. Thiên Như Tuyết ba người ly khai hậu, gọi cảm đẹp để Huyết Linh Lung cảm kích nói: Linh Lung, nói cảm tạ hẳn là ta, nếu như không là ngươi động thân ra dây dưa trụ quân thiên vương ra, ta nghĩ dược hòa bọn họ khả năng đô hội bị quân thiên vương ra giết chết vân thiên vũ nhìn cùng chính không sai biệt lắm cao vóc người nổi bật gợi cảm dị thường huyết linh lung nhẹ nhàng lắc đầu nói linh lung đây là một viên hoán thể đan là ta cho ngươi luyện chế ngươi ăn vào hoán thể đan ngươi có thể hướng chúng ta như nhau hoàn toàn thích ứng nhân giới không gian lực lượng vân thiên vũ tâm ý khẽ động tương chính tiêu hao lực mạnh khí luyện chế hoán thể đan cầm ra lai đưa cho huyết linh lung đa tạ công tử huyết linh lung biết rõ luyện chế loại này hoán thể đan dược độ khó hai tay tiếp nhận hoán thể đan cảm kích thích nói rằng Linh Lung, ta cho ngươi hộ pháp, ngươi hiện tại tiểu ăn vào Hoán Thể Đan, chuyển hóa thân thể lực lượng. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị nói. Ân. Huyết Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu, bước lên viên Lưu Lưu Hoán Thể Đan nuốt tới rồi món bao tử. Hoán Thể Đan vừa tiến vào đó Huyết Linh Lung trong thân thể lập tức cùng tan, cường đại dược lực không ngừng mà dung nhập Đao Huyết Linh Lung trong thân thể, chuyển hóa tha thân thể lực lượng. Thật lớn đau đớn cảm trong nháy mắt chuyển khắp của nàng toàn thân. Hoán Thể quá trình tuy rằng đau đớn, nhưng Huyết Linh Lung dù sao là tứ cấp đạo tiên cao thủ, ý chí lực thập phần kiên cường, chặt cắn răng quan đau khổ kiên trì chứ. Nhất từng sợi ẩn chứa kỳ dị lực lượng tơ máu không ngừng mà thẩm thấu suốt thân thể. Khoảng chừng một ngày qua đi, huyết linh lung thân thể bài ra ẩn chứa kỳ dị lực lượng tơ máu dần dần tiêu thất, nàng trong cơ thể lực lượng hoàn toàn chuyển hóa thành nhân giới không gian lực lượng. Trong cơ thể lực lượng hoàn toàn chuyển hóa hậu, huyết linh lung trở nên dị thường suy yếu, bị tiên huyết thẩm thấu y phục chăm chú địa tiếp tại thân thể thượng, thập phần mê hoặc. "Linh lung, ngươi có khỏe không?" Trong cơ thể lực lượng hoàn toàn chuyển hóa, Vân Tiên Vũ thấy suy yếu huyết linh lung chậm rãi điệu mở mắt, lập tức đi lên tiền dò hỏi. "Công tử, ta trong cơ thể lực lượng đã hoàn toàn chuyển hóa." bất quá bởi vì sói mòn đại lượng tiên huyết, thân thể có chút suy yếu sắc mặt trắng bệnh, không có nhất tiêu huyết sắc huyết linh lung chậm dài đứng dậy, suy yếu nói rằng hoàn toàn chuyển hóa là tốt rồi, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài. huyết linh lung trong cơ thể lực lượng chuyển hóa xong, vô pháp giống như nữa gì vãng vậy không hề cố kỵ đái tại huyết trụ trong núi. vân thiên vũ nhẹ nhàng ôm huyết linh lung mềm mại eo nhỏ, liên tục thi triển tuấn di hướng huyết trụ sơn ngoại di động, rất nhanh ly khai huyết trụ sơn, cùng kim dao long chờ người hội hợp. kinh qua vân thiên vũ uy hạ đan dược trị hết, hạc thiên nhai thân thể thương thế ổn định ở, dần dần tại hôn mê tỉnh lại. Đa Tạ Công Tử ân cứu mạng ổn định trụ thương thế tỉnh lại Hạc Thiên nhai thấy Vân Thiên Vũ cùng huyết linh lung ra hiện cảm kích nói rằng Lão Hạc người ta trong lúc đó sẽ không yếu như thế khách khí được rồi ở đây điều không phải chỗ nói chuyện chúng ta đi trước huyết trụ sơn sát biên giới huyết phong thành đặt chân nghỉ ngơi nói xong Vân Thiên Vũ mang theo mọi người hướng tu kiến tại huyết trụ sơn sát biên giới huyết phong thành bay đi Vân Thiên Vũ đoàn người bay đến huyết phong thành hầu như không có phí nhiều khí lực đã đem huyết phong thành thành trụ phụ phách chiếm coi như chính đến lúc lối ra đương sơ bị Vân Thiên Vũ đoàn người cứu huyết ảnh đại chủ chờ người chắc nghe được huyết ảnh chủ nhân chân chính thị Vân Thiên Vũ thì, ở sâu trong nội tâm nhắc lên ngập trời đại lang nhìn về phía Vân Thiên Vũ ánh mắt sùng bái đứng lên Dương hỏa, người tiên nhượng ta huyết ảnh cao thủ nghỉ ngơi thương tâm Hoa một an tinh sơn nhượng vô song tỷ điều tức những người khác đi theo ta chính sảnh không cần tốn nhiều sức đã khống chế huyết phong thành thành chủ phủ hậu Vân Thiên Vũ nhẹ giọng mệnh lệnh nói là công tử Dương Hoa cung ảnh thương tâm điểm điểm đầu tòng mệnh nói gian xếp hảo huyết ảnh cao thủ cùng hàn vô song hậu Dương Hoa cung ảnh thương tâm lập tức đi tới chính sảnh trong thấy tự mình tâm phúc toàn bộ đến đông đủ hậu, vân thiên vũ lập tức thả ra hư thế lực, tương chính sảnh cấm chế ở. ra mắt công tử chính sảnh bị vân thiên vũ cấm chế hậu, hạc thiên nhai chờ người lập tức đứng dậy, đi tới chính sảnh trung gian, đang hành lễ nói, không nên khách khí. huyết ảnh tuy rằng là ta thành lập, nhưng huyết ảnh có thể có ngày hôm nay phát triển, toàn bộ kháo các ngươi, ta có trời xanh bảo chứng, huyết ảnh kinh qua lần này kiếp nạn tôi luyện, sẽ nhất phi tận trời, trở thành đại kim hoàng triệu đệ nhất thế lực vân thiên vũ thỏa mãn nhìn hạc thiên nhai chờ người, ra bảo chứng nói, hiện tại ta bắt đầu đối với các ngươi tiến hành thưởng cho. Tuyệt đao, Tuyệt Kiếm, Thương Tâm, Dược Sơn, nay đều là thất cấp đạo tôn cảnh giới cao thủ. Bất quá thất cấp đạo tôn muốn đột phá đạo tiên, ngoại trừ cần khắc khổ tu luyện ngoại, còn cần mượn ngoại lực. Hiện tại ta tiểu ban tặng ngươi môn mỗi người một viên thuế tiên đan, ăn vào thuế tiên đan tối đa thập tiên, các ngươi có thể hoàn thành tối hậu lô sắc. Nói, Vân Thiên Vũ lấy ra tứ khỏa thuế tiên đan, phân biệt tặng cho kích động địa ảnh thương tâm bốn người. Đa Tạ công tử ban thuốc lớn nhất ngọc tượng, biết được Vân Thiên Vũ ban tặng thuế thiên đan, kích động địa ảnh thương tâm bốn người lập tức quỳ xuống, cảm kích nói rằng, được rồi, các ngươi đều đứng lên đi là các ngươi ứng với công lao. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, phóng xuất ra nhất lũ hư tiên lực nâng lên quỳ trên mặt đất ảnh thương tâm bốn người. Lão Hạc, nghe nói ngươi tại độ tam trọng lôi kiếp trúng kích nhị cấp đạo tiên cảnh giới thì bị bị thương nặng, tổn thương hư tiên hạch. Vân Thiên Vũ nhìn sắc mặt trắng bệnh, thương thế không nhẹ Hạc tiên Ngai nhẹ giọng hỏi. Ân. Nếu như điều không phải Linh Lung cô nương xuất thủ tương trợ, hay là ta đã sớm đã chết. Bất quá ta tuy rằng tránh thoát nhất tiếp, nhưng ta hư tiên hạch tổn thương thập phần nghiêm trọng, hầu như rất nan tái khôi phục. Hạc Thiên Ngai nhẹ nhàng gật đầu, có chút buồn bã nói rằng. Hư tiên hạch tổn thương cũng không phải gì đó đại thường, ngươi vô nhu quá lo lắng. Lão Hạc, đây là nhất bình nhỏ tiên linh nũ cùng với một viên Đông Hải tiên quả đan, ăn vào hậu tiểu khả khôi phục ngươi hư tiên hạch. Vân Thiên Vũ tâm ý khẽ động, đem nhất bình nhỏ tiên linh nũ cùng với đánh chết Thiên Hải đại lục cao thủ xong Đông Hải tiên quả đan lấy đi ra, biếu tặng cho Hạc Thiên Ngai. Đa tạ công tử ban thuốc. Hạc Thiên Ngai hai tay tiếp nhận Vân Thiên Vũ ban tặng tiên linh dược cùng biển sâu tiên quả đan, cảm kích nói rằng: "Long Quy, lão Hạc, Dư Hỏa, Linh Lung tỷ, ta còn có một mặt đan dược tên là Thăng Tiên đan." Khả gia tốc tam cấp cùng với tứ cấp đạo tiên giới cao thủ cảnh giới đề thăng tốc độ, tiệu tặng cho ngươi một bá, ăn vào thăng tiên đan. Một năm nội các ngươi đều hữu hy vọng đột phá cảnh giới, tăng cường huyết ảnh thực lực. Vân Thiên Vũ không có keo kiệt tự mình tại chân tiên động phủ trung thu được đang dưỡng, lấy ra ngũ khỏa di đủ chân quý thăng tiên đan, tặng cho huyết linh lung ngũ. Đa tạ công tử. Huyết linh lung ba người cùng với long quy tiếp nhận chân quý thăng tiên đan, cảm kích nói rằng. Ma Thiên Như Tuyết tuy rằng không có giống huyết linh lung đám người đối Vân Thiên Vũ cũng đủ tôn trọng, nhưng chiếm được thăng tiên đan, đồng dạng hướng Vân Thiên Vũ đầu đi cảm kích ánh mắt. Thanh Niu, Kim Giao Long, ta lần này trở về muốn cùng Đại Kim Hoàng tộc Nhất Quyết Thư Hùng, sở dĩ còn cần các ngươi hai đại lục cấp thiên thú to lớn tương trợ, lưỡng khỏa bù đẻ ngân đan tiệu tặng cho các ngươi, ăn vào bù đẻ ngân đan, khả gia tốc các ngươi thực lực để thăng tốc độ tặng cho huyết linh lung năm người ngũ khỏa thăng tiên đan hậu. Vân Thiên Vũ Hiểu tương chính tối đắc lực hai đại giúp đỡ thét lên trước người, tặng cho bọn họ lưỡng khỏa càng thêm chân quý bù đẻ ngân đan. Dương Huyết Linh Lung nhận biết được Thanh Niu cùng Kim Giao Long chính là lục cấp thiên thú, tương đương với ngũ cấp đạo tiên cao thủ thì không khỏi đã hốt nhất khẩu khí, nhìn về phía bọn họ ánh mắt tràn ngập kính nể. Đà tạ công tử. Kim Giao Long cùng Thanh Như vui dạo dự tiếp nhận bồ đền ngân đan, nói lời cảm tạ nói. Đan dược tặng xong, hiện tại tặng vũ khí. Đây là ta đông hải hành trình chiếm được thập kiểu kiện hạ phẩm tiên khí, các ngươi mỗi người chọn nhất kiện thích hợp chính mình tiên khí.